t r ư ơ n g sáu mươi bốn ă m đó vụ án cảnh sát cục tiểu tỷ tỷ vẫn luôn t ạ i an ủi khóc thở không ra hơi bạch trà bạch trà tay bên trong phùng đối phương cho nàng nước nóng đêm hôm nay phát sinh sự t ì n h lại nói một lần tại nghe đến nàng hôm qua buổi tối cũng báo cảnh sát lúc sau tiểu tỷ tỷ giúp nàng liên hệ tối hôm qua cảnh sát nhân dân rất nhanh ngày hôm qua nữ cảnh sát xem xét đi tới biết được nàng lại tao nộ sự t ì n h có chút kinh ngạc vốn dĩ cũng tính toán đi tìm một chuyến ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ngươi đánh đánh ngươi kia một bên bỗng nhiên phải bạch trà mí môi nàng bỗng nhiên có chút sụp đổ trào kia nữ cảnh sát tay người kia cái hàng xóm chúng ta đã để hắn người nhà đem hắn mang về hắn người nhà cũng bảo đảm sẽ không lại xuất hiện này loại tình huống kia cái trần nham đích thật là có tinh thần phương diện vấn đề có bệnh viện tâm thần mở chứng minh đã rất nhiều năm về phần người nói n áo mưa nam còn có hôm nay kia cái không thấy rõ ràng người chúng ta sẽ lại điều tra bạch t r à đáy mắt có một chút tuyệt vọng nàng còn nghĩ nói cái gì nhưng là lại bởi vì thực rõ ràng chính mình suy đoán là phi thường hoang đường thì sẽ không có người tin cho nên cuối cùng túi đầu biểu tình h o a n g hốt nữ cảnh sát thấy thế lại vỗ vỗ nàng bà vai đừng nghĩ lung tung không muốn chính mình dọa chính mình hơn nữa người so quỷ quái đáng sợ nhiều bạch t r à miễn cưỡng giật giật khoe miệng rốt cuộc cũng không thể gạt ra một cái cười chỉ bất quá nàng đống nhiên tâm niệm vừa động ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát người hôm nay tại điện thoại bên trong nói kia cái ca ú ta đương thời không nghe rõ ràng có thể lại cùng ta nói một lần sao nữ cảnh sát gật đầu k i a cái cao ốc chúng ta là m người đi tra xét nhất hạng người k i a cái số điện thoại chủ nhân tại một năm trước liền qua đời k i a cái hào là không hào chủ nhân đích s á t họ tề gọi tề liên nhạc bạch tra nhữ mày nàng không có tại cố bách tuyết danh sách bên trong có nhìn thấy này cái tên thậm chí họ tề đều chỉ có một cái nàng đương thời còn nhìn một chút là một cái quan hệ tương đối bình thường đồng học không có tán gẫu qua ngày chứ hay chát cờ cờ kia một bên nàng cũng vượt qua cố bách tuyết đã nhiều năm đều không có dùng như thế nào qua cờ cơ hồ không lọt d ị cũng không thấy cái gì tin tức ta đương thời muốn cùng ngươi nói liền là cái này sự tỉnh nay cái tề liên nhạc một năm trước đi thế là chết tại kia tòa nhà lớn bên trong cái này sự tình kỳ thật muốn nói lời nói là thuộc về mặt khác một cọc đến nay đều còn không có giải quyết chuyển án mặc dù đối ngoại nói kết án tại một năm trước tháng mười hai năm một hai thời điểm phát sinh qua cùng một chỗ án mạng đương thời án mạng nhân vật chính là một cái nữ sinh một cái tại kia tòa nhà lớn bên trong công tác nữ sinh thật là đúng dịp không khéo nàng xử lý cũng là điện thương này cái chức nghiệp nàng bản nhân cũng là sống một mình sau đó tao nộ g theo dõi kia cái nữ sinh phát hiện chính mình bị theo dõi lúc sau bản ý là tính toán ngày thứ hai đi báo cảnh sát bởi vì nàng cho rằng trốn tại chính mình phòng bên trong là an toàn cùng ngày buổi tối xác thực cũng không có ra cái gì sự t ì n h nàng đương thời muốn xin nghỉ tới nhưng là công ty lại đổi kịp hoạt động kia ngày là không thể xin phép nghỉ nàng chỉ h ả o quyết định trước đi công ty một chuyến chờ buổi trưa lại đi cảnh sát cục b á o á n nói rõ một chút tình huống rốt cuộc nàng cũng chỉ là cảm giác không có chứng cứ chứng minh chính mình bị theo dõi nhưng mà liền tại nàng đến cao ốc thời điểm người liền mất tích còn là công ty báo cảnh bởi vì nhân viên không tại cương vị lão bản rất tức giận lại liên lạc không được dứt khoát trực tiếp báo cảnh sát cảnh sát tại điều tra lúc sau phát hiện k i a cái nữ sinh vào cao úc nhưng là người không thấy lúc sau tại cao úc bãi đậu xe dưới đất phát hiện nữ sinh thi thể là bị thực tàn nhẫn sát hại cánh tay đều rơi này đương nhiên lập tức đưa tới coi trọng nữ sinh sinh phía trước tao nộ còn là thông qua dò hỏi nàng hảo hữu m ớ i biết được đương thời nữ sinh cũng tiết lộ qua nàng hoài nghi theo dõi nàng là cùng công ty đồng sự tề liên nhạc nhưng là tề liên nhạc cùng ngày cũng mất tích chờ đến cảnh sát tìm được tề liên nhạc thời điểm là tại hắn ra phòng vệ sinh bên trong tìm được hắn thi thể tựa như là không cẩn thận dấm tới mặt đất bên trên nước động t r ư t chân đầu túi tại đằng sau bậc thang bên trên tại chỗ mất mạng nhưng là tế liên nhạc kia không tìm được công cụ gây án không cách nào hoàn toàn phán định là hắn giết nữ sinh nhưng có thể tìm tới chứng cứ đều chỉ hướng hắn cho nên không loại bỏ là không phải có người dùng hắn điện thoại làm kịch cố ý hủ do ngươi bạch trà xem lên tới càng thêm lo sợ bất an nữ cảnh sát cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục can đùi nàng ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ còn tiếp tục theo vào này cái vụ án kia như vậy ta đem ta liên hệ phương thức cấp ngươi ngươi có thể thiết t r í thành khẩn cấp điện thoại ngươi ra bên trong người hiện tại có thể lại đây sao ngươi chính mình trụ là quá không an toàn để nhà ngươi bên trong người bồi ngươi một đoạn thời gian sau đó ngươi nghĩ biện pháp đổi cái phòng ở đi đừng có lại trụ kia nhi kia bên trong tiểu khu quá lão rất nhiều công trình đều cũ kỹ bạch trà thấp đầu đánh mở điện thoại vạch đến danh sách bên trên ghi chú vì ba ba người nói chuyện phiếm ghi chép chỉ có chút ít mấy cái vượt ngang c h ỉ n h chỉnh bốn năm 2018 t h á n g chín năm 1033, n g ư ơ i có phải hay không muốn thực tập tiền đủ hoa sao gỡ bẫy không cần ngươi quan tâm 2019 t h á n g một năm 1533, n h a n h qua tết ngươi năm nay trở về sao gỡ bẫy không trở về ba m i ba tia tiền đủ hoa sao ta chuyển cho ngươi điểm nhi gỡ bẫy hiện tại biết đưa tiền trước kia làm gì đi ta mụ chết bệnh thời điểm ngươi tại làm cái gì vợ b ở ít ta không cần ngươi tiền hai nghìn một mươi chín tháng m ộ ư ơ i năm nghìn một ba ba lễ quốc khánh các ngươi phóng giả đi ngươi về nhà sao tiền đ ủ hoa sao vợ b ở ít ngươi có phiền hay không hai nghìn hai mươi tháng một năm ba một ba ba ta xem đến ngươi bằng hữu vọng ngươi như thế nào sẽ thiếu như vậy nhiều tiền ngươi đem ngươi số thẻ cấp ta vợ b ở ít phát xong tiền lương liền còn xong ta cũng không có thiếu bao nhiêu tiền ba ơ ba ta biết ngươi hận ta k h á i ta mấy năm nay tới không trở về nhà còn bỏ lỡ ngươi mẫu thân trị liệu ba ba cũng không nghĩ giải thích nhưng ba ba thật không là có ý phải ở bên ngoài như vậy nhiều năm không trở về nhà ba ba ta đem tiền chuyển cho ngươi ngươi không thể thiếu như vậy nhiều tiền tuyệt đối không nên cho vay ba ba chuyển khoản 2.000 ba ba chuyển khoản 2.000 g ờ bợ ít ngươi thật là phiền ta nói không cần gỡ bợ ít đ ừ n g chuyển ta không sẽ thu ta đã thể không sẽ hoa ngươi một phân tiền ngươi chính mình cầm ngươi tiền tại bên ngoài đi qua đi 2.021 t h á n g 12 năm 1.1 t n n ba ba ngươi gần nhất còn tốt sao năm nay ngày đặc biệt lạnh chú ý giữ ấm không sở hữu nói chuyện p h i m ghi chép liền như vậy nhiều theo nói chuyện phiếm ghi chép bên trong cũng không khó nhìn ra được c ố bách tuyết cùng nhà bên trong quan hệ cũng không hảo thậm chí hẳn là rất tồi tệ khả năng c ố bách tuyết phụ thân không biết bởi vì cái gì nguyên nhân tại bên ngoài rất nhiều năm đều không có về nhà dẫn đến c ố bách tuyết mâu thân bệnh nặng đến chết đều không thấy người c ố bách tuyết cũng rất ít sẽ cùng người nói đến tới gia đình chỉ là tại cực ít tình huống hạ vòng bằng hữu bên trong có như vậy hai đầu có thể đối được phụ thân liên hệ nàng thời gian bên trong một cái liền là năm trước ngày ba mươi một tháng một gỡ bỡ t phiến chết người nào đó đến bây giờ còn tại liên hệ ta thật không biết từ đâu ra như vậy lại mặt năm đó vừa đi chính là như vậy nhiều năm tin tức hoàn toàn không có im lặng thiết chí bạn tốt không thể gặp không thể gặp đối tượng tự nhiên liền là nàng ba ba nàng bằng hữu nhóm đối này đ ề u vòng bằng hữu bình luận chỉ coi nàng là bởi vì cảm tình nguyên nhân còn hỏi nàng cái gì thời điểm nói bạn trai nàng cái gì cũng không trở về sống một mình cùng nhà bên trong quan hệ không tốt thiếu nợ là rất dễ dàng bị để mắt tới bạch tra tại nói chuyện phiếm giao diện nơi xoắn suýt rất lâu tắt điện thoại di động lắc đầu ta ra bên trong người đều đi thế không có việc gì ta trở về cầm đao phòng thân bản chương xong chương sáu mươi lăm nói chuyện phiếm bày tỏ bạch tra cuối cùng rời đi cảnh sát cục chủ quản đem nàng đưa về nhà không làm nàng lại về công ty lão bản cũng nói cho nàng thả ba ngày nghỉ mà lại là cưỡng chế thả ba ngày nghỉ này ba ngày làm nàng xử lý tốt chính mình vật tư chủ quản cũng chỉ có thể an ủi nàng để nàng không nên lo lắng h ả o h ả o điều chỉnh mình trạng thái trở về sau còn là sẽ cho nàng tranh thủ trực tiếp cơ hội bạch tra đưa tiến chủ quản lúc sau một cái người ngồi tại phòng khách bên trong mặt một người sau đó lại cầm lên điện thoại nàng tìm kiếm đến mụ mụ kỳ thật này bên trong ghi chép nàng phía trước cũng xem qua cùng mụ mụ nói chuyện p h i ế ghi chép cũng sớm đã không bạch tra lập xem này cái cũng chỉ là cố ý diễn thành bị chạm tới thân thế đau nhức điểm tại hoài niệm kỳ thực thì là thừa dịp này cái cơ hội tại suy nghĩ cố bách tuyết phụ thân hẳn là là một cái đợi giải tỏa mới nhân vật nhưng là hiển nhiên cha con chi dàn quan hệ không tốt cho nên nàng vừa mới cũng không có liên hệ chủ yếu cũng là sợ phức tạp mặc dù xem lên tới cùng kia cái phụ thân không là rất quen thuộc nhưng là nếu ghi chú còn có thể là ba ba hai cái chữ nói rõ cố bách tuyết bản thân nội tâm còn là có cảm tình cũng thực bình thường có yêu mới có hận như vậy hận phụ thân chỉ có thể là bởi vì đã từng vô kỳ hạn đợi cho nên nếu như gặp mặt lúc sau đối phương phát hiện nàng không là cố bách tuyết kia liền h ỏ n g bét lại có liền là căn cứ cố bách tuyết nhân vật tính cách mặc dù trước mắt phát sinh sự t ì n h phi thường q u ỷ dị đáng sợ nhưng cũng có thể trừ phi đến s ắ p chết nếu không cố bách tuyết tuyệt không sẽ túi đầu liên hệ nàng phụ thân một khi bị phát hiện nàng không là cố bách tuyết gặp phải cái gì hơn nữa bạch trà kỳ thật còn có một cái ý niệm nhưng này cái ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua so với này cái nàng muốn nhìn một chút thân, thân vũ kỳ càng nhiều tin tức giả bộ như không cần thận đụng tới thân thân vũ kỳ vòng bằng hưu nàng tựa hồ vô ý thức tại lật qua lật lại này bên trong đầu cũng không là chỗ trống t i ê u bên trong chia sẻ rất nhiều mỹ thực hoặc giả xinh đẹp tinh xảo trang sức thú đông phối văn tự cũng đều phi thường nhìn rõ này bên trong có một chương đồ liền là bị cố bách tuyết lấy ra làm trang địa đồ vòng bằng hữu là tháng gần nhất có thể thấy được một ngày một điều đều là này đó cố bách tuyết cũng đều điểm q u ả tán nhưng duy độc nói chuyện phiếm ghi chép chỉ là theo sáng sớm hôm qua bắt đầu bạch t r a liền cảm thấy này bên trong không đúng hết lần này tới lần khác lại không tốt cha chỉ là từ trước mắt tới xem này cái thân thân vũ kỳ rõ ràng giống như là cố ý tạo nên tới như vậy một cái tài khoản tiếp cận cố bách tuyết này đó hình ảnh cái gì hẳn là đều là theo người khác kia chuyển đến có thể là cố bách tuyết thường xuyên xem còn là đến t r a cố bách tuyết càng nhiều nhân vật quan hệ nói lên tới kia cái bạn trai c ũ g ọ i cái gì bạch trà trở về nói chuyện phiếm giao diện bắt đầu cấp thân thân vũ kỳ gửi đi tin tức vợ bợ í c ta mới từ cảnh sát cục trở về vợ bợ í c cảnh sát cục kia nữ cảnh sát cùng ta nói cấp ta gửi chuyển phát nhanh địa chỉ nơi đó đi năm phát sinh qua một trận án mạng ta thực để ý cái này sự tình nhưng ta đương thời không có cùng bọn họ nói bởi vì bọn họ cũng không tin ta ta cũng không biết hẳn là với ai nói nhưng ta thật cảm thấy cùng ta người khả năng không là người gờ bờ ít là quỷ thân thân vũ kỳ thật hay giả thân thân vũ kỳ vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy gờ bờ ít bởi vì hôm nay buổi sáng thời điểm k i a cái truy ta người rất kỳ quái hắn xuất hiện thời điểm chung quanh hết thể hào giống như đều biến thành đen ta đương thời điện thoại di động cũng bị quải tựa như là không có tín hiệu d ừ n g một chút bạch trà như là hậu chi hậu giác ý thức đến một cái sự tình gờ bờ ít nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái ta kỳ thật cũng không quá phải nhớ rõ đương thời có hay không có tín hiệu nếu như không có tín hiệu lời nói ta như thế nào cấp ngươi phát tin tức đâu gờ bợ ít ó m lại ta nghe thấy sân thượng kia bên trong có động tĩnh nhưng là chờ ta nhìn sang thời điểm kia bên trong không có bất kỳ ai hơn nữa ta rõ ràng nghe được bước chân thanh liền tại ta sau lưng nhưng là ta quay đầu cũng không có người gờ bợ í kỳ thật hôm qua buổi tối ta liền cảm thấy bên ngoài chăn có người tại nhìn ta gờ bợ í hơn nữa cảnh sát cùng ta nói hàng xóm kia cái trần nam nói là xem đến có một cái áo mưa nam cùng ta về nhà nói kia cái hàng xóm là cái bệnh tâm thần theo rất sớm trước kia liền thường xuyên nói chính mình sẽ nhìn thấy một ít người gỡ bởi nhưng ta cảm thấy có lẽ hắn không là bệnh tâm thần hắn thật có thể thấy cái gì đồ vật đâu thân thân vũ kỳ này dạng thân thân vũ kỳ vậy ngươi gặp qua ngươi kia cái hàng xóm sao có hỏi hắn cụ thể xem đến là cái gì không gỡ bởi không có ta kỳ thật cũng muốn đi hỏi một chút nhưng là ta lại thực sợ hãi thân thân vũ kỳ đừng sợ ta giúp n g ư ơ i nếu không ngươi đi hỏi một hỏi hảo bất quá kia cái người là rất đáng sợ hắn ra bên trong có mặt khác người sao b ạ c h t r a n g một bên cảm thụ được thố tia từ vị trí liền tại chính mình phía sau một bên tiếp tục gửi đi tin tức Hắn nhà bên n t r o g người hảo giống như không cùng hắn ngủ cùng hảo chỗ đi, b ấ t quá bây g i ờ nói là sẽ xem hảo hắn, hẳn là là sẽ sẽ xem hảo t ạ i một hơn i biết hắn hiện tại trở lại ta trở chưa. cũng không hắn Gbx, h nữa ta tương đối để ý là kia cái vụ án ta cũng không nói lên được vì cái gì gỡ bởi liền là ta có phải là không có nói cho ngươi kia cái cảnh sát nói chuyển phát nhanh bên trên số điện thoại là không hảo nhưng là kia ngày ta cùng kia cái số điện thoại tán g u qua gửi đi này một đoạn thời điểm bạch trà là có chút tinh thần m ạ o hiểm nàng căn bản liền không biết kia thông điện thoại trò chuyện rốt cuộc là cái gì nhưng là một mặt chỉ là đóng vai nhân vật căn bản không được nàng cần thiết muốn đi dò xét bảy ngày không biết là bảy cả ngày còn là như thế nào tính tóm lại thời gian tạm không dài không ngắn nghĩ sống sót liền biết được nói này cái phó bản rốt cuộc là cái gì chuyện xưa chỉ có này dạng mới có thể t h a m dò ra tới càng nhiều sống sót quy tắc nếu không liền chỉ biết giống như màn hình nói như vậy chết không minh bạch bạch t r à tại màn hình bên trên nhanh chóng gõ gỡ bẫy nhưng là nói tới rất kỳ quái kỳ thật ta không như thế nào nhớ đến lúc ấy trò chuyện cái gì ta thậm chí nhất bắt đầu đều không nhớ rõ còn có này cái trò chuyện ghi chép gỡ bẫy nếu như kia cái số điện thoại thật là không hảo ta như thế nào cùng hắn trò chuyện nửa cái giờ đâu hơn nữa ta luôn cảm giác ta chính mình ký ức cũng ra một vài vấn đề vợ b ở í ta t nói không ra nhưng ta liền cảm thấy chỗ nào đều không đúng vợ b ở í ta t r ố t cuộc c ứng nên làm cái gì có lẽ ta hẳn là đi miếu bên trong bái nhất bái hữu dụng sao nàng mặt bên trên mang m ở mịt cùng đau khổ hơn nữa bởi vì liên tục tao nổ khủng bố sự kiện lại khóc nhiều lần nàng hiện tại trạng thái là thật xem lên tới phi thường h ỏ n g bét đâu một ngày còn là vàng như nến t i ể u tụy hiện tại đã là bạch như giấy vàng vẫn luôn tại khóc dẫn đến thể nội thiếu nước môi khô nước còn có chút cảm mạo nóng suốt con mắt khóc s ư n g như cái đào tử trên người cũng vô cùng bẩn thân thân vũ kỳ có lẽ có thể thử xem bất quá ta nghe nói có miếu bên trong khả năng sẽ càng không sạch sẽ bạch tra biểu tình có nháy mắt bên trong sụp đổ nhanh chóng t ạ i điện thoại bên trên g õ bàn p h í m v ờ bợ ít kia ta rốt cuộc ứng nên làm cái gì ta cũng muốn theo cảnh sát nói nhưng là bọn họ căn bản không tin ta v ờ bợ ít bọn họ chỉ nói làm ta đổi cái chỗ ở ta chẳng lẽ không muốn sao nhưng là ta thiếu như vậy nhiều tiền ta vẫn luôn còn không t h ư ợ n thân vũ kỳ kia bằng không ta mượn n g u y ê điểm gờ bợ t không cần bạch trà che che mặt lại lần nữa sụp đổ khóc lên mấy lần t h ú c thít đã để nàng tiếng nói trở nên khạc ẳ hẳn thậm chí nước mắt cũng không sao có thể lưu được đi ra chỉ khóc một hồi nhi liền ngồi tại kia bên trong ngốc ngốc xứng sở hảo vậy trước tiên dựa theo mỗi mãn ba mươi nguyệt phiếu tăng thêm một trường này cái nguyệt hiện tại là tám mươi b ố lời nói kia ta hôm nay tăng thêm một trường ngày mai thêm một trường cảm tạ đại gia bản chương xong chương sáu mươi sáu lâm vào ác mộng thân thân vũ kỳ kỳ thật ngươi có thể không cần như vậy m ệ n tìm người khác mượn tiền cũng không có cái gì ta cũng không có nói không để ngươi còn Đại khái là bạch thân thân thân thân thân thân cha xem liếc mắt một cái điện thoại lại không có khí lực hồi phục mặc dù là tại biểu diễn nhưng là cảm xúc đi lên thời điểm cũng là thật mệt bạch cha cuối cùng kéo mọi mệnh thân thể nằm tại xô pha bên trên ngủ điện thoại theo nàng tay bên trong trượt rơi xuống mặt đất nguyên bản hẳn là cùng sàn nhà gạch va chạm phát ra âm thanh lại quỷ dị như là bị người tiếp được đồng dạng sau đó điện thoại trống rông bay lên bị nhẹ nhàng đặt tại cái bàn bên trên phòng bên trong mặt đất bắt đầu xuất hiện ở n g ớ t hơi nước như là k i a một khối bắt đầu mưa a ngươi này cái t u ổ i l ạ như thế nào ngủ đến ngươi thấy được sao ngươi xem đến ngươi bên cạnh tình huống sao ngươi nhanh tỉnh lại ta dựa vào kia cái gì đồ vật thật liền vẫn luôn cùng sao là kia cái áo mưa nam đi ta thảo không là chủ bá này cũng có thể ngủ đến ta thật là p h ú c à lại chết một cái chủ bá kia cái áo mưa nam đem kia cái nam chủ phát cấp giết lời nói nói này cái áo mưa nam giết người nguyên nhân rốt cuộc là cái gì n h a ta cảm thấy là đóng vai kính không chuyên nghiệp vấn đề đi ngươi xem chủ bá nàng như vậy chuyên nghiệp nàng liền vẫn luôn không chết a này nhưng ta trước kia cũng xem qua này cái phó b ả n trực tiếp cũng có người phi thường chuyên nghiệp theo đầu diễn đến đôi nhưng cuối cùng vẫn là bị giết không h i ể u bạch trà là thật mệt mỏi nàng cũng cần thiết muốn nghỉ ngơi lại không nghỉ ngơi nàng thân thể liền nhịn không được nhưng là hảo lệnh a bạch trà tại s o f a bên trên co lại thành một đoàn hốt hoàng gian nàng nghĩ sớm biết hẳn là đi chăn bên trong ngủ nhưng là như vậy lời nói liền lại không quá phù hợp cố bách tuyết hiện tại tinh thần trạng thái thằng đến có trọng lượng áp tại chính mình trên người ấm áp bắt đầu lan tràn ra bạch trà đồng thời còn cảm giác đến mát mẻ hơi nước nàng lập tức như là giật mình nghĩ muốn mở to mắt trong mắt tại trước mắt giật giật nhưng tiếp theo đầu bên trong hảo giống như mông một tầng x ư ơ n g ngủ đồng dạng lâm vào đến c à n g sâu ngủ say bên trong a a ta dựa vào ta dựa vào n à y cái áo mưa nam thật là biến thái đi bạch trà ngủ xem không đến nhưng là phòng phát sóng trực tiếp ống kính cũng sẽ không bởi vì bạch trà nhắm mắt lại mà biến thành đen ống kính sẽ từ đầu đến cuối vây quanh bạch trà người xem đương nhiên có thể xem đến nàng l ệ n h xúc tại một khối thời điểm một cái thân xuyên áo mưa nam nhân thân ảnh dần dần ngưng tụ tại nàng bên người sau đó rời đi lúc trở lại lần nữa tay bên trong cầm chăn trực tiếp đắp lên nàng trên người bạch trà kém chút bị bừng tỉnh hắn liền dỗi ra tay tại bạch trà ngạch gật đầu một cái bạch trà liền lâm vào đến triệt để mê man ta dựa vào da gà ngật đắp lên tới ra nhân nhóm đặt cược có thể đặt cược đánh cược chủ b á còn có thể sống bao lâu này thật là cái biến thai a hắn có phải hay không yêu thích này cái cố bạch tuyết rõ ràng hắn khẳng định là yêu thích cố bạch tuyết nghĩ muốn vĩnh viên đi cùng với n n g bên trong nàng đi tới một cái ca úc nàng không cách nào phân biệt giờ này k h ắ c này nàng là ai nhưng nàng thực xác định này tuyệt không là nàng chính mình bên ngoài mưa rơi lấp đác ngày rất lạnh cóng đến người tay chân băng lanh chết lặng nàng đi vào thang máy thời điểm thang máy bên trong không có mùa h a i sau đó thang máy bỗng nhiên không hề có điểm báo trước đen lại tiếp theo bắt đầu rơi xuống dưới nàng phát ra ngắn mùi rít g à o thanh hoảng sợ thiếp thang máy vách tường nơi này là một tầng mặt dưới cũng chỉ có một tầng bãi đậu xe dưới đất dứt khoát thang máy không là hoàn toàn trực tiếp rơi xuống mà là mang rừng lại chậm rái rớt xuống nàng bắt đầu cầu cứu ý đồ kêu gọi bảo vệ lại đây bảo vệ kia một bên chậm chạp không có trả lời qua một hồi cửa thang máy bị mở ra là một cái nam xem không rõ lắm bộ dáng chỉnh cá nhân đều bị hắc khí bao phủ như là một đoàn bóng đen nàng mừng rỡ kêu lên đối phương tên thế liên nhạc cảm ơn ngươi nàng đi ra thang máy kia cái bóng đen không biết nói cái gì bạch trà nghe không rõ ràng chỉ biết là mộng bên trong chính mình lắc đầu xin lỗi ta nói còn chưa dứt lời nàng liền bị một đau đâm vào bụng bên trong đau đớn cảm giác phi thường chân thực có âm thanh tại nàng bên thai nói ta như vậy yêu thích n g ư ơ i n g ư ơ i vì cái gì không yêu thích ta n g ư ơ i xem ta hôm nay đều tới cứu n g ư ơ i nếu như không có ta ngươi liền sẽ bị vây tại thang máy bên trong điều này dạng tình huống ngươi còn không chịu yêu thích ta sao một đau lại một đau vậy ngươi vì cái gì muốn câu dẫn ta ngươi vì cái gì tổng là đối ta cười ngươi vì cái gì tổng là vụng trộm xem ta ngươi không là cũng yêu thích ta sao đối phương mặt rốt cuộc trở nên có thể thấy rõ ràng kia là một t r ư ơ n g bởi vì mang hưng ơ phấn sắc ý mang v ậ t vẹo phẫn nộ đã trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ mặt hắn giơ cao tay bên trong khảm đau trọng, trọng bù về phía nàng cánh tay c nữ đi đi. hơn nữa này tái ngộ h đây là hôm nay tại cảnh sát cục nghe được kia cái vụ án bạch tra sờ sờ chính mình đầu đầu đau muốn chết cảm mạo tựa như là tăng thêm nàng vén chăn lên đứng dậy tính toán đi mua một ít thuốc sau đó thân thể cứng đờ từ đâu ra chăn a con mẹ nó ngươi rốt cuộc tình ngươi còn biết tình a ngươi biết là ai cấp ngươi đắp chăn sao là kia cái áo mưa nam đại tỷ ngươi lại như thế nào ngủ đến a bạch tra kỳ thật không cần nhìn màn hình đều biết là ai cho nàng đắp chăn nàng giả bộ như không biết chỉ là hoảng sợ xem kia cái chăn thân thể bắt đầu phát run sau đó nàng có chút sụp đổ la lên là ai rốt cuộc là ai ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta rốt cuộc là nơi nào t r e o chọc phải ngươi nếu như ngươi muốn giết ta ngươi liền trực tiếp giết ta được không ta cầu cầu ngươi và không liền cấp ta một cái thoải mái nàng tuyệt vọng hò hét khàn cả giọng không là ngươi này không là tại khiêu khích sao đ ố n g nhiên thêm diễn chủ bá ngươi n h i ê u ta vốn di đánh cược ngươi có thể sống đến ba ngày sau nhưng mà chung quanh hoàn toàn yên tĩnh cũng không có người xuất hiện nhưng bạch trà cảm giác đến thố tia từ vị trí cách chính mình xa một ít đối phương đứng tại cửa ra vào sau đó xuyên cửa mà qua dừng lại tại cửa bên ngoài cho nên nàng lời nói là hữu dụng đối phương tựa như là thật vô cùng vô cùng yêu thích nàng đến mức trước mắt tới nói cũng không có biểu hiện ra muốn tổn thương nàng ý tứ mặc dù kỳ thật đã tạo thành rất lớn tổn thương cho nên áo mưa nam cùng tề liên nhạc lại không là một người bạch trà bỗng nhiên trong lòng k h é động cảm thấy này là cái thời cơ nàng lấy ra điện thoại tại do dự m ờ mịt cùng đau khổ bên trong cuối cùng dãy rủa điểm mở một cái người ảnh chân dung vợ b ợ ít ngươi tại sao thiếu nợ một còn có một chương ngày mai thêm ta án hậu trường thống kê xem tổng số hậu trường hẳn là là ngày thứ hai tăng thêm h ô m qua số phiếu bản chương xong chương sáu mươi bảy còn hận hắn sao đối phương rất nhanh trở về tin tức ba ba ta tại ba ba như thế nào ba ba có phải hay không ra cái gì sự t ì n h còn là có cái gì yêu cầu ngươi cùng ta nói ba ba ngươi rốt cuộc chịu liên hệ ta bạch t r a lại lần nữa đau khóc thành tiếng nàng nhắm mắt lại tắt điện thoại di động ném sang một bên tựa hồ là không biết nên nói cái gì nhưng là đối phương còn tại không ngừng phát tin tức thang đến một cái trò chuyện đánh tới bạch t r a nhìn hướng điện thoại trò chuyện ánh mắt lấp lóe tại vô tận xoắn suýt cùng đau khổ bên trong chậm rãi cầm lấy điện thoại bạch t r a tay run run cuối cùng còn là đẻ xuống nghe nhưng mà hai người ai đều không có lên tiếng có lẽ là không biết như thế nào mở miệng bạch t h a chưa ngấy lần miệng cũng không có cách nào nói ra lời tiểu tiểu tuyết cuối cùng còn là kia đầu cố phụ trước mở miệng hắn thanh âm khẳng h ẳ n nói tới nói lui có chút nói lắp điện thoại bên trên biểu hiện ra đối phương k i a m ộ t bên mạng lưới không tốt thanh âm nghe lên tới cũng có chút lịch ta người người rốt cuộc chịu liên hệ ta ta ba ba hảo vui vẻ cố phụ nói năng lộn xộn bạch trà vẫn là trở mặc nàng như là không biết nên nói cái gì cho phải bộ dáng kỳ thật nàng trong lòng đối này loại tiết mục có điểm phiền có cái gì hiểu lầm không thể nói thẳng ra đâu nếu vốn dĩ liền là thân nhân đặc biệt cố b á c h tuyết rõ ràng cũng là chờ mong phụ thân kỳ thật cũng còn là yêu đối phương hết lần này tới lần khác không lên tiếng dùng khó nghe như vậy lời nói đả thương người mấy năm đều không liên hệ đối diện cũng là có khổ tâm lời nói vì cái gì không giải thích đâu nhưng nàng hiện tại là cố bách tuyết bất quá kỳ thật nàng tương đối hiếu kỳ là chân chính cố bách tuyết rốt cuộc đi đâu vì cái gì sẽ từ người chơi tới đóng vai là chết sao bởi vì bị quỷ quái c u ố n thân cuối cùng tại bảy ngày sau đó chết đi nếu là như vậy hay không đã từng thật tồn tại qua cố bách tuyết này cá nhân nàng sắp chết phía trước có n g h ĩ qua muốn cùng nhà bên trong người liên hệ sao bạch t r à cuối cùng còn là không thanh thán khẩu khí biểu tình xem lên tới bình tĩnh rất nhiều thanh âm còn mang xoan mũi cùng khăn khàn mở miệng n g ư ơ i ta nàng há miệng thầm nghĩ xin lỗi đáng tiếc mấy lần há miệng cũng không có cách nào nói ra nàng mặt bên trên lại lần nữa lộ ra một tia không h i ể u cùng đoán h ậ n lúc trước ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy lâu không trở lại nàng vẫn là đem này câu lời nói hỏi lên như vậy nhiều năm tới nàng rốt cuộc đem này câu lên tiếng ra bạch t r à đau khổ nhắm mắt lại nước mắt lại bắt đầu rơi xuống cố phụ kia một bên rơi vào chân mặc nhưng cũng có thể nghe được hắn đồng dạng để nén tiếng khóc mặc dù thực tạc thật lâu kia một bên bỗng nhiên cúp điện thoại bạch trà mí môi đáy mắt lại lần nữa hiện ra thất vọng cùng tức giận sau đó liền thấy hắn phát tới một điều tin tức ba ba thực xin lỗi ta lưới không tốt ba ba ta lúc trước không là có ý muốn rời đi ta đương thời ta tại công trường bên trên lúc làm việc công trường đương thời ra sự t ì n h ta bị thương tổn thương thực trọng ba ba ta thành thực vật người công trường sợ người nhà nháo sự liền không có nói cho các người biết liền là ngươi đại học kia bốn năm ta tỉnh lại sau nghĩ ngươi này bốn năm cũng không như thế nào về nhà hẳn là nhưng là là ta có lỗi với ngươi mụ ba ba ba t h ba, thực xin lỗi. Ta ba, ba thở. thật không là cố ý ba ba thật xin lỗi ba ba ta cũng không cầu ngươi có thể tha thứ ta nhưng là ba ba thật rất yêu ngươi cũng nghĩ lại tiếp tục yêu ngươi ba ba hôm nay là ngươi sinh nhật ngươi quá đến như thế nào dạng bạch trà cũng đã lệ rơi đầy mặt ngồi tại mặt đất bên trên ghé vào cái bàn n g ẹ n ngào khóc giống chờ đến lại là nhất ba cảm xúc phát tiết xong nàng mới kinh ngạc nhìn không trang đối diện vẫn luôn tại đưa vào bên trong cuối cùng lại đều bình tĩnh lại cái gì tin tức cũng không có phát tới đ ố n g nhiên một cái tin tức đánh đi vào thân thân vũ kỷ ngươi đừng khóc ta dựa vào ngoa tạo thân thân vũ kỷ không trang này điều tin tức bắn ra tới nháy mắt bên trong thực sự là làm người r á c sợ nổi da gà bạch tra cũng cảm nhận được thố tia từ vị trí lại từ cửa ra vào chuyển qua môn bên trong liền tại nàng phía sau đứng nàng chỉ giả bộ như không biết xem đến kia điều tin tức thời điểm xứng sờ nhất hạ sau đó điểm mở đánh một hàng chữ gửi đi vợ bợ ít làm sao ngươi biết ta tại khóc thân thân vũ kỳ ngươi như vậy lâu đều không trở về ta tin tức ta lo lắng đoán ngươi còn thật khóc đừng sợ sẽ không có việc gì bạch trà giả bộ như tựa như là tin này cái giải thích lại hoặc là bởi vì tinh thần không tốt cũng không có đi suy nghĩ truy cứu vợ bợ ít không là bởi vì sợ hãi ta chỉ là không biết ta hiện tại thực m ở mịt bạch trà cảm thấy chính mình thật bề bộn nhiều việc diễn xong này một bên diễn k i a m ộ t bên vợ bợ ít ta có phải là không có đã nói với người ta ra bên trong sự tình thân thân vũ kỳ ân không đã nghe ngươi nói như thế nào vợ bợ ít ta có một cái phụ thân ta tiểu thời điểm tại ta ấn tượng bên trong ta ba ba mụ mụ đều rất yêu ta n à y là bạch trà nói bựa nhưng dù sao chỉ cần không công khai nói cái gì chuyện cụ thể không sai biệt lắm đều có thể bộ hơn nữa căn cứ cố bách tuyết tính cách cũng không khó suy đoán nàng tiểu thời điểm hẳn là còn tính là hạnh phúc cho nên tính cách tương đối đại đại liệt liệt, nhưng cũng có thể tại trưởng thành quá trình bên trong gặp phải một ít sự tình nhân m à bồi dưỡng nàng mất cảm gỡ bởi nhưng là sau tới bỗng nhiên có một ngày hắn biến mất vô tung vô tích đặc biệt là tại ta mụ mụ bệnh nặng ta như thế nào đều liên lạc không được hắn gỡ bởi đương thời chung quanh còn có người nói nói ta ba có phải hay không không quan tâm ta cùng ta mụ chạy tới khác địa phương cùng người khác qua vơ bơ ít đặc biệt chờ đến ta mụ cấp cứu vô hiệu tử vong thời điểm ta thật rất hận hắn vơ bơ ít nhưng là ta không lý giải là hắn vì cái gì vẫn luôn không chịu theo ta giải thích nhưng phàm hắn có thể cùng ta nói một cái lý do ta có lẽ liền sẽ không như vậy hận hắn vơ bơ ít ta hiện tại biết hắn vì cái gì đi ta cảm thấy rất buồn cười lại cảm thấy rất đáng buồn thân thân vũ kỳ vậy ngươi còn hận hắn sao bạch tra t h ầ n g h nếu là nàng nói hận lời nói thân thân vũ kỳ muốn đem nàng phụ thân cấp giết sao vơ bơ t Ta không bạch i ế lẽ ta trà xem này câu lời nói mới nhớ tới phó bản mới vừa tiến vào thời điểm đối phương liền hỏi qua nàng thứ bảy muốn hay không muốn ăn thịt nướng nói khởi đến khi đó kia cái ngữ khí bạch trà còn cho rằng hai người bọn họ tại hiện thực bên trong cũng là bằng hữu đâu không đúng thật kỳ quái bạch trà tử tế trở về suy nghĩ một chút hai người nói chuyện phiếm ghi chép luôn cảm giác chỗ nào không đúng nàng tay bên trên ngược lại là không có rừng Vợ bẫy muốn gặp mặt sao nhưng ta hiện tại quá chật vật hơn nữa ta xác thực có cân nhắc muốn hay không muốn đổi cái địa phương nhưng là nếu như ta thật là đụng quỷ mà không là người đổi chỗ cũng không hề dùng đi gặp mặt cũng không cần thấy mặc dù tạm thời còn không có b ả n ra tới chỗ nào có vấn đề nhưng bạch trà giờ phút này trong lòng còn là tại cao độ cảnh giác thân, thân vũ kỷ ngươi thử xem n i ệ m kinh đâu đích xác bị chuyển rời chủ đề cùng lần trước đồng dạng rất dễ dàng liền chuyển rời chủ đề bạch trà đáy lòng âm thầm suy nghĩ còn là là lạ một hồi nhi còn có một chương tăng thêm bản chương xong chương sáu mươi tám tử vong t i n dữ bạch trà đau đầu lợi hại cảm bạo mang đến sốt nhẹ xa so với đơn thuần phát sốt muốn khó chịu cũng họng cũng câm nói không ra lời nàng thì thật rất muốn ra ngoài mua cái thuốc nhưng có lẽ đối với cố bách tuyết tới nói hiện tại chỉ nghĩ bãi lạ không biện pháp nàng cuối cùng đứng lên n ố c trệ đem chăn bắt được phòng ngủ bên trong cởi áo k h á c xuống nằm vào đi ngủ mệt mỏi thật mệt mỏi nàng thân thể thật chịu không nổi này dạng g à y vỏ lại ai đông lạnh lại không ngủ còn không ăn cơm nàng lại ngủ lại còn có thể ngủ đến kia câu lời nói ta đã nói m ệ t m ỏ i này cái gọi bạch trà chủ bá rất lợi hại ta nhìn một chút nàng trang chủ hảo giống như mới chơi một cái phó bản thế mà liền đến f chín kia hẳn là là bê cấp đánh giá đi thật hay giả cho nên ngủ chẳng lẽ cũng có thâm ý chẳng lẽ tại ngủ mơ bên trong sẽ làm cái gì mộng nằm mơ thấy manh mối sao nhưng là mộng cảnh bình thường là rất dễ dàng bị quân lấy đi ta vẫn cảm thấy nàng không hợp thói thường bên cạnh chủ bá nhóm đều còn tại cố gắng sinh tồn tìm manh mối tìm được sống sót đi biện pháp bạch trà phóng phát sóng trực tiếp trực tiếp trực không biện pháp nàng thân thể vốn dĩ liền không có người khác có thể n à o này một giấc liền không có người q u ấ y r à y nàng chờ bạch trà tỉnh lại thời điểm đốt đã l u i ra một thân mồ hôi rất khó chịu nhưng là đầu còn là rất đau nghẹt mũi lợi hại cúng họng cũng bắt đầu đau bên ngoài ngày cũng đen rất tốt mỹ hảo sống về đêm bắt đầu bạch trà đau khổ lại nhắm mắt lại đầu thật thực đau nhức cảm bạo lưu nước m u i cái gì khó chịu nhất nàng tại giường bên trên dãy r u ộ n một hồi nhi rốt cuộc không thể không đứng dậy cấp chính mình đi đốt cái nước thuận tiện làm điểm cơm ăn thật không được lại chuyên nghiệp cũng không thể một điểm cơm đều không ăn kéo tới hiện tại mới ăn、cơm. đã là nàng lớn nhất thực h ạ sinh bệnh thời điểm chỉ cần đúng hạn ăn cơm h ả o rất nhanh bạch cha đánh mở ấm nước nóng lại từ tủ lạnh bên trong tìm được trứng gà cùng mì sợi hạ cái hành thái mì trứng gà tích mấy dọn dầu rừng tuy nói n g h ẹ t mũi không rất có thể ngửi được nhưng là một m bữa cơm xuống đi cái mũi liền hơi chút thông đ i ể m khí nhi người cũng cảm giác tinh thần không thiếu tối thiểu thân thể ấm lại bạch cha một bên cầm lấy chịu giấy lau cái nước mũi một bên cầm lấy điện thoại điện thoại đã không điện nàng lại đi phòng ngủ bên trong đem sạc tin cám t ư ợ n g v â phần từ đầu đến cuối kia cái đứng tại chính mình phía sau thân ảnh, bị nàng hoàn toàn không thèm đếm bạch Trà trực tiếp liền sạc tin đưa di động khởi động máy mới vừa khởi động máy có điểm tạp rất nhanh thượng đầu bóp bút liền bắt đầu xuất hiện một đống lớn tin tức có hai ba liều điện thoại chưa nhận là a thành phố công an cục bạch Trà sững sờ nhất hạ tại mờ mịt cùng thấp thỏm bên trong điểm mở điện thoại chưa nhận trở về gọi trở về nàng vốn dĩ mới vừa nghỉ ngơi tốt tinh thần lại bắt đầu xuất hiện ba động uy ngươi hảo ngươi hảo bạch cha thanh â m chẳng hẳn cơ hồ không phát ra được thanh â m nào các ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta ta không có thu được nàng nói thực g a n a n à ngài liền là cố nữ sĩ đi ngươi hảo chúng ta là a thành phố công an cục cảnh sát hình sự đại đội ta cảnh hào là là này dạng chúng ta hôm nay buổi chiều 1 7 t i bảy h n ă phút tại ngoại ô phát hiện một cỗ thi thể tựa như là ngài phụ thân thông qua khôi phục điện thoại tin tức được đến ngài liên hệ phương thức nhất bắt đầu không liên hệ đến ngài chúng ta còn tại suy nghĩ biện pháp bạch t r à trong mắt hơi co lại có chút mở mịt lại khiếp sợ ngốc tại kia bên trong nàng như là không có nghe rõ đối diện tại nói cái gì đồng dạng nháy mắt bên trong c h ỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại ngồi đều ngồi không yên ngươi nói cái gì nàng vốn dĩ thanh âm liền rất khó phát ra tới giờ phút này nói ra kỳ thật chỉ có nàng chính mình có thể nghe rõ không tốt ý tứ cô nữ sĩ ta không có nghe tiếng ngươi tại nói cái gì là này dạng nếu như ngài thuận tiện lời nói hiện tại tới một chuyến đi địa chỉ là bạch tra nói một tiếng hảo nhưng còn là chỉ có nàng chính mình có thể nghe rõ nàng cúp điện thoại ngồi yên tại kia bên trong nàng không biết ngồi ở đằng kia phát bao lâu nốc đ ỗ n g nhiên mánh một cái hồi thần cầm lấy điện thoại cùng áo khoác liền xông ra ngoài này lúc bên ngoài đã là hàn phong lạnh t h ấ u xương bầu trời trở nên đông trầm dự báo thời tiết lộ ra bày ra tương lai ba ngày đều có mưa cắt tuyết bạch trà xe điện còn tại công ty nàng tại lầu bên dưới mở mịt một lúc sau ngay lập tức hướng tiểu khu cửa ra vào chạy tới gió lạnh bên trong chạy vội làm nàng gương mặt bị gió thổi đến sinh đau rất nhanh liền cóng đến phát hồng nhưng nàng vô c h i vô giác nhanh chạy tới cửa thời điểm nàng rốt cuộc có chút không chạy nổi dừng lại che lại trái tim đại khẩu t h ở dốc nàng bản nhân thân thể tố chất thật không tốt tim đập tốc độ quá nhanh người đều muốn không kịp thở gió lạnh không ngừng từ miệng bên trong rót vào ngực bụng nàng chậm rãi ngồi sổm mặt đất bên trên đem đầu chôn tại đầu gối bên trên theo người ngoài xem tới nàng nàng là bị thương nàng chính mình biết nàng liền là dựa vào này cái cơ hội chậm rãi thể lực quá kém cố bách tuyết thân thể tố chất như thế nào dạng nàng không biết nhưng là khỏe mạnh thân thể dù sao cũng so nàng cường h ả o tại này hai ngày vốn dĩ tinh thần liền không tốt cũng sinh bệnh thân thể trạng thái không tốt cũng còn tại bình thường giải thích phạm vi bên trong chờ đến trái tim dần dần bình phục lại bạch tra này mới đứng lên n à y lúc đã là buổi tối tám giờ hai mươi phút tiểu khu bên trong căn bản liền không có người mùa đông vốn dĩ đen cũng sớm nàng kéo mọi mẹ thân thể đi ra tiểu khu đón một chiếc xe tại chờ xe quá trình bên trong nàng không ngừng gặm móng tay móng tay đã bị nàng gặm đến chọc không thể lại gặm nàng liền đổi thành c ắ n đầu ngón tay tại ngón tay bên trên lưu lại một cái lại một cái dấu răng mặc dù như thế cũng không thể làm dịu nửa phần nàng trong lòng lo lắng nàng tại tại chỗ không ngừng xoay quanh dậm chân không ngừng xem điện thoại cũng không biết nói tại nhìn cái gì t h ẳ n g đến một đoạn thời khắc nàng đ ỗ n g nhiên tay run run chạy nước mắt đánh mở điện thoại danh sách điểm mở ghi chú vì ba ba hào hữu bạch t r à gắt gao c á n tay thanh âm đã không phát ra được cái gì tiếng khóc bên ngoài nhiệt độ là âm nước mắt chạy xuống tới lúc sau rất nhanh liền tại lông mi bên trên kết hạ băng lại bị ấm áp nước mắt một lần nữa xe rốt cuộc đến bạch trà lên xe tài xế theo kính chiếu hậu xem nàng trạng thái không đúng đi lại là công an cục nói ngươi không sao chứ là nhà bên trong người g i a sự tỉnh ngươi đừng vội nha cô đ ư ơ n g đừng c ắ n chính mình bạch trà như là rốt cuộc bừng tỉnh như vậy nhìn hướng đối phương ai này năm tháng đều có không dễ dàng địa phương bên ngoài bây giờ kết băng bất quá ngươi yên tâm ta mau chóng mang ngươi chạy tới tài xế lâu dài đón người liếc mắt liền nhìn ra tới bạch trà trạng thái liền ra tiếng an ủi bạch trà được đến tới tự xa lạ người thiện ý như là sở hữu cảm xúc đông nhiên tìm được mới phát tiết khẩu đồng dạng nàng khóc nói ta ta ba ba chết có lẽ là rốt cuộc kêu lên hai chữ kia nàng sụp đổ b ụ n g mặt không ngừng lặp lại ta ba ba chết hắn như thế nào sẽ chết ta không có ba ba ta liền ba ba đều không có tài xế nghe vậy lâm vào trầm m ặ t hắn rất nhanh lại thán cầu khí nếu như ngươi ba ba tại này g có linh lời nói nàng không sẽ nghĩ xem đến ngươi như vậy đau khổ nói hắn mắt bên trong cũng hiện ra một tia đau khổ đáng tiếc này câu lời nói cũng không thể đưa đến cái gì quá nhiều an u ủi tác dụng tài xế cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ hào yên lặng lái xe cảnh sát hình sự đại đội đến ghi nợ một lại một thêm một chương ngày mai còn bản chương s n g chương sáu mươi chín tử vong thời gian bạch t r à lảo đảo xuống xe thậm chí bởi vì mặt đường kết băng còn trượt một phát hung hăng ngã tại mặt đất bên trên tài xế hạ nhảy một cái trực tiếp theo ghế lái bên trên xuống tới không có sao chứ cô nương không là ngươi đừng như vậy gấp gáp hắn tiến lên đây đem bạch trà đỡ lên tới lại giúp nàng chụp nhất hạ trên người dính vào tuyết đi thôi ta đỡ ngươi đi vào đi bạch t r à nhìn hướng hắn con ngươi bên trong mãn là yếu ớt cùng bất lực tài xế là cái trung niên nam nhân sắc mặt tái nhuận thần sắc ngốc trệ như là mệt mỏi rất lâu không có tinh thần đồng dạng lại lại dẫn thương tiếp xem nàng ngươi cẩn thận một chút ngươi này ngã đến nhiều làm nhân tâm đau tài xế nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm nói một câu đỡ nàng đi vào thương quan nhân viên lập tức đi lên tìm hiểu tình huống ngài liền là cố nữ sĩ là đi mời đi theo ta bạch trà vì thế đẩy ra tài xế tay vội vàng đuổi theo kia cái người tài xế đứng tại chỗ châm mặt chầm mặc nhìn chằm chằm nàng bóng dáng quanh thân mơ hồ bao phủ một cổ cái bóng làm hắn biểu tình dần dần thấy không rõ lắm thẳng đến có người chụp hắn nhất h ạ thiên sinh ngươi cùng vừa mới kia vị nữ sĩ là cùng một chỗ sao tài xế hồi thần gãi gãi đầu không là ta chỉ là nàng đón xe tài xế xem nàng ngã một phát ta dịu nàng đi vào vậy ngài còn đĩnh người thiện bất quá chúng ta chỗ này nhân viên không quan hệ cũng không cần lưu thêm tài xế lập tức cười cười liền vội vàng gật đầu là là ta lúc này đi một bên hướng ra ngoài hắn một bên nhịn không được lẩm bẩm thật là kỳ quái hắn bình thường cũng không là như vậy nhiều sự như người như thế nào vừa mới liền đau lòng như vậy kia cái cô nương nghĩ, nghĩ chính mình lão bà hai tử nếu là chính mình không tình huống lập tức cũng có thể hiểu được Ai, ta xác thực thiệt lương bạch trà tự nhiên không biết sau lưng này đó đối thoại nhưng là theo lên xe thời điểm nàng liền cảm giác đến áo mưa nam thượng này người tài xế thân cho nên tại xe bên trên nàng cũng là cố ý nói những cái đó lời nói kia cái xoay quanh tại đầu góc bên trong ý nghĩ làm nàng nếm thử thăm dò nhất h ạ đến bất quá hy vọng cố nữ sĩ ngươi làm h ả o tâm lý chuẩn bị bạch trà xem đến che kín vải trắng thi thể vải trắng từ đỉnh đầu bị sốc lên lộ ra một chương bị phao hơi trắng bệnh bành trướng mặt đối phương mặt đã không rất có thể nhận ra nguyên bản bộ dáng chỉ lờ mờ nhìn ra được bản liền tương đối giản mua tóc là hoa dâm cố nữ sĩ xin hỏi này là ngài phụ thân sao người nhà tổng muốn c h ấ c nhận nhất hạ thi thể mặc dù bọn họ căn cứ tin tức t r a được sẽ không có sai bạch t r à tâm nghĩ nàng nào biết được này có phải hay không không quản nàng liền chỉ ngơ ngác yên lặng rơi lệ không nói một lời cảnh sát bên cạnh bất đắc di l i ỡ i nhau bất quá này loại tình huống cũng không cảm thấy kinh ngạc căn cứ chúng ta điều tra phụ thân ngài đại khái xuất là tại hôm qua lúc chiều bên ngoài trời mưa xảy ra tai nạn xe cộ chết mất hôm qua bạch t r à rốt cuộc động nhất hạ nàng nhìn hướng cảnh sát ngươi nói hắn hôm qua liền chết c ả nếu h s như n h n g phụ p phán sơ đ thân hôm qua liền chết hôm nay là ai cho nàng đánh điện thoại nàng mặt bên trên mở mịt càng thêm rõ ràng hảo ra hỏa không sẽ lại có một cái quỷ hồn đi không đến mức ta hoài nghi ngày hôm qua cái áo mưa nam trên người dính nước có khả năng liền là giết người sau h ả o giống như cũng không phải không này cái khả năng nhưng là hắn vì cái gì muốn giết cố bách tuyết phụ thân khác chủ bá kêu bên trong như thế nào không có này điều tuyến không thấy được còn có bên nào bị thông báo nói phụ thân chết chủ bá này một bên là đơn độc tuyến a cố nữ sĩ ngài xin nén bi thương thấy bạch trà không nói lời nào pháp y chỉ h ả o mở miệng bởi vì hiện trường xác thực có qua xảy ra tai nạn xe cộ dấu vết nhưng là không xác định là bởi vì ngày mưa đường trượt người phụ thân chính mình ngoài ý muốn ra sự tình vẫn là có người gây chuyện bỏ trốn hôm qua lúc chiều hạ qua mưa buổi tối lại hạ một đêm tuyết cho nên hắn tại kia chết bạch cha đánh gây hắn một bên cảnh sát nói nói tại á thị thành ngoại ô bên ngoài một cái vứt bỏ nhà máy gần đây ven đường kia vùng biên cương thế tương đối thấp nhất hạ mưa liền sẽ nước động trước mắt phán đoán là ngươi phụ thân gặp hai nạn xe cộ lúc sau bộ mặt trực tiếp vùi vào nước bên trong dẫn đến ngạt thở m à chết bất quá tạm thời cũng còn không xác định trên người phải chăng còn có khắc chí mạng tổn thương cho nên hắn là n g o ạ i ý muốn vẫn là bị người đâm chết bạch trà hai mắt đỏ bừng xem hắn chúng ta chính tại điều tra nay một bên cũng cần ngài phối hợp còn mời ngài nén bi thương bạch trà môi run dày mấy lần mọi mệnh mà tuyệt vọng hai mắt n h ắ n nghiện gật gật đầu các ngươi cha đi ta đều phối hợp Nói xong, nàng thất hồn thất l ạ cảnh phách c xoay người.、Cảnh、sát bên cục ạ n liền vàng h vội i t bên trong có hơi ấm so nàng trụ kia cái cũ kỹ đơn nguyên lâu bên trong đầu cường nhiều nàng thuê kia cái phòng ở không có hơi ấm cố bách tuyết này hai ngày cảm xúc cán lý thuyết lại tương đối sụp đổ trạng thái làm sao lại nghĩ đến muốn đi mở điều hòa cho nên bạch trà cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn đây cũng là nàng đi công ty nguyên nhân dù sao kia đều so kia cái nhà bên trong ấm áp c ô nữ sĩ nói một chút n g à i tên bạch trà nghe vậy uống một ngụm nước nóng thấm dọn g một cái khôi phục một điểm thanh âm c ô bạch tuyết xuất sinh tháng ngày, năm tháng này g 1997 n ă một t nghìn chín trăm chín mươi bảy năm tháng một mươi hai hai mươi tám cảnh sát hơi xứng sở hôm nay liền là tháng một mươi hai năm h n i mươi tám báo nhất hạ n g à i hiện tại địa chỉ còn có ngài gia đình địa chỉ phụ thân ngài ở tại kia bạch trà nhắm con mắt lắc đầu ta hiện tại trụ vinh an tiểu khu sáu hào lâu hai đơn nguyên bảy trăm linh một về phần ta ba ba nàng mở mắt ra mợ mịn nói hắn vì cái gì sẽ đến a thành phố cố bách tuyết nhà bên trong cụ thể địa chỉ nàng không biết bất quá biết đối phương là cùng tỉnh c thành phố người cho nên á n lý thuyết cố bách tuyết phụ thân cũng hẳn là tại c thành phố cảnh sát cũng bị hỏi đến ách chúng ta có điều tra qua người chết xung quanh tình huống hắn hiện tại là tại a thành phố một cái công trường làm việc chúng ta đã để người đi liên hệ kia một bên nói xong đối phương có chút không hiểu xem nàng ngài không biết sao bạch t r à sụp đổ lắc đầu ta không biết ta ta nàng đức quãng lời nói không có mạch lạc giảng thuật nhất hạ nàng cùng phụ thân chi gian mâu thuẫn chúng ta đã nhiều năm chưa từng gặp mặt ta cho tới bây giờ đều không có lý qua hắn ta ta hận hắn nhưng là này lời nói lại dẫn tới một trận thở dài hắn thật là chiều hôm qua chết sao bạch t r à đ ỗ n g nhiên ngừng lại tiếng khóc tiến lên một phát bắt được k i a cái tại làm ghi chép cảnh sát tay vậy tại sao hôm nay buổi trưa hắn còn gọi điện thoại cho ta đâu g ọ n nói rơi xuống t r u n g quanh dâng lên một cỗ hàn ý bản chương s o n g chương bảy mươi vạch mặt k i a cỗ hàn ý lan tràn ra bạch trà chỉ cảm thấy lạnh thấu xương mấy cái cảnh sát đều vô c h i vô giác ngươi là nói các ngươi hai cái hôm nay còn trò chuyện có thể làm ta xem nhất hạ trò chuyện ghi chép sao bạch trà gật đầu lấy ra điện thoại điểm mở nói chuyện phiếm giao diện sau đó nàng sững sờ nhất hạ nói chuyện phiếm giao diện bên trong căn bản sẽ không có ngày nay nói chuyện phiếm ghi chép phản phất bị người xóa sạch sẽ lại hoặc giả theo chưa xuất hiện làm sao có thể chứ ta hôm nay thật cùng hắn liên hệ ta gần nhất bị người theo dõi ta thực sợ hãi ta liền cùng hắn liên hệ bạch trà không ngừng đổi mới t r ọ n g lui thậm chí một lần nữa đăng nhập nhưng là nói chuyện phiếm giao diện bên trên căn bản cũng không có ngày hôm nay những cái đó đối thoại cũng không có kia điều trò chuyện ghi chép mấy cái cảnh sát có chút khó khăn nhìn nhau nữ cảnh sát tiến lên đây lại một lần nữa ôm lấy bạch trà nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng an ủi nàng bạch trà tránh ra khỏi gian nan nói nói ta thật sự có cùng hắn nói chuyện phiếm ta vốn dĩ nàng đ ỗ n g nhiên như là ý thức đến cái gì biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ nàng cứng ngắc chậm rãi cơ hồ có thể nói là một tấc một tấc túi đầu xuống đánh mở điện thoại danh sách tay run run hung hăng đẻ xuống vợ bợ ít là ngươi đi ta dựa vào ngươi tại làm cái gì màn hình hoảng sợ bởi vì bạch trà gửi đi tin tức đối tượng là thân thân vũ kỳ không đến mức không đến mức hôm nay mới ngày thứ hai ngươi cái này muốn cùng người vạch mặt sao nhưng bạch trà còn tại từng chữ từng chữ gõ vợ bợ ít có phải hay không là ngươi vợ bợ ít ta tử tế nghĩ nghĩ ta căn bản không nhận thức ngươi ngọa tào ngươi tại nói cái gì c h ờ chút ta vớt một vớt phía trước nói chuyện phiếm ghi chép bên trong có cái gì bí mật không muốn người biết để lộ ra tới rồi sao nhưng là thân thân vũ kỳ nói không là nhận biết rất nhiều năm s a u gờ bởi từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cùng ta nói ngươi sẽ bồi ta vì thế ta liền bắt đầu gặp phải kỳ quái đồ vật bạch t r à vẻ mặt mang hận ý cùng đau khổ lại có xoắn suýt cùng bất lực gờ bởi ta cùng ngươi nói xong ta ba ba tình huống hắn liền chết gờ bởi ta đương thời tiếp vào hắn điện thoại khóc rất lâu ngươi không hiểu ra sao liền nói đứng khóc ngươi nói ngươi là đoán ngươi là đoán còn là xem đến gờ bởi vì ngươi liền là quỷ. ngươi rốt cuộc là ai một điều tiếp một điều tin tức phát ra ngoài bạch trà con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi đáp lại nàng theo như lời lời nói bên trong kỳ thật còn có rất nhiều lỗi thủng lo diệt không thông địa phương nhưng cố bách tuyết vốn dĩ cũng không là một cái giỏi về này phương diện người nàng khả năng sẽ bằng vào bản năng rốt cuộc ý thức đến không thích hợp địa phương cho nên này chàng chất vấn hợp tình hợp lý à đương nhiên nàng đồng thời cũng đã làm tốt chuẩn bị tùy thời lấy ra ba lô bên trong phúc hà sơn sau lưng kia cái thố tia từ vị trí cũng không hề biến hóa chỉ là gian phòng bên trong hơi nước càng ngày càng nặng cảnh sát cũng chú ý đến kỳ quái, như nào thế này, c ả này mấy g cái cảnh sát bất đắc dĩ chỉ hào tạm thời trước từ bỏ dò hỏi bọn họ đi tra xét nhất hạ bạch trà vừa mới nói nàng bị người theo dõi sự tình bạch trà vẫn luôn tại chờ đợi đối diện hồi phục năm phút đồng hồ đi qua đối phương còn không chịu trở về sau lưng cũng không có động tĩnh kia cổ lanh ý hảo giống như cũng liền duy trì tại kia cái trình độ xem tới kích thích không đủ vờ bờ ít vì cái gì không trở về ta tin tức vờ bờ ít n g ư ơ i bình thường không đều là dây hồi sao vờ bờ ít nói chuyện vờ bờ ít ta ba ba là không là n g ư ơ i giết ta quyết định tiêu tốn quý giá m ộ ư ơ i tích phân chú ý này cái hoạt náo viên nàng hảo n g ư bức nàng chính diện mới vừa cảm ơn ta đã chú ý chậm các ngươi hiện tại liền chú ý lời nói vạn nhất lãng phí tích phân làm sao bây giờ nàng như vậy lỗ mãng sẽ chết phía trước ta cũng là như vậy nghĩ nhưng là nàng sống đến bây giờ hơn nữa khai triển t u y ế n cùng người khác kịch bản hoàn toàn không giống hào kích t h i ệ hà vì cái gì ta tại khẩn trương đối diện như thế nào còn không trở về tin tức ca thân thân vũ kỳ rốt cuộc trở về tin tức thân thân vũ kỳ ngươi không là hận hắn sao hắn chết ngươi vì cái gì như vậy khổ sở ta dựa vào hắn thừa nhận đi thật đáng sợ kia dù nói thế nào cũng là nàng ba a bạch trà cũng là biểu tình chỗ trống đầu ông nhất hạ cuối cùng khí huyết không ngừng dâng lên nàng run dày tay nghiến răng nghiến lợi đánh chữ vợi í c thật chính là ngươi vợi í c ngươi sao có thể này dạng vợi ta là hận hắn nhưng là nhưng là gờ b ở i t a chỉ là không rõ sở hữu người đều nói hắn phao thê khí nữ tại bên ngoài ta không rõ hắn vì cái gì cũng không giải thích vì cái gì không nói cho ta nhưng ta ta căn bản không nghĩ qua hắn chết bạch t r à nước mắt bắt đầu rơi xuống rơi xuống tại điện thoại bình phong bên trên đem màn hình điện thoại di động quay trở về tới trang chủ nàng một bên không ngừng dùng trên người quần áo lau chùi màn hình điện thoại di động một bên lại nâng lên tay áo lau một cái nước mắt nhưng là tầm mắt còn là không ngừng trở nên mơ hồ rất khó đánh ra tới chữ một bên nữ cảnh sát chỉ hào tiến lên đây lại lần nữa ô n nàng an ủi nàng, chờ đến nàng hơi chút tỉnh táo lại lúc sau nàng mới một lần nữa cầm lấy điện thoại lại lần nữa gửi đi tin tức vợ b ở ít hắn là ta ba ba vợ b ở ít ta hận hắn nhưng là ta cũng yêu hắn vợ bởi vì ta yêu hắn ta chờ mong hắn có thể kết thúc v ụ thân trách nhiệm nhưng hắn không có cho nên ta mới hận hắn vợ b ở ít người sao có thể giết hắn người sao có thể nàng đại khẩu t h ở dốc đều không thể làm dịu cổ h ọ n g nơi bị chắn đến nợ khó chịu nàng tuyệt vọng chen ngực tựa tại dựa vào lưng bên trên nàng cảm xúc rõ ràng phi thường không đúng cảnh sát lại không dám kích thích nàng chỉ có thể tại một bên yên lặng chờ phòng bên trong không biết chừng nào thì bắt đầu ấ m lại thân thân vũ k ỷ thực xin lỗi hào một cái thực xin lỗi xin lỗi hữu dụng người liền có thể phục sinh sao bạch trà cảm xúc lại một lần nữa kịch liệt lên tới vờ bờ ít h ự c xin lỗi vờ bờ í cái gì gọi thực xin lỗi vờ bờ í người rốt cuộc là ai vậy vờ bờ ít a cầu cầu ngươi nếu như ngươi nghĩ giết ta ngươi liền trực tiếp đem ta giết có được hay không ngươi vì cái gì muốn tổn thương ta bên cạnh người V.B.X, người rốt cuộc là ai người rốt cuộc muốn làm gì đối diện lại là lâu dài trầm mặc nay lần trầm mặc đến vô luận bạch trà lại thế nào phát tin tức đối p ư ơ n g đều không trở về nếu như không là nàng biết áo mưa nam còn tại nàng phía sau lời nói còn tưởng rằng người đi nha nàng cũng rốt cuộc như là nhìn thấu cái gì đồng dạng chết lặng để điện thoại di rộng xuống cảnh sát thấy thế rốt cuộc hao nhẹ một tiếng tiếp tục phía trước đối thoại cố nữ sĩ là này dạng chúng ta vừa mới đi cùng cảnh sát nhân dân kia một bên trao đổi nhất hạng biết ngươi bị truy tung sự t ì n h liền là hắn giết bạch trà bỗng nhiên đánh gãy đối phương biểu tình tựa như khóc tựa như cười quái dị đến cực điểm liền là hắn giết hắn giết ta phụ thân cảnh sát biểu tình trở nên nghiêm túc căn cứ chúng ta biết đến kia cái tinh thần bệnh hoạn người trần nham hiện tại đã tại hắn lao ra người nói giết người phụ thân người là hắn không là người bạch t r a lại trở nên bình tĩnh lại mắt bên trong chử tuyệt vọng đã không có cái gì khác tâm tình ta biết các ngươi không tin ta nói các ngươi cũng không tin căn bản là vô dụng hoàn toàn không có ý nghĩa nàng nói liền mạnh mẽ đứng dậy tới nhưng mà bởi vì quá độ cảm xúc kích động lại tăng thêm bản liền sinh bệnh yếu ớt thân thể làm nàng mắt tối sầm lại trực tiếp hướng về phía sau n g ã đi cố nữ sĩ mấy cái cảnh sát kinh hô tiến lên tiếp nàng mà bạch cha ý thức cũng dần dần mơ hồ chỉ ở mê man phía trước nàng nhìn thấy g h vào trần nhà bên trên đồ vật một cái vật mèo người đối nàng quét ra mãn là răng nanh miệng cười ác độc bản chương xong chương bảy mươi mốt lại nhập mộng h i ể m bạch t r à biết chính mình tại nằm mơ nhưng có lẽ này cũng không phải là mộng nàng đứng tại một tòa nhà lớn phía trước nàng có thể k h ô n g chế chính mình thân thể cho nên không có lập tức đi các mà là đi đến bên cạnh một chiếc xe phía trước thông qua cửa sổ xe nhảy cửa sổ xem đến chính mình bộ dáng nàng là cố b á c h tuyết bạch t r à như có điều suy nghĩ ngần đầu xem trước mặt này tòa nhà lớn có lẽ này cái mộng cảnh bên trong sẽ có rất nhiều manh mối tỉ như c h ừ áo mưa n a n bên ngoài khắc một cái quấn lấy nàng người rốt cuộc là ai là tề liên nhạc sao không thấy được đi bất quá khẳng định cùng tề liên nhạc có quan hệ b ạ c h trà hướng cao ốc đi đến bất quá nàng thực cẩn thận nay lúc nàng không có trò chơi giao diện không có trò chơi ba lô nàng nếm thử sử dụng kỹ năng phát hiện cũng vô pháp sử dụng chờ tại nói tại này bên trong nàng liền làm một cái tay c h ó i gà không chặt yếu đối u tồn tại nàng không biết tại này bên trong đầu chết có thể hay không tại hiện thực bên trong cũng chết đi tóm lại còn là không nên chết hảo nàng có rất lớn tự do cho nên đồng đạo cũng chờ nàng căn bản không biết này cái mộng cảnh là làm cái gì cũng không biết chính mình vào này cái cao ốc muốn đi kia Bạch thứ bảy quả nhiên còn là cùng kia cái vụ án bên trong kia cái nữ sinh tử vong có quan hệ kia có lẽ này cái mộng cảnh bên trong có thể biết quan tại tề liên nhạc bí mật nàng cầm lấy điện thoại kỳ thật còn thật không biết cho ai đánh điện thoại liên lạc quá tới xem một ít thời gian thôi cho nên nàng ra vẻ do dự một chút lại đưa di động còn cấp bảo vệ tiêu cái ta muốn hỏi một chút này đ ó n g lâu có phải hay không có một nhà điện thương tại nhận người a tiêu cái nữ sinh c ù n g cố bách tuyết xử lý là một cái ngành nghề đáng tiếc là bạch trà tại hiện thực bên trong còn chưa kịp đi điều tra càng nhiều quan tại tiêu cái nữ sinh vụ án tin tức cùng manh mối không biện pháp bên cạnh tiêu cái áo mưa nam cùng quá gấp nàng nghĩ muốn điều tra manh mối mỗi lần đều phải tại diễn kịch quá trình bên trong cấp chính mình thêm điểm diễn sau đó mượn này cơ hội nhanh lên cha hiện giờ tại mộng cảnh bên trong nàng không có cảm giác được áo mưa nam tồn tại có thể là tạm thời còn chưa có xuất hiện lại hoặc giả bởi vì này cái mộng cảnh là cùng t ề liên nhạc có quan hệ bạch tra vấn đề được đến bảo vệ khẳng định là a hẳn là liền tại chí lâu ta nhớ đến ngươi là tới phỏng vấn bạch tra gật gật đầu có chút xấu hổ ta điện thoại không có điện thực sự là không biết như thế nào liên hệ bọn họ nhân sự cũng không nhớ do dây số cho nên hỏi một chút cụ thể địa chỉ có lời nói ta liền trực tiếp đi lên bảo vệ gật đầu vậy ngươi đi đi hẳn là liền tại chí lâu ta nhớ đến giống như là gọi cái gì tư m a n cái gì công ty dù sao liền là làm phục vụ khách hàng thôi đúng thật cám ơn ngài kêu ta thượng đi xem một chút khách khí bảo vệ đưa mắt nhìn bạch trà thân ảnh tiến vào thang máy biểu tình bỗng nhiên trở nên cổ quái thân thể cũng không tự chủ k h ẽ nhăn một cái sau đó hắn miệng chậm rãi vỡ ra lộ ra một cái đáng sợ tôi cười hát vụ bắt đầu bao phủ chỉnh cái ca úc bạch trà đến lộ chín nay một tầng có ba nhà công ty này bên trong nhà thứ hai chính là nàng muốn tìm có lẽ là kỳ thật nàng cũng không xác định nàng đi vào công ty công ty còn có cái sân khấu ngươi hảo xin hỏi ngài có cái gì sự tính sao các ngươi công ty có phải hay không tại nhận người a Ta tại trên điện thoại gì thử, ta thoại ta điện điện liền nhưng độc gì là bạch a o o cùng chỗ cấp người một bị đ n b ạ tra lắc đầu nói ta tính toán một hồi mà đi cảnh sát cục bởi vì ta đã đến lầu bên dưới hiện tại cũng không tiện lắm đi cảnh sát cục hơn nữa này loại sự tình chỉ sợ tài vật cũng không nhất định còn có thể tìm về cái kia ngược lại là ngươi chờ một chút ta đi giúp ngươi hỏi một chút giám đốc sân khấu trực tiếp đi giám đốc văn phòng rất nhanh nàng ra tới đối bạch trà vẫy vây tay và o đi bạch trà đi vào giám đốc là một cái hơn bốn mươi tuổi tả hữu nữ nhân xem lên tới còn đỉnh hiền lành ngồi đi ngươi gọi cái gì tên tại cái nào thông báo tuyển dụng bình đài bên trên xem đến chúng ta ta gọi cố bách tuyết ta hảo giống như ba nhà bình đài đều xem đến các ngươi nhưng hẳn là là cùng thành thượng cấp ta hồi phục đi bạch trà sử dụng đều là không xác định hình dung đối phương cũng không có truy đến cùng n à y cái vấn đề điện thương n à y một hàng không có cái gì n g ạ cửa ngươi phía trước là làm cái gì cái gì học lịch sẽ dùng máy tính đi một phút đồng hồ có thể đánh bao nhiêu chữ ta phía trước là xử lý thiết kế đại học là từng quyển từng quyển khoa tốt nghiệp sẽ dùng một phút đồng hồ tốc độ tay là bốn mươi tả hữu hành vậy ngươi tới trực tiếp dùng ta máy tính đánh chữ làm ta xem nhất hạng bạch trà vì thế đứng dậy ngồi vào đối phương vị trí bên trên đối phương máy tính đánh mở là vrs ta muốn đánh cái gì nội dung sao ân ngươi liền đối này cái mặt trên đánh đi giám đốc lấy ra tới một trang giấy là một cái tuyên truyền chủ hạch trang thứ nhất bạch trà liền chiếu mặt trên chữ đánh chữ giám đốc xem thời gian chờ đến thời gian tới rồi lúc sau nhìn một chút văn kiện mặt trên biểu hiện số lượng tử vừa vặn bốn mươi cái chữ nàng hài lòng gật đầu hành ngươi này cũng không cái gì vấn đề ta nghe nói ngươi bao bị ư ớ c là hôm nay còn muốn đi cảnh sát cục là đi bạch cha gật đầu có chút ấy n à y nói nói thật là không tốt ý tứ khả năng yêu cầu các ngươi cấp ta lưu một cái liên hệ phương thức ta trở về một lần nữa mua điện thoại mới có thể lại liên hệ các ngươi không có việc gì ngươi ba ngày trong vòng có thể tới là được ngươi tới liền có thể trực tiếp nhập chức đến lúc đó ta làm người mang ngươi hảo cảm ơn ngài bạch cha nói liền tính toán rời đi đi tới cửa thời điểm nàng b ỗ nhiên chú ý đến mặt đất tựa hồ phát ra như ẩn như hiện hắc khí nàng trong lòng còi báo động đại t á c theo bản năng ngồi xổm người xuống đi theo mặt đất bên trên trực tiếp lan ra ngoài cùng lúc đó một cái ghê trực tiếp bay đến nàng vừa mới đầu vị trí hung hăng đập tại cửa thủy tinh bên trên cửa thủy tinh đều bị đ ặ p nát mảnh kiếm bể thoái đ ầ y đất còn rơi xuống bạch trà trên người may mắn hiện tại là mùa đông xuyên là áo lông bạch trà theo mặt đất bên trên đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy nhưng mà sân khấu cũng thân thể và mẹo cùng á l y ẻn loại đồng dạng bỏ tới ngăn trở nàng phía trước đường công ty bên trong mặt khác nhân viên cũng đều n h o nhau nhau nhảy lên bọn họ nhất trí là vỡ ra miệng lộ ra sắc nhọn h ầ n rằng đối nàng tràn ra dữ tợn tươi cười cùng nàng trước khi ngủ mê xem đến kia cái bóng đen giống nhau như lúc bạch tra tránh không xong liền trực tiếp đem chính mình tựa vào v ế t tường tay bên trong cũng rời lên một cái ghế làm làm vũ khí đập tới bao quát cái bàn bên trên cái gì máy tính chi loại cố ngay nhưng mà này đó người căn bản không có đau cảm giác rốt cuộc này bạn liền làm mất cảnh nhất bắt đầu công kích nàng kia cái giám đốc lung la lung lay theo phòng bên trong đi ra tới cố bạch tuyết nàng phát ra thanh âm lại là một giọng nam bạch tra nhìn hướng hắn có chút kinh nghi bất định người là thiếu nợ một lại một ta cho rằng hôm nay liền có thể trả xong g â y tởm ta chú định tồn không được bản thảo này là bản chương xong chương bảy mươi hai cố gắng diễn kịch bạch tra còn tính tỉnh táo trước mắt tình huống rất nguy hiểm nhưng là hẳn là cũng có thể có manh mối nay người gọi chính mình ngữ khí không giống là mới vừa nhận biết chính mình đương nhiên k h ó e mắt nàng dư quang cũng vẫn luôn t ạ i chú ý chung quanh quái vật sân khấu kêu bên trong không thể nghi ngờ là nhất yếu kém liên nang một cái có thể có thể chạy mất hì hì hì giám đốc miệm bên trong phát ra quái dị cởi thanh hư thối mùi hôi thối bắt đầu lan tràn làm ngươi đầu váng mắt hoa ta cho rằng ngươi liền thả ba lần kia cái thủy tinh cầu liền là còn nhớ đến ta đây bạch trà trong lòng khẽ nhúc ních h nhưng mà cái k i a quái vật cũng chỉ nói như vậy một câu liền phát ra bén nhọn trói thai thanh âm cố bạch tuyết theo giúp ta đi chết đi bạch trà lập tức sao đứng dậy một bên màn hình hướng sân khấu vào tới nhưng mà nơi này là m ộ t cảnh hẳn là là cái k i a quái vật sân nhà sân khấu gần như trong nháy mắt liền trở nên càng thêm giữ tận vật mẹo cổ bên trong cũng phát ra vừa mới giám đốc cổ bên trong phát ra thanh âm cố bạch tuyết quá đi theo ta bạch trà nhịn không được chửi mắng một tiếng đối phương đã tốc độ cực nhanh đánh tới trực tiếp đem nàng ngã nhào xuống đất bên trên bạch trà cảm thụ được chính mình chiến ngũ cha chiến đấu lực hoàn toàn không có phản kháng năng lực nhưng mà cũng tại này cái thời điểm nàng dưới thân tự như biến thành một vũng nước lãnh ý lan tràn ra đồng thời có mang nghe tinh vị nước mưa đem nàng vây quanh bạch trà m á n h mở to mắt theo giường bên trên ngồi dậy bên ngoài trời sáng choang nơi này là bệnh viện phòng bệnh bạch trà xem đến k i a cái đứng tại mép giường thân ảnh đối phương che giấu tại hát c á bên trong trên người á o mưa đắt đắt chạy xuống nước là người cứu ta bạch cha mở miệm sau đó nàng châm trọc cười cười thân thân vũ kỳ nàng vừa mới tỉnh lại cúng họng cũng còn không có khôi phục nhưng lại bởi vì cảm xúc kích động thanh â m cũng hiện đến có mấy phân s ắ c nhọn người rốt cuộc muốn làm gì người cũng mê hoặc ta có phải hay không tựa như ta căn bản không nhớ rõ ta k i a cái bạn trai gọi cái gì người lấy ra một cái tài khoản ngụy trang thành ta h ả o hữu kỳ thật những cái đó đ ồ vật hẳn là là ta thường xuyên sẽ cùng ta bạn cùng phòng nhà danh đ ồ vật đúng hay không đúng nàng một tiếng so một tiếng bé nhọn người biết ta hận ta phụ thân cho nên ngươi đem hắn giết nhưng ngươi lại không nghĩ đến ta sẽ liên hệ hắn cho nên ngươi lại ngụy trang thành hắn có phải hay không nếu như không là phát hiện ta ba ba thi thể ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục tại ta bên cạnh hư tình giả ý n g ư ơ i rốt cuộc là ai áo mưa nam đứng tại cái bóng bên trong không nhúc ních phòng bệnh bên ngoài này cái thời điểm chuyển đến một thanh âm bên trong bệnh nhân là tình sao bạch trà theo bản năng nhìn sang lại quay đầu thời điểm áo mưa nam đã không thấy y tá đẩy cửa đi vào thấy nàng tỉnh lúc sau lập tức hỏi nói ngươi bây giờ còn có cái gì không thoải mái sao bạch trà thấp đầu không lên tiếng sắc mặt kém muốn chết kia ta giúp ngươi đi gọi bác sĩ y tá thấy thế tự nhiên là muốn đi gọi người ôi chao chủ bá ngủ một đêm tỉnh lại liền này dạng phát tính tỉnh nàng vừa mới nói đối phương cứu nàng xem tới hẳn là là tại mộng bên trong đầu gặp phải nguy hiểm ta liền nói trò chơi phó bản bên trong không thể tùy tiện ngủ hoa nhưng là nàng như vậy phát tính tỉnh đối phương cũng không có giết nàng này người có phải hay không run e m, m a ta cũng như vậy hoài nghi phía trước có chủ bá liều mã cóc cầu đối phương bỏ qua hắn hắn đều không lý nhất hạ liền cấp người chém chết cho nên chỉ có ta chú ý vừa mới chủ bá nói lời nói sao nay cái áo mưa nam cũng bởi vì cố bách tuyết biểu hiện ra ngoài hận nàng phụ thân liền đem nàng phụ thân cấp d ắ rơi bạch trà xem đến màn hình nàng vẫn như cũ không hồi phục k h i thật áo mưa nam trước mắt mà nói tại hắn này một bên nguy hiểm trình độ đã hạ thấp một cái rất thấp trình độ chỉ cần nàng không bại lộ chính mình thân phận nghiêm túc đóng vai h ả o cố bách tuyết nhân vật liền hảo đối phương h i ệ n nhiên chỉ có một cái mục đích bảo hộ cố bách tuyết cho nên nàng hết thể đều dựa theo cố bách tuyết nhân vật logic tới bao quát vừa mới chất vấn nhưng đó cũng không có nghĩa là nàng bản nhân logic hiện tại chân chính nguy cơ không tại áo mưa nam là bạn trai cũ tia cái bạn trai cũ mới là chân chân chính chính nghĩ muốn nàng mệnh áo mưa nam có thể bảo hộ nàng nhiều dài thời gian thực sự khó mà nói bởi vì nếu quả thật chính diện gặp được bạn trai cũ nàng có khả năng sẽ lấy ra ba lô bên trong đạo cụ đặc t h ủ hoặc giả sẽ sử dụng chính mình kỹ năng nàng tại này cái phó bản bên trong còn không có sử dụng nói dối chi hoa nhưng n à y đó đ ồ vật một khi sử dụng đặc biệt là ba lô bên trong đạo cụ cơ bản thượng liền chú định sẽ bị phát giác nàng là giả cố b á c h tuyết nhưng cũng không có nghĩa là nói dối chi hoa liền an toàn tóm lại yêu cầu xa v ớ i người khác bảo hộ là không đáng tin cậy còn lại là một cái quỷ quái bất quá cùng áo mưa nam triệt để vạch mặt chỗ tốt lớn nhất liền ở chỗ nàng rốt cuộc có thể bông ra điều tra thật đáng mừng bằng không nàng cũng không sẽ vừa tỉnh dậy liền đối người phát tính t ì n h nàng cũng họng còn làm đau đầu cảnh sát cùng bác sĩ cùng một chỗ qua tới bác sĩ dò hỏi nàng một ít cơ sở vấn đề tạm thời không có việc gì nhi liền là cảm xúc quá kích động s á c thực cần thiết phải chú ý nhất hạn c ấ p ngươi làm kiểm tra thời điểm liền phát hiện ngươi có phải hay không thường xuyên thức đêm ngươi trái tim nhưng có điểm không tốt hơn nữa còn tội huyết áp dinh dưỡng không đầy đủ bác sĩ m u i n ó i một cái bạch trà liền cảm giác đến bên người hơi nước chọn một phân thất s á c nàng thân thể cũng không là cố bách tuyết thân thể cảnh sát tiên sinh mấy giờ rồi ta ngủ bao lâu nàng lạnh leo cứng rắn đánh gây đối phương ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cảnh sát hiện tại là buổi sáng m ộ ư ơ i điểm ngươi ngủ cả đêm hôm qua buổi tối hôn mê đi qua chúng ta liền đem ngươi đưa đến bệnh viện đ ư ơ n g thời còn đem bọn họ dọa nhảy một cái ngươi muốn hỏi ngươi phụ thân sự tình là đi ngươi phụ thân sự tình hiện tại kết quả đã ra tới đích thật là bởi vì nước ngạt thở mà chết không có khác tổn thương căn cứ hiện trường lại một lần nữa điều tra hẳn là là ngươi phụ thân chính mình ra ngoài ý muốn dẫn đến t a i nạn xe cộ ngoài ra chúng ta cũng cha được hắn hiện tại công tác chỉ có hai phần một phần là tại công trường đánh công một phần khác là kiêm chức đưa cơm hộ Hắn có có cho ủ địa p h ư nên g cảnh sát lại thán khẩu khí bổ sung nói hắn nhân viên tạp vụ nói hắn tới a thành phố này một bên là vì xem nữ nhi hắn nghĩ tích lũy tiền cấp hắn nữ nhi tại a thành phố tiền đặt cọc mua cái phòng ở này dạng liền không cần lo lắng về sau gà t h ồ n g vấn đề bạch trà thân thể run nhẹ nhẹ tóm lại ngươi nếu là thân thể hảo một chút liền đến làm nhất hạ thủ tục đi còn có n g ư ơ i phụ thân thi thể làm tăng sự này đó ngươi xem xem tìm cơ hội lính trở về đi rốt cuộc bạch trà vừa mới té xử quá bác sĩ cũng nói thân thể đối phương không tốt cũng thực sự không dám thúc giục cảm ơn bạch trà thấp đầu thanh âm thanh âm khàn khàn nói một tiếng cảm ơn ta một hồi nhi ra xong viện liền đi xem di vật về phần thi thể ta trước liên hệ nhà tăng lễ hành cảnh sát lại thở dài một cái mà bạch trà cũng đau đầu bưng k í m mặt mụ hảo nhiều sự t ì n h nghĩ điều tra cái tin tức như thế nào như vậy khó nhưng diễn kịch tổng muốn diễn rốt cuộc không phải cố bách tuyết ba ba lại có thể nào tiếp tục bảo hộ nàng đâu bản chương xong chương bảy mươi ba diễn muôn toàn hồ bạch trà tại bệnh viện bên trong lại hoãn á h o á n ra cửa về sau cửa ra vào có bán ăn có cái bác gái chào hỏi nàng khuyên nữ có muốn ăn chút gì hay không đồ v à o ta người xem ngươi sắc mặt kém mua chúng ta ra cháo chúng ta ra cháo dinh dưỡng lại vệ sinh còn tiện nghi chèn lớn bạch trà hốc mắt lập tức t ư n g đỏ nàng một bên rơi lệ một bên gật đầu đem bác gái xem sửng sốt sửng sốt ai ra khuyên nữ ngươi đừng k ó c a ngươi này là như thế nào ta liền là nhớ nhà ngài cấp ta tới một chén đi chẳng là cái thá gì nàng liền là nhanh đói đến rồi lại như vậy xuống đi nàng khả năng thật có thể cùng ra nhân và tụ kỳ thật nàng cũng không là rất muốn hút cháo so với cháo bên cạnh t h ơ m n g à o ngạt trứng gà quả bính còn có rảnh rỗi khí t r u n g tán phát khoai nướng hương vị càng làm cho nàng ngón trỏ đại đ ộ n g nhưng là nàng có thể nói chính mình muốn ăn đồ vật sao không thể nàng hiện tại là một cái mất đi phụ thân yếu đuối đáng thương lại bất lực bé gái mồ côi bạch trà dưng dưng tại sạp hàng ngồi xuống hung hăng uống một hấp lơ cháo bác gái người thực thực sự cũng có thể là xem nàng khóc cho nàng thịnh thực nhiều nàng cũng rất vinh hạnh bị bỏng đến nước mắt lưu càng nhiều bác gái thấy thế một trận thổn thức ngươi đừng cấp chậm dãi uống à, ngoan hai tử này trên đời không có cái gì là không qua được nhớ nhà ngươi liền về thăm nhà một chút đừng chờ ngươi ba mẹ đều không đến lúc đó mới hối hận đâu bác gái vốn dĩ là muốn an ủi nhất hạ nhưng này câu lời nói nói h ả o áp bạch trà chỉ có thể càng thêm sụp đổ khóc ra thành tiếng lại dưng dưng uống một bụng cháo một bên uống một bên dùng tay h á o lau nước mắt hương vị là đ í n h hảo chí ít rất t ấm áp bác gái ở một bên càng thêm chân tay luôn uống không là ngươi này sau đó nàng liền nghe thấy bạch trà mơ hồ không rõ khóc nói bọn họ đã không bác g ấy náy cảm giác lập tức xông lên đầu nhìn ta này hám ổm bác gái thực sự là cảm thấy khó chịu nhìn một chút chính mình sắp hàng lại nhìn một chút bên cạnh sắp hàng chào hỏi nhất hạ bên cạnh trứng gà quán bính tiểu ca đến cho ta tiên cái trứng gà quán bính cấp này cô đ ư ơ n g tiền ta tới đảo nói lại đối bạch trà nói đừng khổ sở à người luôn có một lần chết người cha mẹ tại ngày chi linh cũng không sẽ nghĩ xem đến ngươi như vậy khổ sở hôm nay ngươi này bữa cơm thẩm tử mời ngươi ăn bạch trà lập tức cảm động nước mắt l ư n g trỏng nhìn đối phương muốn nói điểm cái gì nhưng là nước mắt lại ào ào chảy xuống rất tốt có thể tiết kiệm một bút là một bút rốt cuộc nếu như muốn tại phó bản bên trong đợi bảy ngày lời nói bảy ngày sau liền là mới một cái tháng hảo như muốn còn nào đó thôi mặc dù cái này là phó bản nhưng là nếu như còn không khởi tiền bạch t r a lại lần nữa nghẹn n à o ra tiếng r ồ i ra tay tiếp nhận bác gái đưa qua tới mới mẹ nóng h ổ i trứng gà quả bính thật tốt ăn ô ô ăn uống no đủ về sau bạch t r a cảm xúc cũng ổn định rất nhiều nàng có chút xấu hổ cùng bác gái xin lỗi lại nói cảm ơn ta đem tiền c h u y ể n cho ngài nàng lấy điện thoại di động ra bác gái vây vây tay hành nhanh đi về đi đừng ở bên ngoài đông lạnh hư ngươi xem ngươi sắc mặt kém liền này điểm tiền ta cũng không kém ngươi trở về đi bạch t r a m ấ p máy môi đối nàng bái lại nói một tiếng cảm ơn hít mũi một cái quay người rời đi nàng như là giấu trong lòng vô tận đau khổ đi tại đường đi bên trên kỳ thật là tại suy nghĩ chỗ nào có miễn phí sạc dự phòng chủ yếu cũng không có mang sạc tin không phải hẳn là có thể đi bên cạnh cửa hàng bên trong mượn dùng một hồi nhi thời gian sung cái điện kỳ thật không mang cũng không phải là không thể đến hỏi bạch t r a thấp đầu cầm lấy điện thoại phát hiện m ở không ra mới như là mới vừa ý thức tới điện thoại di động không điện đồng dạng nàng mờ mịt bùn phía sau đó thật cẩn thận đi đến một nhà buôn bán phòng bên trong ngươi hảo hoan n ê n h con lâm bạch tra liếm liếm môi khô khốc, khốc con mắt là mới vừa khóc qua sương đỏ xem liền rất tồi tệ ngươi hảo ta điện thoại không có điện có thể tại các ngươi này bên trong sùng cái điện sao ta cấp đi thu ta ba ba di vật nói nàng lại cảm xúc xa suốt túi đầu buôn b á n phòng phục vụ khách hàng xương sở sau đó vội và nói g n đương nhiên có thể ngươi điện thoại cái gì loại hình ta x e m n h ấ t h ạ n g Xem x o n g l ú c s a u đ ố i p h ư ơ n g l i ề n c h o n à n g cầm m ộ t h o i cái xạ tin làm nàng ngồi ở một bên chờ đợi xem nàng trạng thái không tốt còn cho nàng rót chén nước nóng bạch cảm ơn nàng vừa mới xác thực có bị nhẹ đến kia chén cháo quá nhiều trứng gà quán b á n h quá thơm ăn lại quá nhanh hiện giờ một ly nước nóng xuống bụng người cuối cùng là triệt để thỏa mãn xuống tới hy vọng theo sau lưng vẫn luôn xem nàng cố ba ba có thể đau lòng nhất hạ h ắ n nữ nhi khổ sở như vậy không sai theo nàng lo d ị p tới xuất phát cơ bản thượng có thể xác định áo mưa nam hẳn là liền là cố bách tuyết phụ thần mà không là nhất bắt đầu nghĩ cái gì tình huống khác đây cũng là nàng luôn cảm thấy là lạ nguyên nhân ban đầu cửa ra vào kia cái quà sinh nhật là bạn trai cũ đưa bạn trai c ũ không có hảo ý có lẽ từ vừa mới bắt đầu tại công ty thời điểm liền có nguy hiểm sau tới về nhà quà sinh nhật xảy ra vấn đề cũng hẳn là bạn trai cũ nghĩ qua tới nhưng là cố bách tuyết phụ thân từ đầu đến cuối đứng tại mép giường trông coi cho nên cuối cùng bình an vượt qua à, đương nhiên quan trọng nhất còn là nàng diễn hảo không phải mặt khác chủ bá cũng không phải là không thể quá trần nham liền là cái nhắc nhở tác dụng nờ vợ cờ nhắc nhở chủ bá áo mưa nam từ đầu đến cuối cùng đồng thời không phải người sống này dạng lời nói áo mưa nam đối ứng thân thân vũ kỳ thân phận liền rất dễ giải thích bởi vì không là người cho nên cũng không cần dùng di động đến hồi phục tin tức có thể là cùng loại với b ò vóng tuyến tìm người này loại đồng dạng hắn cũng có thể giả tạo ra tới một cái tài khoản có lẽ này cái tài khoản từ đầu đến cuối liền không tồn tại có lẽ chỉ là chướng n h ã pháp bao quát những cái đó nói chuyện p i ế m ghi chép tựa như củng cố bách tuyết phụ thân kia cái tài khoản nói chuyện phiếm lúc sau lại không có bất luận cái gì nói chuyện phiếm ghi chép đồng dạng mà lúc trước sáng ngày hôm sau cửa ra vào thu được lễ vật hẳn là là cố bách tuyết phụ thân đưa bên trong có thể là một phần chân chính lễ vật nhưng thực đáng tiếc vì d i ễ n kịch nàng căn bản không thể nhận trừ kia phần lễ vật công ty kia cái đơn tử cũng hẳn là cố bách tuyết phụ thân chuẩn bị nhìn ra được vì có thể hào hào tiếp cận nữ nhi hắn rất nghiêm túc nghiên cứu nữ nhi bằng hữu nhóm nói chuyện p h i m phương thức kỳ thật không có gì bất ngờ xảy ra cố bách tuyết ngày thường bên trong hẳn là là là là đi tì học tập vòng bằng hữu bên trong kiến tạo nhân thiết kia lại học tập một cái năm trăm hai mươi mốt thổ lộ cũng không là cái gì kỳ quái sự tình bao quát thời gian thượng cũng nói thông được người là buổi chiều chết chết liền đi tìm nữ nhi a đương nhiên tử tế truy cứu lời nói còn là có vấn đề bất quá đại thể lo diệt liền là ngày dạng mặt khác chi tiết khả năng muốn theo khắc manh mối bổ sung bạch t r à thán khẩu khí cho nên cố bách tuyết đâu chân chính cố bách tuyết có phải hay không đã chết nha nếu như cố bách tuyết là tại ngày thứ bảy chết đi giết nàng người chỉ có thể là bạn trai cũ rốt cuộc chân chính cố bách tuyết không cần đóng vai nàng liền là cố bách tuyết bản nhân cố bách tuyết phụ thân tuyệt không có khả năng thương tổn tới chính mình nữ nhi cho nên nói nguy hiểm liền chỉ còn lại có bạn trai cũ lại cố bách tuyết phụ thân chưa hẳn tới kịp bảo hộ nàng đương nhiên nàng vốn dĩ cũng không là một cái sẽ trông cậy vào người khác người tựa như nàng sẽ lôi kéo tiêu h i ể u làm cho đối phương nguyện ý bảo hộ nàng nhưng tuyệt đối sẽ không trông cậy vào đối phương bảo hộ nàng điện thoại rốt cuộc có thể khởi động máy bạch trà ba câu nói l à n bác gái vì ta ấy náy mười tám năm cam tâm tình nguyện mời ta ăn đại bữa ăn cơ tim tổn thường mụ ta hận mới quan t chương bảy mươi m bốn triển khai điều tra khởi động máy sau điện thoại lại đánh mở nói chuyện phiếm danh sách đã không có thân thân vũ kỳ đối phương triệt để biến thành một cái trầm mặc mưa bên trong kỵ sĩ canh giữ ở nàng phía sau hiện nhiên đối phương triệt để từ bỏ thăm dò lại dùng thân thân vũ kỳ này cái tài khoản cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm trung gian có quá vô số lần thăm dò nhưng phạm bạch trà có một điểm bại lộ nàng hẳn là đều sẽ bị giết h ả o tại hiện tại hẳn là là tạm thời thông quan đối phương sẽ không lại thăm dò nàng nhưng là sẽ tiếp tục quan sát nàng bạch trà kinh ngạc nhìn điện thoại đ ấ y lòng tại thở dài cho nên nói yêu nhất định phải thẳng thắn vô luận là kia loại yêu đều tao không chủ hiểu lầm a nàng liền không làm ộ t cái thẳng thắn người nàng nói láo đều không n h y mắt phát xong lên người bạch trà này mới điểm mở bạn cùng phòng quân các ngươi còn nhớ đến ta kia cái bạn trai cũ sao nàng rốt cuộc có thể thoải mái tra tin tức quân bên trong rất nhanh có người trở về tin tức hoàng tĩnh di một trăm mười lăm hoặc này a i có thể không nhớ rõ ngươi kia cái cha nam bạn trai cũ quả thực thực phẩm vương tư giao chín một như thế nào đống nhiên nhắc lên ngươi kia cái bạn trai cũ hắn không sẽ lại tìm ngươi mượn tiền đi ngươi không phải đem hắn xóa sao trương lệ ninh sáu bảy nhớ không lầm ngươi tiền còn không có còn xong đâu đi gỡ bẫy hắn hảo giống như chết hoàng tĩnh di một trăm mười lăm vương tư giao chín một trương lệ ninh sáu bảy cái gì ý tứ là thật chết còn là người chú hắn gb ít thật chết hẳn là chí ít có một năm ninh hoàng lệ n i n h 6.7, n g một o Hoàng t ĩ n h d i 1.15, ha ha ha ha ha ha chết h ả o nhà lao thiên có mắt vương tư giao 9.1, hảo gia hỏa này là báo ứng đi chết như thế nào nói ra làm tỉ m ộ i chê cười chê cười mặc dù định tổn hại công đức vương tư giao 9.1, í n m gõ mục ngư gif trưng lệ ninh 6.7, ha ha ha ha ha ha ha loạt mang a hoàng tĩnh di một cấp ta trước gõ cái một ngàn cái công đức đi ta sợ ta vừa nghĩ tới này sự tỉnh liền cười bạch tra khoe miệng cũng không nhịn được hơi hơi d ơ lên bất quá rất nhanh nàng liền nghĩ đến bạn trai cũ tình huống biểu tình ngừng chọc lên gỡ b ở ít trước đường cười ta cùng các ngươi nói cái này sự t ì n h là nhân tốt với ta như bị hắn cuốn lên hoàng t ĩ n h di một mười lăm hoàng t ĩ n h di một mười lăm là ta nghĩ kia cái ý tứ sao ta dựa vào hắn mụ này cái ngu xuẩn đồ vật hắn như thế nào nghĩ hắn như thế nào có mặt ta dựa vào mụ cầu đồ vật chết đều không bình yên bạch trà hảo cố bách tuyết động một chút là yếu phát ra nguyên nhân tìm được toàn phòng ngủ khả năng đều này dạ vương tư giao chín một ngủ thật hay giả thảo xong là thật ta dựa vào n à y cũng quá á c tâm người đi hắn quấn lấy ngươi làm cái gì lại muốn ngươi cho hắn tiền a vợ bợ ít chỉ là tiền liền dễ làm hắn nghĩ muốn ta cùng hắn vợ bợ ít các ngươi trước nghe ta nói mấy cái bạn cùng phòng kém chút đều tặng nhưng cũng q u á thật kềm chế trước lệ ninh 6.7, ngươi nói vợ bợ ít cái này sự tình tuyệt không đơn giản các ngươi còn nhớ đến ta kia cái bạn trai c ũ g ọ i cái gì tên s a o hắn nhiều đại Giải cái gì bộ dáng nhà ở đâu vợ bợ t ta không biết vì cái gì ta một điểm để u nghĩ không ra phát ra này cái tin tức thời điểm Bạch Trà vâng tư giao chín h một m t trở chút v ư ơ n g tư giao chín một ta hảo giống như cũng không nhớ nổi Trước lệ ninh ta cũng nhớ không nổi tới, một tượng thật tính một, ra, nhớ cũng cái có, chỉ cần góc lệ ninh không nổi nghĩ không ấn không hoàng nghĩ, điểm quái gì gì kỳ đều đều đầu suy áo vương tư giao chín một không là này cái gì tình huống v ỡ bởi ít ta cũng không biết ta chỉ biết là hắn tại mộng bên trong quân l ấ y ta thậm chí tại hiện thực bên trong cũng có thể xuất hiện v ỡ bởi ít hắn trả cho ta đưa một phần quà sinh nhật là một thủy tinh cầu bên trong có bốn cái tiểu động vật kia cái đồ vật đ ỉ n h quỷ dị ta liền là theo thu được kia cái đồ vật mới ý thức đến sự tình không đúng d ừ n g một chút bạch trả theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại cuối cùng nàng r ũ mắt tại tán gâu không bên trong đánh một hàng chữ cuối cùng lại xóa bỏ cuối cùng còn là không đem thân thân vũ kỷ sự tình nói ra v ỡ b ở t nói tóm lại ta muốn đi tra một chút cái này sự t ì n h rốt cuộc cái gì tình huống ta cảm thấy nếu như không là chỉ có ta một cái người quên hắn gọi cái gì như vậy có lẽ tìm được hắn rốt cuộc gọi cái gì liền có thể giải quyết hắn nàng này câu lời nói phát có chút quá mức mạo hiểm cố bách tuyết có thể hay không đoán được này một điểm đâu cứng rắn muốn lời giải thích cũng không là không được bị kích thích lúc sau người lập tức liền chi n g ẩ n ra lên tới v ỡ b ở t cho nên ta nhờ các người giúp ta tra một chút có tin tức lời nói nói cho ta bất quá ta kế tiếp còn muốn trước đi xử lý một chút ta này một bên sự tỉnh vương tư giao chín một nguyên kia một bên như thế nào Ra chuyện gì? Hơi hơi mặc, g ì bơ ạ c h h trà i h ơ ít cái này sự tình nói rất dài dòng ta cũng thực sự không còn khí lực đánh chữ ta ba ba đi thế gỡ bơ ít ta đi thu thập một chút hắn di vật liền trước nhờ các người giúp ta t r a một chút ta quá mệt mỏi ta có loại dự cảm khả năng ta này mấy ngày liền sẽ xảy ra chuyện nàng thanh âm khàn khàn lại dẫn xoắn núi căn bản liền nghe không hiểu nguyên bản thanh tuyến đây cũng là nàng mới dám cầm lấy điện thoại phát g i ọ n nói nguyên nhân n ữ khí mãn là mọi mệnh là liên tiếp cảm xúc chập trùng qua đi triệt triệt để, để chết lặng nhấc lên cái này sự tình đã không đến mức nháy mắt bên trong sụp đổ hơn nữa chứ kia cái bạn trai cũ bên ngoài còn có một cái người nay điều giọng nói bạch trà không có phát ra ngoài lựa chọn hủy bỏ gửi đi nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động trầm mặc rất lâu cuối cùng nhìn một chút lượng điện đã cũng đủ nàng đón xe bạch trà vì thế n ổ xong dây sạc cùng công tác nhân viên nói cảm ơn cầm điện thoại ra cửa còn bên trong mấy cái bạn cùng phòng nhau nhau an ủi nàng cũng bảo đảm hiện tại liền giúp nàng đi điều tra bạch trà lại nói một tiếng cảm ơn chận một chiếc taxi lên xe nàng lên xe sau liền nhắm con mắt nghỉ ngơi đương nhiên nàng cũng biết chính mình bên cạnh liền ngồi t o mưa nam à, đ ô n g nhiên cảm giác phát triển đến một cái mới thiên trường nhưng là ta cái gì cũng không biết là này dạng t r ò nên này là đ ô n g nhiên tìm đến bốn cái bạn cùng phòng hỗ trợ sao thân thân vũ kỳ cái này sự t ì n h liền tính là đi qua không biết khả năng tạm thời an toàn đi nhưng là kia cái bạn trai cũ cái gì tình huống chủ bá lại lại lại lại nhắm con mắt ngủ nàng thật ta khóc chết nàng một chút cũng không sợ nhắm mắt lại rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cũng không nhất định tại ngủ đi khả năng thừa cơ tại trong lòng tính toán kịch bản đâu ta xem nàng diễn cũng định chuyên nghiệp chỉ có ngủ thời điểm mới có công phu nghĩ điểm khác đi chuyên nghiệp là thật ta cảm giác ta tại xem h u y n nghi kịch bạch trà đương nhiên biết chính mình chuyên nghiệp nàng cũng không có nhắm con mắt tính toán k ị c bản nàng là thật thừa cơ nghỉ ngơi nhất hạ rất nhanh đến địa phương bạch tra tại dẫn dắt hạ thấy được cố bách tuyết phụ thân di vật trong đó có một cái áo mưa màu đen còn dính bùn đất bị hảo hảo thu tại chân không túi bên trong a cho nên lại đến biểu diễn câu sao nhưng là nếu như cha con nhận nhau lời nói nàng nhưng là một điểm đều không biết cố bách tuyết tiểu thời điểm cùng nàng ba có cái gì hỗ đậu Chợ, này cho chơi khắp nơi đều là hố thiếu nợ một tạm thời không thiếu vợ chịu thấy bạn chưa sao chứ bảy mươi năm ngủ đặc nhân bạch trà mang một chút không h i ể u một phân bất lực cùng tám phân m ở mịt đi đến kia một đôi di vật bên cạnh kỳ thật liền một cái dương hành lý tăng thêm một cái túi du lịch túi du lịch bên trong là đậm t r ă n và l h i bên trong là quần áo cùng đồ dùng hàng ngày phi thường đơn sơ n à y cái áo mưa đâu là người chết đương thời xuyên chúng ta phát hiện thi thể tiến hành kiểm tra thời điểm cấp hắn thời gian cảnh sát do dự một chút nói lúc sau chúng ta liền đem nó thu hồi tới ngài xem xem như thế nào xử lý điều hành ngài đến bên này ký tên này đó đồ vật liền đều có thể là đi bạch trà môi giật giật ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cái áo mưa như thế quen thuộc áo mưa nghĩ trang nhận không ra cũng không thể nàng hai cái tay đều gắt gao nắm điện thoại đều hận không thể bị nàng cấp nắm biến hình nàng cuối cùng gian nan rời tầm mắt muốn hướng sau xem lại nhắm mắt lại ép buộc chính mình không nên nhìn không nên suy nghĩ nhiều sau đó nàng mới tiếp nhận bút run dày viết xuống chính mình tên bởi vì phát run cho nên chữ siêu siêu vẻo vẻo không biện pháp nàng cũng sẽ không cố bách tuyết tự thể cũng không sẽ bắt trước này loại đồ vật chỉ có thể d i ễ n trò làm bộ hiện tại viết không chữ tốt một điểm chi tiết cũng không thể bại lộ thật vất vả đến này một bước hảo ra hỏa ta cho rằng áo mưa nam giết cố bách tuyết ba ba n g u y ê n lai áo mưa nam liền là cố bách tuyết ba ba bỗng nhiên theo phim kinh dị chuyển rời đến ấm áp kịch trường cũng không là thực ấm áp đi bị phát hiện căn bản không là hắn nữ nhi lời nói sẽ chết mất đồ vật có thể hay không trước thả này ta đến tìm người bạn bạch cha suy yếu nói nói nàng hôm nay đoán được khác một loại khả năng tâm hạ đại loạn cũng không biết như thế nào đối mặt triệt đ ể không tâm lực cũng thực bình thường h à n h có thể trước đặt tại chúng ta này bất quá ngươi cũng tẫn màu dẫn đi bạch cha gật g ậ đầu sau đó lại hỏi nhà tăng lễ điện thoại các ngươi có sao ách ta đi giút ngươi hỏi, hỏi. liên hệ phương thức thật là có bạch t r à liên hệ người liền tại tiền thính trở tay bên trong lại thêm một ly nước nóng nàng thất hồn lạc phách chăm chú nhìn mợ mị x ư ơ n g mù ly bên trong mặt nước biểu tình phức tạp biến ảo khó lường khi thì giật nhẹ khỏe miệng tựa hồ muốn cười lại rất nhanh bi ai mý môi nàng đau khổ lại xoắn suýt cuối cùng còn là quật cường lại biệt nữ lựa chọn trở mặc nàng không biết như thế nào đối mặt n à y cái suy đoán l ạ như thế làm nàng xấu hổ đồng thời nàng cũng phẫn nộ nếu như là nàng phụ thân vì cái gì không nói thẳng ra đâu nếu h ắ n không nói kia nàng cũng không muốn nhận một bộ đầy đủ tâm lý trình diễn xong bạch tra mới thở phào nhẹ nhõm n h ấ p khẩu có chút mát mẻ hiểu rõ nước mặc dù đối phương đại khái cũng không biết nàng tâm lý biến hóa nhưng là nàng đến diễn không phải cũng quá giả người cảm xúc tổng là có dao động kia là không cách nào gạt người càng đừng nói là một cái bí mật quan sát người chơi không biết bao nhiêu lần quỷ nay trang trò chơi đã không biết luân hồi bao nhiêu lần thậm chí có thể đồng thời triển khai m ộ ư ơ i cái không gian m ộ ư ơ i cái người chơi đồng thời tiến hành biểu diễn đối với cố ba ba từ nói hắn sớm liền không biết xem qua bao nhiêu người biểu diễn bất luận cái gì một điểm chi tiết đều phải cẩn thận đối đãi nhà tăng lễ người rất mau tới bạch trà lại đánh mở phòng thuê cửa bật đèn đóng cửa đi đến phòng khách sau đó nàng dừng lại bởi vì cái bàn bên trên thả một cái buộc lên màu hồng nơ con bướm hoặc quà là nàng ném đi k i a cái nay lần không có lý do ném nhưng nàng hiện tại là xoắn suýt đau khổ ấ y náy không dám đối mặt hiện thực cố bách tuyết cho nên nàng chỉ m ớ môi sau đó yên lặng đem hủ cho cốt để tốt lại liếc mắt nhìn hộp quà t r ờ mặc vào phòng ngủ y h ỉ a nàng hào chấn định không cần diễn là sao rốt cuộc áo mưa nam thân phận đều bại lộ bất quá này dạ xem áo mưa nam này bên trong kỳ thật chỉ cần đóng vai hảo cố bách tuyết liền là an toàn chủ bá liền là nguy hiểm chỉ có bạn trai cũ nhưng là áo mưa nam là có thể làm bảo hộ chính mình chiến đấu lực vậy cái này phó bạn không là ổn em nói thật giống như rất dễ dàng diễn ghi yêu cầu thiên phú đi hơn nữa cũng chưa chắc ổn áo mưa nam này bên trong không có vấn đề bạn trai cũ vấn đề rất lớn cùng kia cái vụ án lại cái gì quan hệ cái kia ngược lại là bạn trai cũ có phải hay không có thể mở bên trong giết người phía trước chủ bà nói áo mưa nam cứu nàng hẳn là liền l à chờ chút chủ bà ngươi lại muốn ngủ h ả o g i a hỏa ngài là ta đã thấy khủng bố phó bản bên trong làm việc và nghỉ ngơi nhất quy luật mở bên trong sẽ chết người đều ngăn không được ngài đúng hạn nghỉ ngơi a phó bản liền bảy ngày ngài ngủ qua đi một nửa ngữ bức chủ bà trời sập xuống cũng đừng nghĩ ngăn ta ngủ chủ bà cái gì bạn trai cũ muốn giết cứ giết ta muốn ngủ bạch trà cũng không đến mức nàng cũng là lo lắng này không là thân thể không cho phép không nghỉ ngơi hơn nữa nàng cũng không có nằm xuống liền muốn ngủ này không là che lại đầu khóc đ â u a nàng còn phải làm bộ lật qua lật lại ngủ không lắm diễn hảo nhiều không đến diễn đến mệnh ngủ qua đi vậy khẳng định không thể ngủ kia liền muốn ngủ bất quá diễn xong diễn kia vẫn là muốn ngủ ngủ có nguy hiểm nhưng là cũng là cái thăm dò cơ hội xem xem cố ba ba hiện tại đối nàng diễn ký tán thành độ có nhiều ít có hay không có xem nàng như nữ nhi bạch trà rốt cuộc tại thốt tít bên trong dần dần ngủ say nàng thật ngủ đến yêu mặt khác chủ bá cũng có ngủ bất quá cảm thấy không lành đừng nói hiện tại liền thừa ba người này cái phòng phát sóng trực tiếp chủ bá hẳn là là cuối cùng một cái chết nhân g a vạn nhất sống đến cuối cùng nha kia cũng đính hảo dù sao phỏng đoán cũng liền nàng có thể còn sống m ặ t khác hai cái một cái đã vào mộng bên trong một cái chính bị cố bách tuyết ba ba truy sát bị đuổi giết này vị huynh đệ cũng rất lợi hại hẳn là là người chơi bên trong đầu chiến đấu lực mạnh nhất đi bất quá kỳ thật cũng không thể trách hắn bại lộ thân phận ngươi nói hắn một cái một m tám đại hắn liền tính bên ngoài quan sát là cố bách tuyết kia vấn đề là hắn cũng rất khó diễn á ngoạ tạo các ngươi xem cái gì cái gì chủ ba phòng ngủ bạch trà tại ngủ say bên trong đương nhiên không thể nào thấy được này đó màn hình mà màn hình có thể xem đến thì là nàng t r u n g quanh hoàn cảnh t r u n g quanh không biết cái gì thời điểm tạo thành một nửa hát vụ một nửa thủy khí tràn diện hai người khả năng duy nhất nhất trí liền là l ệ n h một cái là ma pháp một cái là vật lý tại này loại song trọng hành hạ chi hạ bạch trà bắt đầu dãy rủa thật hảo l ệ n h nhưng nàng lại vẫn chưa tỉnh lại bởi vì nàng hiện tại lại một lần nữa bị kéo vào mộng bên trong còn là kia tòa nhà lớn nàng chính tại cầu thang bên trong phi tốc hướng phía dưới không biện pháp những cái đó quái vật truy quá gấp nàng cũng không kịp chạy đến thang máy bên trong h ả o tại chỉ có này một tầng có quái vật không bạch trà rất nhanh liền phát hiện chính mình may mắn sớm mặt dưới cũng bắt đầu có quái vật leo lên trên nàng không thể không tại một cái chuyển biến lúc sau chạy hướng hành lang bên trong nàng thể lực bản liền không nhiều tốt nhất biện pháp là tìm được có thể ngăn trở này đó quái vật địa phương t ỉ như nếu như có tương đối ổn cố gian phòng lời nói thật đáng tiếc bình thường này loại văn phòng bên trong công ty cửa đều là thủy tinh bạch trà phía trước đường bị phong kín cố bạch tuyết theo giúp ta bồi ta bén nhọn thanh âm tại nàng thai bên cạnh quanh quần một trăm năm mươi hai phiếu thiếu nợ một ngày mai còn Bản chương o bảy mươi sáu trong lòng tính toán bạch tra sắc mặt tái nhuận thần s ắ c sợ hãi dán tại vách tường bên trên c h ơ mắt xem bốn phương t á m hướng tất cả đều là quái v ậ t nhưng nàng đồng thời cũng không nhịn được chửi ấm lên bồi ngươi mụ con mẹ nó ngươi cái gì ý tứ ban đầu là ngươi vượt quá giới hạn tại trước ngươi còn đem ta thẻ tín dụng quét đi ta đến hiện tại cũng còn thiếu nợ cũng đều còn không khởi ta còn không có truy cứu ngươi tìm ngươi đòi tiền đâu nàng như là tại tuyệt cảnh tri hạ liều lĩnh bắt đầu không lựa lời nói kỳ hì hì vậy ngươi đi theo ta ta còn cấp ngươi bạch tra bị triệt để vây quanh này đó quái vật không giống nhất bắt đầu chạy như vậy nhanh chúng nó bắt đầu chậm rãi từng bước một tới gần bạch trà xem nàng mặt bên trên sợ hãi càng phát rõ ràng xem nàng như thế tuyệt vọng miệng liệt đều càng mở ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn này dạng chúng ta hai cái cũng sớm đã kết thúc ngươi tại sao không đi tìm ngươi vượt quá giới hạn đối tượng đi a bạch trà sụp đổ kêu khóc nàng cũng sớm đã chết bạn trai cũ thanh âm cũng trở nên càng thêm khó nghe trói thai chính là nàng đem ta hại chết nếu như không là nàng ta liền không lại biến thành hôm nay này dạng nhưng tương tự nếu như không là bởi vì ngươi lúc trước không chịu cho ta tiền nàng cũng sẽ không chết Đi cho đi,、so、ra ra. Ba, ba thực xin lỗi bạch tra nước mắt chảy ngang như là sắp chết phía trước rốt cuộc không lại như vậy biến hữu nói ra chính mình vẫn luôn không có thể nói ra xin lỗi một chỉ quái vật bổ nhào vào nàng trên người tia t h ư ơ n g mọc đầy răng s ắ c miệng chính là nối rộng ra một cái không thể tưởng tượng nổi lớn nhỏ phảng phất là theo miệng nơi vẫn luôn chương đến cái hót như vậy hướng bạch trà đầu liền cả tới bạch trà đã tuyệt vọng nhắm mắt lại trong lòng tại mặc niệm đến ngược hai một phanh một chân đá vào cái kia quái vật đầu bên trên trực tiếp đem quái vật đạp bay ra ngoài tại mặt đất bên trên còn đánh hai lần áo mưa nam trầm mặc thân ảnh ngưng tụ tại bạch trà trước mặt tay bên trong để một bà đao m ổ heo bạch trà một bên kinh ngạc lại kinh ngạc hoảng hốt xem hắn thân ảnh xem hắn nâng khởi đao m ổ heo đem những cái đó quái vật từng cái từng cái chém chết t chờ chút kia thanh nao đao thân lộ ra một cổ huyết sát chi khí nhiều xem hai mắt đều có thể cảm nhận được này chúng tán phát vong hồn cái này cần chém chết qua bao nhiêu người cố bách tuyết ba ba thực lực là viễn siêu tại nàng tưởng tượng n à y cũng sẽ không làm nàng cảm thấy an tâm hơn nữa đặc biệt là nàng có thể cảm giác cố ba ba thực lực đại khái so trước đó muốn cường rất nhiều mặc dù nàng không hiểu nhưng này loại cảm giác hẳn là sẽ không phạm sai lầm bạch trà tâm hạ khẽ nhúc ních chỉ sợ người chơi hẳn là chỉ còn lại có nàng một cái đi nếu như này cái trò chơi là đồng thời triển khai mười cái không gian mỗi một cái không gian đều có một cái áo mưa nam giả thiết chỉ là ngăn cách mười cái không gian nhưng là mười cái không gian là đồng thời tồn tại song song không gian hoặc giả tựa như là mười cái gian phòng như vậy áo mưa nam kỳ thật cũng chỉ có một cái nhưng là hắn có thể đồng thời xuất hiện tại mười cái gian phòng bên trong kia liền ý vị hắn đem chính mình lực lượng phân thành mười phần theo người chơi tử vong gian phòng đóng lại hắn thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh thẳng đến chín cái người chơi toàn bộ chết đi như vậy còn lại kia cái gian phòng bên trong áo mưa nam thực lực liền sẽ đạt tới hắn chân chính đ ỉ n h phong quả nhiên kỳ thật này cái trò chơi tại tiến vào thời điểm nàng liền cảm thấy này cái trò chơi bên trong một cái thông quan biện pháp chỉ sợ là muốn cùng màn hình giao lưu là màn hình đảm đương môi giới tới báo cho mặt khác gian phòng người chơi tin tức đại gia cho nhau giao lưu đem áo mưa nam thực lực phân tán sau đó giết chết nhưng là nàng không có như vậy làm bởi vì nàng không có kia cái năng lực hơn nữa áo mưa nam bắt đầu liền giết người tốc độ chi khoái căn bản không kịp phản ứng tóm lại nàng lựa chọn một cá nhân đơn đà độc đấu thăm dò kịch bản dứt khoát hiện tại kịch bản cũng bị nàng tìm tòi không sai bị lắm duy nhất vấn đề liền là bạn trai cũ tên bạch t r a có loại dự cảm nếu như có thể tìm tới này cái bạn trai cũ tên hẳn là là có thể đem hắn giết và không hắn rất có thể là giết không chết về phần vừa mới bạn trai cũ miệng bên trong nhấc lên sự tình không khó suy đoán ra tới là lúc trước này cái bạn trai cũ vượt qua giới hạn đối tượng xuất huyết nhiều đưa đi bệnh viện khả năng không có cấp cứu q u a tới sau đó kia cái nữ sinh biến thành lệ quỷ đ ê m này cái bạn trai cũ cũng cho cạo chết kia cái nữ sinh liền giải thoát nhưng l à n à y cái bạn trai cũ liền bị vây tại chỗ này hắn cũng từng giết người tỉ như nói bám vào tề liên nhạc trên người giết chết một cái nữ sinh còn giết tề liên nhạc nhưng là đều không dùng cho nên hắn cảm thấy chỉ cần giết cố bách tuyết hắn liền có thể giải thoát nhưng là chỉ là thế này phải không hắn vì cái gì sẽ cảm thấy chỉ cần giết cố bách tuyết liền có thể k ở i cởi đâu lo di tượng căn bản liền nói không、thông. mặc dù lúc trước cố bách tuyết không có cấp bạn trai cũ tiền nhưng là tín dụng của nàng tạm bị quét đi hai vạn kia hai vạn khối tiền chẳng lẽ không là dùng tới đi cứu người từ một điểm này đi lên xem giết cố bách tuyết cũng không hề dùng hắn căn bản liền cùng bọn họ hai người không quan hệ này là bọn họ hai cái ân đoán b ấ t quá Quỷ vốn dĩ liền là không nói đạo lý lại nói khả năng cũng không nhất định là lời nói thật không phải liền không sẽ có bịa đặt lung tung này loại tử nhưng liền trước mặt tình huống tới nói manh mối đã thực sáng tỏ bạn trai cũ hảo giống như cũng không phải là không có thể giải quyết bởi vì cố ba ba thực lực rất mạnh đầy đủ rét chết bạn trai cũ tìm được h ắ n tên tại hiện thực giết hắn liền hảo bạch trà còn nhớ đến này bên trong c h ỉ làm hậu chỉ bất quá bạn trai cũ chết về sau vấn đề lại sẽ về đến cố ba ba trên người nàng có năm chắc sẽ không để cho cố ba ba giết nàng nhưng là trò chơi một khi sắp thông quan nàng là nhất định phải rời đi t h ư a một cái phó bản thời điểm tại thông quan tuyên bố lúc sau chỉnh cái phó bản quỷ quái liền nhất hạ trở nên càng thêm nóng nảy thuyết minh này đó quỷ quái đại khái là cảm t h ụ được như vậy kia cái thời điểm chính là nàng nói dối bị vạch trần thời điểm ba mươi giây hẳn là đủ cố ba ba giết nàng ba mươi lần a bạch trà tâm hạ thở dài cho nên thời cơ rất quan trọng nhất định phải nắm chắc hảo thời gian tại cuối cùng ba mươi giây đến tới phía trước tuyệt không có thể bại lộ thân phận lại bạn trai cũ tốt nhất cũng là tại kia một khắc mới chết nay dạng nàng mới có thể lợi dụng chính mình kỹ năng sống quá ba mươi giây tâm hạ ý nghĩ đều chỉ là điện quan g hỏa thạch bên trong gỡ một lần nàng mặt bên trên đã tại h o à n g hốt rơi lệ nàng xem kia cái thân ảnh ngăn tại chính mình thân phía trước rốt cuộc nhịn không được thì thảo ra tiếng ba áo mưa nam thân ảnh có nháy mắt bên trong cứng ngắc sau đó hắn nhanh chân đi qua tới đem mặt đất bên trên bạch trà ôm băng lanh tay vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái phía sau lưng nàng tựa như trấn an tiểu hài tử như vậy sau đó thân thể hóa thành vô tận hơi nước đem bạch trà báo khỏa. bạch trà lại một lần nữa theo nộng bên trong tỉnh lại bản chương xong chương 77, y ôn nu phân diễn bạch trà tinh thần hoảng hốt ngồi tại giường bên trên nàng không biết phát bao lâu nốc rốt cuộc giật giật nâng lên đầu tới xem thấy phòng bên trong hôn ám phòng bên trong không có mờ hay mặc dù nàng có thể thông qua thố tia tử cảm nhận được đối phương còn là đứng tại mép giường nhưng là con mắt là xem không đến bạch trà mí môi mặt bên trên hiện ra một tia bị khuất nàng xoắn suýt rất lâu c h ư ơ mấy lần miệng cuối cùng mới rốt cuộc gian nan theo cúng họng bên trong phát ra một thanh âm ba không có người đáp lại nàng nàng nước mắt nháy mắt bên trong trào lên mà ra một bên khóc lại một bên cảm thấy không thể khóc cho nên cưỡng ép nghẹn ngược lại dẫn đến khóc thở không ra hơi khóc đến cuối cùng nàng cũng bãi lạ lớn tiếng khóc lên thực xin lỗi thực xin lỗi ta không là cố ý muốn cùng ngươi nói những cái đó lời nói ta không biết ngươi ta không biết là ngươi bạch trà co lại co lại nói chuyện lời nói đều nói không rõ ràng ta không nghĩ ta thực xin lỗi ta không biết ngươi vì cái gì không nói ngươi vì cái gì tổng là cái gì cũng không nói ô ô ô ngươi tới a thành phố ngươi vì cái gì không tìm đến ta như vậy nhiều năm ngươi nếu là thật tới ta trước mặt cùng ta giải thích nàng nhịn không được lại là một trận gào khóc cho tới nay ủy khuất cùng bất mãn cùng với tiếp thu được phụ thân đi thế cùng biết đối phương đối chính mình yêu tin tức lúc đau khổ cùng thương tâm còn có sự hiểu lầm đối phương ấ y n ấ y tất cả đều triệt để phát tiết ra tới Hiện nhiên, này là một trận phi thường hao phát Bạch diễn. này trận tổn tốn là một buộc tr sức tiếp theo còn có một cái nguyên nhân chính là nàng thật muốn khôi phục một chút khí lực không phải đã khóc không được dứt khoát đây là cuối cùng một trận buộc phát diễn bạch trà khóc cơ hồ sắp bất tỉnh đi bên cạnh rốt cuộc có động tĩnh mặt đất bắt đầu chảy ra về nước sau lại ngưng tụ thành một cái trầm mặt mặc áo mưa thân ảnh hắn còn là thấy không rõ lắm bộ dáng c h ỉ cá nhân đều bao phụ tại màu đen áo mưa bên trong chỉ có trên người phát ra nước cùng đất bụi tanh bạch trà xem đến hắn tiếng khóc ngừng một chút sau đó khóc đến càng lợi hại nàng dội ra tay nghĩ muốn dây vào đối phương nhưng lại không dám cố ba ba chậm rãi vươn tay đem một cái hộp thả đến nàng bên người. còn là lễ vật kia hạp bạch trà sững sờ nhất hạ nay một lần nàng rốt cuộc đem cái hộp kia cầm lên tay run run không làm gì được hảo nửa ngày mới rốt cuộc đem hộp đánh m ở bên trong là một viên kẹo bạch hạ đinh chúc mừng ngài thu hoạch được một thứ tính đạo cụ một viên kẹo bạch hạ dùng nó có thể làm ngài tại rét lạnh hoàn cảnh hạ được đến một tia mát mẻ ấ m á p bạch trà nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở này là nàng tiến vào trò chơi đến nay lần đầu tiên nghe được à đương nhiên nàng vốn dĩ liền là cái tân nhân đạo cụ quy đạo cỗ một chút cũng không có ảnh hưởng nàng khóc đừng khóc bên người kia cái người rốt cuộc mở miệng còn là kia phó chấm thấp làm người cảm thấy làm người ta sợ h ã i thanh â m nhưng là bạch t r à này lần lại chỉ nắm kia viên đường túi đầu t r ô n tại chăn bên trên khóc h à n cả giọng đừng khóc cố ba ba tựa hồ thở dài một cái hắn dội ra băng lanh tay n g h ị muốn đi đụng vào giường bên trên thuốc thít người lại cuối cùng còn là thu hồi tay hắn không thể đụng vào nàng sẽ làm cho nữ nhi sinh bệnh cùng tại điện thoại bên trong nói chuyện phiếm thái độ không giống nhau cố ba ba không còn gì để nói chỉ có thể trầm m ặ t chăm chú nhìn nữ nhi ai khó trách hắn giết người chơi rét như vậy dứt khoát nghĩ muốn thấy mình nữ nhi biến thành người khác không biết đến còn tưởng rằng lại là cái gì quỷ quái đâu nhưng là ta không lý giải hắn không là ngoại ý muốn chết sao vì cái gì sẽ có như vậy cường thực lực có chấp nghiệm ta có thể hiểu được nhưng là là à hắn hẳn không có cái gì hoán niệm h đi như thế nào sẽ biến thành như vậy cường lệ quỷ cảm giác còn là có vấn đề chủ bà khóc ta cũng muốn khóc ô, ô ô ô có sao nói vậy nàng là ta đã thấy diễn ký tốt nhất ta nếu là cố ba ba ta cũng đau lòng nàng hiện thực bên trong là diễn viên sao gọi bạch trà là đi ta muốn đi lục soát nhất hạ có hay không có này cái diễn viên ta đã tìm tới không có kia đáng tiếc bạch trà khóc đến cuối cùng biến thành co cấp tại giường bên trên lại lâm vào đến ngủ say hẳn là là thượng một lần mộng cảnh bên trong cố ba ba giết tương đối lợi hại nay lần nàng không có lại bị kéo vào đặc thù mộng cảnh là chân chân chính chính nghỉ ngơi một lần thật đáng mừng m ở to mắt thời điểm đã đến ba mươi hào buổi tối tiến vào trò chơi thời điểm là hai mươi bảy hào buổi tối đi qua chỉnh c h ỉ n h ba ngày còn có bốn ngày nếu như thời gian là dựa theo số nguyên tới xem lời nói nếu như không là dựa theo hai mươi bốn giờ tới tính kia hiện tại cũng tính là ngày thứ tư bạch trà lại lần nữa tỉnh lại sau cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều mặc dù vẫn cứ phi thường họng bét lại mọi mệnh nhưng hết thể đều là đáng giá nàng mở mắt ra thứ nhất kiện sự tình liền là trước nhìn hướng bên cạnh nay lần cố ba ba liền tại đứng bên cạnh không có tại che giấu chính mình chỉ bất quá cách nàng hơi xa một chút chỉ đứng tại góc bên trong có thể là sợ q u ấ y dày nàng bạch cha trước bởi vì xem đến người mà thở dài một hơi sau đó giật giật môi ba cố ba ba thân thể giật giật tựa hồ theo hát cám bên trong nhìn lại bạch cha lại có chút muốn khóc hảo tại này lần không có như vậy kích động chỉ là không tự chủ chạy điểm nước mắt lại nhanh lên lau sạch sẽ sau đó nàng lại đụng tới kia viên kẹo bạc hà đây chính là một cái đạo cụ đâu nàng khẳng định không có khả năng hiện tại ăn nàng dung quý trọng h o à i niệm ánh mắt thật cẩn thận nắm bắt kia viên đường sau đó nắm chặt thiếp ở ngực nơi lại nhìn về phía cái bóng bên trong nam nhân không hề nghi ngờ này viên đường khẳng định là cố bách tuyết thích ăn hơn nữa là tiểu thời điểm đối phương thường xuyên dùng đường tới hống nàng đạo cụ đại khái xuất hẳn là là mỗi lần cố bách tuyết khóc thời điểm đối phương liền sẽ lấy ra một viên kẹo bạc hạ cũng không nhất định là khóc có thể là khác sự tình tóm lại an ủi thời điểm sẽ dùng t h ư như tại thang máy bên trong đồng dạng hơn nữa này là cái đạo cụ mặc dù tạm thời không biết cái gì đẳng cấp rốt cuộc không có thu vào ba lô cũng không tốt xem xét nhưng đối với cha con hai người tới nói tuyệt đối là một cái chân quý đồ vật cho nên mới có thể bị phân chia đến đạo cụ bên trong này là nàng cá nhân lý giải nàng há hốc mồm cuối cùng chỉ thật cẩn thận đem kia viên đường thu vào chính mình túi tiền bên trong sau đó nàng mới đứng dậy hơi chút do dự một chút sau đó hướng cái bóng bên trong người cẩn thận tới gần không được qua đây cố ba ba mở miệng bạch cha ngừng lại bước chân có chút ủy khuất xem hắn ta quá lạnh ngươi còn cảm bạo cố ba ba ngôn ngữ đơn sơ giải thích bạch trà mắt bên trong lại lần nữa hiện ra nước mắt lại một lần nữa báo tố ra nước mắt cố ba ba theo bản năng n h ấ t đưa tay cuối cùng lại bất đắc di thu hồi ngươi đừng khóc d ừ n g một chút bổ sung nói thực xin lỗi bạch trà khóc biến lớn thanh cố ba ba càng thêm l u ô n cúng xem nàng thằng đến bạch trà ngừng lại t h ú c t h i ế t hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi sau đó càng không biết nói cái gì hai người cứ như vậy c h r n g mặc đối lập thằng đến bạch trà bụng phát ra đói tiếng tê ơ bạch trà che chính mình bụng lần thứ nhất cao hứng chính mình thân thể thật không chịu thua kém hiện tại phần diễn quá phận ôn u hơn nữa đến này bên trong liền không sai bề lắm lại tiếp tục liền muốn nhắc lên một ít năm đó chuyện xưa nhưng nàng lại không là cố bạch tuyết cố ba ba cũng rốt cuộc tìm được chủ đề người ăn cơm trước nói xong hắn thân ảnh biến mất mặc dù kỳ thật vẫn là đứng tại kia thiếu nợ một tạm thời v ề không bản chương xong chương bảy mươi tám nói chuyện phiếm ghi chép bạch trà lại hạ cái sợi mì bởi vì này cái nhất đơn giản lại đối với nàng này cái dạ dày không tốt người tương đối hữu hảo c ơ m nước xong xuôi bạch trà cầm lấy điện thoại điện thoại đã lại không có điện bởi vì nàng vẫn luôn chưa kịp nạp điện không biện pháp ai sẽ tại không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm còn nhớ đến sạc điện cho điện thoại di động đâu, đâu nàng cắm sạc tin mở máy điện thoại bên trong có hảo mấy cái điện thoại chưa nhận đều là tới tự bạn cùng phòng quần bên trong cũng tại tận nàng Trước ninh ta tỉ thoại. Tin tức trở ta sát. tính sát ta tìm một Tr người Ngươi sư. còn cái cũng chúng cảnh cảnh có chúng cái lệ là lẽ là điện ninh sống không nghe không Hoàng năng không dụng, nàng hẳn mỗi phải di đại khả hữu 6.7, dựa sao. vào vì về, báo báo gì đều đủ 1.15, quỷ, Ta bằng không đi tìm một cái nàng đi, ta tựa tại địa bằng không nàng nhớ đến nàng địa chỉ tựa như chỉ đi đi, cái là vâng h An Tiểu phải có tư ĩ n h di t r tỉnh hiện là giao Hoàng tĩnh chín một ta chính tại cha nàng kia cái bạn trai cũ đâu hỏi lần cũng không người nào biết nàng kia cái bạn trai cũ gọi cái gì thật tờ mờ là ta muốn thảo v ư ơ n g tư giao chín một bất quá ta ngược lại là hỏi ra hắn kia cái bạn trai cũ hẳn là liền là a thành phố bản địa thượng liền là bản địa đại học ta mơ hồ nhớ đến giống như cũng là hoàng tĩnh di một trăm mười lăm ngươi nếu nói như vậy ta cũng cảm thấy là nhưng vấn đề là a thành phố như vậy đ ạ i đi nơi nào tìm đi hoàng tĩnh di một trăm mười lăm nếu là có thể tìm tới một cái địa chỉ cũng được hoặc giả gần đây tối thiểu có thể đi hỏi một chút thảo nhưng là ta thật n g h ị không ra hắn giải cái gì bộ dáng vương tư giao chín một đừng nóng vội ta thông qua một cái học trưởng kia bên trong liên hệ đến một cái hảo giống như nói là cùng hắn kia cái bạn trai cũ hẳn là là bạn cùng phòng người ta chính tại hỏi trương lệ ninh sáu bảy ta vừa mới lại đánh bách tuyết điện thoại còn là không có nhận ta thật thực lo lắng ta muốn đi nàng kia xem nhất hạ nhưng là ta không nhớ rõ nàng cụ thể đơn nguyên lâu hảo t r ư ơ n g lệ ninh 6.7, c á c ngươi hai biết sao hoàng t ĩ n h di 1.15, ta cũng không biết ta nhớ đến phía trước đi quá nàng kia nhi nhưng là ta không nhớ rõ t r ư ơ n g lệ ninh sáu c h phiền chết cái gì ngu xuẩn tiền n h ậ u à, chết còn không an phận mụ tìm được hắn mộ mà đem hắn cho cốt dương liễu hoàng t ĩ n h di 1.15, h ấ ả o chủ ý hắn mãi mãi vương tư giao c h gia nhân nhóm ta trở về ta hỏi đến Khi cái vâng là, là tư giao chín thực một hình ảnh hình ảnh hình ảnh bạch trà điểm mở hình ảnh thứ nhất chương là một cái nói chuyện phiếm ghi chép xin xót vê đút vê đút n g ư ơ i hảo ta là vương tư giao n g ư ơ i là cố bách tuyết bạn trai cũ bạn cùng phòng nối đi lâm ngũ là lâm ngũ n g ư ơ i là muốn hỏi nàng bạn trai cũ địa chỉ là đi vê đút vê đút vê đút có thể lời nói liền hắn tên cũng nói cho ta cảm ơn lâm ngũ ạch nói tới kỳ quái ta không biết vì cái gì như thế nào đều không nhớ nổi ta còn đặc biệt đi tìm nhất hạ chúng ta còn bên trong nói chuyện phiếm ghi chép còn có ta cấp hắn ghi chú cái gì kết quả đều không có danh tự nhưng ta ấn tượng bên trong ta hẳn là là ghi chú tên lâm ngũ hình ảnh hình ảnh lâm ngũ phát hình ảnh liền là vương tư giao phát thứ hai cùng thứ ba chương đồ cũng là xin x ó t là hai cái tài khoản hình ảnh 1 cái cỡ cỡ một cái cờ cờ một cái m ẹ n chát hai cái tài khoản hình ảnh ảnh chân dung đều là màu đen tài khoản danh đồng dạng là vtat glt vê đ bạch trà suy nghĩ nhất hạ hẳn là là quá đi theo ta ý tứ ân này đó quỷ quái một đám chết về sau đều còn có thể sửa chính mình tài khoản sao tựa như cố ba ba đều có thể chống r i ô n g sáng tạo một cái tài khoản cùng hắn nói chuyện phiếm mặc dù kia cái tài khoản đã biến mất rõ ràng là chướng nhan pháp kia t r ư ơ n g nói chuyện phiếm ghi chép xử xử xử xử nội dung còn chưa kết thúc lâm ngũ không biết hắn này cái co lại viết cái gì ý tứ dù sao này cái hẳn là liền là hắn hảo ta xem nhiều lần xác định lâm ngũ cũng xác thực nhiều năm không có liên lạc qua quấn bên trong liền hắn không ra tới trước kia chúng ta cũng tò mò quá người khác đi chỗ nào lâm ngũ cho nên các ngươi tìm hắn là như thế nào hồi sự vì cái gì bỗng nhiên nghĩ không ra hắn tên thật kỳ quái vê đút vê đút, đút ngươi tốt nhất không nên biết vê đút vê đút vê đút vậy ngươi có thể hay không điểm vào hắn tài khoản xem xem hắn không gian bên trong có hay không có cái gì đồ vật hai bên đều xem nhất h ạ lâm ngũ hảo n g ư ơ i chờ chút vê đút vê đút vê đút hảo lâm ngũ hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh lâm ngũ ta dựa vào hắn không gian bên trong không biết vì cái gì tất cả đều là này loại đồ vật thật là dọa người à. vê đút vê đút vê đút vê đút vê đút, phi thường tạm t ạ thuận tiện ngươi lại đem tài khoản sao chép cấp ta cảm ơn lâm ngũ hảo bất quá thật còn đĩnh tà môn sẽ không phải vê đút vê đút vê đút suýt vương tư giao chín một ta đem hắn tài khoản cũng phát cho các người bất quá ta thật không dám thêm này đó ảnh chụp quá dọa người vương tư giao chín một hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh là rất đáng sợ bốn chương hình ảnh đều là tiệt d à i đồ bên trong là theo một ư ơ i chín tháng 5 năm năm một m hai một hào bắt đầu tài khoản chủ nhân mua cách một cái tháng liền sẽ phát một chương quỷ đồ hơn nữa hình ảnh không giống nhau đều rất khó làm người tử tế đi quan sát hơn nữa quá đen lại là tiệt d à i đồ đối phương cũng không có điểm mở hình lớn xin sót rất khó nhìn rõ bên trong có cái gì chi tiết bạch tra vì thế trở về đem còn lại nói chuyện p h i m ghi chép xem sóng sau đó tại nhóm bên trong mặt phát tin tức g ợ bợi ta mới vừa t ỉ n h ngủ gần nhất này mấy ngày quá mệt mỏi hôm qua buổi tối lại bị q u ấ n tạm thời không có việc gì nhưng là lúc sau khó mà nói hoàng tĩnh di một mười lăm vậy ngươi nếu là giải quyết không được đâu gờ bờ ít kia liền có thể muốn nhờ các người quá đến cho ta thu thập một chút hậu sự ta ba ba cho cốt đều còn không có an táng đến lúc đó khả năng muốn làm phiền các ngươi cùng nhau gờ bờ ít bất quá các ngươi yên tâm tiền còn là có ta ba ba cấp ta lưu một món di sản đánh này hàng chữ thời điểm bạch trà nhịn không được hướng sau lưng nhìn lại cũng không có người xuất hiện nhưng nàng biểu tình xem lên tới hơi chút ta an tâm rất nhiều gờ bờ ít các ngươi cũng không cần quá lo lắng cho ta ta cũng không là hoàn toàn không có tự vệ năng lực nàng không có cùng tỷ mọi nhóm nói phụ thân sự tỉnh l i A ngày tính c phòng n mai c gặp bản toàn chương xong chương vậy bảy mươi chín tài khoản không gian mạch trà đánh giá nội dung điểm kích gửi đi gỡ bẫy ta có một loại dự cảm nếu như có thể tìm tới hắn tên có lẽ là có thể đem hắn xử lý không phải không sẽ sở hữu người đều không nhớ rõ hắn gọi cái gì vương tư giao chín một ngươi nói rất có lý vương tư giao chín một ngươi chờ ta tiếp tục giúp ngươi đi tìm hiểu tin tức tối thiểu đem càng kỹ càng địa chỉ tìm ra hảo giống như này một loại tin tức còn là có thể có người nhớ đến vương tư giao chín một ta sáng mai trực tiếp đi học trường học một chuyến tìm phụ đạo viên đi ta liền không tin trường học bên trong đầu trên hồ sơ nhớ không có bạch tra lập tức trong lòng k h ẽ động này xác thực là cái biện pháp chỉ ở trong lòng ngắn ngủi suy tư một chút nàng liền đánh ra một hằng chữ gỡ bỡ t ngày mai ta cũng đi vương tư giao chín một hảo hoàng tĩnh di một một mươi năm ta ngày mai cũng xin phép nghỉ đi qua trương lệ ninh sáu bảy thảo ta không thể xin phép nghỉ ta ngày mai có một cái rất quan trọng hạng mục gỡ bởi không cần đều cùng ta cùng một chỗ nghĩ giao một cái người theo giúp ta liền hảo hoặc giả kỳ thật ta chính mình đi cũng được thấy một cái bạn cùng phòng cũng coi như thấy nhiều bị vạch trần khả năng tính càng lớn kỳ thật nàng cũng có thể không thấy trực tiếp làm bạn cùng phòng đi tìm manh mối nhưng nàng luôn cảm thấy có lẽ có ít manh mối còn là đến người chơi chính mình đi tìm rốt cuộc nếu như nở tờ cờ có thể cung cấp như vậy nhiều trợ giúp lời nói người chơi lấy lòng nở tờ cờ liền hảo còn nữa nói không đi cùng trước k i a bằng hữu nhóm ở chung như thế nào mới có thể để ba ba bảo trì tín nhiệm thật không dễ dàng ước định gặp mặt địa chỉ cố bách tuyết này mới có r ả n h phiên tìm ra bạn trai cũ tài khoản nàng đã sớm đem tài khoản cấp xóa cho nên lúc này lục xoát tài khoản thời điểm mặt bên trên còn mang theo một tia buồn ôn sợ hãi là một hồi sự tình nhưng là bạn trai cũ này cái thao tác là thật hắn mụ buồn ôn tựa như bạn cùng phòng nhóm cũng tại điên cùng n ụ c mạ bạn trai cũ đồng dạng tiệc ó này dạng hào tại đối phương tài khoản không có tiết trí xa lạ người không thể gặp không gian bạch t r à trước điểm mở là đối phương ảnh chân dung k i a cái màu đen đen nhánh bối cảnh thật là đen nhánh sao hình ảnh tăng thêm có điểm chậm đến một trăm linh thời điểm nguyên bản màu đen bối cảnh đ ỗ n g nhiên một thay đổi bắn ra tới một trường diện mục giữ t ậ n v ặ n vẹo người mặt bạch t r à hét lên một tiếng đưa di động ném ra ngoài nàng đ ầ u góc bên trong tại điên cùng hồi ức vừa mới k i a khuôn mặt k i a cái bạn trai cũ tại mộng bên trong từ đầu đến cuối đều không có lộ quá mặt nàng mộng bên trong diễn kịch thời điểm là có nghiêm túc phân rõ quá người khác hình dạng bất quá đáng tiếc một đám đều quá vằn vẹo cùng mộng bên trong những cái đó người mặt tựa hồ là không khớp, lại hình như có thể đối thượng. nàng thật cẩn thận do hỏi hơi nước tràn ngập cố ba ba thân ảnh xuất hiện chỉ đứng ở nơi đó bất động nhưng bạch cha tái nhợt mặt bên trên trở về một tia huyết sắc nàng lộ ra một cái tươi cười một lần nữa đưa di động kiếm về điện thoại giao diện còn là kia chương đồ kia chương mặt quỷ tựa hồ còn tại đôi nàng cười bạch cha đưa di động cách khá xa một điểm điểm kích trở về sau đó điểm vào đối phương không gian không gian bên trong tất cả đều là quỷ đồ bạch t r à nhữ lại lông mày hít sâu một hơi điểm mở thứ nhất trương hát cám là chỉnh cái hình ảnh sắc đ i ề u đưa di động lượng quang đ i ề u đến sáng nhất mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hình ảnh bên trong cấu tạo quy ảnh chật trợ trợn cơ hồ mỗi một cái góc thình lình một nhìn sang liền sẽ có như vậy một t r ư ơ n g giữ t ậ n mặt chính tại đối người cười tại hình ảnh ngay trung tâm viễn cảnh vị trí hảo giống như có một cái bản bạch tra một bên xem ngũ quan nhữ chung một chỗ một bên lại thỉnh t h o n g con mắt rời xem nhất hạ sau lưng người mới dám tiếp tục tại hình ảnh bên trong xem đồng thời tay chỉ nhẹ nhàng nhắm ngay trung gian bản phóng đại bá hình ảnh bên trong có một cái quỷ ảnh thoáng một cái đã qua nhưng này rõ ràng là cái trạng thái tính đồ bạch trà lại là dọa đến hét lên một tiếng điện thoại đều kém chút ném chờ đến ổn định lại tâm thần lại nhìn sang thời điểm phát hiện những cái đó quỷ ảnh toàn bộ đều cách màn hình điện thoại di động càng gần hơn nữa bởi vì bạch trà là đem trung gian hình ảnh phóng đại nguyên bản những cái đó xúc tại góc bên trong quỷ ảnh cũng đều tụ tập đến trung gian thảo cái gì đồ vật hảo hắn mụ tả môn hù chết lão tử ta cũng cùng rít gào được nhìn lại nhìn có thể hay không theo điện thoại bên trong đ bạch t r à cũng có chút thật không dám xem nàng nuốt một ngụm nước bọt t h ự c cố gắng lại liếc mắt nhìn bàn bên trên một tôn ngồi tại liên hoa bên trên phật tượng chính bình tĩnh chăm chú nhìn ống kính n à y tôn phật tượng có thể nói nhìn quen mắt phi thường t h ư ợ n g một cái phó bản bên trong phật tượng liền là dài này dạng n à y cũng không thể là trùng hợp đi lại nhìn nhiều mấy lần những cái đó quỷ ảnh t ấ u càng gần bạch t r à rốt cuộc nhịn không được đưa di động trở về sau đó ném tới cái bàn bên trên hảo nửa ngày sắc mặt đều còn chưa có trở lại man lạ kinh nghi bất định phật tượng nay cái tà thần hẳn là xác thực là để mắt tới nàng hơn nữa vốn dĩ thượng một cái phó bản bên trong nàng liền đắc tội chết này đó đồ vật nếu như tả thần cùng bạn trai cũ có quan hệ cái kia ngược lại là không có thể hiểu được bạn trai cũ vì cái gì lại biến thành này loại đồ vật bao quát bạn trai cũ khát vọng giết chết cố b á c h tuyết cũng chưa chắc không có tả thần chỉ đạo nguyên nhân đâu nguyên bản còn tính đơn giản rõ ràng chuyện xưa tuyến nhất hạ l i ề n l o ạ n bạch trà xem liếc mắt một cái sau lưng cố ba ba cố ba ba tử vong chỉ là ngoài ý muốn sao cố ba ba như thế cường đại thực lực chỉ là bởi vì chấp n h i ệ m là bảo vệ nữa như sao nàng không hiểu lắm q u quái lực lượng hệ thống đến tội cùng là cái gì nhưng là cứ dựa theo hiện thực bên trong sở nghe được dân gian truyền thuyết tới nói chỉ có tâm hoài hoán niệm hoặc giả chấp niệm t h ậ t trọng đến cực hạn mới có thể hóa thân trở thành lợi hại lệ quỷ cái trước đối với cố ba ba tới nói cũng không giống như kia cái sau hình thành nguyên nhân đâu là cái gì làm hắn cảm thấy chính mình nữ nhi yêu cầu bảo hộ cho nên hắn khát vọng cường đại lực lượng như vậy ngạnh mình thay đổi lợi hại đâu hơn nữa mỗi một lần phó bản mở ra thời điểm cố ba ba thực lực đều là cố định không thay đổi sao nếu như mỗi một lần phó bản mở ra cố ba ba đều có được ký ức nếu như này bên trong kỳ thật là một cái tiểu thế giới mặc dù tại luân hồi nhưng là đối với nhân v nếu như có được mỗi một lần luân hồi ký ức đâu hắn một lần lại một lần xem vô số cái đóng vai chính mình nữ nhi người không ngừng xuất hiện giết chết kia hắn có hôm nay này cái thực lực liền có thể rất dễ giải thích chỉ là về đến ban đầu kia cái vấn đề hắn tử vong thật chỉ là ngoài ý muốn sao cố b á c h tuyết lại chỉ là bởi vì bị bạn trai cũ để mắt tới mới đưa tới họa sát thân còn là từ vừa mới bắt đầu liền là bị để mắt tới cho nên bạn trai cũ mới chết này hai cái nhân quả quan hệ tính chất hoàn toàn khác biệt có lẽ là nàng xem thời gian có chút lâu lại rõ ràng tại suy tư cố ba ba rốt cuộc mở miệng tại nghĩ cái gì b ạ c h tra hồi thần mí môi ba ba, n g ư ơ i thật là ngoài ý muốn mà chết sao vừa mới điện thoại bên trong kia cái đ ổ thật kỳ quái a n g ư ơ i biết ta kia cái bạn trai cũ rốt cuộc là cái gì đồ vật sao mười bốn hào lên cung sẽ đảo v bởi vì ta không biết không thể loạn mở phân q u y ể n cho nên quyển thứ hai cả một cái đến lúc đó trực tiếp chuyển thành v trường cho nên này hai ngày xem còn là miễn phí trường tiết khả năng đằng sau liền thu phí lạc thừa dịp tịch thu phí nhanh bạch phiếu lên c u n g cùng ngày sẽ bạo càng năm trường ta gần nhất trái tim vấn đề định ảnh hưởng ban ngày đau không chịu nổi buổi tối ầm ĩ ngủ không được sau đó ngày thứ hai càng đau đớn mười ba hảo còn đến dọn nhà ta này mấy ngày muốn thu dọn đồ đạc ghê tầm a hy vọng hết t h y thuận lợi rốt cuộc ta vô tồn bạn thảo ha, ha ha ha ha ta ngày cảm tạ đại gia duy trì vừa c h i ê u thấy bạn chương xong chương tám mươi mới m ộ t cảnh đồng dạng là quỷ quái cũng không biết c ô ba ba đối bạn trai cũ này loại hình thức quỷ quái có nhiều ít hiểu biết nói thật lên bạch trà mặt bên trên còn hiện ra mấy phân xấu hổ rốt cuộc kia là bạn trai cũ sau đó hiện tại đứng bên người là phụ thân hảo tại cố ba ba rõ ràng không là một cái phi thường lộ ra ngoài cảm xúc lại chầm mặc ít nói người hắn rất kỳ quái cố ba ba mở miệm âm điệu cổ q u á i bên trong mang rõ ràng ngưng trọng vô luận như thế nào r ế t đều r ế t không chết bạch trà lập tức hơi nhữ lông mày nghe này lời nói cố ba ba hẳn là cũng không làm một lần hai lần giết bạn trai cũ nghĩ nghĩ cũng là tại mộng bên trong đầu cố ba ba liền có thể rõ ràng đại sát tứ phương bạch trà lại nghĩ tới vừa mới kia tôn phật tượng ngươi gặp qua kia cái phật tượng sao ta cảm giác ta hảo giống như ở nơi nào gặp qua cố ba ba lập tức nhìn hướng bạch trà mặc dù hắn mặt vẫn cứ dung tại cái bóng bên trong nhưng là bạch trà lại cảm nhận được kia nháy mắt bên trong đối phương đánh giá bạch trà không có bất luận cái gì sợ hãi cùng bất An. c ũ n g g hảo i ố n g ngầm h h ư k ô n có phát g ba ba i nói nói. Đầu. Ba ba. đầu mắt bên trong mặc dù còn mang mờ mịt lại dần dần tràn ngập kiên định kia là tại trải qua quá nhân sinh sự kiện trọng đại lúc sau mà bắt đầu lột xác dấu vết bởi vì chúng ta chỉ có thể lấy này dạng phương thức gặp mặt cố ba ba đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h ánh mắt lại không dám nhìn tới nữ nhi nếu như chỉ là này dạng cũng coi như nhưng ta kia cái bạn trai cũ cái này sự t ì n h rõ ràng là hướng ta tới thậm chí ta hoài nghi ba ba nếu như ngươi cũng là ta hại chết ta thật không có mặt mũi còn sống tại này cái trên đời ta bạch trà đánh gây hắn muốn mở miệng thuận lời nói ba ba nàng nước mắt tràn mi mà ra ta muốn t r a được ta muốn biết đây hết thể rốt cuộc lại như thế nào hồi sự liền tính ngươi có thể bảo vệ ta ta cũng tin tưởng ngươi có thể bảo hộ ta nhưng là ta sợ hãi ta một lại hắn xem bạch trà kêu bao hàm nước mắt con mắt trong lòng từng trận đau khổ nhưng là quỷ quái là không có cách nào rơi lệ hắn thậm chí không dám lấy xuống chính mình áo mưa bởi vì hắn thực rõ ràng chính mình hiện tại bộ dáng bọn họ đích sắc còn có thể gặp nhau nhưng mà âm dương tương cách liền là âm dương tương cách hơn nữa hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn đợi tại cố bách tuyết bên cạnh bởi vì cố bách tuyết sẽ bị ảnh hưởng sẽ sinh bệnh ba ba n g ư ơ i biết kia cái phật tượng đúng hay không đúng ta ký ức xảy ra sai sót ta muốn biết rốt cuộc là ai hạ i ngươi cố ba ba áo mưa hạ n ắ m đ ấ m nằm chặt đáng tiếc hắn cuối cùng không là một cái giỏi về biểu đạt người bắt trước được tới một người thiết cách mạng lưới làm bộ chính mình là m ặ t khác một cái người lấy này tới bộc lộ chính mình thực tình đã là hắn có thể làm đến lớn nhất cố gắng nhưng là chân chính đối mặt với chính mình hai tử hắn thực sự là rất khó nói ra miệng những cái đó cho tới nay đều che giấu tại trong lòng cảm tình cuối cùng hắn chậm rãi vung lòng ra tay chung quanh hàn ý bị hắn một lần nữa thu nạp ta không biết ta chỉ biết là kia là một cái thực đáng sợ tồn tại hắn xem bạch trà há h ố c mồm thần sẽ đi tìm kiếm tín đồ bị thần tuyển chúng người đều sẽ chết mất ta không biết thần tuyển người tiêu chuẩn là cái gì vì sao lại tuyển chúng n g ư ờ i ngươi kia cái bạn trai cũ liền là được phái tới người tiếp dẫn hắn nói này phiên lời nói thời điểm thực gian nan nhưng ba ba sẽ không tiếp bất cứ giá nào bảo hộ ngươi như là sợ hù đến bạch trà hắn lại vội vàng bảo đảm bạch trà chỉ cảm thấy đáy lòng dần dần phát trầm nay cái phó bản bên trong hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái người nàng đương nhiên tin tưởng có lẽ cô ba ba cuối cùng sẽ dùng tất tính mạng tới bảo hộ nàng an toàn nhưng nếu là như vậy cũng bảo hộ không được đâu k i a cái phật tượng ra ngoài sau còn là đến đi tìm từ minh vọng k i a cái ra hỏa ta muốn đối mặt là chỉ có ta k i a cái bạn trai cũ còn là dừng một chút nàng đáy mắt lại lần nữa hiện ra nước mắt ba ba ta không sợ ta chết ta chỉ là không nghĩ gặp lại ngươi ta thật chỉ còn lại có ngươi chỉ có hắn c ô ba ba nói bạch trà hơi hơi tùng khẩu khí gật đầu k i a ta có phải hay không tìm được hắn tên liền có thể đem hắn giải quyết ta không biết cố ba ba còn là kia hỏi phó g nói nói, ba ba muốn nói lại thôi rốt cuộc cũng không có nói chuyện chỉ là gật đầu vô luận như thế nào ta vẫn luôn tại nói xong hắn thân ảnh biến mất bạch trà thất vọng mất mát xem chỗ hàn biến mất phát một hồi lâu lốc sau đó mới thu hồi tầm mắt một lần nữa cầm lấy điện thoại còn có đại khái ba ngày nhiều án lý thuyết chỉ cần có thể sống đến cuối cùng liền tính thông quan vốn dĩ nàng cũng là cảm thấy có thể chống đến cuối cùng là được nàng đối chính mình thực lực phi thường có tự mình hiểu lấy không có chút nào chiến đấu lực thậm chí có thể nói chiến đấu lực là số âm nhưng là hiện tại không đồng dạng k i a cái phật tượng thật rất khó không khiến người ta để ý bạch trà vì thế lại nằm ngủ ta nói mệt mỏi nếu như không là mặt á t phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đã toàn bộ màu đen ta thật sẽ cảm thấy này cái trò chơi còn đ ỉ n h đơn giản nhìn ra được nàng đối mặt cố ba ba thời điểm đều là diễn này đúng hàng ngũ tâm lý tố chất nhiều lắm cường bất luận màn hình như thế nào cảm khái b ạ c h cha này lần cuối cùng không có lại bị kéo vào bạn trai cũ ngộng bên trong nhưng nàng tiến vào mắt khác một giấc ngộng nàng đứng tại một cái ba phòng hai sành phòng ở bên trong phòng khách bên trong đối diện đại môn khẩu liền là một cái b à n gian phòng bên trong phi thường lơ mơ màn cửa gắt gao lôi kéo còn là này loại tơ hồng n u n g màn cửa lộ ra một loại áp lực không khí bên ngoài mơ hồ có màu đỏ ánh trăng rơi vào chiếu s ạ tại sàn nhà gạch bên trên màu trắng đã cầm thạch sàn nhà phản xạ ra tới quỷ quyệt hồng quang làm phòng bên trong tràn ngập tà tính bên hai tựa hồ có người tại không ngừng xì xào bàn tán lại giống là ở đây lẩm bẩm kêu gọi nghe không chân thực lại lại tự dưng làm nhân tâm rất sợ sợ màu trắng vách tường bên trên có một đám huyết sắc giấu tay nếu như nghiêm túc đi quan sát sẽ phát hiện những cái đó giấu tay còn giống như xé động hảo giống như có cái gì đồ vật chính gục ở chỗ này bạch trai nhìn hướng chính mình phía sau màu đỏ tham phòng trộm cửa gắt ga quan không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là làm ở không ra nàng vì thế chính thức nhìn hướng tia cái bàn t i ê là một tôn hết sức quen thuộc pho tượng mặt mày bông u xuống lại bao hàm ác ý lư hương bên trong có bốn nén hương tại chậm d ã i t h i ê u đốt bản c h ư n g xong c h ư n g tám mươi mốt nói nhảy liền nhảy tế b á i thân phật phần lớn là lấy ba làm đơn vị thấp nhất bình thường ba nén hương hướng đi lên lấy ba bộ i số thêm hương chín chi hai mươi bảy chi từ từ xem tế b á i tình huống mà định ra mà đốt bốn nén hương chỉ có b á i quỷ mới sẽ là bốn chi trước mặt cống bàn bên trên đốt liền là bốn nén hương hơn nữa đã đốt một phần ba bình thường đến nói giải cứu một điểm dân hương cầu nguyện liền là sẽ chở đến hương đốt đến một phần ba thời điểm lại cầu nguyện n à y ý vị đã thông qua hướng đến liền thông thần minh ngươi có thể kể ra người tâm nguyện đương nhiên hiện thực bên trong rất nhiều người thắp hương cầu nguyện kỳ thật cũng liền là đồ cái tâm lý an ủi liền không liền thông thật muốn là có thể liền thông nhân ra cũng chưa chắc liền có thể hoàn thành ngươi nguyện vọng không cố gắng cái gì cũng không thể được đến nhưng tại này loại khủng bố thế giới bên trong nay t r à n g diện nhưng là có ý tứ tại xem bàn thờ bên trên b ả y b i ệ n bốn bàn cống phẩm phân biệt là bốn bàn thịt cụ thể đều là cái gì thịt không biết cũng không như thế nào thấy rõ ràng trừ một bàn rõ ràng là nội tạng bên ngoài bạch trà trong lòng nguy cơ cảm đại tăng mặc dù ngủ phía trước nàng cũng có dự cảm hẳn là sẽ tại m ộ n g bên trong được đến quan tại này tôn phật tượng một ít manh mối trước mắt nàng không n ú c ních phòng bên trong này loại sổ sổ soạn soạn thanh âm lại càng lớn đ ỗ n g nhiên sau lưng cửa k á t một tiếng chậm dại đánh mở nay loại lâu năm thiếu tu sửa phòng trộm cửa đánh mở thời điểm phát ra thanh âm tại này phiến yên t ĩ n h không gian bên trong phân ngoại trói thai đánh mở phòng cửa bên ngoài là một mảnh đen k ị t cái gì đều nhìn không thấy không gian màn cửa đ ỗ n g nhiên bị gió thổi động nguyên lai cửa sổ cũng không có đóng thượng gió lạnh thổi màn cửa run dày phát ra phần phật thanh âm chung q a n h bỗng nhiên trở nên an tích cực nay loại xì xào b không biết cái gì thời điểm màu đỏ nhà xương mụ tràn ngập ra bạch trà trái tim bắt đầu nhanh chóng nảy lên nay loại che giấu tại bốn phương tám hướng nguy cơ cảm bị vô số đôi mắt chăm chú nhìn cảm giác ra đầu tê dại làm nàng điên cuồng suy nghĩ người như thế nào tự cứu lấy thân nhập m ộ n g đương nhiên là một cái cực kỳ mạo hiểm sự tình bởi vì tại m ộ n g bên trong nàng cái gì đều không có một cái cơ sở đạo cụ đều không có nếu cái gì đều không có thật muốn là chạy phỏng đoán cũng chạy không thoát vậy không bằng bạch trà bỗng nhiên m á n xoay người xài bước đi hướng bàn sau đó nàng trực tiếp một chân hoành quét về bàn bên trên phật tượng đem phật tượng gạt ngã、tại. phật tượng đổ tại mặt đất bên trên phát ra thanh thúy thanh vang phật tượng đầu vỡ ra đỏ tươi máu tươi cốt cốt chảy ra giống như k i a n g à y toái tại mặt đất bên trên thủy tinh cầu hộ tâm nhạc mà nàng này nhất cử động làm cho cả mộng cảnh đều giống như đẻ xuống tạm d ừ n g khóa tiếp theo lại giống l ạ i án rút lui khóa đồng dạng mặt đất bên trên giữ lại máu tươi phật tượng máu tươi bắt đầu chạy trở về phật tượng mảnh vỡ cũng dần dần g o n sau đó một lần nữa bay về tới bàn bên trên bạch tra cũng cảm thấy đến thân thể n h o á một cái nàng lại về tới ban đầu xuất hiện vị trí sau lưng cửa cũng tại trọng trọng thanh em bên trong một lần nữa đóng lại xi、si、sao bàn tán lại một lần nữa xuất hiện nhưng so với thượng một lần này lần này đó thanh â m bên trong rõ ràng mang phẫn nộ bạch tra híp híp mắt đông nhiên chụp vào bên người tủ dậy bên trên bình hoa hướng bàn bên trên hung hăng đập tới phanh một tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh â m cùng bàn bên trên phật tượng đổ xuống thanh â m đồng thời xuất hiện nay lần phật tượng ngược lại là không có vỡ nhưng là lăn một vòng rừng tại bên cạnh bàn bạch tra lại sao đứng dậy một bên đồ vật còn muốn đậu thủ nhưng mà hết thể lại như cùng vừa mới như vậy một lần nữa rút lui trở về nhưng là cùng vừa mới bất đồng là tia cái bình hoa không có khôi phục mà là toáy tại chính mình bên cạnh t r u n g quanh thanh â m càng lớn ẩn ẩn ước ước đã có thể nghe rõ ràng tại hô cái gì bạch trà bạch trà a hóa ra là tại kêu nàng tên cái bàn bên trên phật tượng trong mắt cũng tập trung vào nàng vách tường bên trên bắt đầu xuất hiện một cái lại một cái bóng đen nay đó bóng đen dần dần ngưng tụ thành hình người mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng bạch trà căn bản không có chút do dự nào trực tiếp hướng bàn chạy tới t r u n g quanh bóng đen thay thế cũng nháy mắt bên trong hướng nàng đánh tới nàng một phát bắt được tia cái phật tượng cánh tay còn bị hương bị phòng sau đó nàng cao cao nâng khởi tay bên trong phật tượng những cái đó bóng đen nháy mắt bên trong g i n g ước bạch Trà thực rõ ràng chính mình không thể có thể đánh được này đó quái vật nàng cũng không biết như thế nào mới có thể rời đi này cái m ộ n g cảnh đi qua vừa mới hai lần thăm dò n à y lần nàng không có ngay lập tức đem phật tượng cấp n ã n á t nàng chỉ là nâng cứ việc nàng có thể cảm giác được tay bên trong phật tượng bắt đầu trở nên trầm trọng thật giống như theo nguyên bản luyện chuyển nhẹ nhàng gốm s ứ giống như bắt đầu dần dần biến thành trọng lượng càng lớn tượng đồng bạch Trà biết này không là lâu dài chi kế nàng cầm phật tượng hướng cửa sổ nơi nhìn lại này bên trong tối thiểu đến có mười mấy tầng đống nhiên nàng chú ý đến lầu bên dưới có một thân ảnh、ba. bạch tra lập tức kêu một tiếng mặc dù nàng biết chính mình hiện tại có khả năng sẽ bại lộ thân phận nhưng cũng không lo được bạch tra trực tiếp ôm tượng đồng một chân dâm tại bên cạnh ngăn tủ bên trên sau đó theo lầu bên trên nhảy xuống nhanh chóng rơi xuống cảm giác làm nàng tim đập nháy mắt bên trong tiêu t h ă n g đến một con số kinh khủng t r u n g b u n h hết thể đều tại nhanh chóng lướt qua bạch tra trực tiếp đem chính mình mệnh đều đánh cược nàng đánh cược là cố ba ba còn tới không kịp thấy rõ ràng nàng bộ dáng nàng kỳ thật cũng không xác định chính mình hiện tại bộ dáng còn có phải hay không cố bắt tuyết nhưng là vừa vặn kêu bên trong đầu thanh em gọi là nàng tên cho nên nàng phải nắm chặt thời gian c h o dù cố ba ba bây giờ hoài nghi thượng xem nàng trực tiếp nhảy xuống hoặc nhiều hoặc ít cũng đến tiếp được đi không tiếp nổi làm sao bây giờ có thể làm sao nàng hiện tại liền tự vệ năng lực đều không có trạng thái có tuyển hiển nhiên không có nhưng là như nàng sở nghĩ tại nàng gọi kia một tiếng lúc sau theo bên trên nhảy xuống thời điểm cố ba ba đích thật là bằng vào bản năng nhảy lên một cái tiếp được b ạ c h t r à từ trên cao rơi xuống tăng tốc độ sở ra chỉ lực đạo là rất lớn nhưng cố ba ba còn là ổn ổn tiếp được bà trả thậm chí vì sợ chính mình tại tiếp được nàng thời điểm hai phe lực đạo tương xung tổn thương đến bà trả hắn còn đem thân thể tại kia nháy mắt bên trong hóa thành n ử a nước bán linh thể trạng thái rất tốt t á điệu x u n g kích lựa đạo bạch trà tùng khẩu khí nhưng mà nàng tay bên trong kia tôn pho tượng bắt đầu chấn động lên b a n g cố ba ba trực tiếp rút đao bộ tới pho tượng theo bạch trà tay bên trong bay đi ra ngoài đồng thời bị cố ba ba chém thành hai nửa rơi tại mặt đất bên trên máu tươi lại lần nữa tuân ra nhưng cùng bạch trà tạo thành tổn thương bất đ ộ n g cố ba ba này một kích làm bạch trà nghe được một tiếng phẫn nộ thanh âm theo sát có k h n g bố lực lượng hướng hai người tập kích tới cố ba ba ngưng trọng bắt lấy bạch trà cánh tay mang nàng thân hình ch mà rời đi mộng cảnh phía trước bạch trà đặc biệt quay đầu quan sát nhất hạ tiểu khu lâu bộ dáng không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là bạn trai cũ nhà theo mộng cảnh bên trong tỉnh lại bạch trà thứ nhất kiện sự tỉnh còn là đi xem cố ba ba người có bị thương hay không cố ba ba đứng tại mép giường chính ngắm nhìn bạch trà tay bên trong khảm đ a o không có thu hồi đi bạch trà mặc dù xem không đến hắn biểu tình lại biết đối phương hiện tại chính tại suy tính chính mình nàng không biết chính mình hay không có bại lộ lại cũng đã làm tốt sử dụng nói dối chuẩn bị mặc dù nói dối thời gian không nhiều nhưng là chỉ cần đương hạ cố ba ba tin nàng là được nàng chưa từng biểu hiện ra ngoài một tia một hào sơ hở liền tim đập đều không có gia tốc đội cái trang địa các ngươi cảm thấy cùng phía trước so như thế nào dạng ta chính mình họa chính mình làm người tại bên ngoài không may tính dùng tay vẽ phần mềm cầm đầu ngón tay mải một cái tuần lễ vốn dĩ nghĩ muốn tóc đen yếu đối bệnh trạng thanh lanh thiếu nữ bị thố tia hoa quấn quanh vây quanh sợi tóc cùng thố tia dây leo xen lẫn đạm đoá hoa màu vàng x e n lẫn này bên trong này loại cảm giác đang t i ế p ta vẽ tranh quá kém còn sẽ chỉ đầu to liền này loại cảm giác đang thiếp ta vẽ tranh quá kém còn sẽ chỉ đầu to liền này loại quấn dao tóc xanh một hồn một hồ tính về sau nhiều lắm là quay đầu dùng máy tính một lần nữa chế tác nhất h ạ điện thoại làm trang bịa quá h ồ hơn nữa cũng làm không tốt đương nhiên nếu như lại ra cảm thấy không phía trước hảo ta thay đổi trở về có thể tại này bên trong lưu cái nói nói một chút mặt khác một trăm tám mươi người phiếu thiếu đợt một hôm nay còn bàn chương xong chương tám mươi hai từng bước ép sát hảo tại cố ba ba cuối cùng chậm rãi thu hồi khảm đau lắc đầu ngươi này hai ngày tận lực không muốn ngủ cố ba ba nói ta không cách nào tiến vào càng sâu địa phương cứu ngươi thảo chủ bá ngươi thấy được sao n ợ tờ cờ đều cảm thấy ngươi ngủ ngủ đến hơi nhiều ta hán mụ lần thứ nhất xem đến tại phó bản bên trong đầu quỷ quái nhắc nhở người chơi không muốn ngủ tiếp bạch trà không nhìn màn hình gật đầu vẫn cứ khẩn trương xem cố ba ba cho nên ngươi có bị thương hay không cố ba ba c h ầ m mặc lắc đầu bạch trà mí môi thật ngươi không nên g ặ t ta k i u cái đồ vật có phải hay không rất mạnh ta đánh nát nó nhiều lần nó đều có thể phục hồi như cũ ta đích xác không có việc gì cố ba ba nói sợ nàng không tin dừng một chút bổ sung nói không có chính diện giao phong thần không tại bạch trà lập tức thở dài một hơi trong lòng lại tại suy nghĩ này phiên lợi không tại là cái gì ý tứ là không tại này cái phó bản còn là bây giờ không có ở đây kia cái địa phương hoặc giả yêu cầu triệu hoán mới có thể g á n lâm n à y đều khó mà nói nhưng có một điểm xác thực tựa như c ô ba ba nói nàng còn thật không thể ngủ tiếp nên thăm dò đã thăm dò xác định kia ngoạn ý nhi liền là lúc trước thứ nhất cái phó bản nhìn thấy mộng thấy quá nguy hiểm nàng không có bất luận cái gì tự vệ năng lực h ả o tại lại là một ngày trôi qua nha hiện tại lúc này là ba mươi mốt hào buổi sáng năm giờ dựa theo hai mươi bốn giờ tính một ngày lời nói cho tới hôm nay buổi tối m ư ơ i một giờ ngày thứ năm liền đi qua còn thừa lại hai ngày Số tối buổi i g ân cũng được bất quá cố ba ba cũng minh sắc nói này hai ngày không muốn ngủ cho nên quá này hai ngày đâu quả nhiên cố ba ba trên người tuyến hẳn là còn không có hoàn toàn kết thúc nàng hiện tại có hai đầu lựa chọn một cái liền là thành thành thật thật đợi tại cố ba ba bên cạnh thẳng đến phó bản kết thúc cho đến lúc đó hắn có khả năng gặp phải tại cuối cùng ba mươi giây thời điểm cố ba ba phát hiện nàng là người chơi mà muốn giết chết nàng thậm chí có khả năng đối phương phẫn nộ sẽ so đối mặt m ặ t khác người chơi phẫn nộ muốn càng sâu bởi vì nàng đem hắn l ử a thực thảm chỉnh trình l ử a gạt bảy ngày nhưng là hắn tại thân thể đối phương bên trong lưu lại thố tia tử kỳ thật cho tới hôm nay cũng đã thành thục thành thục thố tia tử hẳn là sẽ so trước đó tại trước đài bên trong thố tia tử sinh trưởng càng thêm lớn mạnh lại hoặc giả tính bền dẻo tương đối cường một điểm phía trước thật là đụng một cái liên đoạn lại có thể hấp thu càng nhiều cố ba ba thân thể bên trong lực lượng làm hắn lâm vào đến càng suy yếu trạng thái nay là một tầng bảo hộ tiếp theo nàng còn có nói dối chi hoa không có sử dụng cũng không phải là không thể tại cuối cùng trước mắt tiếp tục lừa hắn lừa gạt đến một giây sau cùng cho nên này là an toàn nhất một điều đường nàng có đầy đủ tự tin chính mình có chín thành sát xuất sống s ó t tới thông quan mà thứ hai con đường liền là nguy hiểm nhất một điều đường kia liền là giết chết bạn trai cũ kỳ thật chưa chắc là giết chết bạn trai cũ bởi vì nàng có khả năng thật chính diện đối là kia tôn phật tượng cùng với kia cái phật tượng sau l ư n g đại biểu tồn tại thường một cái phó bản bên trong có rất nhiều nơi nàng đều còn không có làm rõ ràng nhưng là đi tìm từ minh vọng thời điểm nàng cũng không có hỏi bởi vì nàng cảm thấy từ minh vọng không nhất định sẽ nguyện ý nói nàng tạm thì không có bất cứ gì tư bản đầy đủ làm cho đối phương nguyện ý cung cấp rất nhiều tin tức đầu tư cũng là không nhiều trừ phi nàng triển hiện ra tới càng thêm cường đại ưu thế mà hiện tại tại này cái phó bản bên trong đồng dạng xuất hiện phật tượng nàng nghĩ cha bởi vì v u t r i n h t r i n h v u i n h t r i n h trực tiếp bị xóa bỏ làm nàng phẫn nộ không trôi nhưng phát tiết hơn nữa v u t r i n h t r i n h sau lưng là ai tại chỉ điểm hiển nhiên cùng n à y cái phật tượng thoát không được quan hệ nhưng này điều đường phía trước đường chưa biết cố bắt ba ba ba ba tuyết tuyệt không sẽ là một cái biết do núi có hồ còn hướng hồ núi hành tính cách nàng sẽ lựa chọn con đường thứ nhất nhưng thế gian năng lượng cho tới bây giờ đều là bảo toàn được đến liền nhất định sẽ mất đi cho nên nàng theo không nghĩ thiếu hạ bất luận người nào đồ vật bởi vì sẽ theo mặt khác địa phương còn đi ra ngoài Tỷ như hiện tại nếu như lựa chọn con đường thứ nhất nhìn như chỉ cần thoát ly trò chơi liền hảo nhưng phật tượng đều có thể tại thứ như cái phó bản bên trong xuất hiện chưa hẳn không có thứ ba cái thứ tư cái phó bản bao quát phía trước cái gì sân khấu dân tốt nếu như thế vạn nhất tại khác phó bản bên trong lại gặp cố ba ba đ ầ u kia tích lũy tháng ngày chi hạ nàng còn có sống hay không cho nên thứ hai con đường có lẽ càng bảo hiểm nếu như có thể trực tiếp làm cố ba ba vì bảo hộ nàng mà hy sinh liền không có nỗi lo về sau bạch trà trong lòng thập phần lãnh huyết nghĩ cố ba ba người rất tốt đáng tiếc nàng chỉ là l ư ờ gạt vô luận nàng diễn bao nhiêu độc tình nàng đều cho tới bây giờ chỉ đem đối phương xem như có thể lợi dụng đ ị ợ h nhân hơn nữa nàng có thể sống xuống tới cũng không là cố bà ba nhân tâm thiện là nàng cố gắng nàng dựa vào chính mình bản lãnh làm nờ tờ cờ lựa chọn bảo hộ nàng mà không là nờ tờ cờ ra tại hảo tâm bảo hộ nàng này là hai chuyện khác nhau này vốn dĩ chính là nàng lao động thành quả bạch t r a ngồi tại nào giống như là phát rất lâu lốc mặt bên trên có đôi khi sẽ thiểm quá đau khổ đợi nàng trong lòng nghĩ hảo lúc sau mới như là lấy lại tinh thần ba ta nàng do dự mãi vẫn là nói ta còn là muốn đi cha một chút cố ba ba xem nàng ta biết này dạng rất nguy hiểm nhưng là ta có thể tránh một đời sau ta luôn cảm thấy chỗ nào không đúng nếu như là ta sớm đã bị để mắt tới cho nên ta bạn trai cũ mới có thể chết cho nên hắn mới cho rằng chỉ có ta chết hắn mới có thể khởi khởi vậy ngươi liền là ta hại chết cố ba ba nghĩ mở miệng lại bị bạch trà d ư n g d ư n g đánh gãy ba ba ngươi không có khả năng bảo hộ ta một đời ta cũng không muốn để cho ngươi dùng này loại trạng thái vẫn luôn đợi tại bên cạnh ta nàng cảm xúc có chút sụp đổ đông nhiên ven chân lên đi chân đất xuống đi kéo ra rèm mùa đông hơn năm giờ chỉ là có một điểm hơi sáng nhưng lão tiểu khu trụ có một ít lão nhân đã tỉnh lại bao quát bên ngoài bữa sáng bảy cũng đã ra tới nàng chỉ vào ngoài cửa sổ nhìn hướng cố ba ba ngươi xem n à y cái thế giới là người sống thế giới cố ba ba thân thể k h ẽ run ta hy vọng ngươi có thể đi chuyển thế đầu t h a i ta hy vọng ngươi còn có thể hưởng thụ bên ngoài ánh nắng mà không là vĩnh viễn chỉ có thể quấn tại bằng lánh áo mưa bên trong ba ba làm ta đi cha đi nếu như ta chết kia vừa lúc chúng ta tới thế còn có thể lại làm cha con nàng đấy mắt mang xót thương cố ba ba xem nàng có chút không đành lòng hơi hơi như đầu không được hắn vẫn kiên trì nếu như ngươi chết là không có cách nào c h u y ể n thế chỉ có bình thường tử vong người mới có thể đi luân hồi cho nên ngươi quả nhiên không là bình thường tử vong bạch trà thanh âm lập tức trở nên bén h ọ n nàng mang áy náy cùng tự trách sụp đổ b ụ n g mặt đại khóc lên thực xin lỗi đều là ta sai thực xin lỗi nàng l i ề u mạng xin lỗi cố ba ba bị nàng này liên tiếp cảm xúc công kích cấp công kích không biết làm sao không là ngươi không muốn như vậy không liên quan ngươi sự tỉnh liền là ta sự tỉnh liền là bởi vì ta các ngươi mới có thể chết đáng chết người là ta Đạo đ ứ cuối bắt ba ba thân tới từ trước tốt nhất. cóc, đối đến Cố với nói, vô nhân nay dùng là l ậ n như nào không có nghe hay không liền là ta sai, ta nhất định thế thích, bạch hay phải trà ta ta trà. là là giải sai có c đều u cùng cố ba ba quả nhiên thua trận hào đi ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hào hào sống nhưng là ngươi nói đúng tránh là không hữu dụng hãn ngữ khí bên trong tựa hồ bao hàm tâm ý lại giống là mang quyết định gì đó ba ba bồi ngươi thiếu nợ về không bạn chương xong t r ư ơ n g tám mươi ba bạn cùng phòng gặp mặt b ạ n h trà đi tới trường học tại tới phía trước nàng cũng đã bắt đầu đi trang mộng bên trong nhìn thấy kia cái tiểu khu phía trước bạn cùng phòng liền cho nàng cung cấp rất nhiều hữu dụng tin tức t h như nói cụ thể tại cái nào đường kia gần đây tiểu khu tổng cộng cũng liền kia m ấ y cái cho nên kỳ thật nàng đã xác định tiểu khu vị trí nhưng là vẫn tới trường học nàng muốn gặp cố bách tuyết bạn cùng phòng nàng có khác muốn hỏi bạch trà xem điện thoại bên trong vương tư giao điện thoại lại nhìn một chút chung quanh nàng đặc biệt đề xuất tới bởi vì nàng không nhận thức vương tư giao cho nên đến làm vương tư giao tìm được nàng bạch trà bấm vương tư giao điện thoại uy tiểu tuyết ngươi có phải hay không đã đến vương tư giao thanh em ngay lập tức liền chuyển tới Đúng, hiện ta bạn tại r cùng khẩu đ n phòng người còn đính hảo khó được có này loại có thể cung cấp tin tức nở tờ cờ nói trở lại phía trước bức ảnh kêu bên trong phật tượng tại sao ta cảm giác ta tại khắc phó bản hảo giống như gặp qua là sao không gặp qua cũng có thể này một loại đồ vật đều không sai biệt lắm đi bất quá cùng bạn cùng phòng ở chung nếu như bị phát hiện không là cố bách tuyết lời nói cũng sẽ trực tiếp người chết đi chủ bá còn là đ ỉ n h gan lớn hơn nữa đều đã đã tại mậu bên trong được đến càng nhiều tin tức ta xem chủ bá đã đại khái biết bạn trai cũ địa chỉ ở đâu kỳ thật cũng không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện đi này là ta đã thấy thứ nhất cái như thế máy rời phòng phát sóng trực tiếp trước kia chủ bá tốt xấu sẽ có hai câu hỗ động trước mặt kịch bản tương đối bình ổn rốt cuộc màn hình cũng không nhìn thấy mậu bên trong cái gì tình huống bởi vậy đều tại buồn bực ngắn ngẩm nhà ránh bạch trà thì tương đối chú ý đến kia cái nói hắn gặp qua phật tượng màn hình s ắ c thực thật đáng tiếc n à y cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong không thể hố động nói lên tới kỳ thật hôm nay cũng nên đi làm nhưng là chết cười thân ba đều chết ai muốn đi làm a cho nên bạch trà lại xin nghỉ vương tư giao tới như bạch trà dự tính như vậy nàng chính tại t h ấ p đầu không ngừng xoay điện thoại di động thực lo lắng bộ dáng vương tư giao trực tiếp tới nàng bên cạnh vô vô nàng tiểu tuyết vương tư giao là một cái g i i trương hoa hoa mặt vóc dáng cũng tương đối kiểu tiểu nữ sinh cười lên tới thực đáng yêu này lúc đối phương mắt bên trong mang lo lắng cùng thân cận người còn tốt sao t r ờ i ạ người sát mặt như thế nào như vậy kém vương tư giao nhịn không được r ộ i ra tay sớ nhất hạ cố bách tuyết mặt có phải hay không gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt bạch tra gật đầu n ữ khí bên trong cũng đầy là không che giấu được mọi m ệ n h hơn nữa c u n g họng đến hiện tại cũng vẫn luôn không khôi phục nghe lên tới c à n g thảm hắn vẫn luôn cuốn lấy ta bất quá tối hôm qua tại m ộ n g bên trong ta hảo giống như xem đến địa chỉ nhưng là chỉ có địa chỉ không hữu dụng kia bên trong đầu hẳn là còn đ ỉ n h nguy hiểm bạch tra hai đầu lông mảy mang lo lắng bất an dội ra tay bắt lấy vương tư giao tay Ta người trước tỉnh táo chúng ta đi vào trước ta đã cùng phụ đạo viên nói hảo hôm nay đi học trường học làm hắn cũng tới hắn cũng đồng ý làm chúng ta đi phòng học kia vừa chờ hắn vương tư giao lôi kéo bạch trà tay hai người vào trường học vừa đi vừa nói rất tốt nàng không cần giả bộ như quen thuộc này cái trường học đường bộ dáng bạch tra hốc mắt từng đỏ nói ta bản thân phát hiện ta không nhớ ra được hắn tên lúc sau ta phát hiện ta đ ố i h ắ n cái gì ấn tượng đều không có ta chỉ biết là ta đã từng nói qua một cái bạn trai sau tới đối phương vượt quá giới hạn chia tay nhưng ta thậm chí không nhớ rõ ta vì cái gì sẽ cùng hắn yêu đương vương tư giao mặt bên trên cũng mang ngưng trọng người muốn như vậy nhất nói nàng t h ự c cố gắng tại nhớ lại là hảo chỗ chồng a ngươi thật giống như cùng hắn nói yêu thương thời điểm kỳ thật cũng không thế nào biết cùng chúng ta nhấc lên ngươi chán ghét tú ân ái ngược lại là đại gia cũng có cùng một chỗ ăn cơm xong t vương tư giao phân cao thấp dịch nào nghĩ rốt cuộc nàng từ quá khứ trí nhớ bên trong ngóc ra ngoài một ít hữu dụng ta nhớ tới k i a cái thủy tinh cầu có phải hay không là ngươi đại tam thời điểm hắn đưa ngươi sinh nhật lễ vật ta không có nhớ lầm kia lần ngươi quá sinh nhật đại gia cùng một chỗ đi ăn cơm ngươi bạn trai cũng tại đương thời hắn đưa ngươi lễ vật chúng ta đại gia còn t r e o chọc ngươi tới b ấ t quá ngươi nói trở về lại hủy đi ta ngược lại là còn nhớ đến hắn đương thời nói câu hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn bồi ta à hào giống như liền là này câu ta đương thời còn cảm thấy có điểm cái kia rốt cuộc dựa vào cái gì là ngươi cùng hắn không là hắn bồi ngươi hiện tại này loại tình h n g hạ lại ngâm lại này câu lời nói Ý t ì a vương tư giao xoa xoa đôi bàn tay cánh tay chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân lông tơ dựng thẳng bạch tra những mày như là cũng có ấn tượng bộ dáng ta nhớ đến hắn kia câu lời nói nhưng là lễ vật kia ta trở về sau có cấp các ngươi xem sao ta hảo giống như không nhớ rõ ta có kia cái đồ vật vương tư giao nghĩ nghĩ lắc đầu hỏi một chút hai người bọn họ đi ta kia đoạn thời gian không như thế nào tại ký túc xả tới ta đương thời không là nhà bên trong có sự như sao vương tư giao một bên nói một bên tiện tay đả thông quần bên trong quần trò chuyện hoàng tĩnh di ngược lại là rất nhanh liên tiếp trương lệ ninh nói đợi nàng đi nhà vệ sinh tiếp hai phút đồng hồ sau mới đi vào làm sao rồi làm sao rồi tiểu tuyết không có sao chứ bạn cùng phòng nhóm đều thực quan tâm cố b á c h tuyết bạch trà mặt bên trên cũng lộ ra mấy phân ý cười ta tạm thời còn hảo vậy là tốt rồi kia cái ngu xuẩn c h a nam quá ghê tởm các ngươi trước không nên đánh xóa hỏi các ngươi vấn đề các ngươi nhớ đến tiểu tuyết phía trước thu được nàng bạn trai cũ đưa kia cái thủy tinh cầu lễ vật sao liên la đại học thời điểm vương tư giao nhìn ra được bạch trà tươi c ư ờ i hạ nôn nóng k i a m ó n g tay đều gặm đến muốn chảy máu cho nên trực tiếp nói nói a có ấn tượng nhưng là ta không gặp qua ta nhớ đến lúc ấy tiểu tuyết mở ra lúc sau thật vui vẻ cùng chúng ta nói nàng thu được là một thủy tinh cầu hộp âm nhạc nói kia cái âm nhạc là nàng bạn trai cũng làm nói chờ tan học lúc sau cấp chúng ta xem đúng nhưng hảo giống như kia ngày tương đối bận điệu đương thời tới gần phóng giả đại gia đều tại đội thiết kế chờ đến có không lúc sau hảo giống như liền quên này sự nhi bạch trà như có điều suy nghĩ nếu là như vậy kia cố bách tuyết liền là theo kia cái thời điểm khả năng liền bị để mắt tới nhưng vì cái gì là tại mấy năm lúc sau mới ra sự tình đâu ta nhớ tới một chuyện t r ư ơ n g lệ ninh bỗng nhiên thất vọng tiểu tuyết ngươi còn nhớ hay không nhớ đại tứ lúc ấy thực tập thời điểm ngươi có một đoạn thời gian cùng chúng ta nói ngươi lão l à m ác mộng ngươi nói ngươi tổng sẽ mộng thấy đi thắp hương đốt còn là bốn nén hương kia sẽ ta liền đề nghị ngươi đi miếu bên trong bái nhất bái ta nhớ đến ngươi còn cầu cái hộ thân phủ đi ngươi hộ thân phủ đâu bạch t r à xứng sở theo bản năng sở nhất hạ trên người hào giống như ném đi nàng có đặc biệt quan sát quá cố bách tuyết trụ địa phương xác thực là không thấy cái gì hộ thân phủ bất quá này cái vấn đề cũng không lớn ta này mấy năm không có tại là mắc g ộ n g ta liền quên cái này sự t ì n h n g ư ơ i nhất nói ta mới nhớ tới ta hộ thân p h ụ tựa như là này mấy ngày không thấy nhưng ta bận quá không quá để ý k i u muốn không ngươi lại đi cầu một cái đi ngươi phía trước tại cái nào miếu bên trong cầu h ả o vấn đề nàng cũng muốn biết ngày mai gặp bản chương xong chương tám mươi b ố muốn xui xẻo bạch tra lắc đầu làm ra có khó khăn khó nói bộ dáng nói nói, chỉ sợ là không cần vương tư giao thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều cái này hồ l ậ qua các nàng thấy được phụ đạo viên kỳ thật trường học hiện tại thả nghị đông bất quá bởi vì có nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh ở lại trường ngược lại là cũng có ra vào phụ đạo viên là cái ba mươi ra mặt nam nhân hắn đã biết vương tư giao đến ý đồ bất quá vương tư giao nói là bạch trả bị người theo dõi báo cảnh sát cũng không t r a được rốt cuộc là ai hoài nghi là bạn trai cũ tới hỏi một chút hồ sơ ta khẳng định không có cách nào cấp các ngươi xem các ngươi sự t ì n h ta cùng mặt khác lao sư nói quá ngươi kia cái bạn trai ban chủ nhiệm có giữ lại học sinh đăng ký tin tức chi loại bảng biểu thói quen ta giúp các ngươi mượn tới chìa khóa phụ đạo viên dùng chìa khóa đánh mở văn phòng cửa sau đó đánh mở một cái cái bản ngăn kéo tủ rút ra hảo mấy cái cặp văn k hẳn là liền là tại này bên trong hào gia hỏa nờ tờ cờ có thể cung cấp như vậy nhiều tin tức sao không biết này cái phó b ả n hẳn là cũng không người phát triển đến này một bước lần thứ nhất xem đến nờ tờ cờ cung cấp tin tức như vậy tùy tiện cảm giác này cái phó b ả n chỉ cần diễn k ỹ hào liền không có vấn đề đi chết n ư ờ i các ngươi nói dễ dàng trước kia chẳng lẽ không có diễn k ỹ hào chủ bá ngươi liền không nhìn ra này đó nhìn như bình thường ở c h u n g đều là bởi vì chủ bá có thể biểu hiện thực tự nhiên mà vậy nếu như nàng hơi chút có một điểm phạm sai lầm ngươi đoán nờ tờ cờ có thể hay không đống nhiên thay đổi quái vật giết người liền là phó bản bên trong có hữu hảo n ở tờ cờ cũng không là cái gì hiếm thấy sự tình nhưng không có nghĩa là này đó n ở tờ cờ liền nhất định là vô hại kia thì thế nào dù sao là cái có điểm kinh nghiệm chú ý nhất hạ so với những cái đó có công kích tính n ở tờ cờ không phải là rất dễ dàng sao bạch trà tìm kiếm tư liệu công phu màn hình liền cãi vã nàng giả bộ như đưa tay vớt tóc động tác thuận tay liền đem màn hình cấp quan màn hình đã không cái gì dùng mặt khác người chơi đều chết xong liền thừa nàng này bên trong một cái người tiến vào mộng cảnh lời nói màn hình cũng sẽ không tiến đi bên ngoài hiện tại có cố ba ba yêu nói nhau nhau đừng phiền nàng chủ ba đóng lại màn hình phong phát sóng trực tiếp bên trong là sẽ có biểu hiện chủ ba trước mặt xem không đến màn hình liền ngươi nói các ngươi không có việc gì nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo vốn dĩ nàng liền không cùng chúng ta h ố động này hạ càng máy rời cũng đó không quan trọng dù sao vốn dĩ liền không h ố động xem không nhìn cũng không gì bạch trà rốt cuộc lật đến nàng nghĩ muốn văn kiện nàng đương nhiên chưa quen thuộc người bên trong này danh nhưng là vương tư giao phía trước phát d ị n xót bên trong k i a cái gọi lâm ngũ nàng nhìn thấy có phải hay không tại này cái bên trong bạch trà một bên nói một bên chính mình đã nhìn lại vương tư giao nghe vậy lập tức nhìn qua đúng chúng ta trường học phân phòng ngủ là án học hảo tới này cái tin tức bên trên mặc dù không có phòng ngủ hảo nhưng cùng lâm ngũ ai mấy cái hẳn là đều là hắn bạn cùng phòng đi vương tư giao nói đã cấp lâm ngũ phát đi tin tức hỏi hắn đối phương phòng ngủ còn lại người danh đối diện rất nhanh cấp đáp án ba người danh bên trong là có một cái tên thề văn toàn đinh chúc mừng ngài tìm được mấu chốt manh mối chú ý đ ừ n g ngươi tìm được hắn tên thời điểm hắn cũng biết ngươi tại tìm hắn hắn đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi ngươi bên thai thình lính nhắc nhở không có làm bạch trà khuôn mặt phát sinh bất luận cái gì biến hóa nàng yên lặng đọc một lần này cái tên thế văn toàn cùng tề liên nhạc là cái gì quan hệ nàng phía trước không phải là không có nghĩ quá bạn trai cũ có phải hay không tề liên nhạc bằng không vì cái gì tổng là đợi tại kia cái cao ốc bên trong hiện tại người này danh tựa như là gọi này cái tên vừa thấy tựa hồ là có ấn tượng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng không biết nói một bên vương tư giao tại cân nhắc còn thuận tay phát đến quần bên trong đại gia cảm giác đều là giống nhau h ả o giống như nhớ đến lại hình như không nhớ rõ bởi vậy cũng vô pháp xác định bất quá này cái mặt trên đăng ký có số điện thoại tại tìm lâm ngũ kiểm tra lúc sau xác định số điện thoại này liền là bạn trai cũ kia xem tới liền là này tô tử hắn mụ vương tư giao xỉ một tiếng kinh m i ệ t nàng rất nhanh lại nhữ mày nói bất quá không biết địa chỉ a ta biết ngươi không muốn đi với ta ta chính mình đi xem một chút bạch trà đem văn kiện thả trở về cái bàn bên trên một bên phụ đạo viên muốn nói lại tôi h rốt cuộc hắn biết đến phiên bản vẹn vẹn chỉ là bị theo d õ i trả thù cho nên hắn vốn dĩ muốn nói muốn hay không muốn báo cảnh sát bạch trà chú ý đến hắn biểu tình cấp vương tư giao xử cái ánh mắt vương tư giao gật đầu một mặt ta hiểu lão viên ngươi muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi bạch trà nàng hẳn không phải là này cái ý tứ đi dù sao ta cũng không có khả năng làm tiểu t u y ế t một cái người đi nhưng chúng ta hai người đi xác thực giới tính ưu thế không có ngài xem ngài muốn hay không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi xem nhất h ạ phụ đạo viên há miệng không là n à y loại sự tình c h ẳ n g lẽ không ứng suýt vương tư giao đánh gây hắn để t h ấ p thanh âm cái này sự tình không có ngươi nghĩ như vậy đơn giản ngươi nghe ta cùng ngươi nói vương tư giao đem sự tình nói một lần phụ đạo viên nghe sửng sốt sửng sốt hắn không thể nào tin được các ngươi tóm lại ngươi nếu là không tin ngươi liền theo chúng ta một khối thôi nhưng là c vấn đề là hữu dụng sao có tác dụng hay không không biết nhưng dù sao bạch trà xác thực được đến càng nhiều tin tức là cảnh sát kia một bên trá được tề văn toàn gia đình tình huống này bên trong cũng bao quát tề liên nhạc cùng tề văn toàn quan hệ hai người là đường huynh đệ tề văn toàn cha mẹ xa ở nước ngoài tại tin tức bên trên biểu hiện tề văn toàn bản nhân cũng cùng cha mẹ đi nước ngoài cũng có không tóm h hắn thông u được ư vong n tử báo. g lại như thế nhiều tin tức trực tiếp đưa đến nàng tây bên trên phản ngược lại để b ạ c h trả tại này cái phó bản bên trong lần đầu cảm nhận được một loại không tại nắm giữ trạng thái bên trong b ấ tan liền lấy nàng vận khí tới nói t tóm lại nàng từ trước đến nay t h ờ phụng là năng lượng định luật bảo toàn được đến tất nhiên sẽ mất đi cho nên bình thường mặc dù không may nhưng là nàng cũng không sẽ cảm thấy như thế nào có thể là bởi vì có quá nhiều người giúp nàng mà nàng lại rất khó trả hết cho nên mới sẽ thông qua không may tới thanh lý một ít nợ nần cho nên hiện tại này loại tình huống nàng cảm giác là chính mình phải xui xẻo hắc kinh hỉ hay không kinh hỉ ta mất ngủ nhìn trời cho nên hơn nửa đêm đổi mới bản chương xong chương tám mươi lăm năng lượng bảo toàn đến nơi rồi hai danh cảnh sát một cái bạn cùng phòng một cái phụ đạo viên tăng thêm bạch trà hết thẻ năm người thậm chí nếu như lại tăng thêm bên cạnh cố ba ba lời nói k i a liền là sáu người nay tình huống xác thực là tại bạch trà dự liệu bên ngoài thang máy một đường thuận lợi thực hành bọn họ đi tới tề văn toàn g i a môn bên ngoài cảnh sát gõ cửa một cái ngươi hảo xin hỏi có người sao k i a phiến màu đỏ thám phòng chỗ cửa tại này câu tiếng âm rơi xuống lúc sau cắt đắt một tiếng chậm dãi đánh mở rõ ràng bên trong không có bất kỳ a y nhưng mà này cánh cửa lại tại trầm trọng kéo kẹt kéo kẹt thanh âm bên trong từ trong da ngoài bị lẩy ra phòng bên trong một mảnh đen nhánh hương đến hương vị từ bên trong chuyền da vương tư dao ở một bên cả người nổi da gà lên n à y cái gì che nắng điều kiện có thể làm phòng bên trong đầu đen thành này dạng a này hành lang cũng không đen nha bạch t r à thì là cảm nhận được bên cạnh có thủy khí ngưng quấn cố ba ba tựa hồ cũng như lâm đại địch có người sao phía trước cảnh sát lại gõ gõ cửa phòng bên trong không có cái gì đọc tính đám người hai mặt nhìn nhau bên trong một cái cảnh sát nhấp chân bước vào tại bên cạnh huyền quan nơi tìm tòi nhất hạ tìm đ ư ợ chúng c ố t mở n ta cái. Xoát nghĩ nghĩ khác biện pháp chỉ cần không cho kia ngoạn ý nhi lại quân lấy chúng ta là được đúng hay không đúng nàng nói này câu lời nói thời điểm thanh nhâm càng ngày càng nhẹ lực đạo trên tay lại càng ngày càng nặng bạch tra bất động thanh sắc xem nàng vương tư giao mắt bên trong con ngươi màu đen tại nhanh chóng quyết tán rất nhanh chiếm cứ chỉnh cái trong mắt nàng ngữ điệu cũng trở nên cổ quái người xem đi theo ta đi theo ta đi ngươi linh hồn liền sẽ không bị thần mang đi bạch trà còn tại suy nghĩ này cái gì đồ vật phụ vương tư giao thân bên người cố ba ba một đao liền chém qua tới kêu một đao tật h nhanh bạch trà đều không ngăn trở kịp nữa liền thấy vương tư giao đầu bay đi ra ngoài ấm áp máu tươi tung tóe nàng một thân nhưng mà vương tư giao đầu bay ra ngoài tại mặt đất bên trên lăn xuống lúc sau lại lung la lung lay lại điều chỉnh vị trí mặc dù không có thân thể đầu lại chính chính bẩy biện tại mặt đất bên trên xem bạch trà thậm chí nàng khỏe miệng dần dần có thể vỡ ra xé rách bản thân ra thịt càng phát quỷ dị thanh âm theo nàng miệng bên trong văng lên theo ta đi theo ta đi mà nàng tay vẫn cứ tại gắt g à o c h ả o bạch trà cánh tay cơ h ồ muốn đem nàng cánh tay bẻ gãy cố ba ba lại là một đ a u đem nàng tay cũng chém dụng bạch trà vẫn là một bộ đang kinh hãi bên trong không lấy lại tinh thần trạng thái nhưng nàng dư a quang nhưng cũng chú ý đến án lý thuyết phát sinh này loại kinh dị một màn bên cạnh kia ba cái bình thường nở tờ cờ như thế nào cũng nên dích đạo nhưng là không có bọn họ vẫn cứ đứng ở nơi đó cũng chăm chú nhìn nàng hào ra hỏa nàng đã hi cái gì bỗng nhiên một đám người cùng nàng tới thăm dò kia rõ ràng chính là cho phòng bên trong đầu ác quỷ nhập vào người vật chứa nàng l i ề n nói nàng làm sao lại có cái gì tới cửa vật khí manh mối không cần tiền hướng nàng tay bên trong đưa kia hắn mụ đều phải là mang hố nào có cái gì miễn phí đi bánh không cố gắng thông qua có được đồ vật đều phải trả giá thật lớn nhưng là để ý biết đến này cái hố là cái gì lúc sau bạch trà ngược n g lại là tùng c ầ u khí không sợ hố đại thất bại liền sợ xem không đến hố tại kia cố ba ba đưa tay giữ trả nàng người đi theo ta bên người tránh hảo giọng nói rơi xuống đứng ở nơi đó bất động mấy người thân thể lập tức bắt đầu v n mẹo hướng bọn họ đánh tới bạch trà trốn tại cố ba ba sau lưng nhưng nàng bản nhân không có nhàn rỗi quan sát nhất hạ chung quanh tìm cơ hội làm bộ ngã sấp xuống tại thừa dịp cố ba ba không chú ý thả ra ba lô bên trong phúc hàn sơn sau đó nàng lại làm bộ không biết này bên trong vì cái gì sẽ có một thanh kiếm nhưng là tình huống nguy cấp bởi vì vương tư giao đầu đã bay lên cả tới cho nên nàng lập tức nhặt lên mặc dù cũng rất khó giải thích rõ nhưng dù sao cứ như vậy đi nàng không có khả năng thật toàn bộ nhờ cố ba ba có vũ khí lúc sau bạch trà lực lượng cũng chân điểm chỉ tiếc nàng thực chiến ngũ cha miễn cưỡng thấu cái phòng thân thôi nhưng mà đơn nguyên lâu bên trong mấy hộ nhân ra cửa lại đều đ ỗ n g nhiên đồng thời đánh mở một đám v ậ n vẹo bóng người bỏ ra tới cố ba ba chiến đấu lực mặc dù cường nhưng là s o n g quyền nan địch tứ thủ cơ hồ đã không d à n h bận tâm bạch trà bạch trà chỉ có thể lấy thân làm mồi làm bộ bị bóng người bắt lại sau đó thừa cơ một kiếm đâm vào thân thể đối phương này đó bóng người tại buộc nàng vào phòng bên trong nhưng bạch trà bản ý cũng muốn đi vào chỉ là tại nàng đạp vào phòng khách thời điểm cửa b ô n g nhiên liền đóng lại những cái đó bóng người cũng biến mất không thấy bao quát cố ba ba cũng bị ngăn tại bên ngoài bạch trà cũng không hoảng hốt này kỳ thật cũng ý vị cố ba ba hẳn tạm thời không biết nàng dùng kỹ năng cái gì nàng nhìn hướng bàn bàn bên trên hương như cùng động cảnh bên trong đồng dạng mới vừa đốt đến một phần ba nhưng bất đồng là có một bóng người chính quỷ ở nơi đó phòng bên trong rất đen thấy không rõ lắm chỉ thấy đối phương đối bàn dập đầu bạch trà nghĩ nghĩ đ ô n g nhiên tăng tốc bước chân thừa dịp đối phương đầu khái tới mặt đất bên trên thời điểm một kiếm đâm đi xuống cái gì võ đức chỉ cần có thể thắng còn hắn có phải hay không đánh lén một kiếm đâm xuống đối phương cũng ngậu nhất hạ sau đó phát ra phẫn nộ k é o thảm bạch tra bất động thanh sắc nhanh chóng hấp thu lực lượng cứ việc này lực lượng làm nàng thân thể cảm nhận được một loại khó nói lên lời đau khổ giống như là mỗi một cây mạch máu mỗi một cây lỗ chân lông bên trong đều chặn lại tạp chất đồng dạng phúc hàn sơn tác dụng v ụ liền là như thế nàng đương hạ chỉ có tiếp nhận nhưng cũng không hoàn toàn là hư nàng tối thiểu cũng có một tia lực lượng cố b á c h tuyết thiện nhân hảo là bạn trai cũ đối phương tây cũng đã v ộ tới bạch tra không kịp phản ứng bị trực tiếp kéo đến mặt đất bên trên nhưng nàng đồng thời cũng chế trụ đối phương tây đối phương dùng sức nàng cũng dùng sức nàng hiện tại hấp thu quá nhiều kỳ khí móng tay đều trở nên lại dài lại duệ mà phúc hàn sơn còn tại cuồn cuộn không ngừng hấp thu đối phương lực lượng thế liên nhạc bạch trà thình lình mở miệng n ữ liệu cũng không hiểu trở nên có chút quái gì. không nhìn này đ ó biến hóa bạch trà gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương mặt theo vừa mới bắt đầu đối phương cho dù bị kiếm thân đâm vào đều không có lộ ra cái gì hoảng hốt sợ hai biểu tình mặt tại này một khắc rốt cuộc có dao động đoán đúng bạch trà khỏe miệm nâng lên một cái băng lanh ý cười thế liên nhạc ngươi cầm tề văn toàn đương thế thân, đem ngươi thân nhân đều hạ chết ngươi cho rằng ngươi cho được ngươi mới hẳn là đi chết phúc hàn sơn lại lần nữa dùng sức này một lần bạn trai cũ rốt cuộc têu thảm têu dê n lên cố b á c h tuyết ngươi dám cố b á c h tuyết ngươi cho rằng ngươi giết ta ngươi liền có thể kết thúc đây hết t h i sao ta cho ngươi biết không có khả năng ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể tại này chàng trong luân hồi không ngừng nghỉ đau khổ bạch trà mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn lại lần nữa dùng sức đem hắn triệt triệt để để hóa thành cho tàn sau đó nàng chậm rãi quay đầu nhìn hướng bàn màn cửa bỗng nhiên bị gió nhấc lên bên ngoài không biết cái gì thời điểm ngày thế nhưng đen màu đỏ ánh trăng như cùng động bên trong như vậy rơi vào chiếu vào đã có chút hình giống như quỷ mị bộ dáng bạch trà trên người muốn thu dọn đồ đạc ngủ bủ cho nên hôm nay thứ hai càng cũng càng lạc ngày mai gặp a a bản chương xong chương tám mươi sáu sắp thông quan phòng bên trong khởi sương ngủ bạch trà cảm giác đến chính mình hảo giống như tiến vào mặt k h á c một cái không gian nơi này là vô biên vô hạn vùng bỏ hoang bên cạnh có vô số người chính quỷ tại mặt đất bên trên cầu nguyện nói là người này đó người phần lớn đều không thành hình người chỉ là miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng tại phía trước nhất đứng xứng một tôn cự đại ba mặt phật tượng lớn đến liếp mắt một cái ngẩm đầu đều cơ hồ xem không đến đỉnh chỉ là nàng bây giờ cách rất xa tại sở hữu người còn bên ngoài mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ba mặt phật tượng này bên trong một mặt đã bị cái gì đổ vật cấp công kích đã bể nát chỉ còn lại có ngồi tại liên hoa tòa bên trên chân mặt khác hai mặt phân biệt nhất g i kỳ khắc cấn cùng thuyết phạt ấn thứ nhất cái phó bản bên trong suy đoán tại này bên trong được đến triệt để chứng thực hai cái d ấ u tay căn bản liền không là phân cái gì hai phe cánh từ đầu đến cuối chỉ có một cái có lẽ nếu như một mặt khác còn chưa bị hủy rơi lời nói phó bản bên trong hẳn là còn có thể phát hiện thứ ba chương quy tắc giờ phút này chính diện nắm bắt kỳ khắc cấn phật tượng chính tại chăm chú nhìn nàng phật tượng mặt tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện chỉ có kia đôi bị thực tế chăm chú nhìn cảm giác như thế m á h liệt bạch trà như hồng trung bình thường thanh â m từ đỉnh đầu cồn cồn mà tới lại một chút cũng không khiến người ta cảm thấy to lớn mà l ạ i áp ý làm nhân tâm rất sợ sợ chỉ muốn tách rời khỏi nhưng lại không thể động đậy trở thành ta tín đồ phô thiên cái địa uy áp nháy mắt bên trong chút xuống bạch trà cảm nhận được k i a m ộ t sát na liền ghé vào mặt đất bên trên dù là như thế nàng cũng cảm giác này loại áp lực giống như là muốn đem nàng ép thành thịt nát đồng、dạng. nàng gian nan mở miệng có cái gì chỗ tốt đâu trở thành ta tín đồ ban cho ngươi vô thượng lực lượng cùng tôn đinh ngươi không là cũng rất chán ghét người thân thể tổng kéo chân sau sao kia t h a n h âm thả hoán rất nhiều tựa hồ là bị nàng thái độ lấy lòng đến nhưng lại uy áp vẫn không có chậm lại n ử a phần không này không đủ để đả động ta bạch tra kỳ thật biết chính mình có thể nói điều kiện không nhiều nhưng đối phương nếu nguyện ý trả lời đã nói lên nàng trên người thật có gì có thể mưu đồ mặc dù nàng chính mình cũng không biết là cái gì nếu như ngươi có thể đáp ứng ta làm ta quá thượng cùng ta trước kia không có vào trò chơi phía trước sinh hoạt ta không phải là không thể tin ngươi có thể. Phật t đồ, nàng đồng p thời o lại có chút kinh ngạc lần đầu nhưng là cổ quá đau cho nên nàng trực tiếp phiên cái mặt nằm xem ngươi có này bản lãnh vì cái gì không tự mình đi làm thật là kỳ quái này cái thái độ có này dạng thực lực xác thực có thể trực tiếp đem nàng nhiễm chết đàm phán là muốn xây dựng ở hai bên thực lực không sai biệt lắm tình huống hạn à y đó sự tình ngươi không cần biết ta lại hỏi ngươi ngươi có hay không nguyện ý trở thành ta tín đồ bạch trà trong lòng nhanh chóng xẹt qua vô số cái đối phó tình huống trước mắt ý nghĩ đầu tiên nàng không có năng lực phản kháng tiếp theo nàng không có năng lực phản kháng cuối cùng nàng không có năng lực phản kháng nàng có thể cảm giác được tại này cái đặc thù không gian bên trong chính mình kỹ năng hoàn toàn không dùng được vốn dĩ nàng còn nghĩ dùng nói dối chi hoa l ừ a một chút đâu cho dù chỉ có thể lửa gà không một giây đâu nếu như có thể có rời đi này cái không gian cơ hội lời nói kia không là không được đáng tiếc nói dối chi hoa liền dùng đều dùng không được mà nàng cũng không biết như thế nào rời đi nơi này rất tốt chỉ có một điều đường nếu như ngươi bảo đảm sẽ không để cho ta biến thành những cái đó quái vật ta vẫn là một cái người đồng thời cũng không cần làm ta hiến tế cái gì đồ vật làm cái gì kỳ quái sự tình ta có thể vì ngươi đi hủy trò chơi bạch t r à nói chuyện còn tính cẩn thận muốn trở thành đối phương tín đồ tất nhiên là muốn đánh đổi một số thứ cho nên này phần đại giới bị nàng nói thành vì đối phương hủy đi trò chơi này rất khó nhưng đối nàng tới nói cũng không cái gì chỗ xấu hơn nữa này điểm tiểu tâm tư đối phương hẳn là là biết đến cho nên đối phương nếu như đáp ứng lời nói hảo đáp ứng bạch trà đáy lòng triệt triệt để để c h ầ m đi xuống nay loại cơ hồ đơn phương đàm phán còn là thực lực cường kia đầu làm thỏa hiệp kia nàng đem sẽ nỗ lực đại giới cũng hẳn là ngày đại đương nhiên nàng cho tới bây giờ không có cơ hội lựa chọn theo tiến vào trò chơi một khắc kia trở đi liền là như thế hơn nữa cùng với đối phương đáp ứng bạch trà cảm giác đến tay trái thủ đoạn đau đớn nay loại đau đớn khoan tim tấu xương hảo giống như thẳng bức nàng linh hồn nàng nhịn đau không được hô ra tiếng che chính mình thủ đoạn nàng cổ tay bên trên dần dần hiện ra một tôn ba mặt phật p h o tượng ta sẽ chỉ dẫn ngươi chiến đấu cho đến ngươi thắng lợi nếu như ngươi tử vong ngươi hết thể tất cả đều đem thuộc về ta tia thanh â m lưu lại một câu cuối cùng đem nàng đưa về tới nguyên bản phòng bên trong bạch trà cổ tay bên trên đau đớn vẫn cứ tồn tại làm nàng nhịn không được hít một hơi lanh khí lại quay đầu nhìn hướng bản tia tôn phật tượng không biết khi nào không cánh mà bay thủ đoạn như là liệt h ỏ a tại thiếu đốt đau đớn càng phát kịch liệt bạch trà che cổ tay té ngã tại mặt đất bên trên còn tròn rúc vào một chỗ ý thức dần dần mơ hồ tại nàng triệt để mất đi ý thức phía trước nàng nghe được cửa bên ngoài chuyển đến độc t ĩ n h phanh phong trộm cửa bị người trọng trọng bạo lực phá vỡ bạch trà gian nan nhìn lại là cố ba ba bạch trà triệt để hôn mê nàng n à y một giấc không có lại kéo vào cái gì kỳ quái m mộng bên trong thế nhưng lại tại chính mình m ộ n g bên trong không ngừng dãy ruộng nàng một hồi nhi như là bị bỏ vào vĩnh viễn không cách nào thượng hạ đi đến cầu thang trên trên dưới dưới đi đến gần như sụp đổ một hồi nhi lại hình như xem đến còn nhỏ khi nàng không biết có phải hay không là bởi vì tại này cái phó bản bên trong cùng cố ba ba ở trung lâu nàng thế nhưng nằm mơ thấy chính mình phụ thân tia cái nam nhân tại nàng mẫu thân rời đi về sau liền t r ớ nên đ ổ i phế táo bạo cả ngày tại nhà bên trong ăn không ngồi rồi lại hoặc giả ngẫu nhiên bỗng nhiên nổi điên chạy ra đi khắp nơi đi tìm tìm nàng mẫu thân thằng đến nào đó một ngày hắn lại lần nữa nổi điên thời điểm không có chạy ra đi mà là bóp bạch trà cổ muốn đem nàng bóp chết bạch trà bằng vào bản có thể dãy giụa sờ đến một bên nào đâm bị thương hắn cánh tay chạy ra ngoài tuổi nhỏ nàng hốt hoảng xuyên băng qua đường tìm kiếm có thể tránh né địa phương nhưng là người đến người đi đường cái để tột cùng nơi nào là chỗ trốn tránh nàng nhịn không được quay đầu xem đến nàng phụ thân đuổi đi theo. Hắn biểu tình điên, bao hàm sát ý cùng ác ý sau đó hắn thân thể bị một cỗ xe hơi hung hăng đục vào theo sát lại bị một chiếc xe vận tải nghiền ép mà qua mọi người xung quanh lập tức phát ra từng tiếng rít ảo nàng thật rất lâu rất lâu chưa làm qua này cái mộng bị cỗ xe nghiền ép đã hoàn toàn biến hình nam nhân mặt hảo giống như cũng như thế mơ hồ không rõ ràng nàng đều không như thế nào nhớ đến chính mình phụ thân g i ả i cái gì dạng bạch tra tỉnh lại thời điểm bên ngoài ngày là đen nàng rất khó phán đoán đến tột cùng là cái gì thời điểm cũng không biết chính mình tới để hôn mê bao lâu cổ tay bên trên đau đớn đã biến mất nàng đưa tay xem liếc mắt một cái cũng không có kia cái cái gọi là ân ký hảo giống như hết thể chỉ là ảo giác đồng dạng cố ba ba liền đứng tại nàng bên người mà nàng gối đầu bên cạnh còn t h ả phúc hàn sơn bạch trà ý thức đến không đúng ngày mai lê n cung vì không ảnh hưởng bảo vệ hôm nay ba trường cùng một chỗ trước tiến cảng trong đó một t r ư ơ n g là hai trăm m ư ơ i nguyện phiếu tăng thêm thiếu nợ về không bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g tám mươi bảy cam tâm tình nguyện cố ba ba trên người hơi nước thực trọng hảo giống như sen lẫn vô biên mưa to hơi nước nồng đậm làm người xuyễn bất quá t ơ i khí ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh mây đen g i n g kín có cồn phong gào thét đập tại cửa sổ bên trên phát ra trận trận thanh vang chỉnh cái thế giới đều giống như tại gà thét bạch trà đấy lòng c õ i báo động đại tác khoe mắt nàng dư quang nhìn hướng tay bên trong phúc hàn sơn phản quang chính mình mặt sau đó nàng trong lòng nhịn không được chào hỏi một tiếng bởi vì nàng khôi phục chính mình mặt hết thệ đều là điện quang hỏa thạch chi gian cùng một thời gian hắn bên thai còn vang lên hệ thống nhắc nhở âm chúc mừng ngài thành công sống s ó t đến ngày thứ bảy chúc mừng ngài thông quan bản tràng trò chơi ba mươi giây sau là n g à i truyền t ố n g đến kết toán giao diện ba mươi bạch trà không nghĩ đến nàng này một rất thế nhưng hôn mê đến cuối cùng giai đoạn chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút nàng rốt cuộc là bởi vì muốn thông quan mới kh cố ò n là ba ba không có b cùng tà thần lưỡng bại câu thường phản mà chính nàng bàn đứng từ mình nhưng hảo tại cũng coi là kết thúc có thể chống đỡ một hồi nhi là một hồi nhi cố ba ba thân thể đốn nhất hạ không có nắm đao cái tia tay chậm rãi nước lên quăng da áo mưa mũ hắn k i a t r ư ơ n g phao đến trắng bệnh mặt bên trên trong mắt là k h u y ế t tán chăm chú nhìn nàng bạch trà cảm nhận được thực lực nhân ép nàng con tính chấn định ta yêu ngươi nói dối đã có hiệu lực mười giây sau mất đi hiệu lực cố ba ba tâm thần câu chiến hắn khoảng cách bạch trà chỉ có hai bước xa bạch trà ngồi tại giường bên trên tay lặng lẽ đi sở bên cạnh phúc hàn sơn hai mươi lăm bạch trà phát động thố tiết tử màu vàng nhạt tinh tế dây leo theo cố ba ba thân thể bên trong ngọc r a giàu có sinh cơ lực lượng xua tan bạch trà thân khó chịu trong người hai mươi b ố cố ba ba biểu tình rất thống khổ xem nàng bạch trà thần sắc cơ hồ được sưng tụng là lạnh lùng tại nói dối kỹ năng ra trì hạ giờ phút này chờ c n g mới là cố ba ba nữ nhi tại giết hắn có lẽ chính là bởi vậy hắn không có phản kháng biểu tình lại đau khổ lại tiêu tan hai mươi ba bạch trà vén chân lên dùng hết toàn lực tận lực đi hấp thu cố ba ba thân thể bên trong lực lượng đồng thời nắm chặt phúc hàn sơn theo bên kia giường xuống đi hai mươi hai nàng bắt đầu lui lại ý đồ hướng cửa một bên tới gần cố ba ba cũng động hắn tốc độ so nàng phải nhanh trước mắt xuất hiện hai bước xa khoảng cách hai mươi một bạch trà không còn dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể càng thêm liệu mạng thúc đẩy sinh trưởng thố tia tử hấp thu dinh dưỡng n ở hoa cố ba ba chậm rãi giơ tay lên hai mươi nói dối đã mất đi hiệu lực ta là tiểu tuyết bạch trà mở miệng còn chưa đủ cố ba ba thân thể bên trong lực lượng độ mạnh viễn siêu da nàng tưởng tượng nay còn là đã tại bên ngoài chiến đấu sau tổn thất nói dối đã có hiệu lực ba giây sau mất đi hiệu lực bạch trà trong mắt hơi co lại thế mà chỉ có ba giây là bởi vì giống nhau nói dối còn là bởi vì khác nàng cũng không kịp tìm tòi hư thực mười bảy còn lại hai cái nói dối lần lượt triệt để mất đi hiệu lực bạch trà vì thế dẫn động thố tia tử đem cố ba ba triệt để vây quanh quấn quanh nhưng là cố ba ba là có thể hóa thành hơi nước hắn cơ hồ nháy mắt bên trong liền thoát ly vây quanh triệt để đi tới bạch trà trước mặt bao quát bạch trà sau lưng cửa cũng bị khép lại bạch trà tâm lạnh một nửa mười sáu cố ba ba thân thể bên trong vẫn cứ có quần quận không ngừng thố tia tử tại sinh trường n à y đó màu vàng nhạt thố tia tử đã trải rộng cả phòng vô số đ ó a hoa đồng thời nợ rộ lại đồng thời rũng vào bạch trà thân thể nàng có thể cảm giác chính mình cũng chưa chắc không là sống không qua cố ba ba tay bên trong đao rốt cuộc rơi xuống bạch trà vốn dĩ liền tại đề phòng hắn đao thô tia tử tại chính mình trước mặt nhanh chóng trải ra thành một t r ư ơ n g tỉ mỉ lưới mười lăm nhưng là đao không có lạc tại nàng trên người bạch trà có chút kinh ngạc thấu quá thô tia tử khe hở xem đến hắn đem đao đưa vào chính mình ngực hắn tựa hồ cũng thấu quá khe hở cùng nàng đối mặt tia t r ư ơ n g che giấu tại mưa giới áo bị phao đến trắng bệch mặt bên trên lộ ra một cái tươi cười ta biết ngươi không là ta nữ nhi hắn nói bạch trà ngạc nhiên mười bốn bạch trà cảm nhận được sở hữu thô tia tử đều tại này một khắc bắt đầu khô héo nhanh chóng biến thành khô héo dây leo rũ xuống mặt đất bên trên nhưng cố ba ba ngực một lần nữa mọc ra mới nay không là nàng khống chế mới mọc ra thố tiết tử nhẹ nhàng quấn quanh đến nàng cổ tay bên trên đâm rách nàng làn già vào nàng mạch máu nhưng một điểm đều không đau chúng nó cơ hồ rất nhanh riêng nàng toàn thân thay thế nàng nguyên bản mạch máu hết thể đều chỉ phát sinh tại nháy mắt chi gian bành trướng chân chính làm nàng cảm nhận được vô cùng thoải mái dễ chịu lực lượng như cùng n u hòa tới tiêu dinh dưỡng như vậy làm nàng chân chính quét qua mọi mệt nàng cảm nhận được thân thể trước giờ chưa từng có nhẹ nhõm tinh thần trạng thái cũng cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này bản buông lòng cùng hữu lực m ư cố ba, ba đi đến bạch trá trước mặt nay l ầ n bạch trà không có lại tránh nàng dùng một loại cực kỳ phức tạp lại có chút ánh mắt khó hiểu xem hắn nàng không phải người ngu đối phương là tại đem chính mình lực lượng chân chính chuyển vận cho nàng cố ba ba nhẹ nhàng ôm lấy bạch trà băng lánh hơi nước lại một lần nữa đem nàng báo khỏa nàng bị kéo vào cố ba ba ký ức bên trong có hắn luôn cuống tay chân dỗ dành nữ nhi đ ừ n g khóc có bị tiểu cố bách tuyết quân lấy m u ớ n đường hắn vô luận tại bên ngoài có nhiều a vất vả trở về ngay lập tức liền phải đem tiểu cố bách tuyết ôm đi một vòng xem xem ta nhà tiểu tuyết hào hào ăn cơm ba ba cấp người mua kẹo bạc hà tiểu tuyết đừng khóc ai khi dễ ngươi nói cho ba ba ba ba giúp ngươi đánh trở về ta tiểu tuyết lớn lên đều thượng sơ chung không phải là trung khảo không có khảo được không thi đại học h ả o h ả o khảo liền là ngươi đã so ba ba lợi hại nhiều tới an viên đường không muốn khổ sở h ả o a không hổ là ta tiểu tuyết thi đậu một bản thật tốt ba ba hiện tại liền muốn đi cùng đại gia chia sẻ tiểu tuyết hắn mụ a ta nghĩ nghị nữ nhi thượng đại học này đều yêu cầu tiền ta cũng không thể thua thiệt nữ nhi tiền không phải nàng nếu là không có tiền bị khắc nam hải lừa gạt làm sao bây giờ ta tính toán đi phía nam đánh công nay dạng có thể kiếm nhiều điểm tiền hắn đi ra không có học lịch chỉ có thể tìm thể l ự c sống h ả o tại tiền s á c thực rất nhiều nhưng mà tiền cuối cùng không có thể đến cố bách tuyết tay bên trong cố ba ba cứ như vậy tại mẫu nữ hai thế giới bên trong mất tích sợ người đem sự tình náo đại công trường đơn phương giấu giếm hắn hôn mê tin tức chỉ ra tiền a n bài cho hắn một cái bệnh viện hắn nằm tại bệnh viện giường bệnh bên trên thời điểm cũng không là đối với ngoại giới không có cảm giác hắn chỉ là không cách nào tỉnh lại hắn tại vô tận cô độc bên trong không ngừng nhớ lại chính mình quá khứ không ngừng mong nhớ chính mình nữ nhi cũng không biết tiểu t u y ế t hôm nay như thế nào dạng hào nghĩ nhanh lên tỉnh lại ta nghĩ tái kiến thấy tiểu t u y ế t chương á c có nàng t ể hay k tám mươi tám ta đều biết cố ba ba rốt c u ộ c tỉnh sau đó hắn biết chính mình hôn mê sự tình bị giấu đi hắn thực phẫn nộ đối phương q u ỷ cầu hắn làm hắn đ ừ n g đi thư a kiện rốt cuộc thư a kiện tổn thất liên đại hắn nhìn đối phương lấy ra tới hai mươi vạn cùng với chính mình này bốn năm qua đích sắc cũng tại bệnh viện bên trong mặc dù cũng không có nhận đến rất tốt chiều cố hắn chân cơ bắp đều héo rút rất nhiều đã thực lương tâm hắn thỏa hiệp bởi vì hắn càng muốn gặp hơn đến chính mình thân nhân cũng không muốn để cho các nàng biết chính mình nguyên l a i hôn mê bốn năm chờ đến hắn chân rốt cuộc đi đường không có vấn đề trở về thời điểm nghe được lại là thê tử bệnh tình nguy kịch cấp cứu ti n tức chạy tới lúc thê tử đã cấp cứu vô hiệu nữ nhi lại thất vọng lại thống khổ lại hoán hận ánh mắt xem hắn nói ngơi ư không xứng làm ta phụ thân nếu này đó năm đều chưa từng xuất hiện kia liền vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện tại nàng trước mặt hắn nghĩ giải thích lại bất t i ệ n nô tử lại hắn cũng đích xác thấy thẹn đối với tâm vì thế phụ nữ hai người rốt cuộc chưa từng gặp mặt. hắn yên lặng chú ý nữ nhi hết thảy hắn có đi qua trường học xa xa xem liếc mắt một cái nữ nhi có đi q u a nữ nhi công tác địa phương tư vấn quá công ty bảo an như thế nào dạng hắn tại nữ nhi bị thủ trưởng quấy dối thời điểm tìm cơ hội đem kia cái chủ quản kéo đến vắng vẻ địa phương đánh cho một trận đại giới là bị nhốt một cái thắng hắn biết nữ nhi bị vượt q u a giới hạn cho nên liều mạng công tác muốn cho nàng tích lũy một cái phòng ở làm nàng có thể có đầy đủ tư bản chính mình cũng có thể sống thật sự hảo hắn dùng tiểu hào thêm nữ nhi làm bộ là nàng trước kia tiểu học đồng học cũng không nói chuyện、thiếm. mỗi ngày chỉ thấy nàng bằng hữu vọng cố gắng học tập nữ nhi thế giới bên trong đồ vật hết thảy đều rất tốt có lẽ theo thời gian trôi qua c ố bách tuyết cũng có thể b n g xuống món hận nhưng là hắn chết hắn chết bởi một trận ngoài ý muốn nguyên bản không đến mức tử vong nhưng hắn từng chịu qua tổn thương làm hắn lâm vào đến ngắn ngủi hôn mê bên trong vì thế bởi vì ghé vào vũng nước ngạt thở mà chết hắn chết sau hôn phách không có tán đi hắn mở mị tại nhai bên trên đi tới thẳng đến đi tới nữ nhi công ty nữ nhi tại tăng ca đã là đêm k h a nàng xem không đến hắn hắn cùng nàng về nhà sau đó hắn phát hiện nữ nhi bị để mắt tới bị không phải người đồ vật để mắt tới hắn nghĩ hết tất cả biện pháp nhắc nhở nữ nhi nhưng không hữu dụng ngược lại là nữ nhi hàng xóm con mắt đặc thù xem đến hắn đáng tiếc này cũng không thể làm nữ nhi biết có quỷ bọn họ đều cảm thấy kia cái hàng xóm kỳ thật liền là cái tên đ i ê n hắn mỗi ngày đều tại thực cố gắng tiếp xúc nữ nhi nhưng là c h ử làm cho đối phương sinh tràng bệnh cảm bạo bên ngoài hắn liền báo mộng đều làm không được một ngày hai ngày ngày thứ bảy cố bách tuyết chết. chết ở trước mặt hắn bị những cái đó vận mẹo quái vật sinh gầm ăn chết không yên lành hắn không cách nào ngăn cản hắn tuyệt vọng gáo ghét vô tận đoán khí làm hắn tại kia nháy mắt bên trong rốt cuộc thật sự có được t h ể có được lực lượng hắn giết hết những cái đó quái vật nhưng là hết t h ể cũng không kịp có âm thanh nói cho hắn biết ngươi muốn để ngươi nữ nhi sống lại sao chỉ cần nàng có thể sống quá này bảy ngày liền có thể chọn sinh hắn đồng ý hắn không biết kia là cái gì đồ vật khẳng định không là cái gì hảo đồ vật nói không chừng liền là hại chết hắn nữ nhi đầu s ò gây tội nhưng là chỉ cần nữ nhi có thể sống quá tới chuyện gì cũng dễ nói vì thế hắn liền vĩnh viễn sinh hoạt tại này bảy ngày bên trong theo hắn tử vong cùng ngày buổi tối đến cố bách tuyết chết đi cùng ngày buổi tối hắn tại này bảy ngày bên trong vô cùng vô tận luân hồi nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình nữ nhi tại kia hắn bị lừa những cái đó nữ nhi đều là giả hắn biết hắn còn nghe được quá bọn họ nói chuyện bọn họ nói hắn là nở cờ cờ bọn họ nói này là trò chơi càng nhiều phẫn nộ cùng oán hận làm hắn thực lực càng phát cường đại nhưng cũng làm hắn lâm vào đến càng thêm đau khổ vực sâu bên trong hắn nhất bắt đầu là không có kia thanh ao kia là hắn theo một cái người chơi trên người rơi xuống n h ặ t đi kia cái người chơi thực lực rất mạnh hắn cũng bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem hắn giết chết sắp chết phía trước kia cái người chơi còn không thể tin nói ta làm sao lại bị các ngươi này đó trò chơi n ở tờ cờ giết chết bắt đầu từ ngày đó hắn rốt cuộc không đông tha bất luận cái gì người chơi cái gì n ở tờ cờ kia là hắn nữ nhi kia là người sống sơ sờ, sờ. kia là hắn này đời đều không thể lại tìm trở về nữ nhi lại bị này đó người bị cái gọi là trò chơi điều khiển hết thầy vậy mà đều chỉ là một trận trò chơi sao dựa vào cái gì bọn họ làm sao dám hắn thực lực càng ngày càng mạnh đi vào người chơi thực lực cũng có sở tăng cường chiếu bọn họ cách nói này là trò chơi thăng cấp hắn càng thêm phẫn nộ cùng tuyệt vọng cho nên hắn sẽ truy sát mỗi một cái người chơi này đó người có người thực có thể tránh có thể tránh bệnh này sau đó bọn họ liền biến mất kêu gọi thông quan trò chơi hắn có thể cảm giác đến mỗi khi bọn họ nhanh muốn rời đi trò chơi thời điểm chỉnh cái thế giới đều sẽ phát sinh một ít biến hóa cho nên thường thường này loại thời điểm hắn sẽ càng thêm liều lĩnh giết chết đối phương đều là lừa đảo tất cả đều đi chết nay lần trò chơi nguyên bản cũng cùng dĩ vãng không có gì khác biệt nhưng bạch trà diễn rất tốt kia cùng hắn chi nhớ bên trong xem đến nữ nhi giống nhau như lúc không là bề ngoài hắn biết da mạo có thể gặp người chỉ cần đem này đó người chơi giết bọn họ liền sẽ khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng là nàng hành vi cử chỉ theo ngôn ngữ đến phản ứng theo thói quen đến tính cách nhất cử nhất động mỗi một chi tiết nhỏ đều như thế giống nhau cho dù hắn cho tới bây giờ đều biết này tuyệt không là hắn nữ nhi bởi vì người chơi tại thăm dò trò chơi hắn cũng tại thăm dò hắn phát hiện càng nhiều bí mật hắn v ộ ý đi thăm dò này đó bí mật sau lưng đến tội cùng là cái gì nhưng lại triệt triệt để, để tiếp nhận một cái hiện thực hắn nữ nhi mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện hắn bị trò chơi lừa gạt nhưng là biết thì biết hắn thực sự không cách nào khống chế chính mình hắn biết nàng tại diễn kịch nhưng hắn không cách nào không vào diễn nếu như nếu như này thật là chính mình nữ nhi l i ề n hảo hắn vô số lần chăm chú nhìn nàng tựa như xem đến chính mình nữ nhi tại biết hết thệ thời điểm có lẽ thật là như vậy phản ứng có lẽ nữ nhi tại đối mặt không nghĩ thể nghiệm khách nhân thời điểm sẽ thuận miệng địa chuyện phá hoa nhà máy tạc lại buồn cười lại làm cho không người nào có thể phản bác có lẽ hắn thật sẽ nghe được nữ nhi nói yêu hắn nàng sẽ nói cho tới bây giờ không có hận、hắn. sẽ lại gọi hắn ba ba sẽ gặp phải nguy hiểm thời điểm hoàn toàn tín nhiệm hắn ta biết ngươi không là tiểu tuyết hắn thanh â m tựa như là tại nước bên trong có chút nghe không chân thực nhưng ta thật thực vui vẻ ta cũng rốt cuộc nói ra những cái đó ta nghĩ muốn nói mà theo không tới kịp nói ra cho nên hải tử đừng khóc đừng sợ ta biết ngươi không là ta hải tử nhưng ta nghĩ bảo hộ ta hải tử ta sẽ đem ta sở hữu lực lượng đều cung cấp nuôi dưỡng cấp ngươi để ngươi có thể có khỏe mạnh thể phách có thể có được năng lực bảo vệ bản thân còn có tiểu tuyết ba ba cũng yêu ngươi mười một hết thể chỉ mới qua ngắn n g i ba giây cố ba ba triệt để biến mất một tiết thố tia tử nhu hòa quấn quanh tại nàng cổ tay bên trên một cái nụ hoa lạng yên nở rộ chúc mừng ngài giải tỏa cá nhân kỹ năng che giấu kỹ năng đương có người cam tâm tình nguyện vì ngài hiến tế lực lượng thời điểm ngài đem sẽ thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng tràn đầy bản thân tại trò chơi thế giới bên trong ngài trở nên cường đại ấm áp n h ấ p nhở thố tia tử là không thể tự giữ mình sinh trưởng cho nên nếu như kế tiếp không có dinh dưỡng tiếp tế đương lực lượng hao hết ngài cũng sẽ khô héo thố tia tử cuối cùng quấn quanh một nhánh nhánh cây màu trắng năm cánh đoái hoa an tĩnh nở đưa nó tại trò chơi thế giới bên trong gieo xuống có thể vì ngài triệu hoán một lần lệ quỷ chú ý thần giúp ngài chiến đấu một lần chiến đấu kết thúc sơn tra nhánh cây chết ngay lập tức vong ấm áp n h ấ p nhở mang đến hiện thực lời nói nó chỉ là một cây khô héo c h ầ m một chút bình thường nhánh cây không có bất luận cái gì lực lượng b ă n g đ ư ờ n g cố ba ba đao lạc tại mặt đất chúc mừng ngài thu hoạch được đạo cụ đao mổ heo đáng thương vong hồn bị đao mổ heo giết chết lúc sau còn muốn phong ấn tại đao thân bên trong nguyên rụa mỗi một cái người sử dụng nó vị thế không được siêu sinh Bản n ý là g hơn ĩ nghĩ nghĩa. viết quan tại sống một mình an toàn vấn vở vì tại giả thành dân mạng biến thái lại cái thời điểm,、đống、nhiên liền cảm thấy, vì khủng bố mà khủng bố, kia hai phải là biến thái, còn có không quen biểu một toàn nhất bắt thành thăm bút thấy, thầm thăm nhất một đạt thân quan quỷ, qua quen đầu hưu yêu. an nam sống mình dân mạng còn nhưng đống khủng khủng cũng không cũng không định còn không nhân bằng hưu hoặc người hạ bố bố, cảm mà Âm hoặc h là là là là đề, dò, dò có có ý nữa này cái thế gian có rất nhiều nguy hiểm này mấy năm xã hội thượng cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều ác liệt sự kiện âm mưu sự t ì n h đã đủ nhiều xem chuyện xưa sao cũng không cần phải lại cho chính mình một ngạn nhân tính là ghê tởm nhưng cũng là xinh đẹp kết cục này một màn tại đặt bút sau cũng đã tự nhiên mà vậy tại ta đầu góc bên trong xuất hiện vì tận khả năng viết hảo này một màn trước mặt vẫn luôn viết đều rất nhỏ chi tiết kỳ thật cảm giác tiết tấu có điểm chậm bất quá hảo giống như tiếng vọng còn hảo nhưng là kỳ thật cảm giác viết vẫn có chút dù sao không ta đầu góc bên trong tưởng tượng hình ảnh hảo xem ghê tởm là ta bút lực không đủ bất quá so với thứ nhất cái phó bản thời điểm chính đuổi kịp mới quan sốt cao nao sương ủ tia đầu góc bên trong cái gì cũng chuyển bất động ta sẽ tiếp tục cố gắng nay cái chuyện xưa còn có một cái kết thúc a a ngày mai gặp Bản chúc ư Chương ơ n xong. Chương 89, thăng cấp Bạch trà rất khó hình dung chính mình g giờ cấp Bạch khó h trà rất p D3. t tâm tỉnh. này h chọn o nên nàng lựa đ e mừng sở hữu cảm xúc đẹp xuống, nhìn hướng trước mặt như cũ trên nhảy tránh Chúc xuống, quỷ. cảm xúc trước cũ mặt mặt m đẹp trên dưới ít xeo ngài thành công thông quan c chín cấp phó bản âm thầm thăm dò n g à i tại lần này phó bản bên trong biểu hiện đẳng cấp là s khen thưởng tích phân một nghìn sáu trăm ngài thành công thăng cấp làm d ba cấp người chơi tốc độ lên cấp như vậy nhanh thật đáng mừng mời ngài không ngừng cố gắng、Và chúc mừng ngài tại lần này phó bản bên trong thu hoạch được cực kỳ xuất sắc biểu hiện cũng bởi vì ngài giải quyết triệt đ ể bốt nên phó bản đem sẽ vĩnh cựu tính đóng lại làm vì đóng lại phó bản ngài ngài thu hoạch được thành cựu ủy kiến sầu lờ vào một thế như ý nghĩa liên tính là đ ạ i bốt thấy ngài đều muốn phát sầu tại bản tràng phó bản bên trong ngài thu hoạch được bốt chú ý thần tán thành hắn đưa cho ngài một phần c h ú c phúc lễ vật bạch trà trước mặt hiện ra một cái quen thuộc h ộ u quả đánh mở bên trong còn có một viên kẹo bạc hạ nàng sơ nhất hạ chính mình túi bên trong hết thẻ hai viên hai cái đều là dê cấp đạo cụ đồng dạng hiệu quả lại nhìn sơn trai n h á n h cây a cấp đạo cụ đao m ồ heo b cấp đạo cụ nàng này lần thu hoạch xa xa nằm ngoài dự đoán của mình quan trọng nhất còn không phải này đó đạo cụ là nàng thân thể thố tia tử phản g phất thay thế nàng thân thể làm nàng nguyên bản yếu ớt thân thể được đến tái tạo kỳ thật vẫn là yếu ớt nhưng nàng hiện tại có thể chạy có thể nhảy thân thể trước giờ chưa từng có huyện chuyển nhẹ nhàng thậm chí một quyền hẳn là có thể đánh chết phía trước chính mình chỉ là đương nhiên đây cũng là không nhiều cần phải không ngừng bổ sung dinh dưỡng nàng trước mắt còn không biết nếu như tại khô h é o phía trước không có thể được bổ sung dinh dưỡng thân thể sẽ là cái gì dạng nhưng là nghị nghị thực vật trạng thái cũng có thể biết thổ tia hoa lở và một kỹ năng một ký sinh kỹ năng hai bị động hấp thu kỹ năng cũng thức tỉnh ra mới kỹ năng nàng không có khống chế lại lần nữa nghĩ khởi phó bạn kết thúc phía trước hình ảnh nàng tâm tình lại một lần nữa phức tạp thân ái người chơi ít xeo mặt quỷ thình lình tiến đến nàng trước mặt xin hỏi ngài còn có cái gì nhu cầu sao có bạch tra tập trung ý chí nhìn h ư ờ n g nó thân xác lãnh đạo ta vì cái gì bảy ngày liền sẽ tiến vào trò chơi không là chỉ có ép cấp người chơi mới có thể bảy ngày vào một lần sau a thân ái người chơi xin ngài chờ một chút ta này một bên vì ngài thẩm tra nhất hạ pit x e o mặt quỷ phân giải thành một đám khối lập phương lại một lần nữa tổ hợp thân thân hết thể đều là phù hợp quy định a cũng không có cha ra có cái gì dị thường đâu có thể là ngài thu hoạch tài khoản nơi phát ra phương thức cùng mặt khác người không giống nhau lắm này không thuộc về chúng ta này một bên vấn đề a kia cùng ta nói một chút trò chơi bên trong kia cái phật tượng thân thân ta chỉ là một cái trò chơi phục vụ khách hàng vì bảo hộ người chơi cá nhân tư ẩn p h ó bản bên trong cái gì tình huống chúng ta đều không sẽ xem à, cho nên ngài đi hỏi để chúng ta cũng không biết đâu bạch t r a nhìn đối phương khỏe miệng nâng lên dối trá tươi cười thái dương nhảy một cái c ầ u t h í cá nhân tư ẩn đều có thể trực tiếp trực tiếp còn có cái gì cá nhân tư ẩn cho nên thân thân còn có cái gì vấn đề khác sao có ta nghĩ biết ta hiện tại thân thể trạng thái có thể duy trì bao lâu đi xeo mặt quỷ lại lần nữa tổ hợp thành sinh khí biểu tình đại khái là đối nàng b à phen mới bận đặt câu hỏi phi thường không thức thời mà bực bội thân nay là chính ngài chuyên thuộc kỹ năng tốt nhất là từ chính ngài tìm tòi a vậy n g ư ơ i muốn như vậy ta liền còn có thật nhiều vấn đề bạch tra cười lạnh ngài thân thể tại ngài không chiến đấu thời điểm có thể duy trì một cái tháng nhưng nếu như ngài sử dụng lực lượng lời nói căn cứ ngài sử dụng sức mạnh trình độ bất đồng khô héo tốc độ cũng không giống nhau tỉ như nếu như ngài hiện tại cùng ngài lần này phó bản b ộ t chiến đấu lời nói ngài sẽ lập tức tử vong đương nhiên nếu như có thể kịp thời được đến tiếp tế lời nói còn là có thể khôi phục vì ngài cống hiến dinh dưỡng càng nhiều người thực lực càng mạnh ngài có thể có được lực lượng cũng liền càng cường đại này lần ngài không có vấn đề đi thân đối phương mặt bên trên cũng không biết như thế nào ngưng tụ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình cuối cùng một cái vấn đề hỏi xong ta liền đi thân ngài nói này cái nhánh hoa như thế nào mang đến hiện thực này cái đơn giản ngài theo trò chơi đ ạ i sảnh đi ra ngoài thời điểm mang tại trên người liền có thể cùng ngài cùng một chỗ c h u y ê n đi bất quá ta nhắc lại ngài một lần mang đến hiện thực đồ vật liền không còn cách nào mang về tới hơn nữa tiến vào hiện thực liền sẽ mất đi lực lượng bao quát ngài thân thể hào lạc chúc ngài sinh hoạt vui sướng tài kiến nói xong bạch trà thân ảnh đoán một cái liền bị ném vào trò chơi đ ạ i sảnh nàng cũng không để ý trò chơi lại sảnh bên trong người đến người đi cũng không thiếu nhìn ra được người chơi số lượng rất đủ bạch trà không có lập tức rời đi trò chơi nàng đi một chuyến vĩnh thủy công hội sân khấu còn là kia cái nam sinh bạch tiểu thư ngài hảo xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao bạch trà bạch trà ngươi cùng trò chơi phục vụ khách hàng ngữ khí rất giống kia cái nam sinh lập tức ngu ngơ cười một tiếng này nha bình thường tới nói tại trò chơi bên trong đợi thời gian dài làm phục vụ loại công tác nói chuyện đều này thái độ ngươi không cảm thấy trò chơi phục vụ khách hàng nói chuyện thực có đ ộ c sao là tương đối làm giận các ngươi hội t r ư ở n g tại sao k nàng đ rời đi mang tia chi sơn tra nhánh hoa bạch trà theo hiện thực bên trong mở to mắt tỉnh lại lúc bên ngoài mặt trời vừa vặn nàng gối đầu bên cạnh nằm cái tia sơn tra nhánh hoa quả nhiên là mang ra lại vừa thấy điện thoại nay chàng phó bản g chờ tại ngủ thời điểm làm cái mộng tỉnh lại cũng chỉ là sáng ngày hôm sau bạch cha đứng dậy trước xem cái tia sơn tra nhánh hoa sau đó đánh mở máy tính nghĩ biết sơn tra nhánh hoa như thế nào mang ra cũng không cần không phải hỏi phục vụ khách hàng điểm mở tường tình liền biết nàng chỉ là có một cái suy đoán trò chơi trả lời làm nàng suy đoán sát xuất đại mấy phân nàng nhanh chóng gõ bàn phím tại trình duyệt bên trên không ngừng lục soát sau đó nàng thật tìm tới chính mình muốn tìm tin tức chân kinh một sống một mình nữ tự chết thảm tại chính mình nhà bên trong thi thể hình dạng đáng sợ thượng không biết hung thủ là ai ngày mùng n g à ba tháng một a thành phố công an cục tiếp vào một trận điện thoại báo cảnh sát là nên thành phố nào đó tiểu khu nhất danh chủ thuê nhà không có thể thu đến tiền thuê nhà tiến đến phòng cho thuê xem xét lúc phát hiện người thuê cố mô tuyết chết thảm nhà bên trong t ư ơ n g tình t ỉ n h chức vang áp xem xét chức vang áp liền đều có thể không cần có này điều tin tức liền đủ b ạ c h cha ngồi trước máy vi tính lông mày dần dần n h ă n lại cho nên nói cố ba ba bọn họ phát sinh sự t ì n h là tại hiện thực chết sau bị kéo vào trò chơi bên trong cho nên hiện thực cũng có này đó đồ vật cũng bình thường rốt cuộc nàng tại hiện thực bên trong đều thấy được kia cái phật tượng cũng là kia loạn ý nhi đem nàng kéo vào trò chơi đi nàng theo bản năng nhìn hướng chính mình tay trái thủ đoạn kia bên trong cái gì đều không có nhưng là cổ tay phải có một cái dấu vết một cái nho nhỏ màu vàng n h ạ t hoa tại cổ tay mạch máu nơi như là hình xăm nhưng là tựa hồ lại tại dưới da theo mạch đập nhảy lên mà nhỏ bé rung động nàng hít sâu m ộ t hơi ngực vẫn là d ầ u dĩ nàng lâu dài đều là ngày dạng thân thể phi thường mọi mệnh cũng không có tinh thần như trò chơi theo như lời về đến hiện thực lúc sau nàng cái gì đều không có nàng cũng chưa nói tới có cái gì khác cảm xúc rất nhanh cầm lấy điện thoại đưa vào một cái ma số lên cũng lạp hôm nay năm canh thứ nhất cảng bản chương song chương chín mươi quá thời hạt đường ngươi hảo xin hỏi ngươi là vương tư giao sao ta là cố bách tuyết tiểu học đ ồ n g học ta hôm nay mới ngoài ý muốn biết được cố bách tuyết đã đi thế xin hỏi nàng mộ đ ị a tại chỗ nào ta muốn đi tế bài nhất hạ bạch trà gửi đi tin nhắn số điện thoại là tại trò chơi bên trong nhớ kỹ nàng không có gì khác thiên phú liền là ký ức so với bình thường người cường một ít bình thường đến nói công tác lúc sau số điện thoại sẽ không dễ gian đ ổ i rất nhanh bạch trà thu được điện thoại n g ư ơ i hảo ta là vương tư giao đối diện nữ sinh thanh nhân cùng tại phó bản bên trong thanh nhân nghe lên tới giống nhau như lúc n g ư ơ i hảo ta là cố bách tuyết tiểu học đồng học ta tiểu thời điểm cùng bọn họ nhà quan hệ lính hảo bất quá về sau chúng ta ra dọn đi rồi năm nay vừa trở về vốn dĩ muốn đi liên hệ nàng xem còn ở đó hay không k ì a kết quả nghe nói nàng đã đi thế bạch trà ngữ khí trầm thấp lại mang theo vài phần không thể tin nàng tuổi còn trẻ như thế nào sẽ đi thế đâu vương tư giao kia đầu trầm mặc hai giây than khẩu khí là hạt giết bất quá hung thủ vẫn luôn không có tìm được ngươi là nghĩ muốn đi y tế bãi nàng sao vậy ngươi trực tiếp đi nàng ra đi bọn họ nhà mật mã khóa mật mã thiết t r í là nàng sinh nhật bọn hắn một nhà người cho cốt đều ở nhà m à t t n m trí không có mua mộ điện bạch tra xứng sở vì cái gì không là bọn họ nhà bên trong đều không có ai sao ân nàng mẫu thân đi thế có thật nhiều năm phụ thân là tại nàng tử vong bảy ngày trước ngoài ý muốn đi thế nhắc lên cái này sự tình vương tư giao ngự a khí liền càng phát xa suốt bi kịch liền như vậy phát sinh tại một nhà người trên người hảo giống như chuyên chọn này ra nhân t ự như bất quá cái này sự tình nói như thế nào đây kỳ thật cũng rất kỳ quái có rất nhiều tà môn địa phương nàng tử chi phía trước có lẽ là dự cảm đến cái gì đương thời cấp chúng ta phát một điều tin tức nói hy vọng đem bọn họ ra nhân cho cốt đều để lại nhà bên trong dù sao nhà bên trong cũng không người vương tư giao lại tháng khẩu khí nàng phụ thân lưu còn có một bút tiền chúng ta tra xét nhất h ạ bọn họ nhà liền chỉ còn lại có mấy cái bà con xa cho nên cuối cùng là chúng ta mấy cái bạn cùng phòng giúp nàng lập cái công chính kia số tiền cho nàng t ổ n thành quỹ ngân sách mỗi cái nguyệt sẽ lấy ra tới một bộ phận dùng tới mời người giúp bọn họ nhà dọn dẹp một chút phòng bên trong bao quát gian phòng sửa chữa từ, từ dù sao bọn họ là độc lập việt Ngươi nếu là đúng i lời nói, trực tiếp đi bọn họ nhà liên ngươi biết bọn họ nhà tại kia đi. nhiên biết. nơi hiện giống chơi ngươi lại phát một cái đi, nàng sinh giống là là bọn nhà bọn nhà đương không này cũng không như cẩn thận. nhớ không nàng nhật ta nhớ đến giống như trực Trà Bất thực, trò Ta ta phát một ta Bạch cấp để đ họ họ hảo, quá vậy sẽ ý rõ, địa chỉ ta trực tiếp cấp ngươi tin nhắn gửi tới vương tư giao xác thực cũng không có hoài nghi rốt cuộc người đều đã kinh chết hơn một năm lại là một cái nữ sinh thanh âm nàng đương nhiên không sẽ suy nghĩ nhiều cho dù kỳ thật đối phương từ đầu đến cuối đều không có lộ ra tên họ cúc điện thoại bạch trà thu thập một chút hành lý cố bách tuyết nhà tại c thành phố một cái huyện thành bên trong kỳ thật tại trò chơi bên trong thời điểm nàng liền muốn nói n à y cách nàng ra còn rất gần nàng ra tại d thành phố trụ đương địa cũng thông đường sắt cao tốc hai cái thành phố ngồi đường sắt cao tốc chỉ cần hai mươi phút đồng hồ nhớ không lầm mụ mụ là c thành phố bạch trà thu thập hành lý tay có chút dừng lại cho nên này đó là trùng hợp sao không giống nhưng chân tướng như thế nào phía trước đường còn rất dài cũng không đội bạch trà đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong lúc sau mới đưa kia nhánh sơn tra nhánh cẩn thận bảo tồn cũng đi ra ngoài làm một điểm đất cùng nước chuyên môn tìm một cái hộp trang hảo u ấ n lên mắt không khí sơn cha nhánh là có thể trực tiếp t r ồ n g tắm sống mặc dù bây giờ đã là mùa hè cũng không là t r ồ n g hào thời điểm nhưng nếu cái này sơn cha nhánh tại trò chơi giới thiệu bên trong đều minh sắt nói tại hiện thực bên trong sẽ so với bình thường sơn cha nhánh khô héo trầm một chút kia hẳn là có thể sống đi sống không được nàng cũng tận lực nàng không yêu thích thiếu bất luận người nào nhân tình cố ba ba đem hắn lực lượng đều cấp nàng có lẽ này bên trong c h ỉ là đem nàng coi là làm ký thác nhưng mà vô luận như thế nào nàng đích xác là lớn nhất kẻ thu lợi cho nên này cái a cấp đạo cụ nàng không tính toàn muốn cố bách tuyết nhà là độc tòa nhà việt tử n à y cái tin tức đối với nàng mà nói càng tốt một chút n à y ý vị có phương có thể loại sơn t r à thụ nhất bắt đầu nàng chỉ là nghĩ đến tìm cái bình hoa làm l ư ớ c nước thẳng đến sơn t r à nhánh cây chính mình khô héo tóm lại nàng tận lực đem hắn mang về mua tầm vé bạch trà liền ra cửa nàng tại b trên chợ đại học khoảng cách c thành phố cũng gần đều là một cái tỉnh dựa theo vương tư giao phát tới địa chỉ bạch trà hơn hai giờ chiều thời điểm đi tới cố bách tuyết nhà bên trong cửa bên trên mật mã khóa xác thực là nàng sinh nhật viện bên trong rất sạch sẽ nhìn ra được xác thực là có người tới quét dọn cũng không có cái gì có dại bên trái có một cái cây không biết là cái gì thụ đã chết héo viện tử bên trong cũng co vào nước bạch trà đi tiếp l ư ớ t nước tại kia khỏa chết héo bên cây tìm cái đất trống đem sơn t r à nhánh cây r i e o xuống nàng không hiểu lắm này đó b à i đủ tới phương pháp đối làm thời tiết còn đĩnh nhiệt nhưng nàng chuyên môn chọn cái góc độ bên cạnh kia khỏa cây khô cái bóng có thể tại nhất nhiệt đoạn thời gian đưa tới về phần sau này đi nàng liên mắc kệ bạch trà đứng d ậ y rũ mắt xem mặt đất bên trên tại ánh nắng cùng gió bên trong hơi hơi lay động sơn tra nhánh cây bên trên màu trắng cánh hoa xác thực cùng bình thường sơn tra thụ không giống nhau như vậy nhìn này lại đi qua nàng theo khắc thành thị mang tới hoa một điểm đều không có yên nhi hơn nữa lúc này cũng không là hoa nợ thời điểm hy vọng có thể lớn lên đi bạch trà xem liếc mắt một cái phòng bên trong không có tính toán đi vào g e o xuống sơn tra nhánh cây nàng liền muốn đi nhưng mà phòng bên trong lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng động tĩnh như là cái gì đổ vật rơi tại mặt đất bên trên đại mùa hè lại tựa như tự nhiên sinh ra gió lạnh bạch trà quay đầu xem viện tử bên trong hai tầng lâu do dự một chút còn là đi qua này gần đây mấy cái thành phố này loại tự xây nhà trệ phong cách đều không khác mấy đẩy ra nhà chính cửa môn bên trong liền là phòng khách dựa vào tường vị trí bảy biện một loạt n g ă n t ủ nhất chính bên trong vị trí thả ba cái di ảnh bên trái là cố bách tuyết kia hẳn là là nàng thời đại học lúc ấy trạng thái còn rất tốt cười phi thường xá lạ cũng xa so với đằng sau vì trả nợ còn không thượng xạ x u ấ t hình tượng sinh đẹp nhiều chỉ là là đen trắng phía bên phải là cố mụ mụ xem lên tới là một cái thực ôn nhu người miệng cười lên tới độ cong c ù n g cố bách tuyết đồng dạng nhưng cố bách tuyết mặt mày còn là càng giống ba ba trung gian cố ba ba ảnh t r ụ là hắn muôn càng trẻ tuổi thời điểm một tấm hình không có bị chết chìm tại trận mưa kia ngày bên trong mặt cũng không có phát x ư n g trắng、bệnh. bạch t r a tầm mắt theo ba chương ảnh trụ bên trên thu hồi quét nhất hạ phòng bên trong phòng bên trong đồ vật đều dùng vải trắng đắp rốt cuộc sẽ là bụi mà vừa mới r ứ t xuống tới đồ vật là bàn trà bên trên một cái đĩa bay xuống bàn trà bên trên đắp cũng có bố không biết như thế nào rơi bạch t r a đi lên phía trước đem mặt đất bên trên đĩa nhặt lên tại ngã ú t đĩa mặt dưới nằm tại băng lanh mặt đất xi、si、măng bên trên là một viên kẹo bạc hạ. bạch hà bạch cha động tắc cứng nở thật lâu nàng cẩn thận đem đĩa thả trở về bày ra mặt lại nhặt lên kia viên kẹo bạch à nơi này là hiện thực này không là đạo cụ nơi này là người khác nhà không là nàng nhà. nhưng nàng cầm kia viên kẹo bạc hà một hồi nhi còn là thật cẩn thận xém ở đại mua hẹn kẹo bạc hà cũng coi chút hóa có điểm dính đóng gói ra bạch trà không có biểu tình đem kẹo bạc hà đưa vào miệng bên trong ân quá thời hạn có cỗ mùi vị nhưng còn là ngọt ngào l ạ n h lạnh nàng cuối cùng lại sâu sắc xem liếc mắt một cái cái bàn bên trên ba chương ảnh t r ụ n quay người rời đi canh hai đại gia tiểu niên vui vẻ bàn chương xong chương chín mươi một trở về cô cô ra bạch cha lấy hành lý trở về chuyến cô cô ra nàng không thành niên phía trước chủ yếu cũng là ở tại cô, cô kia nhi nay lần trở về cũng là muốn nói một chút về sau nàng liền không tại bọn hắn nhà trụ sẽ trở về chính mình nhà bởi vì nàng cũng phải tìm công tác cô câu người lĩnh hảo nhưng không có người sẽ thích ăn nhờ ở đâu phụ thân qua đời lúc sau duy nhất lưu lại di sản liền là phòng ở tại hiện tại này cái q u y ể n muốn chết xã hội bên trong có thể có cái phòng ở đã là cất bước so người khác cao quá nhiều chỉ là tại thân nhân mắt bên trong một cái tiểu cô nương chính mình trụ đã không an toàn cũng chiếu cô không tốt chính mình cho nên cô cô làm vì nàng dám hộ người liền e m nàng tiếp vào chính mình nhà bên trong cho nên nàng đến nghĩ muốn làm sao cùng cô, cô nói hơn nữa cô cô tổng đối nàng cha mẹ chết giữ kín như bưng trên thực tế nàng trí nhớ trời sinh liền so người khác ưu tú một ít hai tuổi thời điểm liền nhớ kỹ hơn hai n g h n cái chữ hán nếu không nàng sau tới cũng không có khả năng mười sáu tuổi liền thi đậu cho bản lấy nàng trí nhớ nàng đối chính mình tuổi thơ cùng cha mẹ sinh hoạt lại đĩnh mơ hồ mặc dù người tại trưởng thành quá trình bên trong tổng sẽ lãng quên rất nhiều ký ức cho nên bạch trà đã từng cũng không có đặc biệt để ý như là nàng liên vườn trẻ bên trong tiểu bằng hữu cùng nàng thảo luận mới vừa xuất sinh tiểu hài tử dốt cuộc có nhiều đại này loại sự tình đều có thể nhớ đến vì cái gì sẽ đôi còn nhỏ gia đình sinh hoạt như thế mơ hồ tại nàng ấn tượng bên trong nàng quá đến còn đ ỉ n h hạnh phúc chứ mẫu thân rời đi về sau nàng đến nay đều không biết mẫu thân đến tột cùng là đi thế còn là mất tích tóm lại như vậy nhiều năm đại gia cũng đều ngầm thừa nhận là đi thế hiện giờ bị cuốn vào này chàng trò chơi bên trong nàng có loại không hiểu cảm giác có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền bị để mắt tới t h ư ợ n như cô bách tuyết như vậy nàng theo rất sớm trước kia liền bị để mắt tới cho đến chết vong hết lần này tới lần khác hai nhà địa chỉ lại là như thế gần cho dù không là cùng một cái thành thị thế nhưng quá gần cô cô một nhà là ở tại thành phố bên trong bạch cha đến thời điểm nàng chính tại phòng bên trong cùng một đám lao t h ủ mọi chơi mặt trượt bác gái ta trở về nha lão bạch người già thiên tài chất n ữ trở về nay q u ò n a di cũng cùng bạch trà rất thục á c nàng vẫn luôn có cùng cô cô lui tới tiểu thời điểm bạch trà không ít bị vây xem ôi c h à o nha cha trà, trà làm sao trở về cô cô mặt bên trên cũng hiện ra t ư ơ i cười ngươi trước trở về ngươi chính mình gian phòng có cái gì muốn ăn chính mình cầm chở ta chơi xong này một bàn hảo bạch trà nhu thuận ứng hạ nàng gian phòng cùng rời đi thời điểm không có cái gì đại khác biệt phòng bên trong cũng không có bao nhiêu đồ vật theo ngăn tủ bên trong mặt lấy ra tới đệm chăn đem giường chiếu hảo ngay bên ngoài náo nhiệt thanh âm bạch trà đem bút ký bản đem ra nàng đã tại bắt đầu đầu sơ yếu lý lịch công tác nàng học là máy tính trước mắt quy hoạch công tác tự nhiên cũng là này điều đường bất quá kỳ thật nàng cũng không thích nhưng nàng yêu cầu trước tìm một phần có thể kiếm tiền đường không phải như thế nào ăn cơm đâu trường học phía trước cũng có tuyển dụng hội nhưng thực đáng tiếc kia hai ngày bởi vì thân thể nguyên nhân nàng tại giường bên trên nằm hai ngày khấu khấu cựa bị người gõ một cái lập tức bị lời ra tỉ ta mụ nói ngươi trở về làm ta quá tới cùng ngươi nói lời nói là cô, cô nữ nhi từ xanh xanh So bạch xanh xanh t ngồi xuống hôm nay cuối tuần trường học phóng giả nhưng nàng buổi chiều còn đi bộ tốt ban vừa trở về nàng biểu tình vẫn là mang không thoải mái phan nan nói ngươi nói ta mụ dựa vào cái gì của ta nàng ngày ngày tại nhà bên trong chơi mặt t r ư ợ n g còn nghĩ làm ta học tập cho giỏi phiến chết ta nếu là có thể có ngươi như vậy ưu tú liền hảo ta liền có thể lẽ thẳng khí hùng không nghe nàng lời nói bạch trà an t ĩ n h nghe nay loại lời nói nàng nghe nhiều nàng cũng không thể nói cái gì không quản nói cái gì cũng không quá thích hợp khuyên từ xanh xanh học tập từ xanh xanh nhất định sẽ không thoải mái nói bác gái không là kia nàng là không thể bất quá bình thường kết thúc này loại đối thoại phương pháp cũng rất đơn giản thỏa mãn đi tối thiểu ngươi ba ba mụ mụ cũng còn khỏe mạnh ta còn hâm mộ các ngươi mỗi ngày có thể cãi nhau đâu t h ứ xanh xanh nháy mắt bên trong ngầm miệng nàng lúng ta lung túng hai lần tháng khẩu khí cho nên nói ra ra có bản khó n i ệ m kinh kỳ thật ta đã thực cố gắng học tập ta liền là không am hiểu khoa học tự nhiên vì cái gì không cho ta học văn khoa đâu một bên nói thi đại học quan trọng một bên lại không cho ta tuyển am hiểu có thể khảo c a o phân khoa mục ai t h ứ xanh xanh nói lắc đầu thở dài rời đi bạch trà mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi cổ tay trái bỗng nhiên đau đớn nhắc hạ nàng cúi đầu xem liếp mắt một cái cổ tay bên trên làn da không có bất kỳ biến hóa nào đau đớn cũng hảo giống như chỉ là một cái chớp mắt ảo g á c bạch trà nhũ những trong lòng có loại không tốt dự cảm Vừa chiều bạch trà giúp làm cơm vương đến bàn ăn bên trên cô phụ vẫn chưa về người khác tại bên ngoài xe thể thao cô cô nhiệt tình cấp bạch trà gấp thức ăn ngươi này hài tử ăn nhiều một điểm ngươi xem xem ngươi thượng cái đại học như thế nào gầy thành này dạng k i a c á i cầm nhọn ngươi nói ngươi trở về ngươi cũng không nói một tiếng ta còn có thể sớm chuẩn bị nhất hạ mua điểm ăn ngon bất quá không có việc gì ngày mai ăn hảo đều đồng dạng bạch trà một bên nói tạ một bên tiếp hạ chính mình cũng không thích đồ ăn ăn bác gái ta hôm qua buổi tối làm cái mộng bạch trà giống như vô ý mở miệm ta mộng thấy ta ba cô cô ăn cơm thời điểm đốn nhất hạ mới tiếp tục điểm nhiên như không có việc gì đem thức ăn đưa vào miệng bên trong như thế nào đống nhiên liền mộng thấy người cha cũng không trách cô cô hỏi này loại lời nói bạch trà xác thực cơ hồ không có mộng gặp qua gia nhân l i ê n tính mộng thấy kỳ thật cũng sẽ không nói ta cũng không biết có thể là nhớ nhà đi bạch trà trầm thấp xem đồ ăn sau đó như là lấy hết dũng khí như vậy nhìn hướng cô cô bác gái ta hiện tại cũng muốn công tác ta cũng đều hai mươi ta tính toán c h u y ể n về chính mình nhà bên trong cô cô ngẩng đầu nhìn nàng nhữ mày n g u y ê một cái tiểu cô nương chính mình trụ không an toàn Muốn một mới thuê đâu. nói ngươi kia cái phòng ở thuê đi ra ngoài, thằng có có ngàn khối tiền、đâu. Này cưỡng, ta thể kia ra vừa có có cái đi cái khối cái ngươi gì ở đều so bởi ắ t thu thể đầu định không được, điều làm này có thể ngươi ăn cơm. việc, ngươi có nhập khẳng không Phòng ăn trước k a ra ra cô cô bạch cũng coi、như. Bạch trà xác thực không có cách không không liền là đi ngoài, tiếp đi ngoài. Bởi nghĩ nhưng đồng như. nào nhận phòng thuê thuê trà trà đem ý, ở vì kia là nàng nhà là nàng duy nhất có thể tạm thời thả lấy mặt nạ xuống địa phương mà không cần giống như hiện tại ăn nhờ ở đầu mỗi ngày đều phải ngoan xảo hiểu chuyện không được kia bên trong có ta cùng ta ba ba mụ, mụ hồi ức bạch t r à rất hiểu như thế nào cự tuyệt thân nhân h ả o ý chỉ cần đối phương có đạo đức liền nhất định sẽ bị bắt cóc cô câu nghe vậy cũng xác thực không tốt tại nói cái gì tháng khẩu khí được thôi dù sao ngươi kia một bên ta định kỳ cũng có đi quét dọn ngươi nếu là nghị chuyển về đi này hai ngày ta liền để ngươi cô phụ tìm cái thời gian cấp ngươi khôn đồ dừng một chút cô câu ngẩng đầu nhìn bạch trà biểu tình thực phức tạp ta biết ngươi này hài tử tâm t ư trọng khả năng ta có lời nói ngươi cũng không thích nghe nhưng không quản như thế nào ta đều là ngươi thân nhân ngươi không muốn n ủ cậy m ạ n nếu như ta là nói nếu như ngươi đụng tới cái gì sự tỉnh nhất định muốn nói cho ta biết được không ta lúc trước đáp ứng ngươi mụ mụ bạch trà s ữ n g sở ta mụ mụ cô cô k h o á t khoác tay không n g u y ệ n ý lại tiếp tục này cái chủ đề ăn cơm đi cơm nước xong xuôi ngươi nghĩ thu dọn đồ đạc liền thu dọn đi ba canh bản chương xong chương chín mươi hai ta trở về bạch trà thu thập xong đồ vật lúc sau liền ngủ vốn dĩ thừa dịp cô cô hỗ trợ thu dọn đồ đạc thời điểm nàng còn nghĩ lại hỏi một chút quan tại cha mẹ chuyện nhưng cô cô luôn là chuyển rời chủ đề nay dạng biểu hiện không thể nghi ngờ càng thêm nghiệm chứng nàng suy đoán nàng nhà bên trong năm đó ra sự tỉnh khả năng tại h không phải người nhân、tố. Nhưng pháp nghiên ậ t tố. trước mắt cũng vô pháp tìm tòi t sự có cũng cứu. đó vô người này mà trò chơi bên trong liên tục bảy ngày cao cường độ biểu diễn nàng tinh thần rất mệt mỏi đặc biệt là tại thu hoạch được lực lượng làm nàng thân thể cảm nhận được khỏe mạnh lại sau khi cường hóa cảm giác sau về đến hiện thực đ ô n g nhiên mất đi hết thảy làm đã từng những cái đó đã tập mãi thành thói quen đau đớn cùng mọi mệt lại lần nữa gấp bội tại này phía trước nàng chưa hề biết khỏe mạnh người trạng thái là cái gì dạng mà bây giờ cảm nhận được hơn nữa càng sâu khống chế lại chính mình không tiến vào trò chơi đã là nàng tự chủ mạnh tại cơ hội nửa mê man trạng thái nàng hoảng hốt ra đầu góc bên trong thiểm quá một cái ý niệm chiếu như vậy xuống đi nàng thật còn có thể chịu được hiện thực bên trong thân thể sao nàng rất nhanh lâm vào ngủ say khấu khấu phòng cửa bị g ó v a n g bạch trà lặng lẽ mở mắt nhưng làm ý mắt rất trầm không mở thế nào mở chỉ mơ mơ màng màng xem đến trời đã sáng nàng chính nằm tại ký túc xá bên trong nàng phía trước là ở tại ký túc x á sao ý nghĩ thoáng một cái đã qua đầu góc bên trong một phiến một não vươn ngủ quá cửa ra và o còn tại có người gó cửa bạch trà có chút gian nan đứng dậy vớt vớt mặt đem cửa túc xá đánh mở bạch trà đi nàng g ư vì thế nhịn à o nghĩ muốn ngủ bối rối đi rửa mặt nhưng bối rối không có tiêu giảm mạnh may nàng tiện tay đổi kiệt váy đi ra cửa cũng không biết này người cái gì thời điểm đi ra ngoài đối phương lại kéo lại nàng cánh tay đi thôi xe đã tại phía dưới chờ chúng ta người đều đến đủ a đều là ai vậy bạch t r a nhịn không được lại rủi rủi con mắt còn là buồn ngủ đương nhiên là chúng ta ban người à, đại gia người đều đến đủ ngươi không xét đều quên đi hôm nay muốn đi tham gia hảo tỷ mọi hôn lệ à, ngươi còn là p h ụ dâu đâu ngươi đều không nhớ rõ bạch t r a ngu ngơ gật đầu a là có như vậy hồi sự ta buồn ngủ quá thực xin lỗi bên người người lập tức cười không quan hệ đi thôi giọng nói rơi xuống bạch trà phát hiện chính mình đã ngồi tại một cái xe bớt bên trên bên cạnh có không ít người nhưng nàng cũng thấy không rõ nàng các ngươi n liền lạc quá tới tham gia hôn lễ đồng học nhóm đi thật tốt tới tới tới thừa dịp hôn lễ còn không có làm đâu đi thấy thấy tân lương tử đi bạch c h là tức thì bị trực tiếp kéo vào phòng bên trong tân lúc nương à y có chút t mặt n à hiện thanh quang tại đèn lồng đỏ làm nổi bất hạ càng phát quỷ dị bên cạnh tân lang khăn văn đỏ bị mãnh cầm xuống tới lộ ra một chương vạn b ẹ o quái vật mặt bạch tra dọa nhảy một cái lui lại nửa bước quay đầu nhìn lại phía trước đứng ở nơi đó thôn dân nhóm không biết cái gì thời điểm đã tất cả đều biến thành như là người giấy lại có chút giống như gốm s ứ tính chất người mặt bên trên mang quỷ dị đỏ hừng cùng tới cười đỉnh đầu đèn lồng đỏ đ ỗ n g nhiên liền diện bạch tra theo bản năng hướng về phía sau chạy tới sau đó trọng trọng ngã s ắ p xuống nàng nhìn thấy có người rỗi ra tay xuyên qua nàng trái tim bạch tra mánh mở mắt ra hai hùng khiếp vĩa cảm giác còn hiện ra ở trong lòng thậm chí trái tim đều co lại co lại đau chờ h o a n quá mức nhi tới nàng lại bắt đầu hiện ra bối rối、Phang. cửa sổ bị người gõ một cái bạch trà mơ mơ màng màng xem liếc mắt một cái xem đến có cái tay ghé vào kia nhi còn giống như nghe thấy từ xanh xanh thanh âm thì ta muốn đi vào bạch trà đã dần dần nhắm mắt lại nghĩ ứng nhưng là không hám i ệ n g nổi phút chốc nàng đột nhiên theo giường bên trên ngồi dậy quay đầu nhìn hướng cửa sổ cô cô ra đơn nguyên lâu mặc dù không cao nhưng cũng là tại lầu bốn nàng này phòng bên trong ngoài cửa sổ đầu làm sao lại có gõ cửa sổ còn là từ xanh xanh chơi đã sáng bạch trà tự dưng cảm giác đến sau lưng trở nên lạnh lẽo vừa mới nếu như nàng ứng h ạ n h a nàng thực xác định chính mình vừa mới liền là xem đến một cái tay ngược lại là không có cái gì máu tươi chảy đ ồ n g địa liền là một chỉ thực bình thường trắng n ó n tay bạch tra nhữ mày cầm lấy điện thoại xem liếc mắt một cái không nhiều không ít vừa vặn bảy giờ trình nàng đ i ể m mở quỷ vừa gáp khoảng cách ngài tiến vào trận tiếp theo phó bản ám hoài quỷ thai còn có sáu ngày bạch tra đánh mở diễn đàn lục soát nhất hạ này cái phó bản diễn đàn bên trong quan tại phó bản tin tức khẳng định là cực kỳ thiếu có cũng đều là này loại không sẽ ảnh hưởng đến thông quan đại đa số đều là mộng cảnh cùng với một đám người phân tích mộng cảnh đại biểu hàng n ĩ a bạch tra tìm được này cái phó bản đối ứng quả nhiên cùng nàng vừa mới mộng thấy là không sai biệt lắm nếu là cùng phó bản tương quan nàng hơi chút tùng khẩu khí nghĩ nghĩ nàng lên tới đem chăn cũng thu thập một chút vừa vặn cô cô quá tới g õ cửa khởi tới rồi sao lên tới ăn cơm đi sau đó để ngươi cô phụ cấp ngươi đem ngươi đổ vật rời đi qua cô cô cũng không có quá nhiều giữ lại bạch trà cùng nàng nhất quán phong cách không quá phù hợp có lẽ là cùng hôn qua bạch trà n h ấ t lên đến cha mẹ sự t ì n h có quan hệ nàng chỉ ở giúp quân xong nhà sau rời đi phía trước lại một lần nữa căn dặn ngươi tại nhà một cái người sinh bệnh cũng hảo gặp cái gì người cái gì sự tỉnh đều cùng ta nói biết sao bạch trà nhu thuận gật đầu bác gái nếu như ta gặp phải sự tỉnh ngài sẽ nói cho ta chân tướng sao cô cô cứng đờ khoát tay ngươi này h à i t ử nói cái gì đâu cái gì chân tướng ngươi chính mình cẩn thận một chút cũng liền ngươi còn muốn đi học trường học ta mới yên tâm để ngươi trở về nhưng là để ngươi trở về không là nói về sau liền không đi tắt kia ngày lễ ngày tết phải đi biết sao hảo các ngươi đi thong thả bạch trà không hỏi thêm nữa đưa tiến b ọ n họ đóng lại đại môn bạch trà quay người nhìn hướng quặng cư g ẽ đã lâu nhà mặt bên trên nhu thuận ôn nhu tiếu t r ụ biến mất dần mất thay thế là hơi choáng băng lãnh ba ba mụ, mụ. theo a t hiện thực tiến vào trò chơi lực lượng trở về làm nàng nháy mắt bên trong quét tới mọi mệnh nàng bước chân trở nên luyện chuyển nhẹ nhàng thể xác tinh thần đều trở nên vui vẻ nhưng nàng trong lòng tùy theo dâng lên là càng sâu cảnh giác nàng không cảm thấy chính mình là cái gì thực có tự chủ người cứ thế mãi nàng tất nhiên sẽ mê thất tại như vậy lực lượng bên trong nhưng mà nàng có thể cự tuyệt sao chỉ cần trò chơi không kết thúc nàng liền không thể cự tuyệt lại nhìn nhất hạ trò chơi tiểu chấn xây dựng những cái đó kiến trúc vật trừ bỏ các đại công hội bên ngoài còn lại liền đều là trung cư trò chơi giao diện bên trên cũng có phòng cho thuê có thể ở chỉ phải hao phí tích phân liền hảo điều kiện không giống nhau tích phân không giống nhau thứ nhất cái phó bản thời điểm nàng còn không lý giải vì cái gì sẽ có người ở tại này bên trong hiện tại nàng đã hiểu này bên trong cũng có thương nghiệp nay có thể chỗ ăn cơm này bên trong đã là một cái tiểu thành thị mà tại này cái thành thị bên trong bọn họ này đó người đều là giống nhau trò chơi người chơi có cộng đồng chủ đề mà không phải giống như tại hiện thực bên trong không cách nào hướng người bày tỏ càng đừng nói như nàng này dạng có được lực lượng nhưng là về đến hiện thực lại vẫn cứ không có gì cả nàng chẳng qua là có được lực lượng thật có chút người đâu này bên trong không có pháp luật mặc dù trò chơi không cho phép người chơi tự giết lẫn nhau nhưng là nghĩ muốn làm chết một người cho tới bây giờ cũng không cần tự mình đọc thủ thậm chí hoàn toàn có thể buộc đối phương chính mình đi chết nay loại cao cao tại thượng đem hết thầy đều đùa bỡn tại lòng bàn tay bên trong cảm giác là về đến hiện thực bên trong tuyệt không khả năng có được trừ cái đó ra bọn họ tại này bên trong trừ có được lực lượng còn có tích phân tích phân có thể mua rất nhiều đồ vật nhưng là tại trò chơi bên trong làm chậm trễ đại lượng thời gian sẽ dẫn đến bọn họ tại hiện thực bên trong công tác xảy ra vấn đề rất lớn khả năng liền là hiện thực bên trong là không có tiền nhưng trò chơi bên trong có cho nên n à y cái trò chơi là thật rất hiểu nhân tâm đâu vương húc minh còn không có đồng ý nàng bạn tốt thuyết minh đối phương còn chưa có trở lại bạch tra tại tiểu chấn bên trong đi dạo một vòng tìm cái ghế giải ngồi xuống không thể không nói tiểu chấn c h ỉ n h thể thực có thế ngoại đảo nguyên mùi vị mặc dù phong cách cũng không thống nhất bất quá nàng đi vào mục đích đ ả o không là này cái hiện thực bên trong cùng trò chơi liên tiếp làm nàng nguy cơ cảm càng sâu nếu như nhất bắt đầu tiến vào trò chơi cảm thấy là thật có ý tứ nhưng là bị tà thần để mắt tới lại phát hiện hiện thực cùng trò chơi chi gian mật thiết liên tiếp nàng liền không còn là nhất bắt đầu tàn mạng chỉ là nàng một cái người chết thì chết biến mất liền biến mất cũng đính hảo nhưng mà hiện ở các loại hết thể dấu hiệu tựa hồ cũng cho thấy nàng người nhà cũng thời khắc ở vào nguy hiểm bên trong thậm chí có lẽ bao quát bằng hữu nàng cha mẹ đã qua đời thân nhân bên trong quan trọng nhất liền là cô câu người một nhà cho nên nàng phải nhanh lên một chút mạch lên bảy ngày vào một lần phó bản đ ĩ n h hảo nhưng là còn không đủ nàng từ phía sau đài kêu bên trong tìm được phục vụ khách hàng tư vấn người chơi bạch trà dê ba nếu như ta tại lần tiếp theo phó bản tiến vào phía trước tiến vào trò chơi lời nói tiến vào phó bản là ta sắp tiến vào phó bản còn là mới phó bản trò chơi phục vụ khách hàng thân thân n g ư ơ i hảo trò chơi phục vụ khách hàng thân thân ngài tiến vào là mới phó bản không ảnh hưởng ngài kế tiếp phó bản a người chơi bạch trà dê ba vậy cái này mới phó bản phải chăng còn có ngậu cảnh nhắc nhở là tùy cơ sao trò chơi phục vụ khách hàng là đâu thân thân chúng ta sẽ căn cứ ngài đẳng cấp là ngài tùy cơ gia nhập một cái phó bản người chơi bạch trà dê ba khen thưởng c h i loại đều không ảnh hưởng đi trò chơi phục vụ khách hàng không ảnh hưởng đâu thân thân nhiều soát nhiều đến sớm ngày mạnh lên cố lên nếu như ngươi có cần nghĩ muốn s u ấ t bản có thể điểm kích trở xuống kết nối trực tiếp vì ngài xứng đôi phó bản trò chơi là cổ vũ người chơi nhiều tiến vào phó bản tiêu mạnh lên lúc sau đâu bạch trà xem liếc mắt một cái bảng xếp hạng bảng danh sách bên trên chỉ biểu hiện phía trước một người chơi nàng đương nhiên không tại này bên trong thứ nhất người chơi gọi thẩm kinh trần f tám cũng không là S9. diễn đàn bên trong nếu như lục soát đẳng cấp tương quan l ờ i nói cũng sẽ tìm ra tới một đống lớn quan tại S9 lúc sau hẳn là liền có thể triệt để thông quan trò chơi sự tình nhưng mà tất cả đều là đại gia suy đoán không có bất luận cái gì một cái chứng minh S9 lúc sau sẽ rời đi trò chơi bảng bên trên có danh người cũng đều không có bất kỳ người nào tới diễn đàn bên trên thảo luận bạch t r à đóng lại giao diện đánh mở vừa mới phục vụ khách hàng phát tới kết nối nàng không biết phía trước đường đến tột cùng sẽ như thế nào nhưng nếu cái gì cũng không biết kia liền đi làm hảo dù sao cũng tốt hơn không lo lắng hay không trước tiên tiến vào trò chơi là ngài xứng đôi gần nhất cùng ngài đẳng cấp tương tự phó bản là không bạch trà điểm là chính tại vì ngài xứng đôi bên trong xứng đôi thành công đã vì ngài liên tiếp dê sáu phó bản nhan giá trị trí thượng chính tại vì ngài truyền tống bên trong bạch trà thân ảnh n h o á n một cái biến mất tại trò chơi tiểu chấn ngẫu nhiên có đi ngang qua người nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc tiểu chấn người liền là ngày dạng có đôi khi làm nhiệm vụ người liền đi có thể hay không trở về liền không biết hoan n g h ê n đi tới dê sáu phó bản nhan giá trị trí thượng tại này cái xem mặt thế giới bên trong chỉ cần ngươi có được một chương hảo xem mặt liền có thể có được hết thầy bản trang phó bản người chơi nhân số hai mươi sáu người bản trang phó bản khai thác thông quan hình thức làm mục tiêu thức thông quan sở hữu người chơi chỉ cần hoàn thành tích lũy một cái ước t à i phú liền có thể thông quan trò chơi trò chơi thời trường ba mươi ngày trong vòng ba mươi ngày chưa thể thông quan người sẽ v i n h viễn lưu tại trò chơi ấm áp nhắc nhở tại này chàng trò chơi bên trong đại gia nhất định phải chú ý không muốn ném rơi chính mình mà ta không muốn mặt người là không có kết cục tốt quỷ vượt gáp chúc ngài sinh hoạt vui sướng theo trò chơi nhắc nhở ứng dần dần kết thúc bạch trà đánh giá chung quanh nàng hiện tại tựa như là tại một cái chỉnh dung bệnh viện bởi vì sân khấu liền có một cái đại đại tiêu đề xinh đẹp vô tội chỉnh hình bệnh viện tiêu đề phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ nhưng xấu xí là nguyên tội mong ước mỗi một khách quen đều có thể có một gương mặt xinh đẹp bạch trà tay bên trong còn có một cái tấm gương này bên trong mỗi người tay bên trong đều giống như tùy thân mang theo cái tấm gương người không thiếu đại khái đến có ba bốn mươi cái đều tại ngồi bên này chính tại giống như nàng đánh giá là người chơi tăng thêm nàng vừa vặn hai mươi sáu cá nhân như vậy còn lại mười mấy người liền là dân bản địa về phần nàng vì cái gì có thể như thế chắc chắn rất đơn giản chỉ có bọn họ này hai mươi sáu cá nhân lớn lên là bình thường còn lại kia mười mấy người mặt bên trên đã vô cùng thê thảm có mặt lại gây lại tiêm giống như con mồi ôi con mắt cũng hẳn là mở qua khỏe mắt làm quá hạ mí mắt kéo qua mắt hai mí tóm lại lớn đến đáng sợ còn có người chót lui đính cùng thất n ạ c tào tựa như còn tại thập phần tự luyến thưởng thức gương bên trong chính mình có người thân thể đã gây như quét ủi eo nhỏ là thật một cái tay liền có thể nắm chặt như cái cái phêu đồng dạng vẫn cứ tại lo lắng cùng bên cạnh người thảo luận như thế nào mới có thể càng gầy này bên trong còn rất đáng sợ tại đám người đều bất động thanh sắc đánh giá thời điểm nàng liền nghe thấy bên người có người bỗng nhiên n o ạ tào một tiếng kém chút đem tay bên trong tấm gương quăng đi ra ngoài không hắn bị tấm gương bên trong chính mình hù đến mụ ta như thế nào như vậy xấu xí kia là cái nam tính người chơi kỳ thật hắn xem lên tới một chút cũng không xấu xí phi thường bình thường thậm chí có điểm thanh thú so với người bình thường tướng mạo còn muốn hảo xem một điểm xem lên tới tuổi tắc cũng không đại đại khái hai mươi hai mốt tuổi tả hữu hắn c h ấ n kinh muốn một lần nữa đ ố i tấm gương xem chính mình mặt thượng mò hạ sở bạch t r à vốn dĩ liền t ạ i hắn bên cạnh thò đầu xem liếc mắt một cái tấm gương bên trong nam sinh nguyên bản có một ít thiên thân thể gầy yếu thay đổi lại khái t r í ít năm trăm cân cất bước thanh tú ngũ quan vặn vẹo giống như quái vợt con mắt tiểu giống như đậu xanh cái mũi hảo giống như lột vô nệm m t gương mặt lún đồng tiền địa phương hảo giống như dài cái bẽo thịt tựa như h i ệ cái nam sinh thấy nàng xem qua tới lập tức hỏi nói ngươi xem ta bộ dáng cùng n à y bên trong đầu giống nhau sao bạch tra lắc đầu cầm lấy tấm gương nhìn hướng chính mình bên cạnh nam sinh cũng cùng xem ngoa tạo nam canh còn có một chương tăng thêm chờ ta viết xong lại nói sau này đi phó bản tiêu đề hình thức liền dùng này loại bởi vì nói là lại mở phân quy Dễ dàng dẫn khởi trường loạn, khởi tiết dối chương o thoại nên này dạng h p liền đồn một ít s á c h người xem, c ù n g gia với đại m u chuyện a sách cái cũng có thời thể một điểm, x ư a một c á i chuyện xưa tới, nếu như cảm như thấy không nếu xưa tới, t ố t c ò n có thể kịp thời kịp d ừ nhan g tổn ạ i bán chương xong. Chương n h giá trị trí thượng hai so với này cái nam sinh bạch trà tấm gương bên trong càng không hợp t h o i thưởng nàng giống như một cái béo thịt mặt chưa y tứ từ đầu đến chân tóc thưa thớt c à m g tại căn bản thay đổi không thành hình người béo thịt bên trên t r ê người n còn có rất nhiều màu đen mau mau như là này loại bà mối nốt dồi bên trên dài mau mau đầm dạng trên người cũng đúng là lớn diện tích có từng khối từng khối màu đen này là da ngũ quan càng là con mắt một cái tại thượng một cái tại hạ cũng là đậu xanh mắt cái mũi h oai rượu hỏng bét mũi lỗ mũi còn hướng này miệng cũng ai đến một bên bạch trà đ ố i tấm gương cười nhất hạ hắc hào ra hỏa nhọn cười bạch trà yên lặng đem tấm gương khép lại n à y một hồi nhi cơ hồ sở hữu người chơi đều tại xem tấm gương bên trong chính mình rất nhiều người đều không thể tin s ở s ở chính mình lại cúi đầu xem xem chính mình tay còn làm chính mình bên cạnh người xem chính mình đại gia phản ứng đều đồng dạng bên người nam sinh dùng có một ít đồng tình ánh mắt xem liếc mắt một cái bạch trà cảm giác chính mình tấm gương bên trong người cũng không có như vậy xấu xí hắn lại quay đầu đi nhìn một chút bên người mấy người cảm giác tựa như là càng đẹp mắt người trở nên càng xấu xí xem một vòng lúc sau hắn tổng kết nhất hạ quy luật l é n lén lút lút cùng bạch trà nói này bên trong n g ư ờ i nhan giá trị hẳn là là cao nhất cho nên bạch trà trở nên là nhất xấu xí k i ê m ấy cái bình thường một điểm tướng mạo người chơi trở nên liền không có như vậy không hợp t h ó i thường đại đa số chỉ là mặt bên trên trở nên xấu xí một ít nhiều ra tới điểm đồ vật hoặc giả thân thể lại trở nên béo một điểm bất quá có một tên mập thân thể ngược lại thay đổi gầy cũng không có nói biến hào xem đi rốt cuộc kia cái mập m ạ p ngũ quan lớn lên cũng vẫn được nhưng là hiển nhiên cái này thế giới đều là ngược lại bạch tra biết chính mình lớn lên hào xem mà lại là này loại trưởng bối sẽ tương đối yêu thích ôn nhu nhu thuận loại hình nàng bản nhân tại này phía trước kỳ thật không cảm giác nàng lại không yêu xã giao tại trường học thời điểm cũng không có việc gì liên xúc tại phòng ngủ bên trong không ra khỏi cửa tại nhà cũng là bất quá hôm nay nàng nhận thức đến nhưng thực hiện nhiên tại này cái trò chơi bên trong nàng đến chỉnh dùng chỉnh cùng bên cạnh kia quần q á i dị nhưng là nàng chân thực bộ dáng lại không có biến hóa nếu như án soi gương bên trong chính mình chỉnh dung lời nói kia nàng chỉnh cá nhân đều không trên người thì tối thiểu muốn tất cả đều cắt xong con mắt còn đến cưỡng ép cấp lạp chính vị trí kia nàng mới là thật quái vật nhưng là nàng cũng không có đi nàng lại sờ nhất hạ chính mình trên người trừ kia cái tấm gương bên ngoài phát hiện chính mình còn nhiều thêm một cái điện thoại di động điện thoại s ắ c làm à u đen mặt trên ấn quỷ v ự c gáp ít xèo mặt quỷ đánh mở sau c ũ n g bình thường điện thoại không cái gì khác nhau b ạ c tra túi đầu tìm kiếm nhất hạ liền phát hiện chính mình còn có cá nhân thế đâu tại h e o o các l xã giao p h ầ này mềm cùng với chính mình cùng chính tức lúc ảnh bên trong quy nạp tin n với album sau, quy cái trò chơi bên trong tình trà, tuổi. chơi bạch chịu huống như Hình không xinh si nổi, bên nữ, dạng sau, xấu là được ẹ p thế trên từng Tại danh giới bảng đống. bởi vậy mắc nợ từng đóng. Tại này cái bên nữ, nợ này có mắc xỉu vậy đ xưng là xinh đẹp thế giới thế giới bên trong lớn lên khó coi người mỗi cái nguyệt đều muốn giao kết x ủ thuế v ụ bởi vì lớn lên khó coi người sẽ làm bị thương hại người khác con mắt cho nên cần thiết nộp thuế cái này thuế là dùng tới phụ cấp những cái đó tướng mạo xinh đẹp tại mỹ lực bảng bên trên mỹ nữ xoay ca phụ cấp bọn họ lớn lên như vậy hảo xem vì thế giới làm ra cống hiến còn phải thừa nhận sự nhân mang đến tổn thương nàng đã giao hai mươi năm xấu xí、si、thuế cho nên nàng hiện tại tuổi còn trẻ đã mắc nợ hai trăm vạn mà nếu như nghĩ phải trả hết này đó tiền nàng đương nhiên muốn đi công tác nhưng là công tác là muốn nhìn mặt nàng này dạng người là không xưng có công tác sẽ đem cố khách dọa chạy cho nên nàng chỉ có thể tới chỉnh dung nhưng chỉnh dung cũng cần tiền chỉnh cái xinh đẹp thế giới bên trong chị có này nhà được xưng là xinh đẹp vô tội chỉnh hình bệnh viện có thể trước không thu phí bọn họ đem này cái xưng là đầu tư nếu như bọn họ chỉnh xuất phi thường xinh đẹp có thể thượng m ị lực bằng người cho đến lúc đó bọn họ mới có thể đi tìm người đòi tiền rất nhiều người cũng rất vui lòng hoặc giả nói phi thường điên cùng truy p h ụ g này dạng hình thức đều tới này nhà bệnh viện xếp hàng làm chỉnh dung bạch tra điện thoại bên trong còn tồn rất nhiều trường hợp đều là đại lượng thành công trường hợp sở dĩ muốn đánh dấu mắc kép là bởi vì này đó người tại chỉnh dung phía trước đều là thực bình thường tướng mạo dáng người chỉnh song dung sau liền không đ ồ n dạng có thành da bọc xương có con mắt vặn vẹo n h i lệnh có khỏe miệng mở đều cùng liệt khẩu nữ t ự như nhưng cũng không hoàn toàn đều chỉ ô n có nàng h h t ư Còn một cái người chú ý đến này đó tin tức người chơi nhóm đều tại thừa dịp còn không có gì nở tợ cờ ra tới cái phát triển kịch bản đứng khẩu tại liên quân bổ sung tin tức này là một cái dê sáu phó bản có thể nói xác thực là cùng bạch trà đẳng cấp xứng đôi cho nên án lý thuyết phó bản độ khó hẳn không có như vậy cao nhưng cũng chỉ là hẳn là liền trước mắt này cái hình thức tới nói chỉ sợ này cái có thể làm cho người trước sau không biến dạng tử nhưng lại có thể tại người phía trước l ấ y chính mình bình thường hình dạng xuất hiện chỉnh dung hạng mục mới là bọn họ này đó người chơi mối tuyển nhưng là vì cái gì đâu hoa kháo ngươi xem k i a cái người bên người nam sinh đột nhiên lạp nhất hạ bạch trà bạch trà thuận hắn tầm mắt nhìn sang là một cái mới vừa từ bệnh viện bên trong đầu đi tới người hẳn là là cái nữ tính căn cứ xuyên lại như vậy phán đoán chủ yếu là kia hẳn là liền là cái bộ xương làn da ngâm đen vừa nhọn vừa dài cái cầm cùng cái mũi c h i cứ bộ mặt một bốn vị trí con mắt thưa thất tóc nàng chính tại phi thường hài lòng cùng bác sĩ nói cảm ơn công bố chính mình này lần mỹ bạch phi thường thành công nàng sẽ còn tiếp tục tới a này bên trong bác sĩ cùng y tá trưởng đều là bình thường người bộ dáng n à y cái bệnh viện có vấn đề a bên cạnh nam sinh nhỏ giọng lầm bầm nói lên tới ngươi gọi cái gì ta gọi trịnh việt bạch cha nhìn hắn một cái n à y cái thế giới tìm cái minh hữu s á c thực cũng là có thể không có tiền còn có thể tìm bằng hữu mượn sao không là này cái thế giới hẳn là còn đĩnh đại kiếm tiền phương thức khó mà nói người nhiều một điểm có thể càng nhanh thu thập kiếm tiền con đường tin tức Ta gọi bạch tra bất n viện khẳng định h có động thanh sắc nhìn hướng bác sĩ cái kia bác sĩ làm mấy cái y tá đem kia quần đã chỉnh dung quá nở tợ cờ mang đi sau đó ánh mắt nhìn về phía bọn họ này đó người c h ỉ n h hình bác sĩ là cái nam bác sĩ tướng mạo phổ phổ thông thông nhưng không biết vì cái gì d ơ tay nhấc chân gian cấp người một loại thực xuất trần khí chết h á n thập phần ôn hòa xem đám người các người đều là còn không có chỉnh dung đi là tới tư vấn chỉnh dung hạng mục người chơi nhóm nhất thời chi gian hai mặt nhìn nhau ai cũng không có lập tức trả lời sáu chương thiếu nợ về không bản chương xong chương chín mươi lăm nhan giá trị trí thứ ba nhìn thấy không người lên tiếng bác sĩ cũng không xấu hổ mỗi tháng chúng ta bệnh viện đều sẽ có một ít cho tới bây giờ không có chỉnh dung lại tự thân hình dạng xấu xí đến cực điểm người bệnh chúng ta bệnh viện sẽ cung cấp cấp này dạng người bệnh trợ giúp thật lớn tự thân hình dạng xấu xí đến cực điểm người chơi nhóm không hợp thói thường trang bên trong liền tính là lại thế nào không dễ nhìn người cũng không thể nói xấu xí lậu đến cực điểm chí ít cùng tấm gương bên trong k i a phó vặn v ẻ o bộ dáng là không giống nhau chúng ta bệnh viện sẽ cung cấp miễn phí chỉnh dung hạng mục đặc biệt là các ngươi lần thứ nhất chỉnh dung chúng ta sẽ chỉnh đến các ngươi hài lòng mới thôi các ngươi hài lòng lúc sau cũng không cần cấp cấp chúng ta tiền chờ các ngươi có thể leo lên mị lực bảng thời điểm chúng ta bệnh viện mới có thể tìm các ngươi đòi tiền ta tin tưởng cho đến lúc đó các ngươi cũng có thể cấp chúng ta phong phú t h ù lao đương nhiên các ngươi cũng không cần phải lo lắng chúng ta sẽ sư tử há mồm bởi vì chúng ta còn muốn trợ giúp càng nhiều người nói cho đại gia xinh đẹp vô tội bác sĩ nói nói thanh â m liền r o n g r ạ c lên tới hắn thậm chí mở ra cánh tay hảo giống như tại ôm này cái thế giới mặc dù các ngươi hiện tại cũng diện mục xấu xí nhưng là không có quan hệ đi qua chúng ta bệnh viện ưu tú chỉnh hình lúc sau các ngươi sẽ ôm xinh đẹp bị vô số người yêu thích truy phủng có được trí cao vô thượng tiền tài cùng địa vị đáng người, người mới diện mục xấu xí Đem c h ú n g ta bệnh v i ệ n chỉnh hình hạng bọn mục cấp bọn họ h p á thật n Bác tia phất từng cái tương tự khô lâu cơ hội nhìn không ra người hình người đặt tại này dạng tiêu đề chi hạ thật thực không có sức thuyết phục nhưng hiển nhiên cái này v ặ n mẹo thế giới liền là n à y dạng nếu như cầm tấm gương chiếu nhất hạ lời nói liền sẽ phát hiện những nam nam nữ nữ này thật một đ á m kinh diễm tuyệt tuyệt nữ đẹp như tiên nữ nam mạo như phan an tuyên truyền đơn mặt sau là chỉnh dung hạng mục biểu mật mật ma ma trên t r ă m đầu chỉnh dung hạng mục chỉ là một cái khuôn mặt chỉnh dung liền chiếm cứ hảo một khối to mắt hai mí khoe mắt loại bỏ mở khoe mắt bên trong vô dụng da hồn nắn thiết lông mày cảm giác nhan cốt p h ẫ thuật ngạch cung bên trong đầy mùi lồi chóp mũi thu nhỏ lại tự thể thai xương s ụ n đệm chóp mũi mũi tiểu trụ kéo p h o nói g c tóm t h lại người chơi nhóm đều cảm thấy một lời khó nói hết nói thật nếu quả thật truy cầu cái gì bề ngoài lời nói hoàn toàn có thể trò chơi hoa tích phân mua một cái niết mặt cơ hội không đau nhức đổi mặt đổi dáng người đổi họ đừng chỉ cần tích phân đủ có thể tùy tiệt đuổi chỉ bất quá không thể mang vào hiện thực thôi nhưng là hiện thực bên trong đại đa số người đều có chính mình thân bằng hào hưu cũng không có khả năng thật thay đổi một cái bộ dáng bác sĩ đem bọn họ biểu tình đều thu vào đáy mắt đẩy đẩy tính mắt chư vị có thể trước tiên đem tuyên truyền đơn lấy về h ả o h ả o quan sát nếu như các ngươi có hứng thú tùy thời có thể tới chúng ta này bên trong trình hình xinh đẹp vô tội vĩnh viễn hoan nghênh chư vị đến tới n à y cái trò chơi phó bản chỉ là dê cấp độ khó còn chưa nói tới yêu cầu bọn họ cưỡng chế tính chỉnh dung đám người tự nhiên nao n a u đứng dậy nghĩ muốn rời đi chỉnh dung sự tình trước thả một chút trước quan sát một chút này cái thế giới tìm một cái sinh tồn quy tắc mặc dù đại khái xuất là cùng mặt có quan hệ đi ra c h ỉ n h hình bệnh viện đập vào mắt liền là xa hoa trụy lạc thế giới phồn hoa náo nhiệt thành thị mặc dù là đêm tối nhưng nhà trọc trời bên trên ánh đèn lại chiếu chỉnh cái thành thị đều thoáng như ban ngày phố lớn ngõ nhỏ đều r á n đầy chỉnh dung quảng cáo cao ốc cự đại màn hình bên trên cũng thỉnh thoảng phát phóng mỹ nữ xoáy ca đại diện chỉnh dung hạng n g ụ c bọn họ này hai mươi mấy người còn đĩnh dễ thấy đặc biệt là người đến người đi đều là khô lâu tinh cái rủi tinh mắt to tinh bọn họ đều n h o n h o hướng người chơi quăng tới xem thường hoặc chế rêu ánh mắt có người thậm chí khoa trường phun a ta nếu là kia cái nữ béo thành như vậy ta liền không sẽ ra cửa thiên a bọn họ tồn tại này cái thế giới quả thực liền là tại ô nhiễm này cái thế giới s ỉ u bắt quái đi chết đi không biết là ai bỗng nhiên gọi một tiếng liền mang theo ném qua tới một cái tảng đá tảng đá là hướng bạch trà đập tới nàng đưa tay liền tiếp được tảng đá n à y loại phản ứng tốc độ cùng lực lượng là nàng phía trước không có khả năng cụ bị phun s ỉ u bắt quái còn dám phản kháng thật không biết xấu hổ chung quanh thanh âm càng lớn càng ngày càng nhiều người đem bọn họ vây lại thảo bệnh tâm thần chị việt chửi mắng một tiếng xem này một đám cùng yêu ma quỷ quái đồng dạng người so đối mặt quỷ quái còn muốn cho nhân tâm bên trong sinh ra sợ hãi tối thiểu quỷ quái và mẹo người biết kia là quỷ quái lớn lên hình dáng ra sao đều không quỷ quái nhưng là này đó người đều là người cho dù là nở bờ cờ tại giả thiết bên trong bọn họ cũng đều là người cùng chính mình là đồng loại người xịu bác quái đi chết xịu bác quái đi chết t r u n g quanh thanh em dần dần thống nhất lên tới bọn họ biểu tình xin đ ốc mắt bên trong mãn là hưng phấn làm b ả n liền đại chóng mắt đều có thể rơi ra tới con mắt xem lên tới càng thêm làm người ta sợ hãi hơn nữa người càng ngày càng nhiều người chơi nhóm xanh cả mặt không thể lại tập hợp một chỗ chúng ta phải tìm một chỗ có người mở miệng nay cái trò chơi chúng ta lẫn nhau c h i gian hẳn là cũng không có quá nhiều cạnh tranh quan hệ còn là t r ư ớ c cùng một chỗ thương lượng đi đám người đào không có quá nhiều dị nghị hiện nay này loại tình huống người nhiều lực lượng đại là an toàn một điểm hơn nữa nếu như bọn họ không nghĩ chỉnh dung lời nói k i a n g h ị muốn làm đến tiền chỉ sợ đến đi đoạn còn là cùng một chỗ càng tốt một chút đám người liếc nhìn một vòng chung quanh t u y ể n một cái phương hướng bắt đầu thống nhất phá vây nhìn thấy bọn họ xám xịt chạy trốn chung quanh hình dung yêu ma quỷ quái đám người hưng phấn kinh hô sau đó bắt đầu truy đuổi người nhiều diện tích quá lớn còn là trước tách ra đi có người nói đã theo bên cạnh chạy đi đoàn kết là nhất dễ dàng tan r ã bất quá đại đa số người còn là top năm top ba cùng một chỗ chạy bạch tra cùng trịnh việt cùng một chỗ xuyên qua một bên nhỏ hẹp n ó nhỏ lại chạy ngược chạy xuôi cuối cùng tại một mặt cao ốc cái bóng bên trong rừng xuống tới n à y một bên là bãi rác mùi thối ngập trời không có người nào q u a tới trịnh việt đầu tiên là tùng khẩu khí lại nhìn một chút tay bên trong tuyên truyền đơn thảo không sẽ thật muốn chỉnh dung đi chúng ta có thể hay không trực tiếp đi đoạt tiền phỏng đoán không thể b ạ c h trà vừa mới lúc ở bên ngoài liền quan sát một vòng nàng có chú ý đến một ít chữ mắt tỷ như tại quảng cáo bên trên xuất hiện để ngươi yêu thích giá trị tăng cao yêu thích giá trị hụt ụ t thu hoạch được càng nhiều yêu thích có nhiều hơn tài sản này một loại quảng cáo tử có khả năng này đó cái gọi là yêu thích giá trị liền đại biểu tiền tài có lẽ là có thể dùng yêu thích giá trị tới đổi tiền tài nếu như trực tiếp cướp ngân hàng cái gì liền có thể hoàn thành này lần thi đấu như vậy người chơi nhóm chỉ cần đoàn kết tại cùng một chỗ muốn thông quan không thành vấn đề cho dù khả năng ngân hàng tiền không đủ nhưng là có thể làm ngân hàng trực tiếp viết chi phiếu như thế nào cũng coi là quá con đi là sao n g ư ơ i thật lợi hại ta cũng không có chú ý xem này đó chị việt cảm khái vậy chúng ta làm sao bây giờ a đại gia ăn c ù n g ông táo đường sao bản chương xong chương chín mươi sáu nhan giá trị trí thượng xinh đẹp thế giới bạch trà quan sát một chút chị việt n g ư ơ i cái gì đẳng cấp chị việt thoải mái nói d năm ngươi đây d ba hai cấp kỳ thật không sai b ư ợ c nhiều chị việt gật đầu nói chúng ta hiện tại người người kêu đánh bộ dáng phỏng đoán ra cửa liền cùng vừa mới đồng dạng vậy phải làm sao bây giờ nay loại chuột chạy qua đường bình thường cảm giác thực sự là quá khéo léo nói chuyện lúc lại có một cái khô lâu tinh đi ngang qua xem bọn họ liếc mắt một cái lập tức phiên cái bạch nhãn à cũng không thể nói phiên cái bạch nhãn bởi vì m í mắt hắn căn bản liền không thể động đã chỉnh dung chỉnh đến không thể chớp mắt hơn nữa bởi vì con mắt chỉnh quá mức đ ạ i t r o n g t r ắ n g mắt lộ ra bộ phận rất nhiều còn mang hồng tơ máu sở dĩ có thể đoán được hắn tại trận t r ắ n g mắt là bởi vì mắt đen cầu hướng thượng động nhất hạ cùng với hắn biểu tình hẳn là là khinh thường đi kỳ thật cũng xem không g i lắm cũng không quan trọng kia cái người cũng, cũng không đến đánh người liền là lưu một câu sự bắt quái cũng chỉ xứng lưu tại đấu giác phi nghe được khả năng bởi vì cái mũi co lại quá mức hẹp phát âm đều trở nên kỳ quái ta dựa vào cái gì quái vật mới vừa một điểm đi vào ta liền bị bạo kích lưu lưu này cái thế giới hảo không hợp thói thường trịnh việt cùng bạch trà cũng đều không còn gì để nói xem k i a cái người rời đi k i a xem tới đợi tại đống rác là thực an toàn nhưng là này cái hương vị quá khó ngửi trịnh việt biểu tình phức tạp còn là đến nghĩ biện pháp rời đi cũng không thể thật đợi tại đống rác đi chất dùng di động xem nhất hạ cái này thế giới tình huống nếu có điện thoại liền không khả năng không hữu dụng bạch trà cũng không nghĩ đứng ở chỗ này cũng liền nàng hiện tại tại trò chơi bên trong thân thể tốt không đến mức độ n g một chút là n g h ị phun điện thoại bên trong rất nhiều áp hảo giống như đều là trực tiếp tương quan bạch tra lục soát nhất hạ yêu thích giá trị thương quan từ lục soát sau lập tức bắn ra tới rất bao rộng cáo như thế nào nhanh chóng thu hoạch được yêu thích giá trị biến hóa tiền tài đi hướng nhân sinh định phong điểm kích phía dưới áp h i ể u biết tưởng tình một yêu thích giá trị một mươi r một trăm l i n một yêu thích giá trị điểm ta giáo n g ư như thế nào càng tiện nghi đổi yêu thích giá trị xinh đẹp vô tội chỉnh hình bệnh viện đến tột cùng vì cái gì miễn phí vì đại gia cung cấp chỉnh hình hạng mục bọn họ sau lưng lão bản là ai thật là vì làm từ thiện sao một ặ t tiểu biên đem mang mọi người tìm dưới người biên mọi hiểu mang đem m c h ú thiên b ạ c trà một chút, bạch trà do dự một chút, còn la đ ể m mở này một cái, mặc này biết suất cái, khái đại dù b trong Một thiên không gì cái có. đều văn chương bắn ra ngoài xinh đẹp vô tội chỉnh hình bệnh viện là xinh đẹp thế giới bên trong một nhà duy nhất chịu đủ khen ngợi theo không xoa bình nghiệp giới lương tâm bệnh viện bọn họ thủ hạ không có một điều thất bại trường hợp mỗi một cái chỉnh dung ra tới c ô khách đều trở thành mỹ lực bảng bên trên bảng bên trên có danh x o á i ca mỹ nữ vì xây dựng xinh đẹp thế giới làm ra cống hiến rất lớn y tá tỏ vẻ lão bản thật phần t h ầ n bí bọn họ chỉ gặp qua bác sĩ chưa từng gặp qua lão bản thật đáng tiếc đâu có cơ hội tiểu biên thật thực muốn gặp này vị lão bản này nhất định là một vị người mỹ tâm thiện người tốt hảo lạc này thiên văn chương liền đến đây là kết thúc không biết người đ ố i s i n h đẹp vô tội chỉnh hình bệnh viện có ý kiến gì hay không hoan n ê n tại bình luận khu nhắn lại phía dưới bình luận còn không thiếu d u n g hộ hị bảy trăm tám mươi chín xinh đẹp vô tội chỉnh hình bệnh viện thật thật tuyệt bọn họ mở rộng mỹ dung sản phẩm hiệu quả đều hảo hảo dùng hộ hờ f i năm trăm chín mươi đáng tiếc nghe nói chỉ có lớn lên xấu vô cùng lại một lần đều không có chỉnh dung người mới có thể thể nghiệm bọn họ miễn phí chỉnh dung chỉnh dung liền muốn thu phí còn đính quý dùng hộ gzfvn 852 h ồ i phục dùng hộ h ft năm t n ó i nhảm nhân ra làm từ thiện khẳng định cũng phải giúp đỡ đến n h ư n g cái đó thật cay con mắt đến hẳn là lan ra này cái thế giới người dùng hộ h ft năm t h ồ i phục dùng hộ gzfvn 852, n h ư n g là ta cảm thấy những cái đó cay con mắt người liền không nên sống tại này cái trên đời nên đem này đó hạng mục dùng tại chính thức xinh đẹp người, trên người làm bọn họ càng càng mỹ lệ d u n g hộ sx 4 6 8 1 2 2 4 phía trước không là có chuyển n g ô n nói xinh đẹp vô tội lao bản liền là lâu dài mị lực bảng thứ nhất nữ minh tinh lý tiến h diêu sao đằng sau còn có càng nhiều đặc sắc bình luận tường t ì n h xin điểm kích gáp xem xét bạch tra trở về nàng tại đưa vào cột bên trong đưa vào lý tiến h diêu ba chữ từng tấm hình nháy mắt bên trong xuất hiện ra ngoài ý định là nay cũng không là một cái bị chỉnh dung chỉnh đến hoàn toàn không thành hình người người. vừa vặn tương phản là nàng là một cái thực bình thường đích thật là mỹ đến hảo giống như liền một sợi tóc đều lộ ra hòa mỹ toàn thân trên dưới không gì không giỏi trí nhưng là rất giả dối nói không ra có thể là khí chất tương đối không hài hòa nhưng rất khó có người không bị này khuôn mặt hấp dẫn nếu như xinh đẹp vô tội tuyên truyền đơn bên trên dùng là này khuôn mặt lời nói khả năng còn có chút thuyết phục lực nàng bản nhân tư liệu cũng xuất hiện tại tương quan giới thiệu bên trong lý tiến diêu vĩnh viễn mười tám xinh đẹp thế giới nhân khí đệ nhất nữ minh tình nàng mỗi một lần trực tiếp đều có thể thu hoạch kết xù yêu thích giá trị dựa vào thống kê không c h ọ n vẹn nàng trực tiếp một lần liền có thể thu hoạch hơn ước yêu thích giá trị cái này khiến nàng bản thân giá trị dần dần tích lũy thành xinh đẹp thế giới thứ nhất vô số người chen trúc truy p h ủ n k h ô nếu g người không có người sẽ y như n g qua nhìn nhìn thật thật ta cũng có thể giống như thế. Như vậy xinh đẹp ta có phải hay không cũng có thể bị rất nhiều người yêu thích bạch chà ta cũng hào nghĩ trở nên hào xem bạch t h à diêu diêu thật hào mỹ rất xinh đẹp ta cũng nghĩ bị người yêu thích đều là chút vô ý nghĩa lời nói tràn ngập đại lượng hâm mộ nếu quả thật là tại này cái thế giới lớn lên sẽ có nảy loại ý tưởng cũng bình thường nàng cá nhân không gian bên trong không có bất luận cái gì một tấm hình thực bình thường bởi vì căn bản không dám lại đi n h ấ t hạ k h á c bình đài nàng cơ hồ tại kia cái bình đài bên trên đều có phát biểu quá nghĩ muốn biến h ả o xem nghĩ cũng bị người yêu cũng có quá cùng loại với có phải hay không chỉ có biến phiêu lượng mới có thể được người yêu n à y cái vấn đề ngược lại là được đến rất nhiều trả lời nói nhảm lớn lên khó coi ai yêu thích ngươi ngươi tại nghĩ cái gì đây chính là xinh đẹp thế giới ngươi biết này mấy chữ là cái gì không s i u nhân không xứng sống ở nơi này có thể hỏi ra này loại lời nói người nhất định rất xấu kỳ hì ngươi nhất định là không có người thích đi không bằng đem ảnh trụ phát ra tới làm đại gia xem xem ngươi có nhiều xấu xí này một loại ngôn luận là thật không hợp t h ó i thưởng vạn m è o thế giới vạn m è o quan niệm duy có h ỉ ái mới có thể có đến tiền tài mới có thể thông quan mà tại này đó quan niệm ra trì hạ yêu thích chẳng khác nào xinh đẹp xinh đẹp mới có thể có được yêu có được hết thảy mạnh trà phiên không sai bị lắm sau đó thu được một điều tin tức chủ thuê nhà s i u bắt quái cái gì thời điểm giao tiền thuê nhà không giao phòng lớn ta liền đem ngươi đồ vật đều cấp ngươi ném ra bạch tra nhữ mày nha còn có chỗ ở đâu nàng vì thế tìm kiếm nhất hạ ghi chép phát hiện xác thực có phòng ở địa chỉ là ba tháng trước thuê một cái tọa lạc tại bãi rác bên cạnh một cái tầng hầm một cái tháng muốn thanh toán một ngàn khối tiền nàng nghĩ nghĩ hồi phục có thể hay không khoan dung nhất h ạ ta tính toán chỉnh d u n g chờ ta chỉnh xong dung liền có thể kiếm tiền chủ thuê nhà suy liền ngươi trưởng thành như vậy tử lại thế nào chỉnh cũng không có khả năng kiếm đến tiền ngươi chết kia điệu tâm đi không có khả năng khoan dung ngươi hôm nay nếu là không đem tiền thuê nhà giao ta hiện tại liền đem ngươi đồ vật ném như ngươi loại này xấu xí đồ vật cũng chỉ xứng sinh hoạt tại bãi rác bên trong nhưng là ta nhận biết lý t h i ế n d i ê u chủ thuê nhà chủ thuê nhà ha ha ha ngươi tại làm cái gì mộng ngươi nếu là thật nhận biết lý t h i ế n d i ê u làm nàng cấp ngươi ra tiền a nhân ra theo không tại hiện thực bên trong lộ diện chủ thuê nhà xấu xí đồ vật nghĩ ngược lại là mỹ phi bạch tra như có điều suy nghĩ mụ à đ ô n g l ạ n h tay nhất hạ hạ nhiệt độ h à o nhiều mọi người chú ý giữ ấm còn có phía nam bằng hữu tiểu niên vui vẻ bản c h ư ơ xong chương chín mươi bảy nhan giá trị trí thượng mua cái khẩu trang cho nên nói người là có thể không tại hiện thực bên trong lộ diện cũng là trực tiếp sao bất quá đối với bọn họ này đó người chơi tới nói một trăm cấp mỹ nhan hẳn là cũng không có thể đem bọn họ mặt biến thành hào xem cũng không như vậy cao mỹ nhan nhưng là nếu như thông qua niết mặt thay đổi chính mình bộ dáng đâu bạch trà đánh mở hệ thống thương thành lục x o á t nhất h ạ rất tốt nên phó b ả n không thể sử dụng bạch trà này mới chính thức lục x o á t xinh đẹp vô tội này b ố chữ thương quan nội dung nhưng quá nhiều nàng chính tại một điều một điều xem thời điểm bên cạnh trịnh việt mở miệng n g o i t ạ o ta như thế nào còn có tiền thuê nhà đâu bạch trà ngươi có sao ta đều mắc nợ một trăm vạn ta còn chứng kiến ngân hàng phát tới hóa đơn này cái nguyệt liền phải còn sóng không phải nói muốn xử quyết ta bạch trà nghe vậy cũng không nẩm g đầu lên ngươi mới một trăm vạn ngươi sợ cái gì ta hai trăm vạn đâu nàng đương nhiên cũng xem đến kia điều thất thu d u n g hộ bạch trà ngài hảo ngươi đã thiếu nghề chính hai trăm vạn nếu như ngài không thể tại tháng này ba mươi một hảo phía trước trả hết nghề chính sẽ có quyền y theo xinh đẹp thế giới quy tắc đối với ngài tiến hành xử quyết c h việt c h việt cũng là chúng ta cũng còn đến kiếm một cái ước đâu nhưng là này làm sao kiếm bạch trà thu hồi điện thoại nói trước các tự trở về một chuyến lẫn nhau phòng cho thuê làm quen một chút địa điểm kia bên trong hẳn là là chúng ta có thể tạm thời chỗ đặt chân xem xem có hay không có cái gì khác manh mối hiện tại là buổi tối chín giờ hai mươi mốt phút mười hai giờ chúng ta tại kia cái bệnh viện thấy đi bệnh viện làm cái gì đi xem một chút kia cái không sẽ có bất luận cái gì biến hóa chỉnh hình là như thế nào làm sau đó thì sao sau đó đợi ngày mai nghĩ biện pháp liên lạc một chút mặt khác người chơi hôm nay buổi tối khẳng định có người chơi có hành động bạch trà thật có kiên nhẫn không có người sẽ thật nghĩ tại này loại phó bản bên trong đợi ba mươi ngày chị việt đồng ý hắn một bên cùng bạch trà đi một bên nói cảm giác ngươi thật giống như rất lợi hại bộ dáng ngươi phó bản đồng dạng đều là cái gì đánh giá a bạch trà thuận miệng nói x c kia đã rất lợi hại chị việt tán dương ngươi có phải hay không đều là đi phá giải kịch bản lưu n h a ta cảm giác ngươi thật giống như rất thông minh bộ dáng bạch trà cho nên ngươi đây ta đồng dạng đều là dựa vào vận khí ta vận khí cũng không t ệ lắm thiên phú liền là cùng vận khí tương quan bạch trà lập tức nhìn hắn một cái thì như có thể để ngươi trực tiếp thông quan còn không đạt được kia cái trình độ lạ chính là có thể sử dụng ba lần tới phán đoán nhất hạ kia loại phương thức thông quan sát xuất lớn nhất dù sao ta bình thường chỉ cần bằng vào trực giác đi vận khí cũng không tệ tựa như ta xem đến ngươi thứ nhất mắt ta liền cảm giác cùng ngươi ta nhất định có thể thông quan hắn đuôi bạch trà sán lạng cười một tiếng bạch trà hồi lấy ôn nhu t ư ơ i cười nói láo này ngươi tại nói láo c h í n câu thật một câu giả này loại độ chân thật đều đã kinh rất cao nhưng nàng tại này phương diện thượng thực có thiên phú đ ú n dịp nàng trực giác cũng thực chuẩn bất quá nàng cũng lười đi phân biệt đối phương câu nào là thật câu nào là giả bởi vì nếu như này người có khác mục đích kia nhưng rất tốt nàng hố lên tới một điểm đều không lại n ư n g tay rốt cuộc nếu là tổng gặp phải cùng loại với tiêu h i ể u hoặc cố ba ba này loại nàng là thật là không chịu được nổi bọn họ hai cái trụ địa phương ngược lại là t r ê n lệch không xa khả năng người chơi trụ địa phương đều không khác mấy thuộc về rác rời khu trở về thời điểm xác thực cũng đụng tới cái khác người chơi bởi vì trò chơi chỉ hướng tính rõ ràng người chơi chi gian không tính quá mức đề phòng lẫn nhau dùng di động thêm cái hào hữu bạch tra tìm tới chính mình phòng cho thuê tại mặt đất bên dưới ba tầng ướt lạnh vô cùng bởi vì bên cạnh liền là bãi rác nguyên nhân cho nên tràn ngập một cổ cực kỳ khó nghe hương vị này so trực tiếp tại bãi rắc bên trong còn buồn nôn bởi vì còn trong lòng đất đi qua lên men bạch trà tre mùi yên lặng đánh mở thương thành lục soát khẩu trang xin hỏi thương thành bên trong bán có khẩu trang sao a ta chú ý chủ bá cái này bắt đầu trực tiếp này không là mới đi qua một ngày sao n à y là cái dê cấp phó bản a a ta hảo giống như xem qua này cái không cái gì ý tứ cho chút thật sự có khẩu trang thương thành bên trong s á t thực bắn ra tới hảo mấy cái thương phẩm phòng độc khẩu trang có thể vì ngại ngăn cách hết thể khí thể bộ phận khí độc Giá á b nay tích phân. n g o tạo. Đoạt tiền. n a khẩu trang cũng quá đ ắ trò đi, nếu như là ta lời nói, Liên với hôi thối, nếu như chọn không ớn.、So、chọn tích phân. Nay tích là lựa là, lựa ta ta ta so a n g t r chơi màn hình không nhiều rốt cuộc bình thường dê cấp trở xuống phó bản thông quan suất còn tính là cao cho nên khả quan xem suất liền hạ xuống rất nhiều bạch trà thượng một trận trực tiếp thời điểm có một ít người xem chú ý nàng bất quá đại khái cũng cũng không nghĩ tới cách một ngày nàng liền vào trò chơi bởi vậy cũng không có người nào tới mà nay lác đác không có mấy người xem đã nhìn thấy bạch trà điểm kích mua sắm một cái màu đen khẩu trang xuất hiện tại ba lô bên trong bạch trà lấy ra tới quả đoán mang lên rất tốt xác thực là người không thấy mùi thối nàng cảm giác đến chính mình chỉnh cá nhân đều dễ chịu rất nhiều chủ bá nghiêm túc sao tùy tiện hoa tích phân là như thế nào sống quá như vậy nhiều phó bản tốt xấu cũng dê ba suy ngươi trước nhìn xem nhân ra mới quá mấy cái phó bản lại nói đi cái này là nhân ra trận thứ ba trò chơi ngươi quản khoan đừng để ý tới hắn chủ bá xem ta ta thượng một trận liền chú ý ngươi chủ bá là không sẽ xem màn hình mặc dù nàng hôm nay không có đóng màn hình khả năng này là bởi vì ít người bạch trà liếc qua màn hình nàng xem chủ bá ta cấp ngươi khen thưởng mười tích phân ngươi có thể đối ta cười nhất hạ sao ha ha ha ngươi tại nghĩ cái rắm vạch t r a n g một bên đẩy ra cửa một bên mở đèn lên hảo ha nàng nói bắt lại khẩu trang đối giao diện cười nhất hạ đưa tiền chủ bá ngươi tiết tháo đâu trương ha manh cho ngài thưởng mười tích phân họa t ạ o ngươi cũng thật khen thưởng các ngươi có độc im lặng xem có cái ép cấp đánh giá ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu n à y loại lấy lòng người xem chủ bá thật buồn ôn bằng không ngươi đem quần áo cởi ta cấp ngươi khen thưởng một trăm hảo mặt trên n h n g tia đ ề u thật buồn ôn chủ bá cấp hắn báo cáo còn có thể báo cáo a bạch trà thuận tay điểm một cái phát hiện còn thật có thể sớm nói phía trước những cái đó màn hình liền cấp hàn báo cáo bất quá xác thực cũng không dành phản ứng này đó bàn phí m h i ệ p tại trò chơi bên trong trở về từ coi chết tâm lý âm mưu cũng bình thường phản ứng mới là tìm không thoải mái bạch trà xem này cái chật trội p h ò n g đơn nhữ mày này cái gian phòng thật vô cùng nhỏ hẳn là cũng liền mười hai bình tà hữu một chương tám mươi cm con giường bên cạnh giường là một cái cái bàn cái bàn bên à n b cạnh có cái ghế lại hướng bên cạnh liền là cái bồn cầu ai cửa này mặt tường bên trái là chậu g i ư mặt phía bên phải có cái ngăn tủ、Và nay phong ở à, đúng c h ủ bá vừa mới cảm thấy cùng ngươi một khối kia cái nam sinh nhìn quen mắt không nhớ ra được đi hắn phòng phát sóng trực tiếp nhìn một chút ta hiện tại nhớ tới ngươi cẩn thận một chút kia cũng không là cái người tốt triển khai nói nói ta triển khai nói nói, các ngươi có thể xem thấy c h ủ bá lại nhìn không thấy màn hình lộ ra khác người chơi tin tức sẽ bị che đậy như thế nào hắn là tổng có thể tìm tới kẻ chết hay sao bạch trang một bên phiên gian phòng bên trong rách dưới đồ vật một bên thuận miệng hỏi y tỉa làm sao ngươi biết cảm tạ đứng đắn kiếm lời người trở thành minh chủ tăng thêm mười chương chương hai ta chậm rãi thêm bản chương xong chương chín mươi tám nhan giá trị trí thượng một bản nhật ký bạch tra c ư ờ i khẽ đương nhiên là đoán mặc dù nàng không có đi đặc biệt phân tích đối phương thật giả nhưng căn cứ vào vừa mới màn hình nói hắn không là người tốt thuyết minh đối phương thói quen phương thức hoặc là kỹ năng hẳn là đều là nhất quán chị việt nói thấy được nàng liền cảm thấy nàng có thể thông quan cho nên cùng nàng cùng này nói là nàng có thể thông quan không bằng nói là cùng nàng chị việt chính mình liền có thể thông quan xét thấy hắn nói chính mình kỹ năng là cùng vận khí tương quan hắn nói hắn vận khí rất tốt có thể sử dụng ba lần phán đoán thông quan phương hướng này điểm tới xem này câu lời nói bên trong mặt lời nói dối thành phần so mặt khác địa phương đại nhiều rốt cuộc đi lên liền nói thẳng ra chính mình kỹ năng này là cái gì đ ỉ n h cấp ngốc bạch ngọt hắn nếu là cái ép hoặc giả e cấp người chơi còn có này cái khả năng nếu như không phải giống như nàng này dạng trực tiếp có thể nhảy lên thăng cấp thăng rất nhanh một cái phó bản một cái phó bản bỏ qua tới liền dựa vào này phó ngốc bạch ngọt đương nhiên trừ phi vận khí thật hảo cho nên đây cũng là đối phương khôn khéo một điểm bởi vì hắn nói chính mình là vận khí rất tốt người vận khí là một cái thực huyền rượu vật nó có thể giải thích rất nhiều sự tỉnh cho nên đối phương kỹ năng không ở ngoài hai loại một loại là có thể đem đối phương vận khí làm vì chính mình v ậ n khí là cướp đoạt k i ê u cái người liền sẽ không may chết hắn đương nhiên liền may mắn thông quan k h á c một loại liền là chỉ cần khóa lại một cái người tại mấu chốt thời khắc liền có thể đem chính mình đen đ u ổ i chuyển rời đến đối phương trên người làm cho đối phương làm kẻ chết h a y hai loại vô luận cái nào kỳ thật đều không khác mấy nếu như là cái trước lời nói a nàng v ậ n khí hắn dám muốn sao bất quá này đó nàng cũng không có cùng màn hình giải thích lại phiên một vòng rốt cuộc lật hết phòng bên trong tất cả mọi thứ chỉ tìm được một bản nhật ký bản bạch cha ngồi tại giường bên trên tại ngọn đèn hôn ám hạ đánh mở nhật ký bản này cái nhật ký bản ghi chép một cái nữ sinh trưởng thành sở dĩ dùng một cái nữ sinh để hình dung bởi vì nhật ký bản bên trên thời gian cùng nàng nhân thiết tuổi tác không khớp nhân sinh tuổi tác liền trực tiếp căn cứ vào nàng bản nhân tới nhưng này mặt trên không là đây cũng là một cái nữ sinh theo sáu tuổi trưởng thành đến hai mươi tuổi ghi chép nhật ký không là ngày ngày viết chủ yếu là gặp phải sự tình lúc sau sẽ nhớ kỹ 2.004 g n ă m ngày mùng ngày hai tháng b ố thứ năm trời đầy mây không vui vẻ hôm nay thực không vui vẻ ta thật như vậy xấu xí sao hôm nay ngồi cùng bản nam sinh dùng một loại diễm vê đốt vụ ánh mắt n h ì n ta h ã n thực xì ả n vứt bỏ lý ta rất xa nói ngươi thật bẩn a ta không bẩn ta chỉ là da hơi đen ta không rõ vì cái gì có rất nhiều nam sinh làn da cũng rất đen bọn họ liền sẽ không bị chiều cười ta liền bị xì ả n vứt bỏ bọn họ tổng khi dễ ta hôm nay còn là ta sáu tuổi sinh nhật ta một điểm đều không vui vẻ hai n n ă m ngày mùng ngày năm tháng mười một thứ năm trời đầy mây ta hôm nay chiếu di linh tử khóc hảo dài thời gian ta có một cái mới ngồi cùng bạn là một cái nữ sinh nàng rất trắng hảo mỹ mà ta lại đen lại xấu xí thứ a cũng n g ĩ biến đẹp 2005 năm ngày mùng ngày 1 tháng đẹp 2005 1 t h 6. năm trời đầy mây hôm, hôm nay cùng ta chơi nhiều năm ngồi cùng bản nói cho ta làm ta về sau không muốn lại cùng với các nàng chơi các nàng đều là giả vờ cùng ta chơi thì cơ h ghét h á n cùng ta, ta bởi vì đi cùng với vì c i quá mất mặt sẽ bản ị chịu. người chê cười. Ta không biết như thế nào về đến nhà, không hiện toàn bộ đều là thứ năm cùng cười. tờ, trời biết vài chê Bạch Cơ thế khó thật phát thứ Ta ta rất Ta ta rất tra lật sao. bộ b là về đều đầy rõ, xấu mây. thượng nhật ký bản bên trong liền là một cái nữ sinh theo tiểu thụ đến bề ngoài kỳ thị cho đến trưởng thành tiểu thời điểm tao nộ kỳ thị mặc dù sẽ khổ sở sẽ đau khổ nhưng còn có thể hỏi lại nhưng mà đến tuổi dậy thì thầm bến thượng một cái nam sinh bắt đầu nàng liền triệt để cũng tại từng tiếng trào phúng bên trong đôi chính mình vô cùng chán ghét mà vứt bỏ 2011 năm ngày, mùng ngày t hôm ứ Trời đầy mây. h nay là ta sinh nhật ta cũng thu được lễ vật ta thực vui vẻ có lẽ thật không đồng dạng nhưng ta không vui vẻ là ta yêu thích k i a cái nam sinh hắn có yêu mấy người ta không dám nói cho hắn biết ta yêu thích hắn bởi vì ta biết ta cũng không xứng hắn yêu thích k i a cái nữ sinh lại bạch lại gầy tính cách cũng sáng sủa hóa b á c có rất nhiều bằng hữu rất nhiều người đều thích nàng như là phát sáng người đồng dạng hắn cũng là ta hả o muốn nói cho hắn ta thật thực cảm tạ hắn chỉ có hắn đối ta chân tâm thật ý lộ ra một cái tơi ư cười cùng ta nói sáng sớm tốt lành sau tới ta phát hiện cùng hắn một cái trường học một cái ban thời điểm ta hảo vui vẻ ta còn ngồi tại hắn hàng phía trước ta thật rất thích hắn ta hảo muốn nói cho hắn nhưng là ta không xứng ta không xứng lớn lên xấu xí người là không xứng nói yêu thương 2012 n ă m n g à y 28 t h á n g 10. thứ năm trời đầy mây nàng cự tuyệt hắn ta nghe nói này cái tin tức thời điểm lại vui vẻ lại sinh khí hắn lớn lên như vậy hảo xem người như vậy ánh nắng nàng vì cái gì sẽ không yêu thích hắn nhưng là không có tại cùng một chỗ rất tốt nhưng l ạ i yêu thích hắn người quá nhiều k i a cái nữ sinh cự tuyệt hắn về sau ban bên trong mặt khác một người dáng dấp lại cao lại xinh đẹp nữ sinh lập tức bắt đầu truy hắn các nàng đều rất xinh đẹp à các nàng lớn lên lại cao làn ra lại bạch lại hảo xem hảo nhiều người đều thích các nàng vì cái gì không có người yêu thích ta đây lớn lên xấu xí người là không xứng ủng có yêu mến ta biết nhưng ta còn là rất khó quá 2013 năm ngày mùng ngày 4 tháng 8. Thứ 5, trời Hôm nay cùng bằng ngoài chơi, phát hiện còn có rất nhiều khác đồng、học. Hắn mây Hôm mấy đầy 4 Thứ Trời phát rất hữu chơi, khác học cái 8 ra đi có chúng ta bơi trung hồ nam sinh chân đặc thuyền nữ sinh ngồi tại k h á c một bên một cái nam sinh hỏi chúng ta thể trọng ta nói ta một trăm trình hắn dùng thực khoa trương ngữ khi nói ngươi lại có một trăm cân ngươi như thế nào như vậy t r ọ n g à? người là heo sao chung quanh người đều cười lên tới kia nháy mắt bên trong ta hảo nghị theo thuyền bên trên nhảy đi xuống a đặc biệt là hắn cũng nhìn lại mắt bên t r o n g cũng mang cười một trăm cân thực t r ọ n g sao ta về nhà hỏi ta mụ mụ ta mụ nói ta thân cao một trăm sáu mươi ba một trăm cân là có nặng làm ta giảm béo ta muốn giảm béo ta nhất định phải gầy đi thứ năm trời đầy mây vì cái, gì? vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì ta không rõ vì cái gì nàng muốn đem ta thầm mến hắn sự tình nói ra nàng sao có thể này dạng ta xem nàng như làm bằng hữu ta nói cho nàng cái này sự tình ai cũng không có thể nói ra vì cái gì nàng muốn nói ra đi hiện tại hảo nhiều người đều biết hắn cũng biết hắn bằng hữu dùng t r e o chọc ngự a khí cùng ta nói hắn ghế hư ngươi yêu thích hắn lời nói ngươi liền cùng hắn đổi đi ta cái gì đều không có nói bọn họ liền đem ghế đổi qua tới kia cái ghế đích thật là hư nhưng so với ghế ta cảm thấy chính mình hảo như bị người lộ sạch quần áo đặt tại kia yêu thích một cái người có sai sao cũng bởi vì ta không dễ nhìn cho nên ta liền yêu thích người khác quyền lợi đều không có sao vì cái gì đều muốn như vậy xem ta a ta lại cũng không dám liếc hắn một cái 2014 n ă m ngày mùng ngày hai tháng chín thứ ba trời nắng hôm nay hảo vui v ẻ y a có lẽ có lẽ ta chỉ cần có thể xa xa xem hắn liền hảo ta thực thỏa mãn bạch tra lật đến này một trang thời điểm có chút dừng lại thứ ba trời nắng cho nên quả nhiên là bởi vì tâm tình mới đánh dấu âm tình ngày sao như vậy sở hữu thứ năm có lẽ cũng chỉ là bởi vì nàng chán ghét thứ năm hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng không có tên họ đây là ai nhật ký 270 phiếu tăng thêm hôm nay còn có một trường bản chương xong chương 99, n h í n n a n giá trị trí thượng ta thật t h i ệ t lương 2015 n ă m n g à y 16 tháng 10 thứ năm trời đầy mây ta hôm nay xem thấy k i a cái truy hắn nữ sinh cùng hắn đi cùng một chỗ nguyên lai、like、nàng cũng tại này cái trường học nàng lại xinh đẹp lại cao lại g ầ y ta t h ự cố c gắng giảm béo ta một cái tuần lễ cơm tối đều không ăn uống nước lại còn béo ba cân phía trước bàn nam sinh tổng chế rêu ta đen giống như than đá đồng dạng hắn ngồi cùng bàn nói không muốn tổng chê cơ ta vạn nhất nếu là về sau sinh một cái như vậy đen nữ nhi làm sao bây giờ ta hận chết bọn họ rõ ràng chính mình cũng đồng d ạ n g đen ta hôm nay về đến nhà thời điểm mụ mụ cùng ta nói ngươi xem ngươi mặt b ẩ n tất cả đều là d ầ u ngươi liền không thể hào hào rửa rửa mặt sao ta thật khó chịu à ta có nghiêm túc rửa mặt ta không biết vì cái gì nó sẽ ra d ầ u không là ta b ẩ n ta thật không b ẩ n ta hôm nay xem tấm gương bên trong ta thật sự rất sâu à như thế nào sẽ có người như vậy khó xử ta vốn dĩ nghĩ cầm đao đem chính mình mặt hoa hoa như vậy ta cũng không cần lại nhìn nhưng là ta lại không có dũng khí nếu như nếu như ta có thể biến hảo xem liền hảo như vậy hắn có phải hay không liền sẽ nhiều liếc lấy ta một cái 2015 n ă m n g à y 31 t h á n g 12. t h ứ năm trời đầy mây vì cái gì mụ mụ tổng cùng ta nói ta đã 116, cần thiết muốn giảm béo cần thiết muốn khống chế thể trọng không phải về sau có ta hối hận địa phương ba ba luôn nói giảm cái gì mập nàng có cái gì béo ta vẫn luôn cảm thấy ba ba rất yêu ta nhưng là ta hôm qua ngâm chân thời điểm hắn xem đến ta sau đó dùng cười đến phóng đáng đem ta mụ kêu đến nói ngơi ư khuê nữ cổ chân như thế nào như vậy thôi a ta mụ nói cho nên ta nói ta làm nàng giảm béo bọn họ nói liền đi ta một cái người tại kia bên trong túi đầu xem nước ta cũng không nghĩ như vậy béo ta t h ự c cố gắng giảm béo nhưng ta thể trọng vẫn luôn tại gia tăng quá phận nhất là hôm nay đương như vậy nhiều thân tích h mặt ta dùng tay đặt tại ghế s o f a tay vịn bên trên ta ba ba bỗng nhiên bốc lên ta mu bàn tay bên trên thịt đem ta tay nhấc lên hắn nói ngươi nhìn ngươi này thịt sở hữu người đều tại cười có cái gì buồn cười nếu như có thể dùng đao trực tiếp đem này đó dư thừa thịt cắt mất liền hảo ta nghĩ biến xinh đẹp ta nghĩ biến cầy ta nghĩ biến t r n g ta rốt cuộc không muốn này phó quỷ bộ dáng bạch trà mí môi xem lên tới này ngày nhớ b ả n hẳn là cùng n à y cái thế giới nơi phát ra có quan hệ n à y cái dị dạng quá độ thẩm mỹ thế giới tổng muốn có một cái nơi phát ra có lẽ liền là nhật ký bản chủ nhân nhưng này ngày nhớ b ả n liền trực tiếp tại nàng tay bên trong sao là mỗi một cái người chơi đều có sao nếu là như vậy sẽ là lý thiến diêu sao một cái cho tới bây giờ không sẽ xuất hiện tại hiện thực bên trong nhưng là sở hữu người đều cho rằng nàng là nữ thần người nàng có được chỉnh cái thế giới yêu thích cùng chú ý này cái phó b ả n cho tới bây giờ này đó manh mối đều quá rõ ràng bạch tra lại lật vài tờ 2016 n ă m ngày mùng ngày 9 tháng 6. thứ năm trời đầy mây thi đại học kết thúc ta cũng nằm tại này bên trong một ngày thi đại học khẳng định thi rớt bởi vì ta dinh dưỡng không đầy đủ ta rốt cuộc đấy nhưng là ta thi đại học cũng phế đi hắn khẳng định thi rất tốt hắn vẫn luôn là trường học phía trước 20. ta lại cũng không xứng với hắn có lẽ ta hẳn là đi chết là a sống có cái gì ý nghĩa đâu giống ta này loại người liền không nên lãng phí không khí giống như người như ta sớm đang chết ta liền không nên xuất sinh 2017 n ă m ngày h a t h á n g b thứ năm trời đầy mây ta hôm nay lại cắt cổ tay quá đau ta hảo giống như cắt không sâu không có dũng khí lại cắt một lần à, một lần cắt so một lần thiện ta hẳn là đổi một cái cái chết ta cũng nghĩ qua sống sót đi nhưng là ta thật chịu đủ không biết là ai đem ta cao t r u n g ảnh chụp phát ra ngoài một đám người chê cười ta ta ra cửa có một cái mười tới tuổi tiểu hài đụng vào ta hắn mãi mãi giao hơn hắn làm hắn cấp a di xin lỗi nhưng là ta mới mười chín hai nghìn một mươi tám năm ngày hai mươi chín tháng ba thứ năm trời đầy mây ta đi hắn trường học hắn cũng mời ta ăn cơm hắn còn là như vậy ôn nhu ánh nắng đối với người nào đều đối xử như nhau ta đặc biệt xuyên ta cái này màu đỏ háo khoác ta còn bôi phấn cũng có thể làm ta hơi chút bạch một điểm đi tóm lại hết t h ầ đều rất tốt chỉ là ta không biết vì cái gì nghĩ tiêu chạy có lẽ là quá khẩn trương tại đường bên trên đụng tới hắn bạn cùng phòng hắn bạn cùng phòng dùng thực kinh ngạc ánh mắt xem ta liếc mắt một cái lại trêu chọc nhìn hướng hắn này a i vậy hắn nói ta cao chung đồng học hắn bạn cùng phòng ha ha một tiếng nói k i a nàng cũng quá yêu thích người a hắn có chút xấu hổ nói chúng ta đi trước chúng ta hai cái rời đi ta còn nghe thấy hắn sau lưng hai cái bạn cùng phòng tại kia bên trong c ư ờ i nói ngoạ tàu kia nữ mặt đồ cùng cái quỷ đồng dạng dài đến cũng xấu quá ngươi nói nhỏ chút được hay không nhân ra còn chưa đi sao bụng hào giống như càng đau đớn ta cùng hắn cái c ơ nói muốn đi nhà vệ sinh nhưng ta còn không có mang giấy ta kia nháy mắt bên trong c h ỉ cảm thấy có lẽ ta thật hẳn là đi chết không biết vì cái gì lại ngoài ý muốn bình tĩnh ta không có cách nào làm hắn tiếp tục chờ ta ta chỉ hào nhịn buồn nôn đem bên cạnh thùng rác bên trong giấy tìm một điểm sạch sẽ lau một chút ta cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng buồn nôn như cái rác r ư ở đồng dạng ta rời đi hắn còn là cười đưa ta đi thậm chí còn cùng ta nói ta có xem đến ngươi không gian nói chán ghét người thượng đại học kia liền cố lên chuyên thăng bản rời đi ta trở về về sau khóc rất lâu rất lâu hắn như vậy hảo mà ta thật là buồn nôn thật là buồn nôn thật là buồn nôn mấy chữ cuối cùng cơ hồ dùng sức đến đem giấy đều mặc phá lại sau này phiên một tờ liền là một trang cuối cùng 2018 n ă m n g à y mùng ngày hai tháng b ố thứ hai tinh truyền âm ta uống thuốc h ắ n là rất nhanh liền chết ta cho tới bây giờ không có như thế nhạnh n h quá Ta rốt cuộc k h ô người cần này xem ta t r ơ n đáng Nhưng đến Làn đen sinh liền n g gì? gì? gì g cái cái cái chết mặt. ta ta ta ư là, là là vào vào Dài dựa Dựa da sai sao? Làn da đen là ta sai sao? Vì cái gì ta sinh ra liền bị người chế Vì xấu xí bị chế cái ớt? Vì gì i ta s nhóm ra Ta liền người chỉ chỉ điểm điểm? Ta cũng hảo nghĩ bị người yêu thích. Vì cái muốn cũng nghĩ yêu bị bị gì chỉ chỉ thích. chỉ c hảo Vì ta không có? Vì cái gì như vậy không như h công bằng? Người, n gì có? cái Vì vậy đều đi chết đi một hàng chữ cuối cùng tựa như là ngâm máu đồng dạng đinh chúc mừng ngài phát hiện quan trọng manh mối khi ngài xem đến nhật ký một trang cuối cùng thời điểm liền phải cẩn thận đâu bạch trà c h ầ m ngâm hai giây đánh mở điện thoại tới này chàng trò chơi người chơi nhóm không biết hai lạp cái q u ầ n bạch trà trực tiếp đem nhật ký bản một trang cuối cùng chụp lại gửi đi đến quần bên trong bạch trà các ngươi hảo ta tại ta tủ quần áo phía dưới tìm được này cái nhật ký bản nhưng này cái không là ta nhân thiết có thể là quan trọng manh mối ngươi xem xem các ngươi có hay không có nếu như không có ta liền từng trường c h ụ cấp các ngươi nàng ngươi thật tốt cấp đại gia chia sẻ manh mối đâu quần bên trong rất nhanh có tin tức lưu xoáy tài hình ảnh lưu xoáy tài ta cũng tìm được vừa mới bắt đầu xem bạch trà mặt dễ thương bạch trà không tìm được cũng không có việc gì ta cấp các người phát chủ bá người như vậy thiện lương sao bạch trà nhấp mắt như thế nào sẽ nàng chỉ là không nghĩ một cái người bị để mắt tới hai mươi sáu người đâu đương nhiên có nạn cùng chịu hơn nữa nay vừa thấy liền không là nàng một cái người có manh mối bởi vì cùng nàng không gì quan hệ tuổi tắc đều không khớp này cái nữ sinh sáu tuổi thời điểm nàng mới hai tuổi khi dễ người cũng không tới phiên nàng tới nàng liền tính tại này bên trong cũng nhảy hai cấp Kìa không không cũng nhảy không đi lên đi bạch ằ n kiến g chia chút, sẻ một t o hảo hưu nhân thiết.、Bất、quá nàng Bất ư cười a nói, nàng chỉ đối màn hình ôn đối chỉ m nhu ộ trà tiếng. t Bạch khi hì thương, chưng mặt dễ bản xem liếc mắt một cái thời gian mới mười giờ rưỡi nàng vì vậy tiếp tục dùng di động xem càng nhiều lý thiến diêu tin tức cái này phó bạn cho đến bây giờ không khỏi quá phận sáng tỏ là nàng nghĩ quá nhiều còn là cái này phó bạn liền này dạng hơn nữa này cùng mỹ lệ vô tội này cái trình hình bệnh viện cái gì quan hệ lý thiến diêu mở lý thiến diêu theo nhật ký bản bên trong để lộ ra tính cách không giống nếu như nàng tại chỉnh cái nhật ký bên trong để lộ ra tới tương đối âm ủ v ặ n vẹo một mặt lời nói tỉ như nói cùng loại với ghen ghét người khác dung mạo k ê u mở này cái bệnh viện còn đáng tin nhưng là nàng không có a kỳ thật cũng khó mà nói cái này là lý thiến diêu chỉ là đại khái xuất là giả thiết cái này là lý thiến diêu nhật ký bản nàng chỉnh cái trưởng thành quá trình bên trong mặc dù tao nộ rất nhiều chế d ê ư nàng sẽ đi hâm mộ người khác tướng mạo nhưng lại sẽ không đi ghen ghét đến có cái gì nghĩ muốn đem đối phương mặt hủy đi chi loại nàng chỉ sẽ chán ghét chính mình từ đầu đến cuối nàng đều không có nghĩ qua muốn tổn thương cái gì người chỉ nghĩ thương tổn tới chính mình bạch tra lại nhìn một chút cuối cùng kia trương nhật ký tinh truyền âm đối với chuyện xưa này cái nữ sinh ra nói nàng không cách nào gánh chịu tới từ ngoại giới tổn thương cũng vô pháp dừng lại thương tổn tới chính mình cho nên cuối cùng lựa chọn tự sát tới giải thoát nàng mà nói s á c thực là trời sáng vì cái gì bỗng nhiên lại chuyển thành trời đ ầ y mây đâu tại nàng ăn vào dược vật cầm lấy giấy bút viết xuống cuối cùng một thiên nhật ký thời điểm nàng hẳn là giải thoát tâm tình bình tĩnh nhưng là đằng sau không cam lỏng hợp lý lại không hợp lý theo nàng trước mặt biểu hiện ra tính cách tới nói nàng xác thực sẽ đi hoán hận hoán hận là bất công hoán hận thượng thiên không có cấp nàng một t r ư ờ n g sinh đẹp mặt này một điểm không có vấn đề quay đầu liền các người đều đi chết nếu là này phần hoán hận có thể thả tại người khác trên người lời nói kia nàng hẳn là sẽ không tự sát nàng khả năng sẽ trốn tại trong một góc khác đương bàn phí nghiệp tỷ như tại phòng phát s ó n g trực tiếp hoặc giả mạng bên trên phát một ít nguyên rửa theo bị hại người chuyển thành thi bạo người bởi vì một khi đối t ự thân đoán khí có thể chuyển rời đến người khác trên người kia liền không sẽ cấu thành tự sát điều kiện nàng vẫn luôn lựa chọn đối với ngoại giới tổn thương mang đến cảm xúc phát tiết biện pháp liền là thường tổn tới chính mình cho nên mới sẽ tự sát bạch trà ngón tay nhẹ nhàng sờ quá một trang cuối cùng giấy cuối cùng kia một hàng chữ dùng sức cực sâu dừng một chút nàng vượt qua này trường sờ một chút cuối cùng kia trang giấy giống nhau vị trí không giống nhau đỉnh đầu không có bút chỉ bạch trà tại phòng bên trong quét một vòng tại vô cùng bẩn mặt đất bên trên dùng ngón tay lau một chút nan nuốt bảo đảm không có cái gì hạt tròn sẽ ngăn chặn lõm sau đó nhẹ nhàng đổ tại giấy bên trên cầu cầu ngươi mau cứu ta này mấy cái không lắm rõ ràng chữ hiện ra thời điểm p h ò n g bên trong bóng đèn t h i y ề n một chút đông đông cửa bị người góp vang bạch t r à híp híp mắt ai vậy là ta t r ị n h việt cửa ra vào chuyển đến trong t r è o g i ọ n g nam t r ị n h việt bạch t r à một bên phát ra nghi hoặc thanh âm một bên đã lấy ra mổ heo đào nhưng ta nhớ không lầm ta không có nói cho ngươi biết ta địa chỉ đi tựa như nàng cũng không biết t r ị n h việt địa chỉ đồng dạng mặc dù lẫn nhau c h i gian hiện tại tính là tạm thời hợp tác đồng bạn nhưng là này loại cá nhân tin tức nhiều ít đều sẽ bảo trì ăn ý không sẽ đủ vào cửa ra vào hoàn toàn yên tĩnh phóng bên trong đèn điện áp trở nên rất thấp nay cái kín không kẽ hở gian phòng hiện đến càng thêm âm trầm y h ỉ a này cái phó bản chẳng lẽ không là cùng chỉnh dung cái gì tương quan sao như thế nào đống nhiên chi gian liền kinh khủng h ả o vấn đề có người xem qua này cái phó bản trước kia trực tiếp sao có à nhưng h ả o giống như chưa từng nhìn thấy này cái tiểu đoạn kia cái chủ bá liền không tìm được này cái nhật ký càng đừng nói chia sẻ đi ra ngoài hiện tại còn phát hiện nhật ký sau lưng chữ chật chật muốn ta nói chủ bá liền là làm càng h ằ n d ỡ mình biết tình huống bên ngoài không đúng còn nói tiếp t a đúng đúng đúng bạch trà đã cầm đao đi đến cửa một bên cắt đát cửa gỗ bị mở ra phát ra cổ xưa thanh âm cửa bên ngoài trống、rỗng. bạch trà như có điều suy nghĩ đông nhiên cầm lấy trên người tấm gương đôi cửa ra vào chiếu một cái tấm gương bên trong một cái đầu người chính trôi nổi tại giữa không trùng đôi tấm gương lộ ra tươi cười tia đôi cơ hồ muốn theo hốc mắt bên trong rơi ra tới con mắt cùng bạch trà nhìn nhau một chút sau đó hướng bạch trà lao đến bạch trà trở tay liền làm một đao b a n g một tiếng như là chém vào cái gì cứng rắn vật phẩm bên trên lại có đồ vật lạc tại mặt đất bên trên l ă n một chút bạch trà lại lần nữa cầm tấm gương chiếu tia cái đầu người mặt bên trên đã bị nàng chém ra một đạo thật sâu khẩu tử nó ván độc đối bạch trà trừng trong m cái gì đồ vật à ta nhớ tới phía trước xem thời điểm tựa như là có này loại người đầu bất quá bình thường là hậu kỳ mới xuất hiện là hậu kỳ mới xuất hiện còn là không người thấy được hào vấn đề tựa như là không người ngay lập tức cầm tấm gương xem bạch trà ra cửa mang lên kia cái nhật ký bản nàng tại nhóm bên trong phát cái tin tức bạch trà có hay không người ra tới cùng một chỗ đối một chút nhật ký rất nhanh liền có người trở về không bao lâu có mấy cái người chơi liền đến này bên trong liền bao quát chị việt đại gia tay bên trong đều có nhật ký bất quá trừ một trang cuối cùng đều không giống nhau có nhật ký nhân vật chính là nam tính tình huống đều không sai bị lắm cơ bản thượng đều bởi vì sự tình các loại mang đến xấu hổ cảm giác cùng đau khổ mà chết chủ yếu là bên ngoài vấn đề có nam sinh bởi vì lớn lên tương đối thanh tú giống như nữ sinh bị ức hiếp trào phúng đến tự sát trình thể tới nói còn là nữ sinh chiếm đa số cho nên phía trước phỏng đoán có phải hay không lý thiến diêu ý tưởng khả năng tính liền giảm xuống một điểm có lẽ này cái thế giới cũng không là căn cứ một cái người sáng tạo mà là rất nhiều người cho nên nói một trang cuối cùng có phải hay không cũng không là này đó người chính mình biết mà là h i ệ cái người chơi ngược lại là không có nói g a quỷ này cái chứ trò chơi bên trong thấy quỷ thấy nhiều lúc sau liền thực cẩn thận có thể không đề cập tới chưa kể tới nhưng là bọn họ đều có cầu cứu cho nên bọn họ chân thực kia một tờ nhật ký có lẽ là nghĩ phải sống sót hoặc giả từ đầu đến cuối liền không muốn chết chính viên hỏi nói muốn chết khẳng định là thật không phải sẽ không chết bạch trà nói nay có thể là cái nói nhảm hả mấy cái người chơi cũng t h ự c im lặng bạch trà cũng không giải thích nàng cũng không có để kia cái người đầu sự t ì n h nói thật người có muốn chết ý n g h ĩ thực bình thường nhiều khi tại gặp phải các loại nhất thời chi gian không thể nào tiếp thu được cùng đối mặt sự tỉnh thời điểm đều khó tránh khỏi sẽ động như vậy ý niệm nhưng không có nghĩa là này cá nhân hắn liền thật không muốn sống chỉ là tại kia nháy mắt bên trong như thế sau đó bị một thứ gì đó có cơ hội để lợi dụng được thử vong liền thành chắc chắn nhưng mà bọn họ bản thân không có bất kỳ lỗi lầm nào ta tính toán đi một chuyến bệnh viện ta cảm thấy mỹ lệ vô tội kia cái bệnh viện mới là mấu chốt bạch trà nói nói ta nợ tiền hẳn là nhiều nhất dù sao ta là còn không dạy nổi cũng không có ý định chỉnh dung kiếm tiền ta muốn đi điều tra này đó nhật ký bản sau lương sự tình cũng có thể tìm được một loại khác thông quan phương thức nàng nói xong mang người vật vô hại ngọt ngào tươi cười xem nắm người các ngươi đâu tối hôm qua nằm mơ ngộng thấy đi học ta không muốn học tập ta nói ta quá ngu ngốc làm ta về nhà đi ta học không được bên cạnh đồng học ga n ổ i ta nói không có việc gì một năm không được học hai năm sẽ học được ta liền bắt đầu khóc yên lặng rơi lệ một bên học một bên khóc khóc con mắt đều sưng lên tỉnh lại sau cảm giác con mắt thật rất khó chịu có loại toan sưng không mở ra được cảm giác nhưng xác thực không sưng bản chương xong chương một trăm lẻ một nhan giá trị trí thượng thay hình đổi dạng cuối cùng đám người đương nhiên là cùng nhau bất quá là tách ra hành động một bộ phận người trực tiếp đi đại môn đi vào tư vấn khắc một bộ phận người thì là chui vào vào bệnh viện bên trong mặt bọn họ này đó người tại cùng một chỗ mục tiêu quá lớn cho nên vô luận hướng bên nào đi đều là tách ra hai mươi sáu người hai mươi người lựa chọn hành động còn lại mấy cái liền không ra tới có thể là tính toán đơn độc hành động bạch tra lựa chọn đương nhiên là chui vào bệnh viện dù sao cũng là nàng đưa ra tới thanh thị t h o ạ t nhìn không có vừa tới lúc ấy như vậy náo nhiệt có thể là nên đi về nghỉ cũng ngủ chỉnh cái thế giới xem lên tới đều yên tĩnh trở lại đèn cũng đều diệt không sai bị lắm chỉ có mấy tòa nhà trên đại lầu cự đại màn hình c ó lượng lặp lại phát phóng tuyên truyền chỉnh dung quảng cáo đường đi bên trên có gió lạnh thổi qua đem mặt đất bên trên tuyên truyền đơn quyền khởi tới bạch trà thuận tay nhận lấy còn là mỹ lệ vô tội tuyên truyền đơn nàng bên cạnh còn cùng t r ị viện bạch trà suy nghĩ một chút lấy ra tấm gương làm bộ đối tuyên truyền đơn t r o n g n o n tấm gương bên trong này đó người tướng mạo kỳ thực tấm gương lơ đãng xẹt qua t r ị viện bên cạnh quả nhiên tại hắn đầu đằng sau còn có một cái đầu một cái phân biệt không được giới tính tướng mạo gập gành chỉnh dung sau đầu tiệc cái đầu phản ứng cũng rất nhanh tại tấm gương chiếu qua tới thời điểm liền nhìn lại nhưng bạch trà đã thu hồi tấm gương nàng tiếp tục dựa vào xem tuyên truyền đơn lại quét một chút chung q u n h o ắ c hảoe lên hảo giống như tất cả đều là người đầu y, -y, -y, -y. thật thật kỳ quá a n à y cái phó bản là này dạng sao có hay không có khác xem qua này cái phó bản người giải thích một chút a xem qua người tỏ vẻ bình thường đến nói người chơi thứ một đêm thượng đều tại hiểu biết như thế nào kiếm tiền tại mạng bên trên s i ê u tập tin tức có rất ít trực tiếp tìm đến nhật ký bản còn là cộng hưởng tin tức đúng phía trước người chơi cũng có quần nhưng bình thường giai đoạn trước không sẽ có cái gì quá nhiều tin tức giao lưu cho nên là bởi vì mọi người đem nhật ký bản đều tìm đến cho nên lập tức xuất hiện rất nhiều người đầu sao này là bay đầu rất sao nhưng là và sửa mặt có cái gì quan hệ đổi đổi đầu thay hình đổi dạng ngo tạo mùa sinh ngươi phát hiện hoa điểm bạch trà đảo qua màn hình đã thuận tay đem tay bên trong tuyên truyền đơn ném tuyên truyền đơn cùng bọn họ phía trước phát kia trương không có cái gì khác nhau chỉ là thượng đầu người không giống nhau lắm nhưng kia trương tuyên truyền đơn theo cơn gió bay một chút không biết giống như là đụng phải cái gì tựa như tại giữa không chung ngừng một chút hướng bạch trà phương hướng bay tới thật giống như có một viên đầu đội lên kia trương tuyên truyền đơn hướng phía trước bay bay một khoảng cách tuyên truyền đơn trượt xuống tại bạch trà nghe được kia một tiếng nhỏ bé thanh vang quay đầu xem liếp mắt một cái nàng híp hít mắt tạm thời thật không có đánh cỏ độc rắn nhưng là nghĩ nghĩ khả năng sẽ có một viên đầu ghé vào chính mình đầu đằng sau bạch trà c h ầ m ngâm một lát đ ố n g nhiên đánh mở hệ thống giao diện c h í n h việt thấy thế hiếu kỳ gió hỏi ngươi là muốn mua cái gì đạo cụ sao áo tàng hình bạch trà tay có chút dừng lại trước thuận tay lục soát một chút áo tàng hình hai trăm tích phân một cái có thể che giấu ba phút đồng hồ không bị bất luận cái gì tồn tại phát hiện đặc thù tình huống ngoại trừ rất tốt riêng này một câu đặc thù tình huống này cái quần áo khả năng liền không đáng n à y cái giá hệ thống thích nhất chơi không gì hơn văn tự trò chơi tỷ như thượng một cái phó bản thời điểm bạn trai cũ tên cái này sự tỉnh tại n ờ tờ cơ trợ giúp hạ tìm được bạn trai cũ tên thời điểm nàng thu được nhắc nhở âm nhưng trên thực tế kia cái tên cũng không là bạn trai cũ mà là bạn trai cũ đường hình hệ thống chỉ tốt ở bên ngoài làm người lấy vì muốn tốt cho đó giống như liền là bạn trai cũ tên nhưng nghĩ nghĩ liền không đúng sở hữu người đều không nhớ rõ bạn trai c ũ gọi cái gì làm sao có thể tại đơn đăng ký bên trên còn có như vậy cái tên đặt tại kia nhị a hơn nữa theo s á t còn có tới cửa tin tức đưa qua tới liên tiếp dưới đầu n u i tới ai đều sẽ theo bản năng cho rằng đơn đăng ký bên trên tên liền là bạn trai cũ tên nhưng kỳ thật bạn trai cũ tên đã sớm xuất hiện chỉ là bởi vì còn không có tìm toàn quan tại tên manh mối cho nên hệ thống mới không có thông báo cho nên hệ thống đương thời nói tìm được hắn tên chưa hẳn liền là nói tề văn toàn chỉ là bởi vì manh mối tập hợp đủ lúc sau mới nhắc nhở thôi đồng dạng còn có này một lần khi ngài xem đến nhật ký bản một trang cuối cùng thời điểm liền phải cẩn thận đâu đại đa số tình huống xem đến này loại nhắc nhở đầu tiên phản ứng liền đúng có phải không chính mình bị người để mắt tới khủ trò chơi không phải là này dạng xáo lộ sao đương ngươi thấy được một cái tên tìm được một cái vong hồn còn sống khi quan trọng di vật ngươi liền có khả năng sẽ bị nó khóa chặt đặc biệt là theo sát cửa còn vang nếu như bạch trà đương thời không hữu dụng tấm gương chiếu lời nói thấy không cái gì đ ổ vật hoặc giả dùng đường đạo cụ kiểm tra một chút không kiểm tra ra tới tựa như hiện tại này cái áo tàng hình nói đặc thù tình huống ngoại trừ vạn nhất cái này là đặc thù tình huống đường đạo cụ liền kiểm tra không ra này đó người đầu đâu kiểm tra một vòng cảm thấy không có sự tình xoay người lại sau đó người đầu kỳ thật thừa cơ ghé vào chính mình đầu phía sau cho nên bạch trà từ bỏ này cái áo tàng hình tại thương thành bên trong lục xoát chính mình nghĩ muốn đồ vật c h í n h việt còn tại cùng nàng nói chuyện ngươi cảm thấy một hồi nhi chúng ta đi bệnh viện sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm trước mắt tới xem hảo giống như này cái thế giới liền là vặn vẹo thẩm mỹ đi bởi vì c u ố nhật n ký kêu bản chủ nhân thực khát vọng biến đẹp bạch tra cấp bọn họ chia sẻ nhật ký bản thời điểm là đem một trang cuối cùng chân chính chữ viết cấp xe xuống không sai nàng liền là như vậy hư nàng làm mỗi người bọn họ đều bị để đề mắt tới nhưng chân chính quan trọng manh mối lại không nói cho bọn họ nhưng là như n g phàm cẩn thận một điểm hẳn là cũng có thể phát giác ra được ai đều không có nói lại không là chỉ có nàng một cái người tâm hoài quy thai nếu như này đó người chơi chơi như vậy nhiều chàng trò chơi đều còn phát hiện không được che giấu chân chính manh mối lời nói k i ế mắc mớ gì đến nàng trò chơi nhắc nhở chúng ta nói nếu coi trọng chính mình mặt ngươi nói chúng ta mỗi người đối ứng nhật ký bản chủ nhân có thể hay không đem chúng ta mặt cấp đội đi à. chị việt còn tại nói chuyện nói nói hắn chính mình cảm giác đến sợ hãi luôn cảm giác chung quanh gió nháy mắt bên trong trở nên càng lạnh T, này gió hảo lạnh A, tại sao ta ta tra tấm này lạnh người nhìn không gương à, gió giác có có hảo chằm chằm. Bạch cảm sao mặc dù không có cầm tấm gương xem dù nàng t h ầ n sắc không thay đổi ôn nhu chân ăn hắn người không nên quá lo lắng này mới thứ nhất ngày đâu này cái phó bản chúng ta có thể ngốc ba mươi ngày không sẽ đi lên cứ như vậy nguy hiểm mới là lạ sở hữu người chơi đi lên liền đều tìm đến quan trọng manh mối nàng nhưng không tin cái này phó bản còn có thể lại tiếp tục ngốc ba mươi ngày chị việt miễn cưỡng cười cười không biết vì cái gì hắn cảm giác chính mình mặt có điểm khẩn hắn nhấc tay sờ một chút không sẽ t h ậ t sẽ nhưng là chị việt không dám lại nói đổi mặt sự tình nhưng l à n à y loại sự tình càng t ạ i ý liền càng khó chịu bạch tra nhìn như khéo hiểu lòng người nói nói nghĩ biết đi chỉnh hình bệnh viện xem xem liền hảo ngươi nói kiệu cái chỉnh dung phía trước và sửa mặt sau thoạt nhìn vẫn là một cái người chỉnh dung hạng mục thật trước sau còn là một cái người sao không khí chung quanh càng lạnh chị viết u ố t một ngụm nước bọt không phải là ảo giác hắn ra mặt thật căng đến có điểm khẩn hắn ngắm nhìn bốn phía thình lình đứng bước bước hắn ý theo lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu tại hắn phía bên phải có một cửa hàng hiện tại đã đóng cửa lại cửa hàng là cửa thủy tinh bên trong đen nhánh tình hướng hạng là có thể phản xạ ra tới bên ngoài người hắn xem đến tại chính mình đầu đằng sau còn có một cái đầu. hơn nữa kia cái đầu mặt đã vùi vào hắn đầu bên trong thăng thêm thứ ba cảng bản chương xong chương một trăm linh hai nhan giá trị trí thượng đen đ u ổ i vào đầu t r ị việt toàn thân lông tóc dựng đứng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tấm gương bên trong phản quang cảm giác chính mình mặt hào giống như càng chặt hắn nhìn hướng bạch trà đối phương còn tại t h ấ p đầu tại thương thành bên trong lục x o á t đồ vật không biết tại tìm cái gì t r ị việt đ ấ y mắt thiểm quá một k i a tối nghĩa không rõ không nghĩ đến này cái phó bản bắt đầu liền như vậy nguy hiểm không thể gợi thêm chờ kia viên đầu thật tan vào chính mình đầu bên trong hắn khả năng sẽ chết rơi kỹ năng phát động vận k h trao đổi có thể đem phe mình một lần hẳn phải chết nguy cơ chuyển rời đến bị tuyển chúng người chơi trên người cũng đem đối phương vận khí đổi đến chính mình trên người sử dụng tiền đ y l à yêu cầu cùng bị tuyển chúng tia danh người chơi có dài đến ba phút đồng hồ trở lên giao lưu kỹ năng sử dụng thành công bạch trà tựa như có cảm giác nâng lên đầu nàng nhìn hướng thương thành phản quang thủy tinh nàng sau lưng vẫn cứ g i ố n g t u y ế t ngược lại là t r ị việt hắn lúc này cũng không nhìn phản quang thủy tinh mà là tại nhìn chằm chằm nàng nhìn thấy nàng xem qua tới chị việt lộ ra một cái áy náy tươi cười thật là không tốt ý tứ a ta cũng không nghĩ bạch trà bạch trà như có điều suy nghĩ xem hắn đằng sau đã một nửa đầu đều chui vào hắn đầu bên trong đầu chị việt lúc này phản cũng là vô c h i vô giác cũng không có cảm giác đến da mặt có cái gì c ă n g cứng hắn cứ như vậy gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bạch trà miệng bên trên nói nói xin lỗi mặt bên trên lại dần dần lộ ra tươi cười nhưng mà có lẽ là bởi vì kia cái đầu chính tại ra sức hướng hắn đầu bên trong chui hắn chỉnh cái d a mặt cũng bắt đầu kéo về phía sau kéo n à y loại trang diện tựa như là tiểu thời điểm rất nhiều mụ mụ cấp nữ nhi trải đầu thời điểm sẽ phi thường dùng sức đem chỉnh cái con mắt đều kéo thành điếu sa mắt nay trang diện không sai bị lắm nhưng là càng quá phận một điểm. hơn nữa càng ngày càng quá phận chỉnh cái da mặt đều đã kinh bị kéo con mắt miệng biến thành một điều k h é hẹp lỗ múi cũng là bạch trà nàng đại khái đã hiểu đối phương kỹ năng hẳn là nàng phía trước nghĩ loại thứ nhất nàng thừa nhận chính mình vừa mới nói những cái đó lời nói là cố ý nàng liền là muốn nhìn một chút lợi dụng này đó ngôn ngữ có thể đem nguy hiểm trình độ kích phát thành cái gì dạng nhưng án lý thuyết cũng không về phần như vậy nhanh liền người chết đi nhiều nhất liền là hắn phát hiện chính mình có nảy viên đầu thực sợ hãi sau đó đại ra vào bệnh viện bên trong mặt nghĩ một chút biện pháp nhưng là vừa v ậ n nàng rõ ràng cảm giác đến chính mình thân thể phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ nhưng lại cái gì đều không có cảm giác đến mà đối phương lại đối chính mình lộ ra như vậy tươi cười nói như vậy lời nói nàng nghĩ không rõ đều rất khó bạch trà ánh mắt bên trong lộ ra một tia đồng tình người xem nàng nói chính mình vận khí kém không có nói sai đi chuyện xui xẻo gì làm nàng gặp đều có thể là cực đoan nhất tia cái có lẽ là nhìn ra tới bạch trà mắt bên trong đồng tình c h í n h việt lúc này đầu góc tuy rằng đã mê man nhưng hắn rốt cuộc cảm giác đến không đúng vì cái gì đối phương xem lên tới cái gì sự tình đều không có cũng đã xem đến tấm gương bên trong chính mình đầu bên trên dài cái đầu đi nay cái ý nghĩ tại trịnh việt đầu góc bên trong t i ề m quá hắn theo bản năng quay đầu nhìn hướng phản quang cửa thủy tinh đúng a hắn đầu bên trên đầu đã không nha cho nên là thành công á như là thật kỳ quá i a hắn ra mặt hảo giống như tại đậu trịnh việt thấy không rõ hắn bản năng xoay người thấu vào cửa thủy tinh hắn xem đến chính mình ra mặt núp ních h mấy lần khôi phục bình thường sau đó lộ ra một cái âm lanh tươi cười nhưng là hắn cũng không có khống chế chính mình mặc cười hắn cũng không muốn cười hắn há miệng muốn nói chuyện lại phát hiện chính mình nói không nên lời hắn xem thấy chính mình lại lắc lư một cái cổ sau đó quay đầu nhìn hướng bạch trả ân hóa ra là này dạng bạch trà lấy ra tới chính mình mổ heo đao không hữu dụng phúc hàn sơn bởi vì kia cái là a cấp đạo cụ nhưng là thai họa ngầm quá lớn như không tất yếu nàng tạm thời không muốn dùng n à y cái mổ heo đao liền không đồng dạng chỉ là nguyền rủa nàng chết không yên lành mà thôi nàng lại không là lần thứ nhất bị người nguyền rủa n à y loại tác dụng phụ chờ cùng với không dùng lên tới vừa mới hảo chị việt đánh giá nàng một hồi nhi đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái tươi cười ít nhiều ngươi ta mới có thể thành công ta biết ngươi nhất bắt đầu đã nhìn thấy ta hắn t h a nhâm nhất bắt đầu còn có chút kỳ quái như là hai đầu thành tuyến sen lẫn tại cùng một chỗ hắn đằng liền nói hắn kỹ năng như thế nào sẽ mất đi hiệu lực hắn vận khí vốn dĩ liền là rất tốt liền là hiện thực bên trong vận khí rất tốt không còn gặp phải cái gì sự tỉnh luôn có thể có người khác thay hắn đỡ được cho nên mới có này cái kỹ năng giống như hắn này dạng hào vận khí người làm sao lại thất thủ Tổng k h ô bạch ó ả năng đối phương đàn n đối là cái gì xui xẻo trà bạch trà ta r dài như vậy lớn lần thứ nhất có người nói ta vận khí hảo nàng thổn nghĩ thức không thôi lắc đầu cho tới bây giờ đại gia đều là cảm khái ta như thế nào sống đến như vậy lớn người giúp ta cám vấn hắn nói tới nói lui bạch trà tay bên trong đao từ đầu đến cuối tại đề phòng ngay cả cổ tay bên trên thố tia hoa cũng tùy thời chuẩn bị bất quá trước mắt này cái trịnh việt hiển nhiên cũng không có muốn ý tứ đậu thủ ngươi không cần đề phòng ta ta hiện tại không sẽ giết ngươi ta cũng chưa chắc giết đến ngươi t r ị n h việt hít sâu một hơi mặt bên trên mang vẻ say mê ta là muốn trước cảm nhận này cái thế giới tiểu tỷ tỷ tài kiến hắn lộ ra một cái tà tứ t ơ i cười đối bạch trà phất phất tay bất quá đi ra ngoài hai bước hắn bông nhiên lại dừng lại quay đầu nhìn hướng bạch trà ta biết các ngươi phải đi bệnh viện x é thấy ít nhiều người ta mới có thể tại thứ nhất này g liền có được một cái thân thể cấp ngươi một cái nhắc nhở coi trọng ngươi mặt hắn lại một lần nữa k h o á t k h o á t tay miệng bên trong hử phát vui vẻ ca rời đi này con đường bạch tra nhìn chằm chằm hắn đi xa bóng lưng lông mày hơi không cảm nhận được đến nữ h một chút cái này phó bản hảo giống như đã thoát ly biểu tượng nhan giá trị trí thượng nàng cúi đầu xem liếc mắt một cái chính mình tay trái thủ đoạn ngay cả màn hình cũng tại thảo luận cái này sự t ì n h hào hoàn c h ỉ n h ý thức cũng không có này loại oán niệm cũng không thể nói không có nhưng là đối phương oán niệm cũng không khát vọng giết người hơn nữa trịnh việt cũng không có chết hắn phòng phát sóng trực tiếp còn t ạ i bất quá đã không thể phát màn hình nói là người chơi ở vào trạng thái đặc thù ngoại tảo phía trước cái này phó bản có này tình huống sao cảm giác không thích hợp a chỉ có ta một cái người hiếu kỳ vừa mới rốt cuộc là chủ bá ra tay còn là thật chủ bá quá xui xẻo cho nên đến mức kia cái trịnh việt chính mình xui xẻo nếu như là chủ bá quá xui xẻo khả năng dựa theo chủ bá bản thân vật khí kia cái biến thành quỷ quái trịnh việt nói cái gì cũng đến giết tới nhưng là chủ bá hiện tại lúc này vận khí biến thành trịnh việt không chỉ có không có đánh một trận còn được đến manh mối nhắc nhở a này kia trịnh việt không được khóc chết chị việt đã khóc không được bản chương xong chương một trăm linh ba nhan giá trị trí thượng đêm tối thăm dò bệnh viện bạch trà đến bệnh viện phía sau n à y cái bệnh viện chiếm diện tích còn đĩnh đại nàng tại bản đồ bên trên xem hảo nửa ngày mới tìm được địa phương sau đó nàng đụng tới kia cái gọi lưu xoáy tài người chơi đối phương thấy được nàng cũng thực kinh ngạc như thế nào chỉ một mình ngươi a ngươi không là cùng mặt khác một cái người cùng một chỗ sao bạch trà mang ôn nu vô hại t ư ơ i cười thuận miệng nói nói chúng ta đường bên trên gặp phải chút chuyện tách ra cái gì sự tình lưu xoáy tài lập tức có chút cảnh giác xem mắt chung quanh có một con mèo đêm hơn nửa đêm không ngủ tại ngai bên trên đi dạo xem đến chúng ta cầm đao liền đổi tới chúng ta liền trước tách ra lưu xoáy tài gật đầu n à y cái thế giới còn rất đáng sợ ngươi nói này đó người ta liền không nói bọn họ thẩm mỹ vấn đề liền tính là bình thường thẩm mỹ kia cũng không thể thấy cái xỉu nhân liền h ư têu đánh hưng têu dết đi n à y cái lưu xoáy tài hảo giống như có điểm lời nói làm nhảm ta cùng ngươi nói ta hôm nay chạy thời điểm kém chút đều không chạy mất bị t i a còn người đổi chỉnh chỉnh mười điều nay ta đều kém chút dùng thượng đạo có được lưu xoáy tài vừa nói vừa sợ một chút chính mình mặt thường, thường không có gì lạ mắt nhỏ bên trong mang thống hận. Ta cảm thấy ta giải đến hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tiểu đi. ta cảm hoặc hoặc cũng có có nhiều không xoáy này dài đi, đợi liền đến bạch ị người như gọi đuổi theo vậy quái quá. bắt b trà này ngươi nói nhảm hảo nhiều a còn là nghĩ biện pháp vứt bỏ đi bất quá này dạng xem lời nói này cá nhân hẳn là vẫn không thay đổi đầu ngươi tìm được đi vào phương pháp sao bạch trà đánh gây hăn liễu lo không ngừng a không có đâu ta chính tại quan sát này bệnh viện kiến cũng là t à môn trừ cửa chính bên ngoài này phía sau thế nhưng vương vước cùng b ị ệ n kín thức tượng h đầu tất cả đều phong bế bọn họ đều không cần viện từ sao trình hình bệnh viện cũng đến muốn viện từ đi kia bệnh nhân khôi phục thời điểm không được đi lại hai lần sau bạch tra gật đầu nói kia tách ra xem xem a lưu xoáy tài gật gật đầu nhưng rất nhanh liền tiến tới đừng hai ta cùng một chỗ đi ta xem ngươi cũng là cái định thiện tâm người nói thật tại trò chơi bên trong giống như chúng ta này loại hảo tâm người không nhiều lắm ta cùng khác người chơi một khối bọn họ tổng là đối t a hở h ữ n g có tin tức cũng không nói cho ta bạch tra trầm âm đ ố n g nhiên mở miệng nói ngươi soi soi gương đi lưu xoáy tài lưu xoáy tài không rõ ràng cho lắm theo túi bên trong lấy ra kia cái hệ thống phát cho tấm gương chiếu một cái chính diện xem hắn quả nhiên còn là như vậy x o á i mặt bên xem mặt bên ngoa tạo hắn hoảng sợ xem đến chính mình đầu đằng sau lại giải một cái đầu kia cái đầu này lúc hơi hơi chuyển động đôi tấm gương bên trong hắn lộ ra t ư ơ i cười lưu x o á i tài thu hồi tấm gương cứng ngắc ba giây lại đ ố i tấm gương xem kia cái đầu còn điểm một cái a a a a vì cái gì sẽ thêm một cái đầu a ta rốt cuộc không phát kia cái hảo như muốn giải đầu biểu tình bao lưu x o á i tài hoảng sợ kém chút đem tấm gương ném đi quay đầu phát hiện bạch trả không thấy hắn càng thêm hoảng sợ người người đâu ta ta vừa mới xem thấy rốt cuộc là người hay là quỷ âu âu u cứ mặc a mặc khác người đều đi chỗ nào nói hảo đều tới bệnh viện đâu chạy đến nóc phòng bên trên bạch trà xem nếu là t r ị n h việt biểu hiện ra là này cái bộ dáng khả năng là có thể đem nàng lừa gạt bạch trà sờ một chút cổ tay phải thố tia hoa vừa mới là nàng lần thứ nhất sử dụng lợi dụng thố tia hoa đem chính mình đưa lên nóc phòng thân thể bên trong lực lượng xác thực có nhỏ bé chạy ra con hảo trước mắt mà nói hẳn là sống quá này cái phó bạn không có vấn đề không lại để ý phía dưới lưu xoái tài bạch trà tại nóc phòng bên trên miêu quan sát một chút mặt trên quả nhiên là có thiên s o n g bạch tra cẩn thận cẩn thận tới gần thiên s o n g phía trên tận lực không để cho chính mình xuất hiện tại cửa sổ có thể xem đến tầm mắt bên trong sau đó nàng do dự một chút đem đầu tóc tất cả đều đẩy đến trước mặt c h ầ m rãi trước đem đầu tóc vung xuống một bộ phận tóc dùng một cái tay chuyển một chút phòng n g ừ a trọng lực tác dụng tất cả đều rút xuống sau đó dần dần thò đầu nhìn hướng cửa sổ bên trong cửa sổ bên trong có một đôi mắt chính tại xem bên ngoài k i a đôi mắt như là rất lâu rất lâu không ngủ quá đ ồ n dạng che kín hồng t ơ máu bạch nhãn cầu đều lộ ra tới rất lớn một bộ phận hạ mí mắt bị rõ ràng cắt thượng mí mắt cũng bị hoa rơi một bộ phận lại một lần nữa mở mắt hai mí có thể ngủ mới có quỷ đương kia đôi mắt cùng che giấu tại sợi tóc gian bạch trà hai mắt đối mặt thời điểm đối phương trong mắt rõ ràng rụt một chút nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi r í t h ảo nhưng là kia cái thanh âm chỉ có khí âm như là cuống họng đã hư mất bạch trà nháy mắt mấy cái sau đó nàng rỗi ra tay chậm rãi tới gần cửa sổ sau đó vỗ mạnh một cái hai cái tay dán lên cửa sổ bên trong người càng thêm hoảng sợ cái này khiến nàng con mắt không tự chủ phóng đại trong mắt hảo giống bạch Trà vì thế phiên cái thân theo mặt trên phiên xuống tới đ ổ i thanh út s ắ p cửa sổ bên trên này hạ tóc đem mặt c h e đến càng chặt chẽ nàng một điểm một điểm câu mở cửa sổ r ỗ i ra tay thướng cửa sổ bên trong bắt hai lần động tác chậm chạp mà cứng ngắc bên trong k i a cái nữ sinh trực tiếp mắt trận trắng lên mất đi nhưng bởi vì đã không có mí mắt nàng còn là trận tròn mắt bạch Trà này mới dôi ra tay đem mặt bên trên tóc đẩy một chút tử tế quan sát này là một t ầ n g thực không gian thu hẹp có điểm giống là phòng bệnh bạch cha chui vào xác thực là cái phòng bệnh chỉ là này bên trong gần cửa sổ này cái giường cái màn giường là lôi kéo không xác định bên ngoài là cái gì tình huống dù s a o này cái giường bên trên nữ sinh đã một lần nữa nằm lại giường bên trên màn hình đều xem t r ò n váng rốt cuộc ai hắn mụ mới là quỷ nhất thời chi gian không phân biệt được ai càng dọa người một điểm cảm ơn thay vào một chút ta nếu là xem đến cửa sổ bên trên có cái tóc chậm rãi b u ô n g xuống tới sau đó lại có một cái nữ đứng lên ta cũng sẽ hủ chết trương kha manh thưởng mười tích phân cũng nói cảm ơn chủ bá học phế đi bạch t r a đứng tại giường bệnh bên cạnh nghĩ nghĩ cầm tấm gương đối nữ sinh chiếu một cái tấm gương bên trong nữ sinh hình dạng xuất chúng nguyên bản gậy cho cả xương địa phương bị bổ sùng k i a đôi đáng sợ con mắt cũng phi thường bình thường mới là lạ k i a đôi bị chỉnh dung chỉnh không cách nào hai mắt nhắm tại tấm gương bên trong vẫn là mỡ to nhưng là kia là một đôi thực bình thường con mắt hai mắt thật to phi thường mỹ lệ là một đôi mắt hạnh mắt bên trong cũng không có vằn vẹn t i ế n máu trong mắt chính tại quay tròn đảo quanh theo kính bên trong cùng nàng đối mặt bạch tra vì thế xem đến tại giường bệnh bên trên vốn cũng không có bất luận cái gì biểu tình nữ sinh tại tấm gương bên trong lại chậm rãi câu môi cười lên tới thời điểm con mắt cũng không còn một chút cực giống tinh xào thú bông bỗng nhiên chi gian cười lên tới đồng dạng bạch trà hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm nhẹ g i ọ n g mở miệng ngươi là chỉnh dung chỉnh nhiều phần mắt cơ bắc động không được sao đối phương tươi cười nháy mắt bên trong biến mất d ư ờ n g bên trên nữ sinh bắt đầu g i à n g co nàng đầu tiên là thân thể lên tới đầu còn vẫn cứ tiếp dưỡng chỉnh cái cổ đã hướng về phía sau đổi ra một cái góc nhọn phát ra kéo kẹt kéo kẹt xương cốt đứt gãy thanh âm thanh âm tứ chi cũng là như thế lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ chính tại không ngừng biến hóa như là chính tại thích đứng này cái thân thể cuối cùng nàng đầu manh nâng lên sau đó răng dắt một tiếng trực tiếp thiên chín mươi độ đối mặt bạch trà nhưng nàng thân thể còn không có hoàn toàn thẳng lên vẫn cứ có chút nghiêng bởi thế là ở bên ngờ đầu đối phương tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng khoe miệng dần dần dơ lên lần này là thật bởi vì chỉnh dung chỉnh cơ b ắ p động không được bạch trà rút đao gác tại nàng h u y ệ t thái dương bên trên nữ sinh nàng há miệng nghĩ muốn rít gào lên bản chương s o n g chương một trăm linh bốn nhan ra trị trí thượng thần bí mạnh vỡ một cái thố tia tử tốc độ càng nhanh xuyên thấu nữ sinh miệng bên trong ngăn chặn nàng cổ h ọ n đồng thời thố tia tử nhanh chóng cắm rễ tại nàng đầu bên trong nay một màn cũng không ôn hòa tia cái nữ sinh đầu kịch liệt dãy sau đó theo nàng đầu đội trời linh các nơi như là lột vỏ chuối như vậy chỉnh cái đầu bên ngoài một tầng cứ như vậy hòa tan vào lột ra một cái đầu lâu bay ra nhưng thố tia hoa cũng không có bởi vì nàng rời đi mà biến mất tương phản vẫn n h ư n tại nàng miệng bên trong nhanh chóng sinh trưởng cả viên đầu nhanh chóng k h ô c gắt sau đó hóa thành cho tàn một đoàn thố tia tử dây leo rứt xuống dần dần triển khai lộ ra trung gian một viên mảnh vỡ chạm đồ vật bạch trà đem kêu mai mảnh vỡ nhặt lên đinh chúc mừng ngài thu hoạch được một viên thần bí mạnh vỡ tập hợp đủ chín trăm chín mươi chín mảnh vỡ có thể thu hoạch một phần thần bí đại lê a bạch trà Cho chơi lễ vật không nhất định là cái gì hảo đồ vật nay mảnh vỡ sở tới sở lui có điểm có giãn lại ôn ôn lành lạnh là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác không sẽ có thể đua ra tới cái đầu đi bất quá mảnh vỡ nhan sắc làm màu hồng nhạt hẳn không phải là cũng khó mà nói ai quy định không thể là viên màu hồng đầu đâu bạch tra như vậy nghĩ nhưng còn là thu vào ba lô bên trong nàng làm này một phen động tĩnh không nhỏ bên ngoài lại không có một thanh â m bạch tra nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt cái màn giường nàng ngón tay nhẹ nhàng giật giật vừa mới rơi xuống đất thố tia từ lặng yên không một tiếng động tại mặt đất bên trên lan tràn ra sau đó nàng m á n h một bà xốc lên cái màn giường nàng khỏa đầu cứ như vậy song song bay ở k i a nhi nhìn thấy nàng về sau lộ ra một cái v ặ n bẹo tươi cười nhanh chóng hướng nàng bay tới mặt đất bên trên thố tia dây leo bắn ra thố tia tử trực tiếp chui vào mấy k h ỏ a đầu lô m ũ i bên trong đồng thời nàng tránh né lấy công kích bất quá tay bên trong mổ heo đào s ắ c thực rất khó trực tiếp đem này đó đầu chém thành hai nửa thực sự là quá cứng rắn án lý thuyết một cái dê cấp phó lẽ ra không nên lúc trước xem cố ba ba một đao một đầu như vậy thoải mái nàng lại không được mặc dù có thể là bởi vì này đó đầu vốn dĩ cũng chỉ có một viên đầu nguyên nhân còn là thố tia hoa dùng càng tốt hơn trực tiếp từ nội bộ phá hư hấp thu lớn mạnh dễ cây đồng thời này đó đầu cũng toàn bộ đều hóa thành cho t à n lại là năm a i m ạ n h vỡ đều thu vào ba lô bên trong lúc sau bạch trà một bên đem mặt đất bên trong lúc một bên đem mặt đất bên trong lúc s a t r t b ê đều thu nạp thành một tấm lưới t r ộ p vào tay bên trong một bên nhìn hướng phòng bệnh bên trong mặt khác năm chương dường bệnh nói thật này gian phòng t ầ n g cao thật thức thấp khả năng nhiều lắm là liền một m tám bạch trà nhấp cái tay đều có thể đụng tới đỉnh đầu dường bệnh lại là hình chữ nhật cùng cái quan tài t ự như kéo ra còn lại mấy cái giường bệnh bên trên, cái màn giường, giường bên trên căn cứ tóc dài tạm thời tạm định là giới tính bất đồng rốt cuộc đã nhìn không ra cái gì dạng nhất quan trọng là bọn họ đầu đều cùng vừa mới kia cái nữ sinh đồng dạng cả viên đầu đều giống như biến thành một tầng vỏ chuối bong ra từ n g mảng cứ như vậy túi tại cổ bên trên này trăng diện so nhìn thấy một viên đầu còn kích thích bạch tra cầm tấm gương phản một chút bên trong một cái người tấm gương bên trong cùng tấm gương bên ngoài giống nhau như lúc nàng như có điều suy nghĩ nói lên tới theo vừa mới bắt đầu đầu liền có thể bị xem đến là bệnh viện bên trong đầu không giống nhau lắm còn là khác nguyên nhân nàng lại tử tế đối chính mình chiếu một cái trước mắt tới nói không có cái gì dị thường k i a cái trịnh việt nói xem hảo chính mình mặt rốt cuộc chỉ là cái gì đông một viên đầu đ ố n g nhiên ú t s ắ p phòng bệnh cửa sổ kia nhi bại lộ tại bên ngoài trong mắt chuyển động tiếp cận phòng bên trong bạch trà nó lộ ra tiêm tế tiếng cười này bên trong đầu còn có một cái người đông đông đông lập tức liền có hảo mấy khoả đầu cũng bỏ tới còn có bạch trà cũng không sợ chúng nó bất quá theo trong lời của đối phương không khó p h ả n đoán hẳn là có khác người t r ờ i đã qua tới đầu va chạm cửa thanh em càng ngày càng vang xoát một chút thủy tinh bể nát thường viên đầu lập tức đứng xếp hàng bay đi vào một chương màu vàng lưới lớn vào đầu đâu quá bay vào tám viên đầu toàn bộ đều rơi vào lưới bên trong bạch trà đem giết heo đao đ ổ i thành phúc hàn sơn muốn nhìn một chút phúc hàn sơn rốt cuộc có thể hay không phá mất này đó đầu phòng ngự n à n g cũng không có đi qua xem tiêu một đoàn t ạ i hướng bên trong không ngừng dãy rồi đầu dù n g một cái thố tia tử c h ó i chặt phúc hàn sơn đem tay q u ă n g đi ra ngoài suy một tiếng phúc hàn sơn bản thân thân kiếm bên trên tán phát ra qua mang đem tia viên đầu hút sạch sẽ nay lực lượng bản hẳn là chuyển đến bạch trà trên người nhưng mà trung gian còn cách một cái thố tia tử tia căn thố tia từ bên trên phân r a mới dây leo lại nhan sắc cùng bên cạnh nhan sắc mang theo bất đồng nguyên bản là nhạt méo màu vàng mới dài ra tới n à y mấy cây mang điểm diễm lệ hồng bạch trà con mắt nhất lượng khống chế này mấy cây đi trong công kích đầu khống chế lại không hề có sự khác biệt mà này mấy cây so với mặt khác dây leo nhận tính và công kích tính muốn cường một điểm hơn nữa cũng tiết kiệm một ít nàng lực lượng tiêu hao duy nhất không tốt liền là phúc hàn sơn bản thân cũng tại hấp thu lực lượng giữa hai bên chỉ có thể làm một cái lấy hay bỏ bạch trà trước dùng phúc hàn sơn đem còn lại bảy viên đầu xuyên thành cái mức quả kiếm thân theo bảy viên đầu bên trong bay qua lưu lại thố tia tử dây leo ở đầu miệng vết thương đã có thể tiết kiệm một ít thố tia tử sử dụng cũng có thể tránh khỏi quá phận dùng kiếm bên ngoài lại có một viên đầu bay đi vào đ o ạ n kiếm từ không trung bay qua trực tiếp theo đầu con mắt bên trong xuyên qua m ả n h vỡ chín nàng mở cửa phòng ra hành lang bên trong ánh đèn lờ mờ mà lại là một loại màu hồng nhạt ánh đèn nay loại ánh đèn xuất hiện tại bệnh viện thực sự là thực không hài hòa nàng nghĩ đến kia mấy k h o ả m ả n h vỡ không biết này hai người chi gian có hay không có cái gì quan hệ bên ngoài không có khắc đầu vạch trà đ ầ lưới từ đầu đến cuối để phòng chung quanh xem vừa mới kia viên đầu bộ dáng chúng nó ban đầu phát hiện người chơi liền tính đã bất hạnh chết mất như thế nào cũng muốn lưu một cái chiến trường đi nhưng q u á an tĩnh thằng đến nàng đi ngang qua một cái phòng bệnh phanh một cái hai đầu quái vật bổ nhào vào thủy tinh bên trên hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng mở to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là hắn miệng bên trong hảo giống như có cái gì mầm thịt tại nhúc đ í c h làm hắn không cách nào nói ra miệng bạch t r à híp híp mắt đ ỗ n g nhiên nàng nghe được nơi cửa thang lầu có động tĩnh nàng nhanh chóng đem thố tia hoa quấn quanh tại chính mình trên người theo nàng tâm ý nhanh chóng bệnh như là xuyên qua một cái màu vàng nhà tao k h á c cầu thang khẩu hiện lộ ra hai người kia hai người rõ ràng cũng rất cẩn thận tại nhìn thấy bạch trà thời điểm dọa nhảy một cái là hai danh người chơi bạch trà cũng là ngắn ngủi kinh hô một tiếng sau đó lại nhanh chóng che miệng xem liếc mắt một cái phòng bệnh phòng bệnh bên trong kia cái người đã không thấy kia hẳn là cái người chơi kia hai cái người chơi nhận ra bạch trà nàng tướng mạo nhận ra độ cấp nàng tăng thêm bị nhận ra sát xuất hai người cẩn thận đi qua tới bên trong một cái chú ý đến bạch trà trên người á o khoác như là tinh tế hàng mấy tre nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cũng không phải là không có mặc lên người dùng làm phòng n g đạo cụ người tại này làm cái gì bạch trà chỉ chỉ trước mặt phòng bệnh mắt bên trong đã có thủy quang hiện lên kia vừa mới có một cái hai cái đầu người dừng một chút n à n g nuốt một khẩu nước âm thanh run r u dày còn kèm theo một tia khóc nước nở t h ư ợ n h ư là một cái người chơi bên cạnh hai danh người chơi lúc này lấy ra đạo cụ cảnh giác xem phòng bệnh còn có chương tăng thêm một điểm c ả g bản chương xong chương một trăm linh năm nhan giá trị trí thượng kỳ địch dĩ nhược này bên trong nhất danh người chơi đá văng cửa phòng bệnh này một chân làm ra tiếng vang ầm ầm nhưng cửa bị đá văng lúc sau bên trong lại không cái gì động tĩnh tối như mực đỉnh đầu màu hồng ánh đèn căn bản liền chiếu sáng không được cái gì đồ vật bạch t r a làm bộ bởi vì quá mức sợ hãi thật cẩn thận hướng một bên xây dịch t i ê n tính phòng bệnh bên trong đông nhiên có một cái hai đầu người q u á i kêu vào da bạch t r a lập tức d í t gào lên sau đó bắt đầu hướng cầu thang khẩu chạy tới kia hai cái người chơi cũng dọa nhảy một cái cũng hướng nơi thang lầu chạy kia cái hai đầu quái vật xác thực là cái người chơi n à y lúc hắn mặc k h á c một viên đầu đã cùng hắn du nhập g n một ba bởi vậy hiện đến vô cùng cái gì hơn nữa này cái người chơi không biết có vẻ giống như mất đi lý trí có chút giống là tăng thi tự n h i n h ư n g tốc độ rất nhanh kia hai cái người chơi là kết bạn bên trong một cái bị cô lấy k h á c một cái tổng không tốt chính mình chạy đến mức bọn họ ai cũng không có chú ý đến kiểu cái nhìn như yếu đuối nhát gan nữ sinh chạy tốc độ thế nhưng như vậy nhanh đã biến mất tại này một tầng bạch t r à trực tiếp thừa cơ chạy đến ba tầng ba tầng liền so bốn tầng rộng rãi nhiều tối thiểu là bình thường tầng cao ta người ma mặc dù thượng một trận nàng trò chơi thời điểm ta liền biết nàng diễn kỹ rất tốt nhưng là ngươi rõ ràng chiến đấu lực cũng rất mạnh a liền là vì cái gì muốn tránh a bạch tra không ra tiếng này một tầng bên trái cuối cùng là phòng phẫu thuật phía bên phải thì có cố khách nghỉ ngơi khu cùng với y hộ nghỉ ngơi phòng sáng tỏ lại an tĩnh cái này khiến nàng đứng ở chỗ này cảm giác đến phá lệ khó chịu không khỏi quá dễ thấy nhưng mà nàng chỉ do dự ba giây liên bắt đầu thoải mái bắt đầu đánh giá t h ầ n s á t tự nhiên thần cơn giận không đâu định thật giống như nàng không là vụ trộm đi vào là đi qua đồng ý qua tới quan sát bạch trà cầm lấy tấm gương chiếu một cái chính mình tấm gương bên trong nàng cùng vừa tới thời điểm xem đến tấm gương bên trong nàng không cái gì khác nhau ngược lại là phía trước xem đến chị v i ệ t tựa hồ kia viên đầu ú t sắp hắn trên người lúc sau hắn liền không sẽ lại xem là một cái xấu xí người nàng không có cho nên vẫn là như vậy xấu xí nàng trước mắt chỉ có thể thông qua gương bên trong chính mình tới phán đoán có lẽ chính mình mặt bên trên không có biến hóa nhưng khó mà nói có khả năng chỉ là tấm gương bên trong không có thay đổi tại nàng một bên soi gương thời điểm tấm gương phản xạ ra nàng sau lưng một bộ phận c h ẳ n g cảnh chuẩn s á c tới nói là nàng sau lưng đỉnh đầu có một viên đầu chính tại t i ê u nhi nàng như là không thấy được đồng dạng tiếp tục sờ chính mình mặt trái xem phải xem xem xong ngay mặt xem gò má tấm gương cũng theo nàng động tác chuyển động rất tốt nàng xác định đỉnh trí ít có không thua mười cá nhân đầu hơn nữa còn tại lạng yên không một tiếng động bay tới càng nhiều cùng bóng bay tựa như nàng y đó ư ờ i đầu k h ô ngươi thông qua tấm g qua n không đến. g là Trà xem tạm Bạch h t ờ không cách nào phán nào đã o á cái khác n không đến người đầu cùng nhìn thấy người đầu chi gian là cái gì khác nhau. Nàng người xem thấy chi gì đầu đầu đ là muốn chạy tới phòng phẫu thuật bên ngoài bạch trà xem liếc mắt một cái chung quanh cắn cắn môi có chút khẩn trương lại thấp thỏm sau đó hướng phòng phẫu thuật khe hở bên trong lặng lẽ nhìn sang đỉnh đầu người đầu bay tới nàng trên không nàng ngay bên trong tấm gương bởi vì nàng túi người mà khẽ nghiêng k h ắ p hảo có thể phản quang phía trên mà nàng hảo giống như vô c h i vô giác tại xem khe hở bên trong nàng không biết chỉnh dung bệnh viện phòng phẫu thuật là cái gì dạng chỉ biết là này cái phòng phẫu thuật cùng bình thường phòng phẫu thuật bất đồng theo khe cửa nhìn sang trực tiếp liền có thể xem thấy bàn phẫu thuật mà lại là ba đài bàn phẫu thuật bên trên vừa vận nằm còn có ba người có bận rộn bác sĩ y tá chính tại làm phẫu thuật phòng phẫu thuật bên trong có tấm gương như là dùng tới đả quang tựa như đem phản xạ ra chiếu sáng tại giường bệnh bên trên nhưng là thực không hợp t h o i thưởng nhà ai làm phẫu thuật dùng tấm gương đả quang a mà tấm gương bên trong giường bệnh bên trên chính tại làm phẫu thuật bệnh nhân nhóm đình đầu đều có một viên đầu chính tại thông thả du nhập Kính bên trong bệnh nhân nhóm bộ dáng cùng nằm tại giường bên trên bệnh nhân nhóm bộ dáng là giống nhau có lẽ là phát giác đến có người tại cửa ra vào thăm dò lại hoặc giả bọn họ vốn dĩ liền biết chỉ là chờ đến bạch trà xem đến tấm gương bên trong này một màn thời điểm bọn họ mới đều tập thể dừng lại động tác cùng một chỗ nhìn qua vô luận là đưa lưng về phía bạch trà còn là chính diện bọn họ đầu giờ phút này toàn bộ đều đối diện bạch trà bạch trà lập tức hoảng sợ bưng kín chính mình miệng theo bản năng lui lại sau đó nàng bắt đầu hướng lầu hay chạy mới vừa hạ chưa được hai bước liền thấy có một cái người chính đứng tại cầu thang chỗ các cua là hôm nay cấp bọn họ làm diễn thuyết kia vị bác sĩ. đối phương mặt bên trên còn là mang ôn hòa tươi cười n à y vị nữ sĩ xin hỏi ngài tại này bên trong làm cái gì đây bạch trà kinh hoàng tựa vào vết tưởng lúng ta lung túng nói không ra lời chủ bá này loại thời điểm bày ra yếu là tại làm cái gì cũng không thể hy vọng đối phương bỏ qua đi bình thường này loại tình huống hạ lá gan càng nhỏ càng khả năng bị ra ta mà cái kêu bác sĩ đã nhấc chân đạp lên bậc thang nữ sĩ ngươi vì cái gì không trả lời ta vấn đề hắn tươi cười bên trong mang lanh ý trong mắt tại rung động như là loại tựa như chứng bạch t ạ n người bệnh gặp được quang thời điểm trong mắt sẽ rung động bạch t r à trong lòng hơi động một chút hảo giống như bỗng nhiên rõ ràng lầu bên trên k i a cái màu hồng chỉ là cái gì tình huống chúng nó không thấy được là sợ ánh sáng chỉ là khả năng sẽ không quá thoải mái bởi vì phòng phẫu thuật bên trong đầu những cái đó người đầu bị như vậy cường còn đánh cũng không có thấy có xảy ra tình huống gì cũng có thể là bởi vì khoảng cách quá xa không có thấy rõ thấy bạch t r à còn là không nói lời nào chỉ là sợ h ã i phát run bác sĩ khỏe miệng ý cười cũng tại mở rộng hắn vỡ ra miệng bên trong tựa như tại mặt trên k i a cái người chơi đồng dạng khoang miệng bên trong hảo giống như có miếng thịt tại núp n í c nữ sĩ đã ngơi không nói lời nào kia ta liền đem ngươi trở thành làm len l é n tiến vào bệnh viện tặc bạch trà rốt cuộc lấy lại tinh thần bắt đầu lắc đầu ta không có ta liền là nàng n u ố t một ngụm nước bọn gian nan như là không sẽ nói láo người đồng dạng làm khô cằn nói ta liền làm u ố n nhìn một chút làm sao chỉnh dung ta ta nghĩ bị người yêu thích bác sĩ đỉnh đầu giật giật hảo giống như có cái gì đổ vật nghĩ ra tới nhưng là cuối cùng lại khắc chế nghe thấy bạch trà như vậy nói hắn tươi cười lại dần dần trở nên ôn hòa lên tới n à y dạng à nếu như thế kia ta hiện tại liền mang ngài đi chỉnh dung hảo ngài yên tâm ta nhất định sẽ chỉnh ra làm ngài hài lòng hiệu quả hắn một bên nói người đã tới gần bạch trà bạch trà hoảng loạn một cái trước mắt quay người liền muốn hướng sau chạy kết quả bị bác sĩ cầm một cái chế trụ cánh tay nữ sĩ ngài không làm m u ố n chỉnh dung sao chạy cái gì đâu lầu ba phòng phẫu thuật bên trong cũng đi ra mấy tên y tá các nàng trong mắt đều tại nhỏ vẽ rung động bạch trà đường bị triệt để phong kín nàng như là cùng đường m ặ t lộ yếu đuối con thỏ bị người nắm chặt lỗ thai không cách nào động đậy bị ép hướng phòng phẫu thuật bên trong đi đến ta không lý giải chủ bá đây rốt cuộc là muốn làm gì muốn không là thấy được nàng phía trước như vậy thẳng thắn dứt khoát đem người đầu giải quyết ta thật cho là nàng liền là cái nhát gan người chơi cho nên nàng là cố ý sao vào phòng phẫu thuật làm gì t r ư ơ n g bốn tăng thêm cùng với ba trăm phiếu thiếu nợ trước mắt là sáu một ngày hai ngày không quá thoải mái dùng ta chậm rãi còn bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm linh sáu nhan giá trị trí thượng lễ nhẹ tình nặng mắt xem bạch trà liền bị đưa vào phòng phẫu thuật phanh một tiếng sau lưng cái kêu bác sĩ bị một đạo trọng kích đánh tới một bên vách tường bên trên theo sát một cái người xuất hiện bắt lấy bạch trà tay tay bên trong cầm chương tạp nhấc tay liền nghĩ dùng đến kết quả bị bạch trà bắt lại ngươi như thế nào tại này ngươi không cần q u ả n ta ngươi đi trước bạch trà nói dùng sức đem lưu xoáy tài hướng bên cạnh đầy không được ta đều gặp được không thể không quản nói hắn lại túm bạch trà muốn chạy bạch trà thật bất đắc dĩ nàng vốn dĩ là nghĩ vào một chuyến phòng phẫu thuật đặt mình vào nguy hiểm làm bọn họ cấp chính mình thực cái đầu xem một chút chính mình mặt tại phòng cho thuê bên trong đem tia cái người đầu cấp đ u ổ i đi sau nàng liền không có cách nào thông qua tấm gương tới xác định chính mình chân thực hình dạng hơn nữa nàng có năm chắc tia cái đầu cắm vào, vào chính mình thân thể lúc sau nàng có thể trực tiếp thông qua thố tia từ đem đầu giải quyết nàng chỉ cần xem liếc mắt một cái bởi vì liền trước mắt tình huống t ớ i nói trừ n h ậ t ký bạn sẽ phát động đi theo một cái đầu người hẳn là cũng chỉ có phẫu thuật mới có thể phát động hết thể đều hào h ả o không nghĩ đến nửa đường rết ra tới cái lưu xoáy tài hắn không biết tránh ở một bên bao lâu lại hoặc là vừa vặn xem thấy nói tóm lại khả năng cho là nàng thật gặp phải nguy hiểm bên cạnh bác sĩ vẫn nộ nhìn bọn hắn c h ă m c h ă m nghĩ chạy các ngươi hai cái ai đều chạy không thoát ngươi đi trước đừng q u n ta bạch cha lại lần nữa đem lưu xoáy tài hướng bên cạnh đầy nàng người đã lại bị bác sĩ cấp chế trụ lưu xoáy tài thấy thế há hốc mồm chỉ hào chuyển thân chạy sau đó hắn mới vừa chạy ra đi chưa được hai bước liền cảm giác đến chính mình bị cái gì đổ vật đụng vào hơn nữa va chạm từ đầu đến cuối kéo dài không ngừng đụng hắn toàn thân xương cốt đều nhanh gáy mất như là có cái gì người cầm quả cầu sát hướng hắn trên người truy đồng dạng hiện nhiên kia là đỉnh đầu nhìn không thấy người đầu sau đó hắn cũng thành công bị bắt lại có hai danh y tá theo phòng p h ẫ u thuật bên trong đi tới đem hắn ân xuống bác sĩ diện mục âm n g trầm nhìn c h ầ m c h ầ m lưu xoáy tải thứ không biết chết sống đều m a n vào trước cấp hắn làm bà trả này nhưng thật là ngàn dặm tặng đầu người lễ nhẹ nhưng tình nặng nàng h o à n g chị việt đưa nàng vận khí còn tại nàng trên người n à y dạng xem lời nói kia tiểu tử vận khí là không tệ lưu xoáy tài xưng mặt xưng mũi bị ấn lên bàn phẫu thuật này đó y tá dùng chói buộc mang đem hắn chói buộc chặt lưu xoáy tài cũng tương tự xem đến đối mặt hắn kia mặt tấm gương chủ yếu là hắn đằng sau kia viên đầu lưu xoáy tài mở to con mắt ý đồ dây rụa kia cái đầu tại hắn dây rụa hạ ngược lại dung nhập càng chặt một điểm bác sĩ tử tế quan sát một chút tau mày nói hắn đã phế đi này viên đã bắt đầu dung nhập vì thế này đó người ánh mắt lại một lần nữa lạc tại bạch trà trên người bạch trà Rất tốt. trị v i ệ t vận khí cũng không có tác dụng mặc dù nàng vốn di cũng là muốn lên bàn phẫu thuật mà một bên lưu xoáy tài còn tại ồn ào cái gì phế đi người nói ta phế đi hắn nhìn chằm chằm tấm gương xem k i a cái đầu lại quay đầu xem liếc mắt một cái đồng dạng bị cột lên bàn phẫu thuật bạch trà tấm gương bên trong bạch trà còn là thẩm mỹ điên đảo bộ dáng đầu bên trên cũng không có thêm một cái đầu hắn lập tức nhìn hướng bác sĩ các ngươi là có thể làm đầu cắt bỏ phẫu thuật sao ta cảm thấy ta còn có thể cứu rút một chút bác sĩ mặt không, không biểu tình liếc hắn một cái nếu như này vị tiên sinh ngài có cần chúng ta đương nhiên có thể cho ngài cung cấp này cái ph nói một bên y tá lật ra một cái c ư a điện lưu xoáy t à i hai viên đầu đều lộ ra hoảng sợ c h i sắc không không cần không cần hắn thật sự hối hận chính mình lời nói như thế nào như vậy nhiều nhưng này cũng không là hắn không chế hắn kỹ năng di chứng liền là lời nói làm nhảm Một, đem hắn đầu cấp hắn cắt bác sĩ lạnh lùng nói xong đi đến bạch trà trước mặt lại đổi lại ôn hòa tươi cười nữ sĩ tin tưởng ngài cũng xem đến ngài chính mình bộ dáng ngươi có cái gì nghĩ muốn phong cách sao chúng ta này một bên đảm bảo vì ngài cung cấp ngài nghĩ muốn bất luận một loại nào phong cách mỹ lệ là ngài có thể có vô số yêu thích bạch trà nghiêm túc xem tấm gương bên trong k i a m ộ t đ ố n g nhọn ta cảm giác ta này dạng thật đáng yêu một loại xấu xí độc đáo đáng yêu bác sĩ hắn vì thế không lại nói nhảm một bên y tá tay bên trong phủng một cái trong suốt thủy tinh hạp thủy tinh hạp bị mở ra có cái gì đồ vật bị lấy ra đặt tại bạch trà đầu một bên đôi tấm gương vừa thấy thình lình là một cái đầu người bên cạnh lưu xoáy tài tài l i ề u mạng giấy r u a đồng phát ra một tiếng h é t thảm bạch trà nhịn không được xem liếc mắt một cái k i u cái y tá thật tại cầm cơ điện cơ hắn một viên k h á đầu nhưng là vô luận là tại hai viên đầu chỗ nối tiếp còn là tại lưu xoáy tài chính diện đối ứng với mặt khác một viên đầu chính mình mặt cái cầm nơi đều xuất hiện vết thương ta dựa vào không phải đâu thật tại các đầu hai viên đầu là thông cảm sao nữ sĩ ngài không cần sợ kế tiếp liền đến p h ư ơ n g ngài bác sĩ đối ở sau lưng kêu thảm thanh căn bản liền không quan tâm bạch tra thán khẩu khí nói thật nàng là không sợ bằng không thì cũng sẽ không tiến tới nhưng như vậy xuống đi lời nói lưu xoáy tài khẳng định chết nàng là không nghĩ còn tới nếu như lưu xoáy tài chỉ là tổn thương tản nàng tuyệt đối sẽ không quản nhưng hiện tại này tình huống có thể hay không trước hết để cho cưa điện kia một bên rừng ta xem ta bằng hữu tức đem tử vong không có tâm tư làm phẫu thuật đâu bác sĩ tươi cười không thay đổi ngài tâm tình không sẽ ảnh hưởng phẫu thuật bạch tra nhìn nhìn hắn chưa hẳn a nàng lộ ra người vật vô hại tươi cười t h ự c không dám dầu dếm ta k ỳ thật không là người một cái thố tia hoa đ ẳ n g mạn hung hăng đâm vào một bên đầu bên trong ta là một cây thực vật tâm tình không tốt lời nói ta liền sẽ tùy tiện nợ hoa đầu nhanh chóng khô héo có càng nhiều màu vàng nhạt dây leo sinh trường ra cũng tách ra màu vàng hoa như vậy liền làm không được phẫu thuật tia cái đầu hoàn toàn biến mất không có vỡ phiến nhìn không thấy đầu không có vỡ phiến thấy được t r ư ớ c mới có mảnh vỡ mà thấy được đầu trước mắt tới nói đều là theo bệnh nhân thân thể bên trong trực tiếp ra tới cho nên này cái mảnh vỡ hẳn là cùng bị ký sinh túc chủ có quan hệ n à y đó ý nghĩ chợt loay lên nàng vẫn cứ ý cười doanh doanh xem bác sĩ bác sĩ sắc mặt khó coi hắn nhấc một chút tay sau lưng c ư a điện thanh d ừ n g xuống tới nhưng lưu xoáy tài kêu gen còn không dừng lại hắn chỉnh cái cái cầm được không đây không đến mức sẽ chết nếu như có thể kịp thời đến cứu lời nói mạch trà không lại còn hắn bác sĩ đẩy đẩy kính mắt đáy mắt mang kiên kỵ nay vị nữ sĩ nếu ngài đều không là người vậy ngài không cần làm phẫu thuật không được ca bạch trà cười xem hắn trên người cái này màu vàng nhà táo khoác nháy mắt bên trong giải tán mở ra trải rộng chỉnh cái phòng phẫu thuật đem phòng phẫu thuật cửa vững vàng phong kín ta nghĩ xem đến ta chân thực bộ dáng hoặc là ngươi nói cho ta làm sao thấy được hoặc là này cái phẫu thuật nhất định phải làm nàng cũng không giải khai trên người trói bột mang cứ như vậy nằm cười xem hắn ngự a khí hồn nhiên ngây thơ hoặc giả thực sự không được ngài cấp ta một cái ức ta lập tức đi người bác sĩ bình luận khu có người nói đạo văn im lặng chết một nói ta thứ nhất cái chuyện xưa quy tắc đạo văn thần quỷ tri ra ta thật sẽ tạ ta liền nghe đều chưa từng nghe qua này bản ta không có nhắc tới bản không tốt ý tứ ta chỉ là không c ó xe m qua không làm bất luận cái gì đánh giá h a y ác mộng phòng phát sóng trực tiếp này bản ta nghe qua bằng hưu cấp ta an lợi quá nhưng ta vẫn luôn không xem kia cái nói ta đạo văn đi lên liền đặt này ăn không dám sao ta hỏi nàng bên nào cũng không trở về chỉ tới nơi nói ta không thừa nhận sáu a ba quan tại bản sách ta này bản viết thời điểm chỉ có một cái ý tưởng ta nghĩ biết như thế nào làm chính mình cho nên nữ chủ giả thiết là mang theo mặt nạ nói láo không cách nào cấp chính mình cung cấp năng lượng cung cấp yêu nhân t i ế t hai cái kỹ năng một cái đại biểu thiếu yêu nội tâm thiếu thốn chỉ có thể theo người khác hấp thu dinh dưỡng một cái đại biểu không tiếp nhận chính mình dùng các loại nói dối tới đắp nặn chính mình ta không là rất muốn thảo luận như vậy nhiều giả thiết sự tình bởi vì liền thực ký tấu viết lên tới cũng không có ý nghĩa lựa chọn linh dị đề tài là bởi vì ta bản nhân cơ hồ mỗi ngày đều làm ác g ộ n g vô luận là thứ nhất cái phật tượng còn là cái tiếp theo tham gia hôn lễ đều là ta bản nhân n g ộ n g đặc biệt tham gia hôn lễ kia cái mộng thật rất đáng sợ bốn tên sách này cái đụng danh sự tình ta mở song sách ý thức đến tên sách vấn đề nhưng là do dự một chút đã mở liền tính bởi vì ta thực tin tưởng nội dung là ta chính、mình. Thậm chương một trăm linh bảy nhan giá trị trí thượng bắt đầu ăn vạn lưu xoáy tài suy yếu nằm tại giường bệnh bên trên chấn kinh xem bên cạnh nữ sinh hắn là bởi vì có đau cho nên xuất hiện ảo giác sao hắn hiện tại lời nói cũng nói không nên lời chỉ có thể phát ra một ít khí âm cũng tại này cái thời điểm vừa mới cầm cưa điện y tá đ ỗ n g nhiên lại đem cưa điện gác tại hắn đầu bên trên n à y vị nữ sĩ ta khuyên ngươi không muốn làm một ít không tốt sự tình không phải ngươi đồng bạn sẽ chết liệu soái tài bạch trà xem liếc mắt một cái đối k i a danh y tá sán lạ n cười một tiếng không quan hệ ta vừa mới cứu hắn cũng chỉ là bởi vì hắn vừa mới cứu ta một chút có qua có lại thôi ngươi hiện tại lại giết hắn ta tuyệt không n g ăn liệu soái tài đừng a hắn muốn nói chuyện đáng tiếc nói không nên lời bác sĩ nhìn chằm chằm nàng một hồi nhi chuẩn bị phẫu thuật bạch cha có chút tích mới Khi、thật nếu như đối phương thật cấp nàng chuyển tiền nàng khả năng thật sẽ rời đi ý di t á lại lấy tới một cái đầu bác sĩ đem bạch trà sau gáy cắt ra một cái khẩu tử đem kia cái người đầu đặt tại bạch trà sau gáy bạch trà có thể cảm giác được có đồ vật xâm lấn rất nhanh cùng chính mình cổ hòa thành một thể trừ cái đó ra trước mắt không có cái gì khác dị dạng mà lại nhìn về phía tấm gương bên trong nàng bộ dáng đã khôi phục trước mắt không nhìn ra có cái gì biến hóa nàng đem một viên thố tia tử đâm vào đến kia viên trước nàng cũng không cảm giác đến đau đớn bạch trà có chút giật mình vì cái gì này cái bác sĩ sẽ làm cho nàng đi bởi vì này cái đầu hảo giống như đối với nàng mà nói không cái gì dùng lại hoặc giả hết thệ nhưng hấp thu quỷ quái loại kỹ năng hoặc đạo cụ đều có thể nhằm vào này đó người đầu nhưng nếu như chỉ là đao kiếm loại vũ khí ngược lại không được tác dụng cảm ơn bạch trà lễ phép nói cái t ạ bác sĩ vậy chúng ta liền đi trước tài kiến bác sĩ lạnh lùng chăm chú nhìn nàng dùng thố tia tử đem trói buộc mang cởi bỏ sau đó đứng dậy cũng đem một bên lưu xoáy t ả i cũng mang theo tới bọn họ đích sắc không có muốn ngăn cản ý tứ bạch trà lại bỗng nhiên lại nhìn hướng tấm gương tấm gương bên trong bác sĩ thực bình thường nàng hướng tấm gương bên trong người cười hạ nói lên tới ta còn có một cái vấn đề lấy ta hiện tại bộ dáng hẳn là có thể đi vào mị lực bảng đi ngài có thể cùng ta giới thiệu một chút bảng danh sách bên trên người sao bác sĩ chòng mắt lắc lư hai lần ngài có thể đăng nhập mị lực bảng thời điểm ngài tự nhiên liền nhận biết bạch t r a gật đầu cười cười mang lưu xoáy tài đi ra lưu xoáy tài đã dùng đạo cụ cấp chính mình cầm máu nhưng thực đáng tiếc kế tiếp hắn không sao có thể nói được ra lời nói hắn vẫn luôn tại xem bạch trà ý đồ thông qua này loại phương thức làm bạch trà giải thích cho hắn một chút bạch trà nhưng căn bản không nhìn hắn lưu xoáy tài cũng không được trí hắn cầm lấy điện thoại bắt đầu đánh chữ đánh xong chữ liền đối bạch trà hoàng rốt cuộc cái gì tình huống bạch trà bạch trà thở dài ngươi cảm thấy này cái thế giới giống như cái gì a xin lỗi ta quên ngươi không thể nói chuyện bạch trà có điểm không nghĩ giải thích lưu xoáy tài liền bắt đầu lốt bốt đánh chữ bạch trà chỉ hào mở miệng này bên trong tựa như là giả thiết hảo giả tưởng thế giới tiến vào mị lực bảng lúc sau có lẽ mới có thể chạm đến này cái thế giới chân thực một mặt nhưng muốn đi vào mị lực bảng đầu tiên liền muốn trước tuân theo giả tưởng thế giới quy tắc đến trước biến h ả o xem nhưng kỳ thật bất kể thế nào chỉnh dung đều không dùng bởi vì chính mình vốn dĩ bộ dáng liền không là tấm gương bên trong như vậy kia chỉ là người khác muốn để ngươi xem đến lưu xoáy tài nháy mắt mấy cái chỉ chỉ chính mình đầu đúng chỉ có thông qua mặt khác một cái đầu lâu mới có thể để cho ngươi khôi phục vốn dĩ bộ dáng nhưng là bị đầu ký sinh liền ý vị ngươi tùy thời bị thay thế nói chuyện lúc bọn họ đã đến lầu một lầu một đại s ả n h còn có không ít người chơi tại kia nhi nhìn thấy bọn họ hai cái lúc sau lập tức có chút kinh ngạc đặc biệt là lưu xoáy tài trên người t ổ thương mà bạch trà thì không lại giải thích lưu soái tài cấp cổ hằng nữa chỉ có thể đánh chữ thêm bạn tốt cùng ta nói bạch trà bạch trà trở về rồi hay nói lưu soái tài này mới coi như thôi bất quá bạch trà lại đ ố n g nhiên bắt hắn lại đi đến y tá trước mặt các ngươi này cái chỉnh hình bệnh viện không được à, xem cấp ta bằng hữu mặt thương thành cái gì dạng nói cái gì có thể khiến người ta biến hào xem ngươi này không là hủy dung sao bồi thương tiền lưu soái tài mở to hai mắt một bên nghĩ muốn dò hỏi cái gì tình huống người chơi nhóm cũng lập tức sửng sốt y tá nhìn, nhìn lưu soái tài lại nhìn một chút bạch trà chúng ta bệnh viện xưa nay sẽ không ra sự cố nhưng là ta bằng hữu đều thương thành n à y dạng không bồi thường hai ức không qua được đi hảo ra hỏa cái gì cái c ả m giá trị hai ức nhưng không thể không nói lưu xoáy t à i phi thường tâm động hắn g ợ t đầu đau khổ theo cổ họng bên trong phát ra âm thanh tại không khí bên trong điền c u ồ n g qua tay bạch trà vô cùng đau đớn nói ta bằng hữu không chỉ có cái cảm tổn thương đến người con biến đốc liền là bệnh viện các ngươi làm bồi thương tiền người chơi nhóm đã nhao nhao t i ề tới mặc dù không biết cái gì tình huống nhưng nếu là này dạng có thể muốn tới tiền y tá khả năng cũng cho tới bây giờ không gặp qua này loại trật diện nàng cấp bác sĩ gọi điện thoại bác sĩ rất nhanh đi xuống bộ pháp tập nhanh n à y vị nữ sĩ mời ngài không muốn quay dối h ắ n tổn thương cùng thủ thuật của chúng ta không quan hệ bạch t r à lấy điện thoại di động ra phát phóng một đoạn video video là thông qua mặt kính phản xạ quay t r ụ là một cái y tá đối diện lưu xoáy tại hai cái đầu cắt xuống người chơi nhóm có chút kinh ngạc có người theo bản năng mỏ xuống chính mình cái óc cái gì cũng không có sợ đến nhưng không hiểu cảm thấy đằng sau có chút phát lệnh ngươi còn dám nói hắn tổn thương cùng thủ thuật của các ngươi không quan hệ nói hảo mang chúng ta đi chỉnh dung kết quả liền là n à y dạng bác sĩ biểu tình g i ữ tận một chút hắn làn ra h ạ n như là có cái gì đồ vật tại núc đích đặc biệt là đỉnh đầu vị trí nhưng hắn rất nhanh còn là đẻ ép trở về đem bọn họ đều đuổi đi ra nghĩ muốn tiền ta đều miễn phí cấp các ngươi chỉnh dung còn muốn tiền một đám y tá xuất hiện đem bọn họ này quần người đều thỉnh đi ra ngoài còn đem bệnh viện cửa đóng lại là khóa những cái đó người chơi nhóm còn có chức n ộ n g ngươi kia cái video có thể lại để cho ta xem một chút sao kia cái đầu l ạ như thế nào hồi sự lưu xoáy tại ở một bên yên lặng lấy ra tấm gương nhắm ngay hắn để cho hắn rõ ràng xem đến chính mình đầu đ ằ n g sau đầu trong lúc nhất thời người chơi nhóm không khí đều khẩn trương lên bạch trà tại ngẩng đầu nhìn bầu trời n à y cái phó bản hiện tại có một điều nhất đơn giản thông quan con đường liền là dựa theo trò chơi cấp kiếm tiền phương thức nàng có năm chắc mười phần sẽ không để cho kia viên đầu uy hiếp đến chính mình nàng mặt tuyệt sẽ không bị trùng đi nhưng là nàng thật hiếu kỳ à, chân thực một mặt những cái đó người có phải hay không tựa như nàng nghĩ như vậy chính tại ngó chừng này bên trong đâu c h ỉ cái thế giới tựa như là người bị bệnh ra tới vạn vọng n à y cái thế giới mọi người tại này dạng mộng bên trong điên cùng truy đuổi b ê ngoài n cho rằng lấy này liền có thể thu được n g h ị muốn hết thảy nhưng chỉnh dung căn bản liền không khả năng đạt đến hoàn mỹ hiệu quả sau đó bọn họ sẽ mất đi hết thảy cuối cùng kiếm đầy b u ồ n đầy bát chân chính được đến hết thảy người cho tới bây giờ không là yêu cầu yêu thích giá trị này đó người mà vật gì đó cũng liền là những cái đó đầu cùng dạy mộng người đ ạ t thành hiệp nghị mượn nhờ bác sĩ tay thừa lúc vắng mà và o có được thân thể chúng nó mới không quan tâm cái gì đẹp xấu mặc đầy cũng không tạo ý thế giới chân thực h ư giả chỉ cần có thể có được thân thể liền hào chúng nó lại có thể trở thành cái gọi là m ị lực bảng bên trên người lại lần nữa kích thích này cái thế giới người càng thêm điên cuồng khát vọng hết thảy hai người đôi bên cùng có lợi nhật ký bản chủ nhân ghi chép lại thế giới cùng này bên trong dĩ nhiên không phải một cái thế giới kia chỉ là bị kéo vào này cái thế giới bị tuyệt chúng khát vọng thay hình đổi dạng người cũng là vật chứa cho nên bọn họ đều nói mau cứu ta về phần một cái ức a ai muốn đánh công kiếm tiền sau đó đem tiền giao ra a nàng nếu là có thể kiếm một cái ức ai cũng đừng nghĩ đoạt ngươi xem cái kia bác sĩ hắn không phải một phân tiền cũng không chịu cấp lại hoặc giả Này chương á i t ế giới căn bản liền h ô một trăm linh tám nhan g i a t r ị trí thượng cùng đ ổ thấy dao găm bạch t r a lấy ra điện thoại cấp trịnh việt phát một cái tin tức tâm sự trịnh việt phát tới một cái định vị bạch t r a nhìn một chút vị trí cách này một bên không tính xa nàng k h é động lưu xoáy tài lập tức giữ nàng lại hắn cầm điện thoại đánh ra một hàng chữ người đi đâu tùy tiện đi dạo chẳng lẽ ngươi nghĩ trở về bãi giấc ngủ lưu xoáy tài c h ầ n trờ k i a cái bãi g i á c hương vị quả thật có chút khó nghe hắn rất nhanh liền kiên định đổi kịp bạch trà này vị tỷ hiển nhiên là cái đại lão hắn liền không gặp qua ai dám uy hiếp nở tờ cờ cấp chính mình ăn thứ hai cái đầu này loại sự tình bạch trà cũng không có ngăn đón hắn mặt khác một ít người chơi nhìn nhau cũng đổi kịp chủ yếu là bọn họ không biết rốt cuộc cái gì tình huống lưu xoáy tài lại nói không nên lời k i a cái đây rốt cuộc như thế nào hồi sự có người chơi vẫn là không nhịn được lo lắng mở miệng dò hỏi là nói ngươi dài ra tới đầu sao không có việc gì đại gia đều có thông quan liền không có thứ hai cái đầu bạch trà an ủi hiển nhiên phi thường không hữu dụng tiệc á i người chơi xem bạch trà k i a ôn nhu nhã nhặn bộ dáng biểu tình biến hóa mấy phần rốt cuộc cũng không biệt xuất tới một câu lời nói nhưng chúng ta như thế nào thông qua na lưu xoáy t à i không biết từ chỗ nào làm cái phần mềm đánh ra tới chữ sau có thể trực tiếp lợi dụng ai giọng nói đọc lên bạch trà cái cầm đều không liền không cần nói có được hay không nay cái đầu có phải hay không sẽ hoàn toàn hòa tan vào đầu của chúng ta bên trong đến lúc đó chúng ta liền chết đi lưu xoáy tại tốc độ viết chữ rất nhanh làm người rất khó không nghi ngờ hã tại mạng bên trên cũng là lời nói làm、nhảm. mặt khác người chơi cũng là như vậy lo lắng trước mắt xem ra là không có việc gì nhi nhưng là ai hắn mụ nhiều dài cái đầu sẽ không có việc gì ân cho nên đi thấy một cái người hỏi hỏi hắn xác định một chút bao lâu sẽ hoàn toàn hòa tan vào t r ư ớ c của các n g ư ờ i tại này phía trước thông quan l i ê n hảo ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt có cái nam người chơi nhịn không được phần nàn này làm sao thông quan a hôm nay mới thứ nhất này g đều đã kinh này dạng n à y cái phó bản độ khó có như vậy cao sao n à y lời nói một ra đám người nhao nhao gật đầu đúng à cái này phó bản làm sao lại như vậy khó a thứ nhất này cũng đã là địa ngục hình thức bạch trà cũng làm như có thật gật đầu là a vì cái gì đâu có người chơi phòng đoàn nói ta hoài nghi có thể là bởi vì chúng ta đều chiếm được mấu chốt manh mối cũng liền là mỗi người tay bên trong nhật ký bản bình thường đến nói một khi xuất hiện mấu chốt manh mối phó bản liền có khả năng sẽ trực tiếp thúc đẩy rất lớn đoạn đường nhưng là kia không là đều là tại kịch bản loại trò chơi bên trong sẽ này dạng sao có trò chơi là muốn chơi nhà d ò xét tác kịch bản d ò xét tác kịch bản độ càng cao càng tiếp cận thông quan nhưng không có nghĩa là khác phó bản liền không thể là này dạng bất quá tương đối ít mà thôi kia cái người chơi nói xem liếc mắt một cái bạch trà liên l ạ này cái người chơi nữ chia sẻ ra tới manh mối nhưng là n g ư ờ i lại không thể nói nhân ra không là rốt cuộc bình thường tình huống hạ được đến quan trọng manh mối đại gia đều sẽ che giấu nơi nào sẽ chia sẻ ra tới bạch t r à chỉ là ôn nhu vô hại cười thuận tiện xem liếc mắt một cái bản đồ trước mặt hảo giống như liền đến mục đích kiến trúc là một cái hoa lệ cao ốc tràn ngập xa hoa khí tức mặt trên còn có kim sán sán vài cái chữ to mỹ lệ ngân hàng cao ốc giờ phút này đại môn đóng chặt cửa ra vào có cao cao bậc thang tầng cao nhất bậc thang nơi ngồi cá nhân chính là trị việt hắn nhắc tay đối bọn họ chiêu thủ lưu xoáy tài đương nhiên cũng nhận ra chị việt lập tức đánh ra một hàng chữ n g ư ơ i như thế nào tại chỗ này chị việt giống như cười mà không phải cười xem hắn liếc mắt một cái lại nhìn về phía bạch trà ngươi chưa nói cho bọn hắn biết sao quên bạch trà vô tội nói nói giới thiệu cho các ngươi một chút này cái liền là đã bị hoàn toàn dung nhập chị việt người chơi bọn họ phản ứng rất lâu mới phản ứng lại đây này cái gì ý tứ biểu tình từ vừa mới bắt đầu mở mịn trở nên hoảng sợ bạch trà đã đi qua bắt đầu trò chuyện ngươi vốn dĩ là cái nữ sinh đi c h việt kinh ngạc xem nàng Ta trịnh Việt tay qua xem bạch ê bên n trong nhật ký bản, ngày nào đó nhớ bản bên trong ký là đó m ộ tra đánh giá chị việt chị việt tay bên trong nhật ký bản cùng khác một cái người chơi nhật ký bản bên trong nhân vật chính là vừa vặn tương phản bọn họ giống nhau là đều là biểu hiện r a cùng tự thân giới tính cái gọi là không hợp đặc thù cho nên liền không bị rung nạp mỗi một bản nhật ký bên trong đều ghi chép một loại bể ngoài lo lắng bạch tra tay bên trong l à màu da cùng thể trọng nhưng kỳ thật khỏe mạnh mới là nhất quan trọng k i a viên gõ nàng cửa đầu bị nàng chém đi lúc sau liền rốt cuộc không ra tới nếu như giống như trịnh việt này dạng vẫn cứ duy trì chính mình tư duy lời nói có thể là thật từ bỏ hơn nữa tử tế xem không khó phát hiện nhật ký bản đối ứng người chơi kỳ thật cũng là thực có yêu cầu có người dáng người thấp bé bị người c h ê cười không giống nam hạn tuyển chúng người chơi liền là thân cao đại có nữ sinh dáng người cao lớn thân cao một m tám bị c h ê cười giống như cầu hùng nàng nhật ký bản liền là xuất hiện ở một cái dáng người kiểu tiểu người chơi nữ tay bên trong trịnh việt núi bay lại đối đứng tại dưới bậc thang người chơi nhóm cười cười làm không thiếu người chơi sắc mặt đại biến l ạ à cho nên ta nghĩ muốn là ta có thể biến thành một cái nam liền hảo kia ta yêu thích hết thể liền lại như thế theo lý thường đương nhiên dùng hoàn toàn mới thân thể ôm này cái thế giới thể nghiệm cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác biệt vậy n g ư ơ i yêu thích sao bạch tra hiếu kỳ hỏi nói chị việt nghiêng đầu xem nàng nữ sinh là nửa ngồi sổn mặt đất bên trên màu đen tóc dài bởi vì thân thể nghiêng mà rơi xuống thân phía trước một bên cạnh chị việt dội ra tay chọn một tia nàng tóc ta trước kia yêu thích quá một cái nam sinh hắn rất khiếp sợ hỏi ta ngươi thế mà yêu thích nam hắn còn nói hắn muốn tìm một cái có tóc dài nữ sinh ta do dự qua lưu tóc、dài. nhưng ta d à i đến tựa như cái nam sinh là liền bề ngoài đều giống như để tóc dài lúc sau bọn họ liền bắt đầu gọi ta nương nương khang nhưng ta vốn dĩ liền là cái nữ bạch trà đưa tay đem chính mình đầu tóc rút trở về vậy ngươi hẳn là đi yêu thích một cái có thể thưởng thức ngươi người không muốn tại những cái đó không thưởng thức trên thân thể người của ngươi lãng phí thời gian mặc dù này lời nói thực mã hậu pháo rốt cuộc trịnh việt đã chết trịnh việt cười khẽ đúng à ta đi tới này cái thế giới lúc sau cũng tại nghĩ này cái vấn đề ta đổ cái gì đâu cho nên ta không yêu thích nàng chính thức trả lời bạch trà thứ nhất cái vấn đề bởi vì này không là ngươi chính mình bạch cha nói chị việt sững sờ một chút cười nói đúng ngươi nói đúng bởi vì này không là ta nàng che mặt thấp giọng túc tít nhưng là đã tới không kịp nàng đã mất đi chính mình nhưng là có thể đem này cái thế giới cấp hủy chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề bạch cha cuối cùng đem yên quốc bản đồ lộ xong lượm ra nàng giao găm bản chương xong chương một trăm linh chín nhan giá trị trí thượng biết gì nói đấy chị việt điều chỉnh một chút tư thế ngồi hành ngươi hỏi đi ngươi vì cái gì sẽ đến đến này cái thế giới l ạ như thế nào chỉ còn dư một cái đầu hào g i a hỏa này có thể trực tiếp hỏi sao xem tình huống đi có nở tờ cờ hảo nói chuyện có thể hỏi có nở tờ cờ một khi chạm tới chính mình tử vong liền sẽ nổi điên trịnh việt nghĩ nghĩ nói không biết ta chỉ biết là ta tự sát thời điểm nghe được có một cái thanh âm cùng ta nói ngươi nghĩ lại một lần sau đổi một cái thân thể đổi một cái ngươi nghĩ muốn thân thể kia ta đương nhiên nghĩ a tại loại này tình huống hạ thật nếu là có này loại cơ hội ai đều nghĩ muốn đi nếm thử chỉ bất quá thử qua sau rốt cuộc là hài lòng còn là hối hận kia liền là mặt khác một hồi sự tình sau đó ta liền chỉ còn dư một cái đầu ở chỗ này mỗi ngày bay tới bay lui cũng không người nhìn thấy ta thẳng đến chị á c người này đó người đi đó bảo. t việt nói lại liếc mắt nhìn kêu một bên người chơi này đó người chơi vẫn còn có chút sợ nàng ta đã từng những cái đó mưu trí lịch trình bị tổ hợp thành nhật ký chỉ cần có người phát hiện ta nhật ký ta liền có thể đem ta đầu ký sinh đến hắn trên người sau đó thay thế hắn b ạ c h trạ như có điều suy nghĩ nhưng là này không là vĩnh hằng chị việt bung tay đúng a cho nên ta hiện tại mới hối hận sao ta nhất bắt đầu nhưng không hối hận nàng đã từng cũng mừng rỡ quá đáng tiếc vô luận là không cách nào bảo trì lại thân thể còn là được đến thân thể kỳ thật cũng không có chiếm được nàng nghĩ mới bởi vì nàng chỉ có thể sinh hoạt tại này cái thế giới bên trong những cái đó đã từng tổn thương quá nàng người còn là h ả o h ả o tại bọn họ thế giới bên trong sống nàng mới rốt cuộc nhận thức đến chính mình lúc trước hành vi thực sự là quá không nên rốt cuộc nàng tự sát đối với những cái đó tổn thương nàng người tới nói cũng chẳng qua là tại tương lai trà dư t i ể u hậu một cái để tài nói chuyện không có người sẽ chân quý nàng bởi vì chính nàng đều không chân quý chính mình bất quá các n g ư â i này lần như vậy lớn quy mô một thứ tính đem chúng ta đều hấp dẫn qua tới là thật hiếm thấy c h việt một bên nói một bên xem liếc mắt một cái b ạ c trà có nhiều thâm ý bạch trà ngọt n g ọ cười Đều thân ạ thể, là, là thể t bị đoạt đi nhưng ý thức vẫn cứ tại n h việt hắn ý đồ tại thân thể bên trong chửi ẩm lên nhưng căn bản không người lý hắn muốn h ị việt cười khẽ nói về phần các người mặc khác những cái đó người hẳn là sẽ không như vậy nhanh bình thường tình huống hạ nhanh lời nói ba ngày tả hữu đi bất quá bị ký sinh cũng không phải là không thể sống s u t tới chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp giết chết ta lại không thương tổn hắn thân thể chẳng qua nếu như các ngươi là tại bệnh viện bên trong bị ký sinh lời nói k i ế lại không được những cái đó đầu cùng chúng ta không giống nhau lắm nàng đích x á c là biết gì nói nấy bạch trà nghe vậy theo ba lô bên trong lấy ra tới một viên m ả n h vỡ ngươi biết này cái là cái gì không chị việt mắt bên trong hiện lên một tiên nóng bỏng nàng thậm chí theo bản nàng nghĩ vươn tay g a đoạn bất quá lại bị chính mình khắc chế thế thu hồi đi không phải ta khả năng muốn động thủ bạch trà thu hồi ba lô trịnh việt này mới thở dài một hơi k i a cái làm ộng trịnh việt nghĩ nghĩ, tận lực đi giải thích người sống thân thể bên trong sẽ sản sinh ộng hoặc giả nói là mỹ hảo chờ mong cùng nguyện vọng cũng có thể dùng cái gọi là yêu thương giá trị để hình dung tóm lại là chúng ta khát vọng rất nhiều đầu đều là không bởi vì những cái đó đồ vật nói thật ta cũng không biết chúng nó là ở đâu ra có lẽ có là giống chúng ta này dạng nhưng là càng nhiều có lẽ là chống giông xuất hiện không rõ ràng nàng không có hứng thú đi điều tra này đó ký sinh một cái người lúc sau chúng ta sẽ theo bản năng hấp thụ năng lượng liền là ngươi tay bên trong tia cái mảnh vỡ chờ đầu góc của chúng ta bên trong ngưng kết ra này cái đ ồ vật thời điểm ký sinh thân thể liền tử vong chu kỳ đại khái là chừng bảy ngày đi nói cách khác người chơi bị ký sinh lúc sau vẫn cứ có thể có đến cứu cơ hội chỉ cần mặt khác người chơi nguyện ý nghĩ biện pháp bảy ngày trong vòng còn là có thể đem người cứu trở về tới bất quá này cái mảnh vỡ chúng ta cũng là không g á n h nổi sẽ bị bệnh viện cướp đi bệnh viện cũng sẽ lợi dụng người đầu đi sản xuất mảnh vỡ thời gian dài về sau người đầu liền sẽ dần dần mất đi bản thân ý thức trở nên đáng sợ a ba a ba cho nên bệnh viện bên trong bốn tầng những cái đó người đầu vẫn luôn tại công kích người cùng này cái người chơi trên người một điểm đều không giống nhau à nhưng là nàng nói như vậy nhiều thật chỉ là ra tại hào tâm sao ngươi xem chủ bá sẽ sợ nàng đại khái liền là này đó đi chị việt xem bạch trà nói còn có cái gì muốn hỏi sao có bị lực bảng bên trên những cái đó người tại kia chị việt cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đối diện ca úc ngươi cảm thấy thế nào bạch trà thuận nàng ánh mắt nhìn sang kia t ò a nhà trên đại lầu có một cái cự đại màn hình màn hình lý chính tại phát phóng quảng cáo nàng mặt bên trên lộ ra mấy phân kinh ngạc bọn họ đều thành này đó lâu vì cái gì không là màn hình bên trong người chị việt hỏi lại nàng cho nên thật là này đó nhà cao tầng chị việt đúng vai bị lực bảng bên trên mỗi thêm một người sẽ xuất hiện một tòa nhà xếp hạng càng cao lâu liền càng hoa lệ càng cao lớn bị lực bảng bên trên người không cần thân thể không cần mặt chỉ cần có một cái đối ngoại hình tượng liền hảo hơn nữa sẽ bị vô số người truy phủng nàng vừa nói vừa ý có điều chỉ xem liếc mắt một cái bạch trả mặt nếu như ta ký sinh chính là ngươi lời nói ta khả năng sẽ cân nhắc muốn hay không muốn vào bị lực bảng như vậy lời nói ta cũng không cần bị dùng k i ế p sau sản mảnh vỡ nàng một ngày nào đó sẽ bởi vì không ngừng sản xuất mảnh vỡ mà triệt để mất đi bản thân ý thức cho đến lúc đó nàng sẽ bị bỏ qua tại này cái hư giả thế giới bên trong vô ý thức bồi hồi liền rốt cuộc không có bất luận cái gì dùng cho nên nàng sẽ nhắc nhở làm bạch trà xem hảo chính mình mặt bất quá bây giờ xem nàng đằng sau kia cái đầu tình huống này cái nhắc nhở là có chút dư thừa nói như vậy nhiều nên ta đi chị v i ê n xích lại gần bạch trà hỏi nói ta rất tò mò ngươi lấy cái gì hủy này cái thế giới đâu ngươi hẳn là còn không có này cái thực lực đi bạch trà mỉm cười ta không có nhưng các ngươi có a những cái đó lâu không sẽ sẵn sao, sao. c h viện xứng sở nghĩ nghĩ đương nhiên sẽ bản danh sách cứ như vậy đại có chút lâu sẽ dần dần vứt bỏ rơi biến thành rác rời phòng có t h ể là sẽ bị thay thế trực tiếp đổi một tòa kia không phải tốt bạch cha đứng dậy nhìn hướng ngân hàng cao lớn mà hoa lệ lại môn cuối cùng một cái vấn đề này bên trong đầu thật sự có tiền sao nếu như không có kia nàng sẽ phải bắt đầu gây sự 330 phiếu, phó phục thiếu chương nhan thượng hại. thế không ánh hôm thế khôi hoa giá cái giới giới liền sau trước mặt thiếu nợ năm 2, bản song. Trước 110, nhan giá trị trí thượng phó bản tổn trụy có lạc năm nợ bản song. bản Này nắng. Sáng ngày hôm sau thế giới liền khôi phục xa là mở mắt ra sau ngay lập tức liền mở ra trước trực tiếp có người bắt đầu trực tiếp có người tại xem trực tiếp nhưng mà một cái vi rút lại đột nhiên truyền khắp cơ hồ sở hữu người điện thoại màn hình điện thoại di động đột nhiên c ư ớ p mất một chương tít seo mặt quỷ xuất hiện cũng lộ ra quỷ dị tươi cười theo sát mặt quỷ biến mất màn hình điện thoại di động bên trên bắn ra một hàng chữ n g ư ờ i bị lửa máu tơi ư chạy đầm địa chữ phát ra bất t ư ở n g ý vị mỹ lệ ngân hàng bên trong không có tiền n g ư ờ i tiền bị trộm đi đương thứ ba điều tin tức bắn ra lúc sau màn hình điện thoại di động lại lần nữa tối xuống đi sau đó khôi phục bình thường không có người sẽ đối chính mình tiền bị người đánh cắp đi cái này sự t ì n h không sợ đặc biệt là tại này cái v ặ n vẹo thế giới sở hữu dục vọng đều bị phóng đại đến cực hạ n mọi người khát vọng tiền tài danh lợi cùng địa vị thế giới bên trong mọi người tại chỗ liền sôi trào có người theo bản năng cấp ngân hàng đánh điện thoại ngân hàng công bố đây là có người làm kịch nhưng mà rất nhanh rất nhiều người liền nghe thấy một tiếng tiếng vang vô số người đi ra khỏi nhà hướng ngân hàng phương hướng đi xem kia bên trong không biết khi nào nổ tung một cái cự đại pháo hoa cách ngân hàng gần người phát hiện ngân hàng cửa bị người phá vỡ có một đám mang theo tít xeo mặt nạ quỳ người h ả o giống như tại ăn cướp cửa ra và o còn có một cái người tại kêu lời nói đại gia đều qua tới xem ngân hàng bên trong căn bản không có tiền đám người bên trong có người hiếu kỳ đi qua đương nhiên này kỳ thật cũng là người chơi nhưng là có một cái người đi qua liền có người thứ hai càng nhiều người còn tại quan sát t h ằ n g đến bên trong truyền ra giết gạo tiền đâu tà tiền đâu tia tê tâm liệt phế gào thét lập tức dẫn tới càng nhiều người đi vào ngân hàng người đương nhiên muốn ngăn trở nhưng đều bị người chơi cấp chế trụ có người chụp tới ảnh chụp cùng video ngân hàng đằng sau tồn kho bên trong thật g i n g t u y ế t tiền đâu trả tiền mỹ lệ ngân hàng trả ta tiền đám người bên trong chẳng biết lúc nào vang lên này dạng thanh âm càng ngày càng nhiều người bắt đầu hò hét có người chơi dựa vào này cái cơ hội hướng ngân hàng đ n xuống vì thế mọi người cũng cùng bắt đầu tạm ngân hàng người là nhất dễ dàng mù quáng theo trọng đặc biệt là tại này cái thế giới bên trong đương bắt đầu động thủ thời điểm bọn họ cảm xúc liền dần dần bung ra bạch trà thả xuống thứ hai cái virus kỳ thật này cái không thể gọi virus này là một chương đạo cụ tạp có thể sử dụng ba lần nàng hoa năm trăm linh phân đâu bàn đến khi đó đổi đổi thời điểm là nghĩ đến có thể dùng tới trực tiếp ai quy định này loại đồ vật không thể cầm đến để t h a g danh khí đạo cụ tạp danh xưng gọi thuận vong tuyến tới tìm ngươi sử dụng lúc sau có thể cấp tốc truyền bá đến chỉnh cái mạng lưới liên tiếp điện thoại hoặc máy tính có thể biên tập bà trương hình ảnh bạch trà thả xuống ba chương đồ đương nhiên liền là kia bà câu nói tại mọi người vô cùng phẫn nộ bắt đầu đòi tiền thời điểm bọn họ điện thoại đều vang một chút mặt quỷ qua đi một câu lời nói bán ra là mỹ lệ vô tội làm bọn họ dùng các ngươi làm nhân thể thí nghiệm bọn họ cấu kết tại cùng một chỗ mọi người phẫn nộ vì thế bắt đầu truyền r Bọn hiện ọ đ hướng Mỹ l vô tội b ệ h chơi viện. Vẫn là người là tại này bên trong đục nước béo đục cỏ. lần thứ hai phát hình ảnh thời điểm nàng còn dùng kỹ năng nói dối thời gian chỉ có một phút đồng hồ nhưng là đầy đủ chính tại mù quáng theo chúng người cho dù ý thức đến vấn đề trong đó cũng sẽ không nhiều nghĩ nàng lần thứ ba sử dụng này trương đạo cụ tạp n ị lực bảng bên trên người tại chỗ nào hủy đi ngươi bên cạnh kiến trúc ngươi sẽ xem đến t r ậ n tướng lấy lại công đạo đi cũng sớm đã triệt để bông ra mỹ lệ thế giới mọi người bắt đầu hướng chung quanh phá hư bọn họ đã sớm nghĩ phá hư n à y quá bình thường n à y cái thế giới như thế áp lực như thế và mèo nhìn như lấy xinh đẹp làm chủ lấy nhan giá trị trí thượng kỳ thực tất cả đều là xích loạ loạng h i ề n ép dùng cái gọi là yêu thích giá trị tới đổi đ ổ i tiền tài cùng danh lợi kích thích bọn họ liều mạng truy cầu xinh đẹp mà nghĩ muốn truy cầu xinh đẹp đến trước có tiền tiền lại yêu cầu yêu thích giá trị nay bản liền là một cái tử tuần hoàn mỹ lệ vô tội vì thế tại này cái tử tuần hoàn bên trong mở một cái hảo giống như cấp mỗi người một cái t h ở dốc khẩu tử thậm chí cũng thật khiến mọi người xem đến hy vọng nhưng mà trên thực tế những cái đó người đã sớm bị thay thế bị nghiền ép ra cuối cùng giá trị bọn họ kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu phá hư chẳng qua là lấy ngôn ngữ hình thức là lấy nhằm vào xấu xí hình thức người chơi nhóm nhất bắt đầu còn dẫn dắt đến người đi phá hư đến đằng sơ đã hoàn toàn không cần dẫn đạo l ạ g yên không một tiếng động tụ hợp lại cùng nhau này dạng thật có hiệu quả sao có người chơi xem này ma n u y ễ n một màn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không hiểu ra sao liền bắt đầu đi dẫn đạo bạo bạo Có A. Bạch A. theo r à nâng lên đầu, một tòa tiếp một tòa lâu sụp đổ đỉnh đầu lấp lóe càng rõ ràng thẳng đến một đoạn thời khắc bầu trời bỗng nhiên vẫn vụt hết thảy đều bại lộ mở ra từng đầu sợi tơ liên tiếp mỗi người ngực những cái đó nhà cao tầng toàn bộ đều lột sắt thành vạt mẹo quái vật nằm liệt mặt đất bên trên sợi tơ thông qua này đó quái vật sau đó kết nối vào sâu không sâu không bên trong có một cái thạch cao pho tượng kia là ly tiến h diêu hình tượng đinh kiểm tra đo lường đến phó bản xuất hiện hạch tâm trục chặt nên phó bản sẽ ở ba mươi giây sau đóng lại sở hữu người chơi đem truyền tống ra trò chơi trò chơi nhắc nhở âm làm người chơi nhóm một cái giật mình hậu chi hậu giác đến lấy lại tinh thần cái này có thể thoát ly này cái phó bản nhưng là này dạng thật không có vấn đề sao hai mươi bảy xinh đẹp thế giới mọi người mới rốt cuộc theo này từng màn bên trong lấy lại tinh thần đương bọn họ nhìn hướng bên cạnh người thời điểm lại phát ra từng tiếng dĩ cảo bởi vì bọn họ xem đến không còn là xinh đẹp mọi người mà là đã hoàn toàn biến thành quái vật người trừ cái đó ra bọn họ còn chứng kiến trôi nổi tại chung quanh người đầu sợ hãi càng khắc sâu lan tràn thế giới triệt để hỗn loạn hai mươi lăm giang rắc pho tượng vỡ r a lộ ra làn da màu đỏ một cái g i ữ tợn quái vật chính tại t h ứ c tỉnh bạch trà h i ế p h i ế p mắt nay ngoạn ý nhi hảo nhìn quen mắt ta cùng k i a cái sân khấu còn rất giống nay cái sân khấu cũng hảo k i a cái phật tượng cũng hảo đều là cái gì đồ vật hai mươi b ố bạch trà nhức tay đem loại tại bác sĩ thân thể bên trong thố tia tử chiêu trở về đáng tiếp chỉ loại một buổi tối bất quá không quan trọng này đó thố tia tử bị nàng dùng tới lui bắt lấy từng viên người đầu có mảnh vỡ liền thu thập đỉnh đầu vỡ vụn thanh â m càng ngày càng vang cái tia quái vật d y ruộng triệt để trận mở trói buộc hai mươi quái vật từ trên trời giáng xuống kích thích một phiến rít gào đồng thời cũng khóa chặt người chơi người chơi nhóm mặt đều lục ta dựa vào này ngoạn ý nhi thực lực căn bản không là dê cấp phó bản bên trong đi còn có m ộ ư ơ i tám giây cố gắng lên huynh đệ nhóm người chơi nhóm t ứ tán mở ra bạch trà lúc đầu cũng nghĩ tránh nhưng nàng nghe được một tiếng nhắc nhở kiểm tra đo lường đến ngài đã từng nhận qua sân khấu tán thưởng đã vì ngài tự động đeo tán thưởng danh hiệu tất phải g i ế t người bạch t r à b ạ n chương xong chương một trăm mười một nhan giá trị trí thượng trở về hiện thực bạch trà phi tốc dùng tấm gương chiếu một cái xem đến chính mình đầu đỉnh huyết hồng sắc bốn chữ lớn mà cái kia quái vật cũng tại nháy mắt liền đem ánh mắt đầu qua tới vững vàng nhìn chăm chăm chết nàng một cái người thảo nàng bắt đầu chạy a này chủ ba phía trước là đắc tội quá này loại quái vật sao này làm sao còn trực tiếp mang khóa chặt hảo ra hỏa chủ ba ngươi là có điểm trào phúng kỹ năng tại trên người nhanh nhanh, nhanh còn có cuối cùng mười giây chín giây bạch trà đã bị này cái quái vật đuổi theo mặt đất bên trên thố tia dây leo phi t ố c quyển khởi phúc hàn sơn cùng mổ heo đao hướng quái vật công kích mà đi đồng thời đem bạch trà di động đến càng xa vị trí nay loại toàn thân xích hồng thân hình cao lớn quái vật chiến đấu năng lực đều rất mạnh tám bạch trà lại một lần nữa bị đuổi kịp nàng sử dụng lúc trước tiêu hiệu cấp nàng k i a trương đạo cụ tạp cuối cùng một lần sử dụng số lần quái vật bị điện giật đến thân thể dừng lại một chút bạch trà mượn này trực tiếp nhảy đến đám người bên trong bảy quái vật bắt đầu, mở đám người. Tóm lại nàng đỉnh đầu kia huyết hồng chữ lớn làm quái vật mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có nàng một cái người. mặt khác tránh né người chơi cũng phát hiện này cái tình huống lưu xoáy tài do dự một chút ném ra một cái chói buộc khóa chói buộc khóa chỉ khóa lại quái vật ba giây nhưng đầy đủ ba bạch trà đem thả ra những cái đó thố tia tử toàn bộ đều tụ lại quân lấy quái vật hai quái vật lần lửa xé mở này đó thố tia tử dây leo một nó xuyên qua dây leo chụp vào bạch trà có một thân ảnh lạ bạch trà một chút quái vật chỉ cào nát bạch trà quần áo là trị việt bạch trà xứng sở sau đó tay bên trong bị tắc một cái đồ vật truyền tống thành công c h u y ề n t ố n g vào kết toán giao diện bạch trà cũng tùng khẩu khí nàng trước xem liếc mắt một cái tay bên trong đồ vật kia là một cái chìa khóa không biết có cái gì tác dụng tạm thời trước thu hồi tới nàng tận khả năng tiết kiệm tự thân lực lượng dù là như thế nay cái phó bản cũng dùng đi một ba còn nhiều một điểm nhưng cũng không lỗ nàng đại khái hiểu như thế nào phá hủy cái gọi là trò chơi hạnh tâm chúc mừng ngài thành công thông quan nhan giá trị trí thượng ngài lần này trò chơi biểu hiện là ek cấp khen thưởng tích phân một nghìn sáu trăm n h ư n g bởi vì ngài chủ động phá hủy lần này phó bản làm cho trò chơi tạo thành tổn thất cho nên khâu trừ ngài một nghìn sáu trăm tích phân ngài lần này trò chơi thu hoạch được khen thưởng lý thiến diêu chúc phúc chúc mừng ngài thu hoạch được thần bí mảnh vỡ hai mươi b ố tập hợp đủ chín trăm chín mươi chín có thể lấy được đến một phần đại lễ chúc mừng ngài thu hoạch được một viên thần bí chìa khóa ngài xưng hào quỷ kiến sầu thăng cấp làm lờ v ở. hai kết toán kết thúc ngài còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao bạch trả cho nên phá hủy phó bản sẽ khấu trừ tích phân thứ minh vọng kia cái ra hỏa nhưng không có nói cho nàng nàng tại này cái phó bản bên trong còn hoa tám trăm nhiều tích phân cuối cùng chỉ lấy được lại một phần thù hận theo mặt ngoài tới xem này nhưng thật là huy hào tại theo lâu dài tới xem cũng không tính thua thiệt nàng đại khái lục lọi ra tới cái gọi là phá hủy hạch tâm là cái gì ý tứ phó bản nếu đã hủy mảnh vỡ còn có thể theo khác địa phương thu hoạch được sao có thể a thân thân nếu như ngài lấy sau tiến vào tồn tại mảnh vỡ phó bản lời nói sẽ thu được hệ thống nhắc nhở kia ta không có vấn đề truyền thống về trò chơi đại sành bạch trà phát hiện từ minh vọng còn chưa có trở lại khoảng cách nàng tiến vào phó bản đi qua một ngày về đến hiện thực thời điểm đến buổi tối đầu mấy cái sơ yếu lý lịch cũng đã được đến hồi phục bất quá về đến hiện thực lúc sau thân thể lĩnh mệnh kỳ thật vốn dĩ cũng rất mệt mỏi chỉ là tại trò chơi bên trong trạng thái tương đối hảo đột nhiên mất đi lực lượng này loại mọi mệnh cảm giác liền càng thêm rõ ràng do dự một chút nàng tạm thời chưa hồi phục phỏng vấn sự tình lý trí thượng nàng biết chính mình hẳn là đi tìm một phần công tác trước tiên đem trường học này một bên thuận lợi tốt nghiệp nhưng là theo tiến vào trò chơi kêu một khắc thật còn có thể quá bình thường người sinh hoạt sao bạch trà rất nhanh nằm xuống ngủ ngậu bên trong nàng phòng cửa lại một lần nữa bị góp vang bất đồng là nay lần gõ nàng cửa người là từ xanh xanh thì người thu thập xong sao chúng ta muốn ra cửa bạch trà còn là tại buồn ngủ bên trong rất khó mở mắt ra cưng ép dùng rằng nàng đầu góc bên trong còn là một mảnh hỗn độn nhưng nàng cảm giác không đúng nàng đi đến đại môn khẩu tính toán mở cửa cuối cùng nhưng lại dừng lại nàng cực lực theo chính mình đầu góc bên trong nhớ lại nàng cái gì thời điểm cùng từ xanh xanh ư ớ c định hảo muốn ra cửa tựa như là có như vậy một hồi sự tình nhưng là thật sự có sao bạch trà đột nhiên theo giường bên trên m ừ n g tỉnh chơi còn chưa sáng xem liếc mắt một cái thời gian mới ba giờ sáng bạch trà một lần nữa nằm ữ a n xuống nguy man gian hảo giống như lại muốn bị kéo vào kia cái m ộ n g bên trong nàng nhịn buồn ngủ mở to mắt cầm lấy điện thoại đánh mở trò chơi áp điểm mở diễn đàn lục soát nhắc nhở mộng bình thường sẽ làm mấy ngày phía dưới một đống lớn t i ế p mời ta phục ta muốn bị mộng mụ chết ta hắn mụ đều không dám ngủ ta này lần nằm mơ mộng ba ngày mỗi lần đều là giống nhau ta đã có bóng ma tâm lý còn không có vào phó bản ta đã bắt đầu sợ h ã i vì cái gì nhắc nhở mộng cảnh sẽ có ngũ d ắ c ta ta thật không lý giải ta lần trước bị một cái quái vật chặn ngang chém chết đau chết ta rồi các ngươi thật sự có theo mộng bên trong nhắc nhở bên trong được đến cái gì quan trọng manh mối sao dù sao ta không có đỉnh biết nhiều hơn này cái phó bản là cái gì loại hình một ta cảm giác căn bản liền không là cái gì nhắc nhở liền là tỏ vẻ ngươi bị mới quỷ đệ mắt tới bạch trà con mắt khốn đều không mở ra được n à y loại buồn ngủ cũng không là nàng bản thân trạng thái nàng bình thường tình huống h ạ đêm bên trong bởi vì ác mộng hoặc giả khắc mộng tỉnh lại sau là rất khó ngủ tiếp cũng không có khả năng như vậy buồn ngủ nhưng l à n à y hai lần nằm mơ đều là khốn đến mở mắt không ra như là bị cái gì đ ồ vật đem con mắt che khuất đồng dạng nghĩ tới đây nàng nhấc tay sờ sờ chính mình con mắt cái gì cũng không có cuối cùng nàng từ bỏ n g ộ n liền m ộ n đi nàng đạo không quan tâm nằm mơ chỉ làm mộng bên trong chỉnh cá nhân đều giống như bị khống chế cảm giác thực không t h ả i mái nhưng mà ra kỳ là lại lần nữa nằm ngủ lúc sau thế nhưng ngủ một giấc đến hướng đông cũng không có làm những cái đó kỳ quái mộng ngược lại là trước sau như một làm một cái lâu dài sẽ làm tại vô số cái từ trên xuống dưới cầu thang bên trong chạy vội vĩnh viễn thượng không đi hạ không tới mộng rất mệt mỏi mỗi lần làm này cái mộng đều cảm thấy chính mình là thật chạy một đêm như vậy mệt bạch trà xem liếc mắt một cái thời gian vốn định tiếp tục nằm nghỉ lại phát hiện không biết cái gì thời điểm thu được từ xanh xanh rất nhiều điều tin tức nàng điện thoại nhất quán là yên lặng một cái là sợ người quáy dày đến nàng ngủ vốn gì giấc ngủ chất lượng liền rất tồi tệ một cái khác là mỗi lần nghe tới điện thoại di động nhắc thư r dần dần xanh xanh thì ngươi h n có phải hay không còn không có tỉnh thảo ta ngủ không được ta làm một cái ác m ộ n thật đáng sợ ta còn ngộng thấy ngươi bản chương xong chương một trăm mười hai một hạt giống từ xanh xanh ta ngộng thấy ta không biết vì cái gì hảo như muốn đi tham gia ai hôn lễ sau đó còn muốn kêu lên ngươi ta liền đi gõ cửa của ngươi b ạ c h trà nghĩ đến hôm qua buổi tối mộng tâm càng phát trầm trọng từ xanh xanh ta gõ ngươi cửa lúc sau ngươi liền ra tới sau đó chúng ta liền lên một cỗ xe bus từ xanh xanh kia cái xe bus bên trên hảo giống như có không ít người đều là muốn đi tham gia hữu lễ chờ đến lúc đó lúc sau kia bên trong thoạt nhìn như là cái thôn đi dù sao cảm giác định rách nát từ xanh xanh ta thực sợ hãi ta liền vẫn luôn chào ngươi ngươi nói không cần sợ nhìn thấy tân n ư ơ n g lúc sau tân n ư ơ n g nói rất kỳ quái lời nói sau đó bên cạnh tân lang liền muốn năn ta ngươi này cái thời điểm còn chào ta không cho ta chạy từ xanh xanh b ạ phong thúc thít từ xanh xanh mặc dù ta biết chỉ là một giấc mộng nhưng là kia cái mộng cũng quá chân thực thật sẽ đau nhức từ xanh xanh ta cũng không biết nên với ai nói ta hiện tại lại ngủ không được đặc biệt sợ hãi nay đã là ba cái giờ phía trước phát hiện tại là buổi sáng bảy giờ bốn mươi lăm phút là bốn giờ hơn lúc ấy từ xanh xanh phát bạch tra i nhìn hướng chính mình tay trái thủ đoạn biểu tình có chút thú ám tức vu t r i n h t r i n h cái này sự tình lúc sau nàng trong lòng lại một lần nữa đã tuân ra h ỏ a khí này một lần muốn so trước đó sâu nhiều nếu như vu chinh chinh là chính mình lựa chọn kia từ xanh xanh đâu nàng mới mười bảy tuổi sang năm muốn thi đại học bạch trà hít sâu một hơi tận lực không để cho chính mình cảm xúc chập trùng quá đại không phải trái tim nhảy quá nhanh nàng chịu không được nàng biên tập một chút nội dung phát cho từ xanh xanh mặc dù nàng hiện tại hẳn là đi học điện thoại phỏng đoán cũng không có mang bạch đào ô long trà này cái mộng ta cũng mộng thấy khả năng không quá bình thường ngươi hôm nay buổi tối cùng bác gái nói một tiếng tới ta nơi này ngủ sáng mai ta nấu cơm cho ngươi không chậm trễ ngươi đi học này một bên cách các ngươi trường học còn tới gần một trạm xe bus phát xong về sau bạch trà đánh mở diễn đàn nàng t h thật phía trước đối với lục soát phó bản tương quan đồ vật không cái gì quá lớn hứng thú trò chơi bản thân là không có khả năng đem chân chính manh mối để lộ ra tới cùng n à y trước tiên lục soát một ít chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật tới ảnh hưởng chính mình phán đoán còn không bằng đến lúc đó xem tình huống tới phỏng đoán bao quát phó bản đạo cụ nhưng hiện tại có từ xanh xanh liền không đồng d ạ n g đầu tiên nàng muốn bảo đảm chính mình tại phó bản bên trong có thể cùng từ xanh xanh tại cùng một chỗ nàng r ứ t khoát phát cái thế mời t â n nhân câu hỏi có không có gì có thể làm hai cái người chơi khóa lại tại cùng một chỗ hoặc giả thuận tiện hai người giao lưu đạo cụ hệ thống thương thành bên trong hẳn là có nhưng thương thành bên trong đồ vật quá nhiều mười mấy vạn đồ vật loạn thất bao nàng tại nhan giá trị trí thượng kia cái phó bản bên trong tìm đạo cụ thời điểm còn lật đến cái gì tất khoai tây chiến cá khô thậm chí có tiêu thụ cũng không là không diễn đàn bên trong rất nhanh có người trở về nàng lâu chủ là không phải là muốn tổ đội tạp có thể đi thương thành bên trong xem xem bất quá còn định quý thương thành giá bán một nghìn tích phân một trường nhiều nhất có thể khóa lại ba người ba người chi r ă n sẽ có một cái tổ bên trong giao lưu bản nhưng là tổ đội tạp quá đắt đi bất quá tổ đội tạp có một chỗ tốt chính là có thể đem vốn dĩ không nên đi vào người chơi cũng kéo vào được này dạng nếu như có đại lao nguyện ý mang lời nói có thể trói lại lão bất quá như vậy cũng sẽ dẫn đến phó bản bên trong đẳng cấp xuất hiện ba động tổ đội tạp là có điểm quý nếu như là tại cùng một cái phó bản bên trong hai danh người chơi nghị khóa lại tại cùng một chỗ có thể trực tiếp mua định vị tạp t i ê u cái chỉ cần năm trăm khóa lại lúc sau có thể xuất hiện đối phương tại chỗ nào một tọa độ biểu hiện bất quá không thể đội bên trong giao lưu bạch t r à ghi xuống cấp người phát thanh cảm ơn tiến vào trò chơi bên trong trò chơi thương thành bên trong xác thực có này hai cái đồ vật nàng tích phân tổng cộng là hai nghìn hai trăm h thựa cái phó bản tiêu hết tám trăm m ư ơ i hai còn lại một nghìn ba trăm tám mươi tám bạch tra tại phân tích hai cái tạp cái nào càng tốt một chút bình tĩnh mà xem xét, hiện nhiên cái t r ư ớ c có thể trực tiếp làm người chơi vượt phó bản giá trị tự nhiên là nhất cao nhưng từ xanh xanh một người mới cũng không có cách nào trước tiên k h ó a lại đại khái xuất nàng cũng là muốn vào ám hoài quý t h a i bạch trà cuối cùng đương nhiên còn là mua định vị tạp trừ cái đó ra nàng lại lục soát một chút bảo mệnh loại đạo cụ nàng không quan tâm chính mình chết hay không chết nhưng từ xanh xanh không thể chết nếu không nàng thật không biện pháp đối mặt cô cô một nhà bọn họ nhà chỉ như vậy một cái hài tử đặc biệt là từ xanh xanh tiến vào trò chơi khả năng còn là bởi vì nàng nhưng là bảo mệnh loại đạo cụ đều có cấp tự nhằm vào có khả nàng c nguyên n p bản định hôm nay trở về trường học nghĩ nghĩ dứt khoát đem đã một lần nữa sửa đổi song luận văn phát cho đạo sư sau đó nàng lại bắt đầu thu thập phòng bên trong tận bạch cha n mặt n mày giống phụ thân đều là không có công kịch tính thậm chí hảo giống như mắt hàm nhu tình hiệu mắt cái mũi miệng càng giống mâu thân một ít muốn càng tính xảo nhưng nàng xem phụ thân kia chưa ảnh trụ lại rất khó đem tấm ảnh bên trong kia cái xem lên tới ôn tồn lễ độ nam nhân cùng t h í nhớ bên trong cuối cùng điên điên g khủng, khủng phụ thân liên hệ với nhau về phần mâu thân nàng thậm chí ký ức bên trong hảo giống mẫu thân là thực ôn u lại liền đối phương g i ả i cái gì bộ dáng đều không nhớ rõ xem đến ảnh c h ụ p thời điểm kia khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đem ảnh c h ụ p trả về bạch trà rõ ràng sửa lại một chút phòng bên trong ngăn tủ bên trong còn có một ít quần áo là không có ném đi cần phải định kỳ lấy ra tới phơi một chút cô cô kia một bên kỳ thật mỗi cái nguyệt đều sẽ qua tới chí ít quét dọn một lần bạch trà chậm rãi thanh lý giữa trưa lại đi mua cái đồ ăn ăn cơm bù đắp lại rác mai cho đến buổi tối mới đem đồ vật thu thập xong nàng thân thể rất m ệ n mọi ngồi tại sàn nhà bên trên, tủ bắt mặt trên r ớ t xuống tới một cái tiểu ngăn kéo này cái ngăn kéo bạch trà nhất bắt đầu đều không có chú ý đến bởi vì này căn bản liền không là tủ bắt mặt trên bình thường sẽ thiết kế cũng là sau tới chuyên môn làm hơn nữa cùng tủ bắt xem lên tới cơ h ộ i không có khe hở cũng không có chuyên môn dùng để chịu lạp thiết kế bên trong có một cái màu đỏ bố bao đánh mở về sau một cái tiểu xảo phật tượng mặt dây cứ như vậy nằm tại kia nhi n à y cái đồ vật nàng nhìn quen mắt cùng thái ca kia cái đồng dạng bạch trà híp híp mắt có chút dùng sức nắm phật tượng dáng rác một tiếng phật tượng lại bị nàng cấp bóc nát nay phật tượng chất liệu tựa hồ chỉ là trung gian còn là không đi qua năm tháng trôi qua đã không như vậy cứng cỏi bạch trà đem thạch cao đ ẩ y ra phát hiện bên trong có một hạt giống hẳn là hạt giống hơi khô xẹp có thể là thời gian quá dài chỉnh thể màu nâu đen hình dạng đại khái như là một cánh quýt năm sáu ly lớn nhỏ nàng lại liếc mắt nhìn hồng trên vải vỡ vụ n thạch cao thuận tay bọc lại tắt trở về ngăn kéo một lần nữa ném vào tủ bát nàng cầm kia hạt giống chụp cái ả n h chụp tại mạng bên trên lục soát một chút đồng thời điện thoại van một chút từ xanh xanh. xanh xanh ngươi cũng làm này cái ngộng kia ta cùng ta mụ nói một chút ta đi tìm ngươi mời giáo vấn đề thư xanh, xanh. Nàng đại ồ n hiện g ý, ta t liền đi người khái i lại a Còn t i ế u đỡ, bảng Bạch trưng xong. Trưng không ngủ. một trà trở đêm c về cái hảo tự. xuất e m một chút máy chút tính, thức thức đừng khái đừng đồ đã đi Đại ra. là vinh quang buổi sáng rốt cuộc tại hình ảnh phân biệt bên trong xuất hiện một đôi chỗ cô lết đậu bên trong hạt giống chỉ có vinh quang buổi sáng còn lại liền là ngũ linh sơn cùng hạt thông vinh quang buổi sáng hạt giống đồng dạng tại tháng năm phía trước loại hiện tại cũng đầu tháng sáu lục soát một chút gieo trồng lúc sau bạch trà còn là quyết định gieo xung nó cùng lắm thì mở điều hòa duy trì nhiệt độ liền là nàng cũng không biết này hạt giống có cái gì dùng có thể hay không nảy m ầ m nhưng nếu là tại kia viên phật tượng bên trong đầu nhất định hữu dụng nàng đi làm điểm nước cấm đem hạt giống trước phao đi vào t h ứ xanh xanh cũng đến nàng còn xuyên đồng phục trừ túi sách bên ngoài tay bên trong sách một túi quần áo cùng một cái khăn lông bị cùng với sữa rửa mặt cùng bàn c h ả i đánh răng Và, ta cùng ngươi nói ta mụ kia cái người thật là tuyệt ta đều còn chưa nói ta muốn trụ ngươi này đâu ta liền cùng nàng nói ta muốn đi qua thỉnh giáo ngươi học tập nàng trực tiếp liền cùng ta nói làm ta trụ ngươi chỗ này tối nay không cần trở về từ xanh xanh vào cửa liền têu têu quát quát làm này cái an tính gian phòng bên trong nhiều mấy phần yên h o a khí bạch trà tiếp nhận nàng quần áo mang nàng đi lần nằm ta hôm nay đặc biệt đem này bên trong thu thập một chút ngươi tối nay liền trụ chỗ này đi từ xanh xanh không gì vấn đề a n cơm sao từ xanh xanh gật đầu còn theo túi sách bên trong lấy ra tới một hộp cơm hộp cùng với một túi nước quả ta mụ làm ta lấy cho ngươi n à y cái cơm hộp là nàng hôm nay làm s ử a kho nàng còn nói vốn dĩ liền muốn lấy cho ngươi tới vất vả bác gái bạch trà tiếp nhận cơm hộp thả đến tủ lạnh bên trong nàng cũng đã ăn xong cơm tối buổi sáng ngày mai có thể một lần nữa nhiệt một chút vừa vặn cũng có thể làm từ xanh xanh ăn đ i ệ t tâm mà từ xanh xanh xem nàng bận điệu tới bận điệu đi do dự một chút mới mở miệng thì người nói kia cái mộng rốt cuộc cái gì tình huống a ta hôm nay đi học lúc đều nhanh cấp ta với chết từ xanh xanh cảm xúc thực r ồ i dào ta buổi tối hôm qua sắp bị hụt chết đặc biệt là kia cái tân lang kia là cái gì đ ổ vào ta mặt bên trên còn giống như có lân thiến đặc biệt là ta trở về lúc sau xem đến người nói ngươi cũng n g ộ n thấy cứ mạng sẽ không phải là chúng ta ra vào cái gì nàng vừa nói vừa im bặt mà dừng xem liếc mắt một cái chung quanh luôn cảm giác sau lưng l ạ n h lạnh ta hiện tại còn rất khó nói cho ngươi chờ mấy ngày ngươi sẽ biết này mấy ngày ngươi đều trước trụ ta chỗ này ngươi có cái gì yêu cầu cầm cùng ta nói một tiếng ta ngày mai đi bác gái kia lấy cho ngươi bạch t r a cũng không phải là không có nghĩ quá vừa lên tới liền nói cho nàng tình huống nhưng chờ đến nàng nghĩ mở miệng nói trò chơi thời điểm nói ra lời nói đã tự nhiên mà vậy biến thành ăn cơm chiều không có vì thế nàng liền biết từ xanh xanh hiện tại còn không phải trò chơi, người chơi cho nên này đó đổ vật tạm thời không cách nào thảo luận từ xanh, xanh kìm nén không được chính mình hiếu kỳ tại sao vậy mấy ngày ta liền biết không thể hiện tại liền trực tiếp nói cho ta sao người bài tập viết xong bạch trà nước mắt thừ xanh xanh nàng bi thương xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt nhận m ệ n h cầm lấy bài t h ì bắt đầu xoát đề bạch trà cũng là đích xác ngồi tại bên cạnh nàng xem nàng có cái gì không sẽ bằng vào trí nhớ tương đối xuất sắc chí ít còn không có đem cao bên trong học đến đồ vật đều ném cho cậu miên cương còn có thể lừa gạt một chút biểu mội kỳ thật chủ yếu là lừa gạt bác gái rốt cuộc dùng là học tập cái cớ là đêm hai người đều thu thập tính toán n à n ngủ bạch trà không biết có phải hay không là bởi vì ban ngày quá mệt mỏi trên người thực đau nhức lật qua lật lại một đêm đều không như thế nào ngủ thằng đến cửa bị góp vang thì n g ư ơ i ở đâu nói thật gần nhất này mấy ngày mộng đem bạch trà làm nàng có nháy mắt bên trong có chút hoảng hốt nàng ngồi dậy rất nghiêm túc cảm nhận một chút chính mình trạng thái xác định chính mình giờ phút này là thanh t ỉ n h sau đó này mới đáp lại một tiếng ngươi lại làm ác mộng t h ứ xanh xanh tại cửa ra vào thả thanh thút t h ế t và ta nhanh hụ chết ngươi không biết ta mộng thấy ngươi gõ ta cửa sau đó ta liền đi mở cửa kết quả cửa ra vào đứng căn bản không là ngươi là một người mặc tân nương quần áo nữ nàng vốn gì muốn nói nữ quỷ nhưng là nghe nói đêm hôm khuya khoác không thể nói này cái chữ sẽ bị nghe thấy chỉ h ả o đ ổ i cái chữ bạch trà nghe cửa ra vào trung khí mười phần tiếng khóc này mới đem cửa mở ra cái này đích xác là hiện thực thứ xanh xanh một đầu đâm vào bạch trà giường nhỏ bên trên bạch trà trụ còn là c o n nhỏ khi ở qua nhi đồng phòng rốt cuộc này bên trong càng có quen thuộc cảm giác hơn nữa tại bác gái nhà trụ cũng là ta thật nhanh muốn bị dọa bị đương i rồi, ê n ta đ thời liền trực tiếp bị nàng bóp lấy cổ sau đó ta liền dây rủa dây rủa tỉnh qua tới phát hiện nguyên lai chỉ làm ộ n g nhưng là ta không dám ngủ bạch trà ngồi tại mép giường nhu hỏa vỗ vỗ từ xanh xanh đầu từ xanh xanh ôm lấy bạch trà cọ cọ kỳ thật nàng thân cao một m bảy mươi hai so bạch trà cao như cái đại hào vật trang sức thì ngươi mộng thấy cái gì sao không có ta không ngủ bạch trà kỳ thật cũng khốn nhưng liền là ngủ không được từ xanh xanh này mới nhớ tới nàng này cái t ỷ t ỷ mất ngủ rất nghiêm trọng cao trung lúc ấy còn ăn xong nhiều năm trung dược ai từ xanh xanh thở dài kia ta cũng không ngủ hảo kỳ thật ta hiện tại tỉnh lúc sau cũng không mệt nhọc ngươi ngày mai còn muốn đi học ngủ đi thực sự không được lại soát một bộ đề bạch trà ôn n u nói từ xanh, xanh bối rối lập tức liền đi lên hảo giống như nằm mơ cũng không có gì đáng sợ nha tia ta có thể tại ngươi chỗ này ngủ sao hoặc giả ngươi đi ngủ cùng ta đi ngươi trực tiếp ngủ ở đây đi ta phỏng đoán cũng không ngủ được ta trông coi ngươi chờ ngươi ngày mai đi ta lại ngủ bủ từ xanh xanh có chút xấu hổ một chút nhưng còn là rất nhanh nằm xuống rốt cuộc so với một cái người làm ác ngộng có người tại bên cạnh tổng tốt một chút bạch trà xem liếc mắt một cái thời gian ba giờ sáng từ xanh xanh sáu giờ khởi vừa vặn không ngủ lời nói nhanh buổi sáng lúc ấy cũng có thể đi làm cái điểm tâm cấp nàng hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút nằm mơ thời điểm từ xanh xanh là cái gì dạng nhưng từ xanh xanh ngủ đến đồng hồ báo thức tỉnh tỏ vẻ chính mình không có tại nằm mơ cho nên mộng cảnh mỗi đêm hẳn là liền một lần nàng ăn xong điểm tâm đi học bạch trà đi làm điểm đất đem hạt giống loại thượng đạo sư cấp nàng hồi phục luận văn thông qua tháng sáu trung tuần đi học trường học bảo vệ bạch trà có loại m ỏ i m ệ t cảm giác sông lên đầu sự tình quá nhiều nàng thậm chí sinh ra một loại muốn trôn tránh hiện thực dứt khoát lưu tại trò chơi tiểu trấn xúc động nay cái ý nghĩ mới vừa ra tới nàng sợ hai trong lòng giật mình sau đó im lặng im lặng không thể để cho từ xanh, xanh này dạng nàng quá này cái nghỉ hẹ liền là cao tam sinh từ lâu ra như vậy nhiều tinh lực lại muốn k i ê m cố học tập lại muốn quan tâm được trò chơi nhưng nàng cũng tuyệt không có khả năng vẫn luôn hộ nàng nàng có tự mình hiểu l ấ y chính mình thông quan trò chơi cùng làm người thông quan trò chơi là hai chuyện khác nhau bạch trà trong lòng sinh ra một loại vô lực phải mạnh lên đến nghĩ biện pháp làm người nguyện ý h i h n t ế như vậy nàng mới có thể có đầy đủ lực lượng bản chương xong chương một trăm m ư ơ i bốn ám hoài quỷ thai đem thượng xe bus trò chơi thời gian đến là tại nửa đêm thời điểm hoan n ê n đi tới bên một cấp phó bản ám hoài quỷ thai lần này phó bản tham dự nhân số 9 người. lần này phó bản thông quan hình thức do xét tác hoàn chỉnh kịch bản quỷ vượt áp chúc ngài sinh hoạt vui sướng bạch trà đứng tại một chỗ trạm xe bus bên cạnh là còn có một ít mờ mịn từ xanh xanh trên người cắt tự có một cái ba lô t ừ xanh xanh còn cho rằng chính mình tại nằm mơ hôm nay mộng không đồng dạng t ỷ t ỷ thật là đúng dịp ba ngươi cũng tại mộng bên trong bạch trà xem một vòng chung quanh tạm thời không có người khác nói ngắn gọn nơi này là khủng bố trò chơi ta không biết ngươi có hay không có thu được nhắc nhở ngươi cũng đã tại bắt đầu ban đầu hóa kỹ năng ngươi phía trước làm mộng liền là khủng bố trò chơi nhắc nhở chúng ta này chẳng phó bản tên gọi ám hoài q u ỷ thai tạm thời khó mà nói cái gì tình huống ngươi theo s á t ta t h ứ xanh xanh bị bạch trà một đốn phát ra xương sở một chút sau đó nàng đương nhiên cũng nghe đến chính mình nhân vật kỹ năng còn chứng kiến có điều màn hình phiêu đi qua a nàng ngạc nhiên mở to mắt ta hiểu này cái vô hạn lưu có phải hay không ngữ hoa cho nên này cái không phải là mộng bạch trà vốn dĩ còn lo lắng từ xanh xanh đi vào sau sẽ biết sợ hiện tại xem tới khả năng bọn họ nhà di chuyển liền là gan lớn đi đúng người trước tiên đem ngươi giao diện để i mở m chúng ta thêm một chút b ạ n tốt ta cấp ngươi khóa lại một chương tạp từ xanh xanh lục lọi đánh mở giao diện cùng bạch trà thêm b ạ n tốt hay không cùng ngài hảo hữu từ xanh xanh sử dụng định vị tạp là không ngài đã sử dụng định vị tạp bản tràng phó bản bên trong ngài cùng từ xanh xanh đem sẽ cộng hưởng vị trí tin tức từ xanh xanh còn đĩ ngạc nhiên bất quá rất nhanh nàng lại xem đến một điệu màn hình tân nhân a xem lên tới liền là cái người chết dạng chúc ngươi sớm ngày siêu sinh chật chật từ xanh, xanh. từ xanh xanh bị khuất tỉ màn hình mắng ta bạch trà đừng để ý tới ngu xuẩn đem màn hình quan bọn họ đối tân nhân liền yêu này dạo từ xanh xanh nghe lời quan màn hình tỉ người kỹ năng là cái gì ta kỹ năng thật kỳ quái gọi cậu thả sử dụng về sau có thể khiến người trở nên sơ ý bạch trà bạch trà một lời khó nói hết xem liếc mắt một cái từ xanh xanh không có việc gì đ ỉ n h hảo dùng hảo có hiệu quả thật từ xanh xanh còn nghĩ lại nhiều hỏi điểm cái gì hát cám bầu trời đem bên trong một cỗ xe bớt chậm dãi lai tới lên xe về sau đừng nói nhiều này trương đạo cụ tạp cấp ngươi bạch trà thấp giọng âm dặn dò m ộ t câu bạch trà đem kim trung cháo cấp từ xanh xanh làm nàng thu vào ba lô từ h xanh xanh lập tức gật đầu tại miệng bên trên so cái khóa kéo k i a chiếc xe bus làm à u đỏ thực cụ nát c h ỉ ít hiện tại này loại xe bus đều đã kinh đào thải có điểm giống là m ộ ư ơ i năm phía trước khoản g không tính lớn một xe hẳn là chỉ có thể ngồi m ư ờ i mấy người này loại xe chạy thực chậm chạp ánh đèn cũng tương đối tối đạo xe bus chậm rãi dừng tại các nàng trước mặt xe cửa đánh mở bên trong đầu xem lên tới đỉnh đen Cửa sổ xe b ê trên n rán c ò n có h cha cùng,、so、xanh xanh hậu hậu giác, giác cùng từ xanh xanh lên xe xe hàng cuối cùng đã có hai người ngồi ở đằng kia bạch cha bất động thanh sắt trước xem liếc mắt một cái tài xế tài xế mang một cái mũ lưỡi chai mặc một bộ màu đen áo khắp ra khóa kéo lôi kéo xem lên tới c h e phủ thực chặt chẽ ngay cả trên tay cũng còn mang theo màu trắng bao tay mũ lơi ư chai áp rất thấp thấy không rõ lắm mặt từ xanh xanh bởi vì tò mò cũng tại đánh giá tử tế xem tài xế mặt thực sự là thấy không rõ hảo ngạc như nói người mũ áp như vậy thấp thấy không rõ lắm đường đi cảnh sát giao thông xem đến muốn trừ điểm thanh thúy thanh â m tại đêm bên trong phá lệ vang dội đằng sau hai cái người chơi vốn dĩ còn tại đánh giá hai người nghe vậy lập tức đưa ánh mắt đều chủ phải đặt ở từ xanh xanh trên người tài xế không nhúc ních hảo giống như cũng không nghe thấy này lời nói t ự như từ xanh xanh thấy hắn như là người chết không có động tĩnh chính nghĩ mở miệng đ ỗ n g nhiên phản ứng qua tới chờ chút người chết nàng hoảng sợ mở to hai mắt bạch tra biết nàng kỹ năng từ chỗ nào tới lôi kéo nàng tại hàng sau hai người tòa ngồi xuống mặt khác hai cái người chơi liền tại các nàng lối đi nhỏ bên trái hai người tòa là hai cái nam nhân một cái xem lên tới hai mươi nhiều tuổi k h á c một cái hảo giống như có hơn ba mươi hai người đ ố i các nàng khẽ gật đầu đại g i a ai đều không có nói chuyện cỗ xe chậm r ã i chạy xe bớt bên trong hương vị không tốt lắm nghe có loại mục nát hương vị cùng với mùi sang nhi hỗn hợp lại cùng nhau hơn nữa nhiệt độ còn đính thấp nàng cùng từ xanh xanh xuyên đều là nửa tay hào h à o thun kia một bên hai cái người chơi cũng là tựa như là trò chơi thống nhất đưa tạo thứ xanh xanh bỗng nhiên tiếp qua tới thì n g ư ơ i thân thể còn tốt sao thứ xanh xanh còn nhớ đến bạch trà yếu ớt tiểu thời điểm nàng một hai phải bạch trà theo nàng một khối đi ra ngoài chơi đương thời là đông trời có chút lạnh nhưng kỳ thật còn hảo mới vừa hạ xong tuyết mặt trời rất đủ nhưng là bạch trà đi ra một chuyến trở về liền suốt cao hơn nửa đêm đi bệnh viện trở về lúc sau nàng liền chịu nàng mụ một đốn đánh cho tên người tuổi nhỏ từ xanh, xanh một bên bởi vì biểu tị sinh bệnh mà lo lắng tự trách một bên lại bị bạo đánh đòn khóc thứ ê tâm liệt p ế đến nay ký c Bạch thực cũng chỉ lắc lắc như hiện trạng đương nhiên hiện bên trong hơn nhiều. Nhưng nhiều không nói nàng thái thể Thứ mới. tại tại lời trà tốt rất rõ, đầu. so xanh xanh nắm chặt nàng tay phát hiện nàng tay băng lạnh băng lạnh nay cũng không là nói bạch trà lạnh nàng kỳ thật nói chính mình là cái thực vật đảo cũng không sai tại đi qua thố tia hoa lực lượng cải tạo lúc sau nàng thể biểu nhiệt độ liền hạ xuống rất nhiều cùng thực vật nhiệt độ không sai bị lắm có thể nói phi thường lạnh hơn nữa kỳ thật cũng sẽ sợ lạnh nhưng hiện tại này cái nhiệt độ vẫn được là bình thường mùa hè buổi tối nhiệt độ nhiều lắm là liền là âm khí có chút nặng từ xanh xanh nắm bạch trà tay đông nhiên ánh mắt kiên định ta sẽ bảo hộ ngươi bạch trà trần trừ một lúc gật đầu từ xanh xanh thở dài một hồi nhi lại xem xem bạch trà lại thán khẩu khí liên biểu tỷ nàng này thân thể là như thế nào vào này loại trò chơi này nhưng làm sao cho phải bạch trà nàng đ i ể m m ở thương thành theo thương thành bên trong lục ra được một bộ năm ba mười tích phân có thể đổi đổi một cái ngành học nàng đổi một bản toán học đưa cho từ xanh xanh từ xanh xanh trong mắt địa chấn bất kể như thế nào ngươi đều không thể nào quên học tập chúng ta vạn nhất tại này cái trò chơi bên trong đợi hảo mấy ngày ngươi sang năm muốn cao tam thi đại học là rất quan trọng không thể bởi vì chơi bữa liền quên học tập thừ xanh xanh nàng tay run run tiếp nhận này phần trầm trọng yếu hốt hoảng rốt cuộc nói không ra lời bên cạnh hai cái người chơi khỏe miệng giật một cái này bên trong k i a cái xem lên tới tương đối trẻ tuổi người chơi mở miệng k h ú các c ngươi hai cái là tỷ m ộ i a còn rất khó khăn đến trò chơi bên trong sẽ rất ít có thân nhân cùng một chỗ đi vào b ạ c h trà lễ phép cười cười là a a k i a cái người chơi có chút xấu hổ bất quá rất nhanh tự giới thiệu nói ta gọi vương giam đảo mấy người các ngươi đâu tuổi tác lớn một chút tia cái người chơi nói chư phòng bạch đ ạ o này là ta mội mội bạch xanh từ xanh xanh nháy mắt mấy cái mặc dù không biết vì cái gì biểu tỷ muốn đem tên sửa nhưng nàng c ũ n g ứng vương giang đảo còn cười ha h à nói nói ngươi hai tên đ ỉ n h may mắn a chạy trốn hảo từ xanh xanh cùng cười hắc hắc bạch tra trầm mặc nói chuyện lúc xe bớt lại dừng xuống tới này lần trực tiếp đi lên năm người người đủ ba trăm chín mươi phiếu ngọt tàu thiếu nợ bốn m bốn mụ a ta phải nỗ lực điểm không phải thiếu nhiều nhưng làm sao bây giờ ô ô đều tiểu cầu cầu quá đáng yêu đều khiến người nhịn không được vông xuống bàn phim rán rán gây tầm a hại ta hơn nửa đ e m g õ chữ bản chương xong chương một trăm m ư ơ i năm áo n o à i quỷ thai kiệu hoa cản đường đinh chúc mừng người chơi nhân số đã tập hợp đủ các ngươi là ít đại học m ộ ư ơ i hai giới học sinh tốt nghiệp nhiều năm lúc sau các ngươi biết được cùng lớp đồng học quý tiểu lan sắp sửa kết hôn cũng thu được nàng mời bởi vì các ngươi từng làm qua một ít sự t ì n h cứ việc quý tiểu lan muốn kết hôn địa phương phi thường xa xôi nhưng các ngươi còn là lựa chọn tiến đến kế tiếp mời bắt đầu dò xét tác kịch bản đi từ xanh xanh xem bạch trà nói khẽ ta này đều đại học tốt nghiệp rồi kia ta có hay không có thể không cần biết ngũ tam bạch trà trọng, trọng vỗ vỗ nàng bà vay sống đến già học đến già không có người quy định đại học tốt nghiệp không thể viết n g ũ tam thư xanh xanh g a g nàng tự bế xúc tại một bên bạch trà đã tại bắt đầu kiểm tra ba lô bên trong đồ vật có hai bộ đổi giặt quần áo một bộ một thứ tính bản trải đánh răng sữa rửa mặt một túi lương khô một chai nước một cái điện thoại di động còn có một tấm hình nói thật hệ thống kia cái nhắc nhở rất khó không khiến người ta nghĩ đến cùng loại với ban cấp bên trong tập thể khi dễ một cái học sinh sau đó tâm hỏi ấ y náy bất quá hệ thống yêu thích chơi từ không là một ngày hai ngày bạch trà đem kia chương ảnh chụp đem ra này là một chương tốt nghiệp ảnh người chơi khảo cổ học nhóm c mặt hào đối lập rất nhanh đại gia tìm đến bên trong hai cái không thuộc về người chơi người một nam một nữ không có gì bất ngờ xảy ra nhà gái hẳn là quý tiểu lan tướng mạo mười phân gió tú cười thật bậc nào nam sinh tạm thời không xác định. Bất quá xét thấy mộng cảnh bên trong xác thực tồn tại một cái tân lang Có khả này ă n liền g l n h trương thiệp mời bên trên viết là lan sơn chào mừng ngài đến tới mọi ngày cần phải tại hai nghìn hai mươi hai năm ngày mùng ngày một tháng chín phía trước tới tham gia quý tiểu lan huấn lễ đồ vật không sai biệt lắm liền là này đó còn lại khả năng liền tại điện thoại bên trong xe bất tại phong thả đi tới t h u n g quanh rất đen căn bản thấy không rõ lắm bên ngoài là cái gì đường bên trên có lẽ là bọn họ dò xét tác tự thân thân phận hào thời gian bởi vậy không có người mở miệng giao lưu từ xanh xanh xem bạch trà xoay điện thoại di động nháy mắt mấy cái cũng cùng đánh mở điện thoại bạch trà trực tiếp đưa di động thả đến nàng bên người giáo nàng như thế nào nhanh chóng xem xét cá nhân tin tức từ xanh xanh liếc mắt một cái liền đã hiểu nàng kỳ thật người thực thông minh liền là xác thực như cùng nàng kỹ năng đồng dạng nàng này cá nhân phi thường qua loa sơ ý nhiều khi thực thần kinh thô bởi vì nàng vứt bừa bãi ma bệnh, ngày ngày ai gái mắng hai người tin tức đều rất đơn giản bạch trà này một bên gọi trần thục nhã sinh ra ở 1994 n ă m tháng 5 năm năm hai m ư ơ i một ít thành phố bản thành phố người liền gần đọc đại học mặc dù học là khảo cổ chuyên nghiệp bất quá nghiên cứu sinh thời điểm liền chuyển đi học kế toán hiện tại tại một nhà công ty lớn đương kế toán thu nhập một tháng tám ngàn có một cái bạn trai đã đính hôn không sai biệt lâm tính là thế tục ý nghĩa thượng nhân sinh người thắng từ xanh xanh tiêu một bên gọi an di tương 1995 n ă m n năm ngày mùng ngày hai tháng ba sinh dê thành phố người khoa tỉnh phần tới ít là cấp ba khoa chính quy tốt nghiệp sau khảo bệnh thành công tiến vào ít thành phố khảo cổ tương quan thể chế bên trong công tác trước mắt tiền lương bốn ngàn vẫn luôn đều không khác mấy là này cái giá thực ổn định có một cái nói ba năm bạn trai mới vừa chia tay năm nay mới vừa một ư ơ i bảy từ xanh xanh bóc đầu ngón tay tính một cái phát hiện chính mình vừa vặn dài một i tuổi người chơi nhóm còn có một cái cộng đồng quần bất quá quần bên trong đã rất lâu rất lâu không có người tán gẫu qua ngày mới nhất một điều tin tức là một cái tuần lễ phía trước một cái danh gọi cao vĩ người trước phát một tấm hình ảnh chụp bên trong liền là thiệp mời cao vĩ các ngươi thu được thiệp mời sao các ngươi muốn đi sao quần bên trong đương thời không có người hồi phục thẳng đến lại có người phát ảnh chụp đại gia này mới lục lục tục tục tỏ vẻ chính mình đều thu được sau đó còn bên trong lại trần mặc hảo dài thời gian bạch trà xem đến chính mình này cái thân phận phát cái tin tức trần t h ụ c nhã dù sao ta tính toán đi cao vĩ ai đi thôi đều đi thôi mặt khác người có người lên tiếng cũng có người không có lên tiếng nhưng là s á c thực người đều tới rốt cuộc một cái ban liền như vậy nhiều người hoặc giả nói khả năng một cái hệ liền như vậy nhiều người ít đại hệ khảo cổ cũng không là nhiều a xuất sắc chớ nói chi là hệ khảo cổ này cái khác hệ tại mười hai năm thời điểm ít được lưu ý đến cực điểm không phải trần thục nhã cũng không sẽ nghiên cứu sinh chuyển chuyên nghiệp bạch tra lại lật một chút eo bung ảnh trần thục nhã eo bung ảnh bên trong có không ít phong cảnh chiếu tựa như là bọn họ công ty mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tổ chức du lịch trừ cái đó ra hảo giống như không cái gì n à y điện thoại như là cái mới bạch tra điểm kích điện thoại tài khoản ý đồ thông qua đám mây xem có thể hay không đồng bộ một ít tin tức nhưng là mạng lưới tín hiệu rất kém cỏi cho nên tốc độ phi thường t r ư m chỉ có thể tạm thời trước thả đến hậu trường nàng làm từ xanh xanh cũng đồng bộ một chút t h u t a y lại nhìn một chút sử dụng tần suất nhất cao phần mềm là một cái video ngắn phần mềm đánh mở lúc sau. mặc dù còn cầm điện thoại ngăn trở tiểu nửa khuôn mặt nhưng nhìn kỹ lại cũng có thể phân biệt nhận ra được là cái tướng mạo nữ nhân rất xinh đẹp tại nam tại điện thoại bên trong tìm kiếm dò xét tác thời điểm có người chơi mở miệng cái, ta là cao Vĩ, các đâu? đại gia đối một cái đi nói chuyện là một cái có chút méo nam nhân đến thân cao hẳn là có một trăm tám mươi cho nên hiện đến thị giác diện tích phi thường cao lớn Ta hắn i tại là giáo viên tiểu ệ n là học. h trực tiếp tự buộc mở ộ cuộc cộng cuộc t chút chính mình nhân vật thân、phận. Rốt cuộc đại gia là muốn cộng đồng do xét tắc Rốt tại tiến hành do xét tắc quá trình bên trong, có thể xuất bất tại bắt chính mặc chi cũng có có cái có che cũng mức. mình nhân phận. nhau phòng không hành hay không xuất hiện Nhưng hiện không Hắn muốn đồng bản, lẫn rằng bên người nào bất lợi bản, người đến đảm mới m gì với vừa đối điều quá giấu. đầu, đại để đi. gia lợi là là do dù do bảo kỳ kỳ sẽ sẽ miệng lúc sau liền có rất nhiều người cùng bắt đầu tự giới thiệu một chút đương nhiên này đó tên đều là nói trò chơi bên trong từ xanh xanh như có điều suy nghĩ hồi quá vị n h ư tới tại điện thoại bên trong cấp bạch trà phát tin tức có phải hay không này loại phó bản bên trong cũng không để cho người khác biết chính mình chân thực tên a bạch trà cũng không là phòng người c h i tâm không thể không thôi có đôi khi người khác biết n g ư ờ i tên liền có thể hại n g ư ờ i từ h xanh xanh một mặt học đến đám người đều đối ứng một chút tin tức bạch trà đem mỗi người mặt cùng tên đều ghi lại đến tận đây trò chơi lưu cho người chơi thảo luận cùng dò xét tác cá nhân tin tức thời gian t ự hồn liền đến bởi vì xe bus bỗng nhiên khẩn cấp t h a n g xe nay loại kiểu cũ xe bus bên trên cũng không có dây an toàn đại gia đều theo bản năng về phía trước huynh một chút chờ ngồi thẳng thân thể tự nhiên mà vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tại hát cám căn bản thấy không rõ phía trước đường đường lớn bên trên có một đỉnh kiệu hoa rừng tại kia bên trong có gió thổi qua kiệu hoa rèm đem rèm hơi hơi nhấc lên xe bất c á n h đèn đánh vào kiệu hoa bên trên trừ kiệu hoa bên ngoài khác hết thảy đều tại cái bóng bên trong có người chơi nhịn không được hít một hơi lanh khí này mọi người đều biết hà nội địa khủng bố tam đại nguyên tố tân đ ư ơ n g người giấy cùng cổ trạch ba cái này có thể dọc theo người ra ngoài các loại các dạng nghe đồn mà trước mặt này cái cản đường còn lại thiếu nợ ba bốn bản c h ư ơ xong c h ư ơ n một trăm mười sáu ám hoài quỷ thai càng ngày càng gần xe bus nội hãm vào đến quỷ dị yên t ĩ n h bên trong không một cái người mở miệng nói chuyện tại đám người khẩn trương chăm chú nhìn hạ xe bus đèn xe bông nhiên diệt một chút lại sáng lên thời điểm cố kiệu đã không thấy tài xế một lần nữa khởi động xe bus tiếp tục hướng trước mặt chạy đám người hơi chút tùng khẩu khí nhưng là xe bên trong càng an tĩnh bạch trà xem liếc mắt một cái ngồi trước đằng sau q u ỏ i tạp chí ngồi trước đằng sau còn dán quảng cáo là này loại tạo hình áo quảng cáo tạp chí bình thường cũng đều là quảng cáo hô tạp một ít hôn nhân luân lý tiểu cố sự bạch trà lật vài tờ từ bên trong rơi ra tới một t r ư ơ n g cổ sơ giấy kia trang giấy đã có chút âu vàng đặc biệt là nếp gấp địa phương đánh mở lúc sau bên trong có một hàng chữ chữ viết rõ ràng thú lệ tương đối như là nữ sinh chữ hy vọng ta có thể hoàn thành ta mộng tưởng có người chơi mắt sắc chú ý đến đây hết thảy trước đồng dạng nhìn một chút chính mình trong tạp chí có hay không có tờ giấy phát hiện không có lúc sau liền xem bạch trà người kia cái có thể cho chúng ta xem một chút sao bạch trà tự nhiên cũng không ngăn trở đem tờ giấy cấp bọn họ đám người truyền đọc một chút bên cạnh phía trước tự giới thiệu gọi vương giang đảo nam s i n nói này có phải hay không ân Liên đại gia đều lòng dạ biết do hắn nói liền là quý tiểu lan bất quá cũng đều cũng không nói đến này cái tên ai biết sẽ sẽ không khiến cho cái gì biến hóa xe bất bỗng nhiên lại khẩn cấp sát vừa xuống xe người chơi nhóm lại một lần nữa đụng vào ngồi trước ngần đầu nhìn về phía phía trước quả nhiên lại là kia đỉnh kiệu hoa n ó lần này là không là tới gần điểm có người chơi trầm mặc lúc sau mở miệng một câu lời nói làm đám người đều cảm giác đến tê cả ra đầu không là làm cái gì vậy này vừa mới bắt đầu về phần đi lên liền trước làm này loại chiến trận sao thừ xanh xanh có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn nay một lần cùng vừa mới đồng d ạ n g t i ệ u hoa đại khái cũng liền dừng khoảng ba phút đèn xe diệt một chút t i ệ u hoa liền biến mất sau đó tài xế một lần nữa lên đường như thế ổn tài xế chứng minh hắn tuyệt không là bình thường người đại khái đều không là người n ó một hồi nhi khẳng định còn sẽ xuất hiện chúng ta còn là thương lượng một chút nếu như đục vào đám người hai mặt nhìn nhau nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện tại này bên trong ta nhớ đến nằm mơ thời điểm thực thuận lợi không là liền đến địa phương sao người có phải hay không ốc vậy chỉ có thể chứng minh này bên trong khả năng sống x u t sắc xuất tương đối lại mậu cùng trò chơi cho tới bây giờ đều không quá đồng dạo trò chơi xa so với mộng cảnh nguy hiểm muốn càng nhiều nếu ai thật đem cái gọi là nhắc nhở đương thành thông quan dùng tiêu chuẩn kia chỉ có một con đường chết bạch t r à đã lại từ trước tòa sau túi bên trong mỏ ra một t r ư ơ n g tuyên truyền đơn là một cái du lịch cảnh đ i ể m tuyên truyền đơn địa chỉ liền là l ạ n sơn n à y cái tuyên truyền đơn cũng đính đơn sơ liền là này loại mai màu đỏ phi thường m n g trăng giấy mặt trên là chữ màu đen cùng với đen trang chiếu ảnh chụp là một cái chỗ miếu chỗ miếu bên cạnh là một cái hồ tuyên truyền đơn bên trên cũng đại kháiền là nói này cái chỗ miếu gọi ngược lan tự tại này gần d ạ n nguyện phi thường linh nghiệm hoan n i n đại gia đến đây nhưng kỳ thật chỉ xem này tên liền biết là tại cọ n h i ệ t độ tuyên truyền đơn bên trên mặc dù không có nhật kỳ bất quá liền tạp chí cùng quảng cáo bên trên một ít nhật kỳ tới xem hẳn là đều là mười hai mười lăm năm tải hữu thời điểm lúc ấy tivi kịch bên trong liêu trai hệ liệt còn là làm người say sưa vui vẻ nói bên cạnh lại có người cùng theo túi bên trong sơ sở cũng mỏ ra tuyên truyền đơn cũng không là sở hữu người đều có có người còn mỏ ra một bãi không biết cái gì đồ vật như là biến chất hoa quả đi đã múc meo hư tối h từ xanh xanh sở đến một tây mút là một c h ỉ anh hùng bút máy mực nước đã khô được bút máy bản thân sơn cũng rơi một ít bút máy đầu không có vấn đề không biết hút mực lúc sau còn có thể hay không dùng từ xanh xanh có chút khổ sở nhìn nhìn n mực bên trong ngũ tam lại nhìn một chút cái này bút n à y chính là nàng thân là cao trung sinh trốn không thoát vận mệnh sao bạch trà đã hoa một tích phân cấp nàng đổi một bình phi thường bình thường màu làm mực nước n à y cái mực nước tên liền gọi phi thường bình thường màu làm mực nước cho nên mới sẽ như vậy tiện nghi trái lại kia cái ngũ tam giới thiệu lời thề son sắc nói viết xong thi đại học nhất định có thể khảo、hảo. từ xanh, xanh nhìn, nhìn mực nước lại nhìn một chút bút máy, đem bút máy vào ra. bên trong có một ít làm mực nước động bất quá cũng không ảnh hưởng hút mực thoát tay cầm tuyên truyền đơn lau một chút đầu bút dính bút tích từ xanh xanh tại mặt trên hoa hai lần xuất thủy cũng thực thuận lợi rất tốt nàng muốn bắt đầu dụng công mới là lạ xe bên trong tia sáng không đủ từ xanh xanh nhỏ giọng nói nói n g a y cùng bạch trà rất giống con mắt từ xanh xanh con mắt di chuyển mẫu thân mà bạch trà phụ thân cùng cô cô hai người con mắt lại đồng dạng cho nên hai tỷ mỗi con mắt lại đồng dạng cho nên hai tỷ mỗi con mắt lại đồng dạng cho nên hai tỷ mỗi con m t lại đồng dạng c h nên hai tỷ mỗi con mắt lại đồng dạng trước mặt chỗ ngồi sẽ lựa một ít các nàng ngồi tại cuối cùng hàng liền tương đối tối đạo không có việc gì người ra trò chơi lúc sau thân thể sẽ khôi phục thành vào trò chơi phía trước bộ dáng không cần sợ cần thị bạch trà chi kỷ rõ ràng nàng ý tứ cũng tại nàng hai bên cạnh nói nhỏ thừ xanh xanh thì người là cái ma quỷ đi ta mụ nghe đều muốn gọi thẳng bên trong hành tại các nàng xì xào bàn tán gian xe lại một lần nữa khẩn cấp thang xe nay một lần tiệ u hoa cách quả nhiên càng gần nhất bắt đầu khoảng cách đại khái đến có một cái xe bớt như vậy xa lần thứ hai thời điểm là nửa cái hiện tại đã lại rút ngắn một nửa khả năng khoảng cách xe bất cũng liền hai c h â u ngồi nhi như vậy xa hơn nữa do tựa hồ trở nên lớn một ít t i ệ u hoa d è m theo gió đong đường mặc dù không có hoàn toàn sốc lên cũng đã có thể xem đến tại ánh đèn chiếu d ọ i hạ tại lộ ra t i ệ u hoa bên trong phía dưới có một đôi màu đỏ dày đều. xe bên trong h à o giống như nhiệt độ cũng hàng mấy phần có lẽ là tâm lý tác dụng có lẽ thật liền lạnh xuống rất nhiều người không tự chủ sờ sờ cánh tay cả người nổi ra gà lên từ xanh xanh ôm lấy bạch trà ý độ dùng chính mình thể ôn ấm áp nàng thì người đừng sợ bạch trà trên thực tế nàng có thể là này bên trong đầu một cái duy nhất một điểm cảm giác đều không có chỉ cần không là tại mộng cảnh này loại bị điều khiển trạng thái thể nghiệm nàng bản nhân tại gặp phải này loại sự t ì n h thời điểm thật rất khó có cảm giác nàng trở tay vô vô từ xanh xanh lưng nói không có việc gì nhi này còn hảo nếu là nàng trực tiếp ghé vào chúng ta đằng sau cửa sổ xe bên trên kia mới gọi sự nhi đâu hai tỷ m ộ i này hai câu đối thoại mặc dù thất vọng nhưng cũng không phải là thì thầm trừ từ xanh xanh này cái tân nhân bên ngoài này bên trong đầu cũng không có người mới thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có quá một điểm cường hóa thậm chí liền tính không cường hóa thì thật cũng có thể nghe được đại khái có người sắc mặt phức tạp nghĩ muốn quay đầu xem nhất xem này hai tỷ muội lại thật bị bạch trà kia câu lời nói nói không dám nhìn phía sau cửa sổ xe đặc biệt là lối đi nhỏ kia một bên vương giang đào cùng trương phong ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh vương giang đào đối đồng dạng tại lối đi nhỏ bên cạnh bạch trà quăng tới một cái hữu h o á n ánh mắt bạch trà vô tội lại ôn nhu cười cười t i ệ u hoa lại một lần nữa biến mất đám người trong lòng không thể tránh né lo âu lên tới ai biết lần sau thời điểm xuất hiện lại là cái gì dạng vạn nhất nếu là trực tiếp đụng vào sẽ như thế nào dạng rất tốt ngày mai gặp a a trúc đại gia giao thừa Bản chương xong. Chương 117, ám tại h Nhưng tính không chút hán pháp. Hiện a an, i đôi giày liền người một mà đám trong bất t đều. lòng cũng nào sầu lo có chỉnh cái xe bất đều còn cảnh có thuộc. thuộc, cũng quanh hoàn không tính như thế đen không thấy 5 ngón tay tình huống cũng không bình thường. trung người nào quen Liền quen đen ngón tại đi tới, Tại xe bất bất tay đều kỳ sở hữu người khẩn trương chờ đợi xe bớt lại một lần nữa thắng xe lại nay một lần là trực tiếp đụng vào kiệu hoa cùng trước mặt ba lần đều bất đồng nay lần kiệu hoa tựa như là lơ lửng như là có người nâng lên chính chính cùng xe bớt dựa vào hơn nữa chỉ là một sắt na xe bớt ánh đèn bởi vì bị cản một chút cho nên có nháy mắt bên trong hát cám khôi phục lại thời điểm trước mặt trống rỗng nhưng mọi người cũng chỉ tới kịp xem một chút ánh đèn lại lần nữa đen lại nay một lần chỉnh cái thế giới hảo giống như đều lâm vào đến hát cám bên trong xe bớt đèn không có lại sáng tài xế cũng ngồi tại kia bên trong không chút sức mẹ thời gian từng giây từng phút trôi qua tại phút thứ ba thời điểm người chơi nhóm thu được một điều nhắc nhở âm đinh thì người chơi nhóm cần phải tại một cái giờ trong vòng chạy tới mục đích nếu không tự gánh lấy hậu quả a cái này là tại thúc giục tiến độ có người chơi lấy giút khí ghé vào cửa sổ xe bên trên nhìn một chút bên ngoài tối như mực cái gì đều nhìn không thấy ta cảm giác ta nhóm đến xuống đi xem một chút hát cám bên trong có người chơi đánh mở điện thoại đèn tin không d ư ớ i đi xem chỉ sợ căn bản liền không biết rốt cuộc là cái gì tình huống n g ồ i tại này làm chờ cũng không hề dùng hoặc giả ai biết lái xe trực tiếp ép tới đâu cũng có người chơi đưa ra khác cái nhìn chủ yếu là xuống đi thực sự là quá không có an toàn cảm giác bạch cha cầm đèn tin chiếu một cái tuyên truyền đơn bên trên chữ có một đoạn miêu tả là tại trước vãng ngược lan tự đường bên trên ngươi sẽ đi qua một đoạn liên miên sân mạch xem đến một dòng s u n g dài kêu bên trong cũng đã nhanh muốn đến mục đích này cái tuyên truyền đơn hẳn là liền là cùng loại với t o a độ có thể đại khái phỏng đoán một chút còn bao lâu nữa mới có thể tới nhưng là quá đen ai cũng thấy không rõ bên ngoài cho nên khả năng còn là đến xuống đi đi xuống đi cùng xuống cao vi đứng lên hắn dáng người cao tráng có chút thiên béo thân thể tại lúc này ngược lại là rất có an toàn cảm giác người chơi nhóm nhìn nhau cũng có người cùng lục tục thức dậy bạch trà cùng từ xanh xanh cũng cùng lên tới bất quá cũng có một chút người chơi mông cùng mọc dễ đồng dạng các người ra ngoài đi chúng ta tại này bên trong đầu xem vạn nhất có cái gì các ngươi xem không đến chúng ta cũng có thể nhắc nhở đứng lên tới người chơi có chút tức giận không là biết rõ bên ngoài là càng nguy hiểm ai không muốn trốn tại xe bên trong a đại gia đều là vì sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ sống s u ấ tới t hết thể liền chín người ngươi làm chúng ta năm người đi các ngươi bốn người liền ngồi tại chỗ này là đi mắt xem không khí lập tức liền không hài hòa lên tới từ xanh xanh nhỏ giọng nói nói tỉ ngươi nói vừa mới va và o m ộ t phát kia cái đồ vật có thể hay không ngay ở phía trước bạch tra lắc đầu không biết dựa theo phim kinh dị xáo lộ chờ đến người hầu như đều xuống đi lúc sau xe bên trong ít người sau liền nên hình thành một cái bịt kín giết người không gian hoặc giả xuống đi ít người lời nói liền lại cũng không về được bạch trà đều xem cái gì đổ vào ta nàng vỗ vỗ nàng ngực bên trong ngũ tam làm nàng ngầm miệng từ xanh xanh này câu lời nói là một cái ngồi tại kia không muốn động người chơi do dự lên tới tính đại gia còn là cùng một chỗ đi một khối càng an toàn một điểm còn lại ba người sắc mặt khó coi bọn họ có người dùng ánh mắt âm lãnh xem liếc mắt một cái từ xanh xanh nhưng mà từ xanh xanh căn bản liền không chú ý sơn đen bôi đen bạch tra bị thố tia hoa cải tạo sau con mắt muốn tốt rất nhiều nàng chú ý đến cũng đem tia cái người trời mặt đi xuống nhớ không lầm này cái nữ nhân tự giới thiệu tên gọi kim tiểu đi thôi sớm một chút đi xuống xem một chút đi chậm trễ nữa xuống đi ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì cao vi nói người đã đi hướng xe cửa tài xế này cái thời điểm động một chút giúp bọn họ mở cửa xe đính hảo như cái trí năng ai phục vụ người chơi nhóm từng cái từng cái xuống tới đứng tại bên cạnh xe bên ngoài xác thực rất đen bầu trời mặt trăng cũng không sáng sửa mông lung một vòng còn rất giống truyền thuyết bên trong m à mặt trăng nghe nói này loại thiên tượng hạng bình thường liền là có quỷ quái hoành hành có gió đám người đều cảm giác rất lạnh hơn nữa ai cũng không có dám đi xem đầu xe thừ xanh xanh chào bạch trà cánh tay keo kiệt một điểm nàng trái tim một bên phanh phanh phanh nhảy một bên lại trợn tròn hai mắt nàng thích ư ớ n g đ ã tính nhanh lại tính cách xác thực không làm mất cảm t h tỉ lại tại bên cạnh nhất bắt đầu mặc dù sẽ có điểm sợ hãi nhưng cho tới giờ khác này mới có loại hậu chi hậu giác hái hùng khiếp vĩa cảm giác bạch trà nắm chặt nắm tay chấn ăn nàng cao vỹ rõ ràng là gan tương đối lại hắn đã cầm đèn tin đi đến đầu xe bên cạnh chiếu một cái sau đó hắn sắc mặt biến hóa theo bản năng lui lại đám người xem hắn cao vĩ nuốt một ngụm nước bọn bởi vì đèn tin ánh đèn là từ dưới đi lên nguyên nhân mặc dù yếu ớt lại làm cho hắn biểu tình hiện đến càng thêm q á i dị một một đôi giày hắn thậm chí đều không dám nói là giày thê ơ nhưng mà kia đôi giày không thể nghi ngờ chính là phía trước tại cốt kiệu bên trong lộ ra tới đại gia sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm liền tại xe trước mặt một tấp địa phương khả năng liền là này cái ngăn trở cao vĩ đã yên ổn một chút chỉ sợ phải đem giày lấy đi nếu không bọn họ khẳng định là đi không được rồi này rõ ràng liền là ngăn tại xe phía trước nhưng vấn đề là nếu biết rõ kia đôi giày hoặc giả nói là kia đôi giày chủ nhân chính đứng ở nơi đó càn xe ai dám đi đem giày cấp đội chỗ a vì thế c h à n g diện khó tránh khỏi lại cầm cự được cái này là người nhiều một cái không tốt địa phương bởi vì mọi người căn bản liền không muốn đi bất chấp nguy hiểm cấp người khác làm áo cưới các người nếu là không đi lời nói k i a t a nhưng là đi còn là cao vĩ mở khẩu trước nói hảo nay loại dò xét tắc kịch bản phó bản bình thường tình huống hạ do xét tạo ra kịch bản càng nhiều người thu hoạch được khen thưởng đánh giá liền cao bắt đầu độ khó khẳng định không có như vậy cao các người đằng sau nhưng không nên hối hận phía trước chừng quá từ xanh xanh kia cái gọi kim tiểu nữ nhân nghe vậy lập tức cười nhạo một tiếng nói như vậy nhiều người rốt cuộc đi hay không đi a người muốn đến thì đến không muốn đi ngơi ư cứ việc nói thẳng đại gia lại nghĩ biện pháp liền là có người chơi phi thường tán đồng này lời nói cũng có người mặt lộ vẻ xấu hổ càng nhiều người đều là trầm mặc ngầm thừa nhận này câu lời nói bạch trà cùng từ xanh xanh cũng tại đám người bên trong cũng không như thế nào thu hút bạch trà cũng không có muốn ra mặt ý tứ này chàng phó bản bên trong nàng hội chủ muốn lấy bảo mệnh vì trước cao vĩ nghe vậy không cần phải nhiều lời nữa lại một lần nữa tiến đến đầu xe nơi mọi người tạ i gió đêm bên trong l ặ n g lặng chờ đợi đường cái hai bên sơn lâm bên trong vang lên không biết tên chim chóc thanh âm mang loại bất t ư ở n g hương vị cao vĩ đi đầu xe thật giống như không động tính tựa như tại có người chơi tính toán đi xem liếc mắt một cái thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy cao vĩ một tiếng h é t thảm tiếp theo người khác nhảy ra tới nhanh chóng nói cái gì đồ vật vứt bỏ tia đồ vật rơi xuống đất nhanh chóng hướng người chơi nhóm mà tới có rắn có người kinh hô theo bản năng nghĩ hướng xe bớt bên trên tránh nhưng xe bớt xe cửa lại tại này cái thời điểm đóng lại chúc mừng năm mới đại gia cũng còn có tiền mừng tuổi sao Ô, ô ta đã sớm không gần sang năm mới hàm răng còn hư g â y tởm xem ra là cái giảm béo năm đại gia rằng khôn sinh trưởng phương hướng có vấn đề tuyệt đối không nên kéo dài à, không phải hào răng tất cả đều hư mất bạn chương xong